trao giải khen ngợi là UEFA chủ tịch tờ Latinì, trong tay hắn đầu cầm một cái kỳ thật đã không có bất cứ cái gì lo lắng phong thư. Tất cả mọi người biết, tại quá khứ một năm nay, không có bất kỳ cái gì nhất danh cầu thủ có thể đối tô đông tạo thành nguy hiểm, có thể giao động tô đông ở thế giới giới bóng đá thống trị địa vị, bao quát dò nghỉ cùng Messi, đều không được. Khỏi cần phải nói, bay ơn vệ miệng tam quan vương, chính là còn lại cầu thủ không cách nào chống lại. Không chỉ có như thế, tô đông một mực kéo dài quá khứ mấy năm này biểu hiện xuất sắc, mặc kệ là Bundesliga hay là Champions League, đều dẫn bóng như nước thủy triều, cái này khiến còn lại tất cả cầu thủ đều cảm thấy rất bình thường tuyệt vọng căn bản là không có cách chống lại. Đã không có lo lắng, kia cần gì phải che giấu. The Latini tại toàn trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong đi tới trao giải đài, tại trước ông nói, hắn trực tiếp bóc thư ra phòng, công bố sớm đã không còn huyền niệm đáp án. Đoạt giải chính là Tô Đông. Toàn trường tiếng vỗ tay như sóng động. Chương 701, tốt nhất bạn xấu. FIFA lễ trao giải kết thúc về sau, đã tiếp cận nửa đêm. Tô Đông một đoàn người từ sủ dịch ca kịch viện rời đi, quay trở về tới khách sạn, cũng không trở về đi ngủ, mà là trực tiếp tiến vào xuống nửa trạng, tại khách sạn nguyên bộ quán bar vì Tô Đông chúc mừng lại đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đây đã là hắn lần thứ tư đoạt lấy hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất. chúc mừng ngươi, huynh đệ. do thân mật nắm cả tô Đông bà bay, mùa so với bốn, ngươi chờ đó cho ta. Messi ở một bên bất đắc dĩ cười khổ, ngươi liền thỏa mãn đi, ta còn là không so với bốn. đều là bạn bè thân thiết, bọn hắn kỳ thật rất khó được mới có cơ hội như vậy tụ cùng một chỗ, nhất là đến gần nhất cái này hai ba năm, đừng nói là tụ, có đôi khi ngay cả điện thoại đều rất khó giảng được giải, lẫn nhau đều phi thường. Tô Đông cũng không cần nói. Mỗi ngày hành trình đều là sắp xếp tràn đầy, nhà tài trợ hoạt động đều là tận dụng mọi thứ, Jonny cùng Messi cũng không khá hơn chút nào, đến bọn hắn cái này cấp bậc ngôi sao bóng đá, hoàn toàn thuộc về mình chi phối thời gian, thật rất ít. Chờ đến tranh tài trong lúc đó, bọn hắn lại mỗi ngày bệ bội nhiều việc huấn luyện cùng tranh tài, nơi nào còn có thuộc về mình thời gian. Cho nên, khó được đụng một khối, trong đầu cũng đều hết sức cao hứng. Cả cả cùng Savi cùng bọn hắn đều quen thuộc, nhưng có chút trò chuyện không đến một khối, chờ đợi một hồi liền rút lui. Lucio oh, ổ càng lá sớm liền tự tuyệt, hắn cùng đám người tuổi trẻ này có khoảng cách thế hệ. Chỉ có Tô Đông, Jonny Messi cùng Iniesta bốn người kiên trì tới cuối cùng. Từ quán bar liên chiến đến lộ thiên ban công, quan sát sự dịch mỹ lệ cảnh đêm, cho người ta một loại rất quen thuộc, lại quên lúc nào nhìn thấy qua hoàng hốt cảm giác, có thể là tại Lisbon bạ quệ đats nạ cổ bộ kia trong phòng, cũng có thể là là tại Barcelona tây ngoại ô giữa sườn núi trong biệt thự, lại hoặc là tại điểm đoạn. Các ngươi còn nhớ hay không đến, năm đó ta tại Barcelona, vừa mới dọn nhà, mấy người các ngươi, còn có PP, David Silva, còn có rất nhiều người, cùng một chỗ tới cho ta chúc mừng, cuối cùng trực tiếp ngủ ở trên ban công. Tô Đông đột nhiên nhớ tới kia đoạn cộng đồng kinh lịch. Đương nhiên nhớ kỹ. Dọny đứng lên, trông về phía xa lấy cảnh đêm, khi đó ngươi cùng Vương còn không có chính thức xác lập quan hệ, tiểu tử ngươi để người ta cô nương lửa gạt về đến trong nhà, còn tại bên kia đóng vai khóc, ta lúc ấy nói, ngươi thật không có lương tâm, nhớ kỹ à. Messi cùng Iniesta liên tục không ngừng gật đầu, lúc ấy đúng là có chuyện như thế. Sự thật chứng minh, ta liền không nhìn là ngươi, trong lòng ngươi đầu điểm tiểu tâm tư kia, không thể gạt được ta. Dọny một bộ lấy tô đông tốt nhất bạn xấu tự cho mình là đắc ý bộ dáng, Vương là một cô gái tốt, tiểu tử ngươi đối với người ta tốt đi một chút. Đồng ý. Iniesta người ngoan thoại không nhiều, trực tiếp biểu thị tán đồng. Messi cũng là không chỗ ở gần đầu. Đúng rồi, ta ngược lại thật ra nhớ tới một việc. Iniesta đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn về phía Johnny, ta nhớ được, lúc trước người, dô sở, còn có PP, ba người các ngươi giống như đang nói cái gì, người lão bà muốn vì tô đông sinh con, sự tỉnh tiến triển như thế nào. Đám người đầu tiên là sướng sở, ngay sau đó ổ cười vang. Đây chính là trong truyền thuyết, gả cho Johnny, vì tô đông sinh con. Chính Johnny cũng nhịn không được cười đến tiền phủ hậu ngưỡng dùng sức đẩy Iniesta một thanh, chắc hắn đem năm đó kia cái cọc thai nạn xấu hổ nói ra, nhưng trên miệng thế nhưng là không chút nào yếu thế, ta là khẳng định không có vấn đề, hắn coi trọng cái nào, tùy tiện đều được. bạn gái tính thế nào, muốn kết hôn mới được. Messi vừa đúng bổ một đao, đám người lại là cười phun. trên thực tế, năm đó tô Đông cùng do làm qua chuyện hoang đường nhưng nhiều nữa đâu, tỷ như giật dây PP cho cái kia tuổi trên 50 mươi yêu gan nữ huấn luyện viên viết thư tình. đúng rồi, cái kia yêu gan nữ huấn luyện viên kêu cái gì? Tô Đông cao mày, nghĩ đến tốn sức. Lisa, do Nhi còn nhớ rõ. đúng. Lisa, ta nhớ được, ngươi năm đó nói, nếu như ngươi luyện tập yoga có sở thành, ngươi muốn quay đầu đuổi theo nàng. Johnny lúc này nhảy một cái, ngoa tạo, cái này cũng không thể nói đùa. Ta nói qua lời này sao? Ta làm sao có thể một cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên cảm thấy hứng thú đâu? Ngươi đã nói, không tin chúng ta gọi điện thoại hỏi PP. Tô Đông có lý có cứ. Johnny vội vàng lắc đầu, ta không có khả năng nói qua như vậy, ngươi đừng oan uổng ta, mà lại, Lý Sạ cũng không ở bên kia. Có thể nói đến cuối cùng, chính hắn đều cảm thấy chột dạ. Tô Đông bọn người một trận buồn cười tuyên bố tìm cơ hội muốn đi quần đảo mà ấy dạ bên trên nhìn xem, tìm kiếm do mối tình đầu. Ta đi, lời này muốn truyền đi, ta không mặt mũi thấy người. Do lúc này đe dọa tô đông ba người, vô luận như thế nào cũng không thể nói ra. Cầu thủ chuyên nghiệp cùng ngôi sao giải trí điểm khác biệt lớn nhất điểm ở chỗ, cầu thủ chuyên nghiệp không cần người dự tính, thuần ý chính là dựa vào thực lực đến nói chuyện. Thậm chí thua cầu cũng không quan hệ. Không phải nói có người nói sao? Cầu thủ chuyên nghiệp kiên kỵ lớn nhất chính là sợ, chưa chiến trước e sợ là tối kỵ. Tiếp theo chính là đồ ăn, cũng chính là thực lực không đủ, đồ ăn là nguyên tội, cuối cùng mới là thua. Thắng bại là chuyện thường bình ra, cho nên nhiều khi tại một chút trọng yếu trong trận đấu, cầu thủ thua rồi tinh rối mù, fan bóng đá coi là muốn lật trời, nhưng trên thực tế, thật không có nghiêm trọng như vậy, bởi vì chỉ cần là tranh tài, chắc chắn sẽ có thắng thua. Chỉ cần ngươi không sợ, chỉ cần ngươi tận lực, thua cũng có thể thua lẽ thẳng khí hùng. Cho nên ngôi sao giải trí cần người dự tính, cần lấy lòng fan hâm mộ, nhưng cầu thủ chuyên nghiệp không cần, bọn hắn chỉ cần đá bóng tốt, làm tốt chính mình nhiệm vụ. Dù là người bên ngoài sân đường viền tin tức lại nhiều, cho dù là giống cản như thế yêu đương vụn trộn, cuối cùng cũng vẫn là sẽ bị tha thứ. Doanh kỳ thật cũng chính là dạng này. Đến Tô Đông bọn hắn cái này tăng cấp, cũng sớm đã không cần lại lo lắng hình tượng, trên sân bóng biểu hiện chính là bọn hắn tốt nhất hình tượng, bởi vậy bọn hắn có thể lẫn nhau không chút kiêng kỵ treo chọc đối phương, đào ra đối phương năm đó tai nạn xấu hổ. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, càng nhiều vẫn là một loại cộng đồng hối ức. Đương nhiên, đây đều là xây dựng ở hữu nghị trên cơ sở. Tại Sujit ở một đêm, ngày kế tiếp sáng sớm, Tô Đông liền lên đường quay trở về Munich. Johnny cùng Messi mấy người cũng đều riêng phần mình trở về Tây Ban Nha. Bundesliga đã ngừng, nhưng năm nay đông nghị kỳ muốn so những năm qua ngắn hơn một chút, 1 tháng 15 ngày liền bắt đầu hạ lịch trình. Đây cũng là bởi vì mùa hạ Nam Phi rất cột nguyên nhân. Đông Nghị Kỳ rút lại, đối bề ơn tới nói, chưa hẳn chính là một chuyện xấu. Zi Berzi cùng Joe Ben đều đã khỏi bệnh tái xuất, tham gia đội bóng hợp dạy dỗ, bay đến Đông Nghị Kỳ vẫn như cũ đem an bài đến Trung Đông Dubai đi tiến hành huấn luyện vào mùa đông, đây cũng là hàng năm thông thường thao tác. Năm nay Đông Nghị Kỳ chuyển nhượng có chút lạnh, không chỉ có Bundesliga như thế, châu Âu mỗi lớn thi đấu vòng tròn trên cơ bản cũng đều là dạng này. Một mặt là bởi vì Đông Nghị Kỳ vốn cũng không phải là trọng yếu chuyển nhượng cửa sổ, rất nhiều nặng cân chuyển nhượng cũng sẽ không tại Đông Nghị Kỳ hoàn thành, bởi vì thời gian vận tắc có hạ. Còn mà kia cũng có thể rõ ràng xem đến, theo nước Mỹ khủng hoảng cho vay buộc phát, châu Âu mỗi lớn thi đấu vòng tròn đội bóng đều thâm thụ ảnh hưởng. Căn cứ quyền uy cơ cấu điều tra, ngoại trừ Bayern cùng Real Madrid nghịch thế tăng trưởng bên ngoài, còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cơ bản đều xuất hiện tăng tốc chậm dần, thậm chí là héo rút, tỉ như Quỷ đỏ MU. Bayern cùng Real Madrid nghịch thế tăng trưởng lại có chỗ khác biệt, Real Madrid là bởi vì tại Kader dần chấp chính trong lúc đó, đội bóng nghiệp vụ héo rút quá lợi hại, đến mức bản mùa giải Fiorentino một hơi đưa vào nhiều tên cự tinh, chế tạo lần nữa Real Madrid biển chữ vàng, tiến tới tại buồn bán lĩnh vực trên diện rộng tăng trưởng. Bay ơn thì là 4 b yên tính, vẫn như cũ hàng năm đều đang tăng trưởng, cái này tương đương khó được. Bất quá, hiện tại Bay ơn sách lược kinh doanh có điểm giống là tại ngủ đông trước đó cất giữ đồ ăn, tất cả mọi người biết Bay ơn có tiền, nhưng câu lạc bộ cũng nguyện ý trên chuyển nhượng thị trường tiếp tục đổi thêm đầu nhập. Tương phản, tại Đông Nghi Kỳ, Bay ơn đem ổ ở chờ một nhóm cầu thủ, trực tiếp thanh tẩy rời đội, tiến một bước tinh giản đội một đội hình phối trí. Bình mới rượu cũ, đều nói hỡi nhẹ là cần kiệm công việc bằng hàng bây giờ đổi lại nợ linh ở, kỳ thật cũng vẫn là như thế. Bay ơn quản lý có mình một bộ chế độ tại kết thúc, chỗ nào địa phương nên dùng tiền, những địa phương nào nên tỉnh. Bọn hắn đều rõ ràng, đến mức năm nay đông nghị kỳ toàn bộ Bundesliga, trên cơ bản đều 10 phần quản cũng ép lấy thuê làm chủ. Còn lại thi đấu vòng tròn cũng là như thế. Nếu như Barca đảo góc pha Zaga kế hoạch không thể thành công, cái thiên niên đông nghị kỳ chuyển nhượng rất có thể không có phá ngàn vạn, bởi vì cho tới bây giờ, trong truyền thuyết có khả năng nhất hoàn thành giao dịch là Liverpool độ Cena chuyển nhượng Napoli, dự tính chuyển nhượng phí là 5 triệu euro, cái này rất có thể trở thành đông nghị kỳ tiêu vương. Có tiền mua người đội bóng bên trong, ba quắc mở Ulferson đều đã nhiều lần ra mặt, Minh Sắc tỏ thái độ sẽ không ở đông nghị kỳ dẫn vị binh. Nguyên bản Manchester City phía trước nửa trình thành tích không tốt, rất nhiều người đều cho là bọn họ sẽ tiến hành dẫn vị bình, nhưng kết quả Guardiola cùng bỡ gỉ gì sợ kèn đều tuần tự ra mặt, biểu thị Manchester City sẽ không ở đông nghị kỳ có động tác, để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay cả trong nhà có mỏ Manchester City đều không mua người, còn lại đội bóng lấy cái gì mua? Đây cũng là tô đông đổ bộ châu Âu giới bóng đá đến nay, chỗ trải qua tối tiêu điều đông nghị kỳ chuyển nhượng, toàn bộ chuyển nhượng thị trường đều là một mảnh thảm đạm, thậm chí đều để người có chút hoài nghi. Sang năm mùa hạ chuyển nhượng có phải hay không sẽ còn tiếp tục tiêu điều số dưới? Tiến vào tháng 1, tại một mảnh thảm đạm bên trong, Bayern xuất phát tiến về Trung Đông Dubai. Diệu thấp bắt đầu huấn luyện vào mùa đông. Thời gian 10 ngày, hai lần đi vào Trung Đông, Bayern vẫn như cũ nhận lấy du lịch fan bóng đá nhiệt vùng. Lần trước là tại Abu Dhabi, lần này thì là tại Dubai. Và ở quen thuộc khách sạn, thuê quen thuộc sân huấn luyện địa, Bayern đã liên tục nhiều năm tại Trung Đông tiến hành tập huấn, mà bởi vì năm nay đông nghỉ kỳ tương đối ngắn, cho nên Bayern chỉ tính toán tại Trung Đông đá một trận trận khởi động, sau đó liền trở về Châu Âu. Trận thứ hai trận khởi động tại thụy sĩ, sân khách hiếu chiến bạt dẻo, đội bóng thành tích không tệ trong đội tập vấn không khí cũng tốt, Huyền Kính thậm chí còn mở ra cấm đi lại ban đêm, cho phép cầu thủ vượt qua vượt qua một điểm, nhưng có một cái yêu cầu, đó chính là tất cả mọi người nhất định phải tập thể hành động, mà không được tự tiện hành động. Nói cách khác, qua một điểm, ngươi còn muốn ra ngoài sóng, có thể mang lên toàn đội. Cái này nhất cử xử trí lập tức kích hoạt lên toàn đội không khí, tất cả cầu thủ đều đối với cái này biểu thị hoan nên. Dơi nhang ngăn rậm, tập vấn vừa khổ, thích hợp buông lỏng thể xác tinh thần, đối cầu thủ vẫn là có chỗ tốt. Huyền Kính hiển nhiên cũng là hy vọng đội bóng có thể khổ nhàn kết hợp, tại tập vấn bên trong thu hoạch tin tức, tranh thủ tại hạ nửa trình đá ra tốt hơn trạng thái nhất là đối Di Berdi cùng Joven dạng này trọng thương hào tới nói hai người bọn hắn trên nửa trình thật sự là vắng mặt quá nhiều trận đấu thân y bổ viện tại Đông nghị kỳ tập huấn liền tiếp vào một hạng nhiệm vụ trọng điểm huấn luyện Di Berdi cùng Joven để bọn hắn rời xa tổn thương bệnh Bằng không mà nói thật đến đấu vòng loại giai đoạn Biden áp lực sẽ lớn hơn chương 702, trăm Đông đi chỗ nào tại du lịch tập huấn 10 ngày đã một trận trận khởi động Biden mới trở về Châu Âu tiến về thụy sĩ bà dẻo bà do huấn viên trưởng gọi phải y không phải cái kia giải phẫu động vật phải y cũng không phải cái kia đào móc dung nham tọt mộ phải y mà là nhất danh tiền vệ phòng ngự cầu thủ hiệu lực tại thập niên 90 cuối đến thế kỷ mới sơ bay trợ giúp đội bóng cầm tới qua trang Diolip nhưng ở trong đội tồn tại cảm thật sự là không ra hồn mà lại ngay cả thung lũng kỳ nước đức đội tuyển quốc gia đều không thể tiến đoán chừng liền ngay cả không ít bay ơn mới fan bóng đá đều chưa nghe nói qua cái tên này. bất quá tại truyền hình vì huấn luyện viên trưởng về sau hắn ngược lại là làm được cũng không tệ lắm trước đó chấp giáo Bundesliga hai đội bóng ỉn gọn sật thành tích không tốt mà tan hào chấp giáo bà dẻo về sau chi này thụy điển ổn Benz đội bóng ngược lại là biểu hiện không tầm thường. Phải Y chấp giáo năng lực cùng kỹ chiến thuật mạch suy nghĩ cũng đều được chứng minh. Phải Y chấp giáo cùng Bôn tiền nhiệm chủ xoáy Hịt Diệu rất giống. Nghe nói hắn xuất ngũ về sau, liền không ít cùng Hịt Diệu tình kinh. Về sau Hịt Diệu chấp giáo thụy sĩ đội tuyển quốc gia, hết lòng phải Y chấp giáo bạ dẻo. Cũng chính bởi vì Hịt Diệu tiến cử, tư lịch còn thấp phải Y mới có thể chấp giáo bạ dẻo dạng này thụy điện ổn vận cản đội mạnh. Bây giờ, phải Y chấp giáo có thể nói là đi lên tiền đồ tươi sáng. Chỉ cần hắn tiếp tục bảo trì, tin tưởng tiếp xuống chấp giáo Bunsley không thành vấn đề, thậm chí có cơ hội nhập chủ trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bayern giao đấu bạ dự trận này, trận khởi động, Kít Phiu liền đích thân tới hiện trường quan chiến. Đối với trận này trận khởi động, Bayern cũng không tận phái chủ lực, hơn nửa hiệp chỉ là an bài thay phiên cùng dự bị cầu thủ xuất chiến, nhưng biểu hiện không tốt, ngược lại bị bạ dẻo đánh vào một cầu. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Bayern trên phạm vi lớn thay người, nhưng biểu hiện vẫn không có khởi sắc. Phút thứ 70, Tô Đông dự bị ra sân. 3 phút sau, một cước trực tiếp đá phạt, xuyên thủng bạ dẻo cầu môn. Có ý tứ chính là, ba trợ thủ môn luyện phồn cũng là trước Bayern cầu thủ. Về sau, phút thứ 85 cùng phút thứ 87, Tô Đông liên nhập hai cầu, diễn ra hat-trick. Cuối cùng, Biden ba so với một nghịch chuyển bạt dẻo. hắn thật là phi thường lợi hại. Chủ tịch nhìn trên này, Hitfiu nhìn xem đi xuống sân bóng Tô Đông, nhìn không được phát ra tán thưởng. Người hối hận đi, ngồi tại bên cạnh hắn, rõ ràng là Biden chủ tịch Hernes. Hitfiu cười ha ha, hắn biết Hernes nói tới hối hận là chỉ cái gì. Lúc trước Biden quyết định muốn đổi huấn luyện viên, sao rơi Magat, nhưng thật ra là có cân nhắc để Hitfiu tới đón. Vào lúc đó, Biden một lòng truy cầu Tô Đông, tuần tự cùng Hitfiu cùng hẩn kích bọn người thương lựa qua, cùng bọn hắn nghiên cứu qua Tô Đông gia nhập liên minh Biden sau khả thi cùng kĩ chiến thuật phương án, mặc kệ là Hitfiu vẫn là huyền kinh đều phi thường đồng ý nhưng ở cụ thể chấp giáo thời điểm thì có chút do dự bởi vì hắn lúc ấy còn muốn tiếp nhận thụy sĩ đội tuyển quốc gia càng quan trọng hơn là bay đầu nhập quá lớn đối với luyện viên trưởng yêu cầu cũng cao tỉ như đội bóng kỹ chiến thuật đấu pháp thì không xác định mình có thể hay không thực hiện cao tầng mong muốn mà sự do dự của hắn liền chấp tay đem cơ hội bại bởi huyền kinh quá khứ mấy năm này tuyệt đối là bay trong lịch sử định phong nhất thời kỳ tô đông muốn so tại barcelona hiệu lực trong lúc đó càng mạnh xuất sắc hơn nên đón chức nghiệp tiếp sống thời kỳ vàng son cái này khiến bay quán quân cùng vinh dự đều tới càng thêm dễ dàng Huyền Kít cũng là kiếm được đầy bổn đầy bát. Kít tự để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi lại là mình đi chấp giáo, chưa hẳn có thể làm được so hơn Kít tốt, nhưng đoán chừng cũng không kém bao nhiêu, đối với mình chấp giáo năng lực, hắn vẫn là có lòng tin. Ta muốn nói không có hối hận, ngươi khẳng định không tin, chính ta cũng không lớn tin tưởng. Kít tự cười ha ha lấy thừa nhận. Đến hắn cái tuổi này, cũng không sợ thừa nhận những chuyện này. Ai còn không có làm sai quyết định thời điểm? Lại nói, quyết định này của hắn cũng không tính sai. Kỳ thật, nhìn thấy Tô Đông, ta là thật thuần thức, bất kỳ cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng, có thể chấp giáo dạng này cầu thủ đều là một phần đáng giá tiêu ngạo, thậm chí toàn bộ cuộc đời huấn luyện viên cũng vì đó tự hào sự tình. Ernest nhẹ gật đầu, đây không phải hắn lần đầu tiên nghe được như vậy. Thậm chí, nếu như Tô Đông lưu tại Bayern, mà Bayern muốn đổi huấn luyện viên, đoán chừng toàn thế giới danh suất đều sẽ đứng xếp hàng tới cửa. Năm đó hắn tại sở Sport Team Lisbon thời điểm, ta liền đã nói với ngươi đi, tranh thủ thời gian ký, nhưng ngươi không tin. Khi dữ vụ phàn nàn. Ernest nghe xong không vui, ngươi muốn nói như vậy, vậy ngươi lúc trước làm sao còn muốn joy joy mà kệ dở? Tô Đông lúc ấy tiện nghi, lại tương đối tuổi trẻ, joy mà Keiser là tức chiến lược. Ernest cười khoát tay áo, Đội bóng dự toán ngược lại là không có vấn đề. Nhưng ngươi ký roi mạ kê về sau, người ta tô Đông muốn chủ lực vị trí, ngươi có thể cho sao? A, roi mạ kê là ngươi muốn ký, hiện tại trái lại trách ta đi. Khít kít cười ha ha, nói cho cùng, hắn chính là tại tiếc lưới. Nếu như lúc trước ký tô Đông, vậy bây giờ hắn cũng không có cái này cái cọp tiếc lưới. Thật muốn ta nói, ngươi chính là niên kỷ càng lớn, tâm tính càng bảo thủ. Ngươi nhìn một cái người ta hự kí, hắn liền thông suốt được ra ngoài, xem hắn hiện tại đá pháp, chơi đến nhiều chuyện. Cái này gọi rất nhanh tức thời, trước cách mạng của mình, lại cách mạng của người khác luôn cất bức Dũng Cảm đi ra thoải mái dễ chịu khu, điểm ấy ngươi còn phải hảo hảo học." Ernest dạy dỗ. Kịch từ đầu đến cuối trên mặt Tiểu Dung, cũng không phản bác. Ernest thật cũng không nói thêm nữa. Kỳ thật, có mấy lời nói đến đơn giản, làm rất khó. Tất cả mọi người biết muốn Dũng Cảm đi ra thoải mái dễ chịu khu, khả năng làm được có mấy cái. Hèn kịch làm được. Nhưng hắn lúc ấy sao lại không phải bị dồn vào đường cùng rồi? Liên ngay cả hắn ra hương đội bóng, vì hắn lập pho tượng mồ hiện chèn lật bạch fan bóng đá cũng bắt đầu chửi mắng hắn, nếu như không thay đổi mình, hắn còn có thể tiếp tục chấp giáo sún dưới. Ernest đều đã nói đùa nói, dứt khoát đến bờ ơn đường cầu rõ xét. Khi không có phần này áp lực, hắn cũng không lo không có chấp giáo cơ hội, cho nên mừng rỡ tại thoải mái dễ chịu trong vùng thành thơ. Về phần nói tiếp đối, cái này nhưng là không còn biện pháp. Thật không có dự định cùng tô đông tụ tập. Khi quan tâm hỏi, đây cũng là toàn châu Âu, thậm chí toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều đang chăm chú tiêu điểm. Tô Đông không có tụ tầm. nhắc lên cái này, Ernest chỉ lắc đầu thở dài. Tô Đông tụ tập ý nguyện không phải rất mãnh liệt, mà lại người biết, dựa theo chúng ta kế hoạch, nếu như tụ tập Tô Đông, Djibril cùng Joubert đoán chừng liền có thể rời đội đưa ra bộ phận tiền lương không gian giảm bớt đội bóng tài chính áp lực đến lúc đó sẽ rất khó cam đoan thành tích các người bây giờ không phải là không thiếu tiền sao? Thị trưởng rất bình thường khó hiểu hỏi Hernandez lắc đầu thở dài hiện tại là không kém nhưng về sau liền chưa hẳn dừng một chút về sau bay ơn chủ tịch mới giải thích nói Ali ở sân bóng cho vay dự định trả giảm bớt mắc nợ áp lực chứ hàng một bút tài chính chúng ta có dự cảm tiếp xuống mấy năm này càng ngày càng nhiều nóng tiền sẽ tràn vào châu âu giới bóng đá đến lúc đó cầu thủ giá trị bản thân cùng lương một năm đoán chừng sẽ trứng trứng nhiều ít khó mà nói nhưng chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị Chữ hàng đầy đủ lương thảo mới được. Bayern cùng còn lại đội bóng, thậm chí cùng Real Madrid cùng Barca chờ đội bóng khác biệt chính là bọn hắn được từ thua tròn và khuyết. Nếu như bây giờ có tiền, đại thủ đá mạnh hoa, cái này cố nhiên là đã nghiền, nhưng tương lai mấy năm không có tiền đâu. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ em muốn giống Dortmund năm đó như thế, nhịn ăn nhịn mặc, thậm chí kém chút phá sản. Khi dự tại chấp giáo Bayern trước đó, chính là chấp giáo Dortmund, đối điểm này là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho nên hắn cũng đặc biệt có thể lý giải Bayern tầng quản lý loại này phòng ngự chu đáo gian nan khổ cực ý tứ chỉ cần Bundesliga đội bóng còn có tự chịu trách nhiệm lời lo áp lực, bọn hắn liền không có cách nào giống còn lại thi đấu vòng tròn còn lại đội bóng lớn như vậy tay đá mạnh dùng tiền dẫn biệt binh, mà là muốn lượng sức mà đi, thậm chí muốn vì lâu dài làm quy hoạch. Mà đối với Bayern cùng Bundesliga tới nói, đừng nói là Tô Đông, liền xem như Diber gì, Robben, Modric, PP chờ cầu thủ, cũng không bằng bọn quốc cầu thủ đến hay lắm dùng, tới bảo hiểm. Tối thiểu nhất, Bayern tại bóng đá Đức viên trong suy nghĩ địa vị là vô thượng cao thượng. Tô Đông đúng là mạnh, cái này không thể chệ, ta thậm chí có thể nói, hắn là ta bản thân nhìn thấy qua mạnh nhất cầu thủ, nhưng dạng này cầu thủ tại Bayern đá 3-4 viên, đầy đủ, lại lâu, chúng ta áp lực quá lớn. Hennes tràn đầy thồn thức nói. Nếu như Bayern là Real Madrid dạng này đội bóng, vậy hắn vô luận như thế nào đều sẽ tụt tầm tô Đông. Chỉ tiếc, Bayern không phải. Tô Đông rời đội có thể đưa ra rất lớn tiền lương không gian. Tia Jürgen cùng Jo Ben liền có thể lưu lại, có cỡ lọ sở cùng Thomas Muller, Nếu là tái dẫn tiến nhất danh tiền đạo, cũng là rất có sức cạnh tranh. Khí hiểu rất rõ Hennes. Bayern chủ tịch gật đầu cười, cái này cũng đúng là tần quản lý kế hoạch. Thậm chí không chỉ có phong tuyến giữa trận cùng hậu phòng tuyến đều không phải là không thể động dù sao bên hiện tại thế hệ tuổi trẻ cuột khởi rất nhanh kia tô đông sẽ đi chỗ nào khi phi quan tâm hỏi hắn cũng không lo lắng tô đông không có địa phương đi dù sao cái này cấp bậc cầu thủ rất nhiều đội bóng đập nổi bán sắt muốn đoạt lấy không biết có thể là real madrid hoặc mu cũng có thể là là chelsea hoặc Juventus, thậm chí có thể là manchester city manchester city khi phi phụng ngược lại là có chút ngoài ý muốn nỡ lĩnh nỡ nói tại abu dhabi trong lúc đó manchester city lão bảng an mạn suy chính miệng cùng hắn đàm nói muốn đưa vào tô đông mozip pe Marcelo cùng nở ờ. Cái gì? Kim tự đầy kinh ngạc, tiếp lấy nghẹn ngào nở nụ cười, hắn đây quả thực là muốn đảo giống Bayern à? Hernandez cười khổ, ai nói không phải đâu. Ma chứng, đội hình chủ lực trực tiếp bị ngươi đảo đi hơn phân nửa, ngươi làm sao không ngay cả Gini bơ cùng Robben cùng một chỗ đảo. Bất quá, Manchester City sắp thực không thiếu tiền. Đây chính là hở lo lắng. Trước có Chelsea, sau có Manchester City, lại thêm thở Lozentino nhị tiến cung sau bốn phía Vövet tự tình, cầu thủ giá trị bản thân tăng vọt, tiền lương tiêu thăng, đây đã là mắt trần có thể thấy. Nếu như tương lai 10 năm lại có còn lại thổ hào tiến vào giới bóng đá, cự tinh tranh đoạt sẽ chỉ càng ngày càng quyết liệt, ngôi sao bóng đá tiền lương sẽ càng ngày càng cao. thật đến lúc kia, bay ơn trong tay không có tiền, đừng nói là dẫn viện binh ngay cả bảo trụ trước mắt nhóm này cầu thủ năng lực đều không có, lấy cái gì đi tranh giành châu Âu giới bóng đá? đây cũng là Hennes, Beckenbauer ở, ở cùng dầm mẹn mài gỡ bọn người kiên quyết như thế, phải thêm đại lực độ đổi dưỡng nước đức thế hệ tuổi trẻ cầu thủ nguyên nhân chỉ có bọn hắn mới là Bayern có thể dựa vào tương lai. chương bảy ngàn vàng mua xương, từ bạ di chuyển lại Munich về sau, đội bóng nghỉ một ngày, cầu thủ đều ra ngoài tập huấn nửa tháng có được có thời gian trong nhà, có thể bồi bồi người trong nhà. Nhưng Tô Đông không có dạng này thời gian. Ngay nghỉ cùng ngày sáng sớm, Mendes cùng Mã Đại vĩ liền song song đi tới Tô Đông trong nhà, đồng hành còn có hai tên Tô Đông quản lý đoàn đội thành viên, bọn hắn ngày bình thường đều đang phụ trách Tô Đông tại trợ nghiệp vụ. Đem quản lý đoàn đội triệu tập lại, lại thêm Vương Sơ Tỉnh, dạng này một bộ đội hình phối trí, trực tiếp đàm chuyển nhượng cũng không có vấn đề gì. Sớm tại 2 3 tháng trước, Tô Đông liền đã để Mendes tiến hành ước định, chủ yếu là nếu như hắn rời đi Biden, đối Biden, đối chính hắn ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu lớn. Trong này lại dính đến rất nhiều rất bình thường phức tạp hợp đồng điều khoản đều cần cẩn thận đối lãi. Mendez lần này tới chính là hướng tô Đông báo cáo chuyện tiến triển. Kết quả chính là sẽ có nhất định ảnh hưởng, nhưng ở khả khống phạm vi bên trong. Cái này khiến tô Đông lại một cọp tâm sự. Chỉ cần tại trong phạm vi có thể tiếp nhận, vậy hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Nhưng cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cụ thể chân chính muốn chuyển lượng, còn kém cách xa và giảm. Không chỉ có là tô Đông tại nâng lên ngồi chuẩn bị, Bayon cũng đồng dạng là như thế. Ta nhận được tin tức, Bayon cũng đang nghiên cứu tiền đạo thay thế phương án. Bao quát gồm, Zeko, Kiesling, thậm chí là Yby Sevitt đều tại Bayon cân nhắc phạm vi bên trong rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn cũng tại làm lấy chuẩn bị. Mendes nói, vị bị sẽ vị bản mùa giải biểu hiện là không lớn bằng bên trên mùa giải, nhưng đến ngọn nguồn bên trên mùa giải là đá ra tự tin, thực lực cũng không tệ lắm. Về phần còn lại ba vị, vậy cũng là Bundesliga số 1 tiền đạo. Bayern bản thân cũng có cờ lọ sở dạng này tiền đạo, nếu như tô Đông thật chuyển lượng, đoán chừng từ mấy người này bên trong đưa vào một cái, liền có thể cam đoan Bayern thực lực tổng hợp không đến mức trượt quá nhiều, nhưng đội bóng kinh doanh chi phí lại có thể cực lớn giảm bớt. Tu Đông quả thật có thể mang đến dẫn bóng cùng quá quân, thậm chí ở đây bên ngoài cũng có thể cho câu lạc bộ mang đến phong phú buôn bán ích lợi, nhưng lương hàng năm cùng tiền thưởng cũng là khá kinh người, không phải tùy tiện cái nào một chi đội bóng đều có thể chịu nổi. Bọn hắn đã tại làm chuẩn bị, chúng ta cũng hẳn là tranh thủ thời gian bắt đầu. Mã Đại Vĩ đề nghị, đã không tụ tập, vậy liền hẳn là bắt đầu tiếp xúc còn lại đội bóng. Mendes ra thăm dĩ vi niên, Real Madrid cùng Manchester City là hiện tại cùng chúng ta tiếp xúc tối tập nhập hai chi đội bóng, nhất là Manchester City. Nâng lên chi này thủ hào đội bóng, Mendes phản ứng cũng có chút không giống. Không chỉ có là hắn cơ hồ tất cả châu Âu bóng đá hành nghề người đối đại Manchester City thái độ đều tương đối đặc biệt. Nói như thế nào đây? Yêu hận xen lẫn đi. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng Manchester City chính là cái nhà giàu mới nổi. Loại tình hình này có điểm giống là năm đó Abramovich vừa mới nhập chủ Chelsea lúc đối mặt dư luận hoàn cảnh, lúc ấy tất cả mọi người cũng đều cảm thấy Chelsea chính là nhà giàu mới nổi nhưng mấy năm này, theo Chelsea thành tích ổn định, theo Abra Movitz liên tục đầu nhập, Chelsea từ đầu đến cuối đều là giải ngoại hạng Anh mạnh nhất mà hữu lực tranh đoạt người. Đồng thời tại Champions League trên sàn thi đấu thành tích cũng rất không tệ, cái này khiến cho càng ngày càng nhiều fan bóng đá cũng bắt đầu tiếp nhận Chelsea là đội giờ mì ở kỷ hào cường sự thật. Trung tâm huấn luyện cầu thủ có lẽ còn có tranh luận, nhưng nói là hào cường, đoán chừng không có gì dị nghị. Bây giờ Manchester City cũng là như thế, cả cả không muốn đi Manchester City, rất nhiều ngôi sao bóng đá cũng không nguyện ý đi Manchester City, dù bị nổ đi lại không kiềm chế đợi thoát đi, nói trắng ra đều là bởi vì bọn hắn đối Manchester City khuyết thiếu lòng tin, đây cũng là Manchester City dẫn biện binh vấn đề khó khăn lớn nhất. Manchester City trong tay không phải là không có tiền, mà là không cách nào đào được mình muốn cầu thủ. Nhìn chung Manchester City đào được tay cầu thủ, chân chính một tuyến có ai? Tối đại bài chính là David Silva, nhưng có thể đào được hắn, vẫn là may mắn mà có hắn tại mắc nợ từng đống Valencia. Xo so gì Ano biểu thị Nếu như Ngô Nguyện ý đi Manchester City, bọn hắn sẽ tăng lớn dẫn viện binh cường độ, tin tưởng tiến triển sẽ càng thêm khả quan, đến lúc đó Manchester City có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thành tích tại châu Âu trên sàn thi đấu hình thành sức cạnh tranh. Mendes thuật lại nói, nói cho cùng, đây chính là tại ngàn vàng mua xương. Tô Đông là làm đương thời giới rơi bóng đá tối đại bại cự tinh, nếu như hắn đều chuyển nhượng đi Manchester City, kia Manchester City trong đội cầu thủ sẽ nghĩ như thế nào? Những cái kia thu được Manchester City mời, do dự muốn hay không đi ngôi sao bóng đá lại sẽ nghĩ như thế nào? Đáp án không cần nhiều lời, ngay cả Tô Đông đều đi Vậy bọn hắn còn có cái gì tốt do dự? Cái này thế tất có thể vì Manchester City chuyển nhượng dẫn viện binh mở ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Khỏi cần phải nói, giờ tô đông cơ sĩ, lừa gạt đều có thể lừa gạt mấy cái tới. Các ngươi có hay không ước đi qua, nếu như chuyển nhượng Manchester City, đối với chúng ta giá trị buôn bán ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu lớn? Vương Sơ Tình đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng không hề chỉ là tô đông đại biểu luật sư, càng là vị hôn thê của hắn sẽ có một chút ảnh hưởng, nhưng Manchester City biểu thị, bọn hắn sẽ tận lực đến ngủ, tỉ như thông qua đến từ trung đông tài trợ chợ chờ phương thức, mặt khác bọn hắn tại tiền lương phương diện cũng biểu hiện ra tương đối lớn thành ý, thuế năm sau lương 5000 vạn euro. Nghe được Mendes cái số này lúc, Vương Sơ tỉnh cùng Mã Đại Vĩ mấy người cũng đều có chút kinh ngạc. Nhất là Mã Đại Vĩ, hắn chưa hề cũng không biết, nguyên lai like đá bóng như thế kiếm tiền. Thuế năm sau lương 5000 vạn euro, quy ra thành nhân dân tệ đại khái là 500 triệu. Đây là khái niệm gì? Trước đó trong nước có truyền thông lộ ra, nào đó đưa ra thị trường công ty lão bạn vì quá trăm triệu cổ phần, mua dưới người Đây đã là người bình thường cả một đời đều khó mà với tới Thiên Văn số tự, mà Tô Đông hàng năm đích lương hàng năm là năm ức. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là lương một năm, tính cả tiền thưởng, buôn bán tài trợ thu nhập các loại, Tô Đông đơn giản tựa như là một đài máy in tiền, mỗi ngày không giờ khắc nào không tại in tiền mặt. Trừ cái đó ra, số gì ạ nổ lộ ra, nếu như chúng ta nguyện ý hợp đồng 5 năm, hàng năm đều có thể đạt được một bút 5000 vạn Euro ký tên phí, nói cách khác, gia nhập liên minh Manchester City về sau, trên thực tế hàng năm thu nhập là 100 triệu Euro. Nếu như nói, vừa rồi Mendes chỉ là để mã đại vi kinh ngạc, như vậy hiện tại Hắn nhìn về phía Tô Đông ánh mắt đơn giản tựa như là thấy được kim sơn ngân sơn, sáng mù trong hai mắt liền viết đầy hai chữ, đáp ứng bọn hắn. Đây chính là 100 triệu euro có một khoản tiền lớn như vậy, trực tiếp xuất ngũ cũng không có vấn đề gì, còn muốn cái gì xe đạp. Tô Đông không có phản ứng mã đại vĩ kia giật dây ánh mắt, trong lòng cười mắng ra hỏa này càng ngày càng chui tiền trong mắt đi, nhưng hắn trong lòng sớm đã làm ra quyết định. Tạm thời trước tiếp xúc, trước tiên có thể làm, nhưng muốn giữ bí mật, ta không hy vọng tại mùa giải kết thúc trước đó truyền ra động tĩnh. Mendes minh bạch Tô Đông ý tứ, lúc này gật đầu đáp ứng. Thả ra phong thanh, Đây là châu Âu chuyển nhượng đàm phán bên trong ắt không thể thiếu một vòng. Thật giống như có chút cầu thủ tục tầm cùng chuyển nhượng, đều muốn huyên náo dư luận xôn xao, đây đều là thông thường thao tác. Nhưng Tô Đông hiện tại rõ ràng là không nguyện ý chuyển nhượng ảnh hưởng đến bản thân tranh tài, hắn vẫn là hy vọng chuyên chú vào bản mùa giải tranh tài, nhất là trang Diolít, đối với cái này Mendes cùng những người khác không thể nào hiểu được, nhưng nhất định phải cho tôn trọng. Tô Đông mới là cái này lên chuyển nhượng duy nhất người quyết định. Kỳ thật, Mendes trong lòng cũng cao hứng, bởi vì Manchester City hứa hẹn, chỉ cần Tô Đông chuyển nhượng thành công, liền cho hắn một số lớn tiền thuê vậy ta trước cùng Manchester City nói chuyện, thuận tiện cùng các nhà tài trợ nghiên cứu một chút. Tô Đông gật đầu, hắn đối Mendes năng lực vẫn là rất bình thường yên tâm. đưa tiến Mendes cùng Mã Đại Vi về sau, Tô Đông cùng Vương Sơ Tình lại mở một cái tiểu hội. Vương Sơ Tình hiện tại là Tô Đông luật sư, mặc kệ Mendes cùng Mã Đại Vi muốn làm gì, đều nhất định muốn trải qua nàng. có thể nói, nàng hiện tại chính là Tô Đông bà chủ. người khác có lẽ không biết, nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng, Tô Đông đã làm ra quyết định. ra qua mấy ngày, tìm thời gian đi nước Anh nhìn xem. Vương Sơ Tình mỉm cười đề nghị, hai người lẫn nhau hiểu rõ, tâm ý tương thông. Tôi đông lúc này minh bạch nàng ý tứ. Jonny tại Chelsea còn có một bộ phòng ở, nếu như đến lúc đó thật đi Manchester City, chúng ta có thể tạm thời trước ở nhà hắn. Jonny tại hiệu lực tại Manchester trong lúc đó, mua qua hai bộ hào trạch. Sớm nhất một bộ là nằm ở Chelsea Phúc Đức, nhưng ở năm 2006 lượt cục trong lúc đó, bởi vì hắn cùng Juni kia một trận phòng 3, bộ kêu phòng ở bị fan bóng đá làm hỏng, thế là về sau hắn liền đem phòng ở bán đi, một lần nữa lại tại Chelsea mua một bộ xa hoa hơn hào trạch, tổng cộng bỏ ra gần 400 vạn bảng Anh. Chuyển nhượng đến Real Madrid về sau, bộ phòng này một mực không có bán đi. Trước mấy ngày Hắn vừa mới cùng Tô Đông nhấc lên, nếu như Tô Đông thật muốn chuyển nhượng Manchester City, có thể trực tiếp ở phòng ốc của hắn, tạm thời mượn nhờ là có thể, nhưng lấy tính cách của ngươi, ta đoán chừng ngươi cũng ở đến có chịu. Vương Sơ tình lời này, lập tức để Tô Đông cười xấu hổ. Hắn là trọ nữ, thật đặc biệt bắt bẻ. Mặc dù là bằng hữu tốt nhất, nhưng dọn đi ở qua phòng ở, hắn tạm thời ở nhờ vẫn được, nếu là thời gian một trận, hắn khẳng định có chịu. Ta nghe nói, Chelsea Tam giác vàng khu vực còn có không ít đại lượng để đó không dùng mặt đất cùng cũ nát trang viên, chúng ta đi mua một khối, mình tìm nhà thiết kế, mình xây, ngươi cảm thấy thế nào? Đường nói Vương Sơ tình đề nghị vừa vặn nói đến Tô Đông trong tấm khảm. Thật muốn mình mua đất ra mình xây, vậy tuyệt đối đủ thoải mái. Trước đó Tô Đông tại Barcelona tham quan qua Messi phòng ở, cái thằng này nguyên bản ở tại Tô Đông sát vách, về sau đem Tô Đông bộ kia cho mua qua đi, hai bộ trực tiếp đạt thông, lại đem hào chạch đẩy nã trùng kiến, đừng đề cập lại sảng khoái hơn. Phải biết, châu Âu hào chạch trên đại thể đều mấy chục năm, có thậm chí là hơn trăm năm láo cụ nát, lại thế nào cải tạo, cơ sở liền còn tại đó, ở lại thể nghiệm kỳ thật thật chẳng ra sao cả. Tô Đông lai đến Munich, mua xuống rìm đoạn một bộ này phòng ở về sau, ở lại đừng đề cập nhiều dễ chịu thật nếu để cho hắn lại trở về ở loại kiến lão cũ nát cải tạo ra phòng ở hắn đoán chừng cũng sẽ hết sức không được tự nhiên chẳng bằng dứt khoát mua đất ra mình xây nhà thiết kế liền trực tiếp tìm Alexander Bajuner gia hỏa này cũng không dám cự tuyệt ta tô Đông cười nói Alexander Bajuner là nước Đức mấy năm gần đây thanh danh vang dội kiến trúc nhà thiết kế cũng là trước mắt tô Đông tại dìm đoán bộ phòng này nhà thiết kế lúc trước bởi vì cải tạo cùng tô Đông nhận biết hai người có giao tình tốt sượt gặt cùng ngu lại gần lẫn nhau thường thường vắng lai Chuyển không chuyển nhượng Manchester City khác nói, nhưng nếu quả thật có thể mua xuống một khối lớn mặt đất để bợ dù lở căn cứ Tô Đông thực tế nhu cầu đi thiết kế, vậy thật đúng là phi thường làm cho người mong đợi một việc. Nhất là đối với Tô Đông dạng này sự nữ nam tới nói, còn có so đây càng thêm hoàn mỹ sự tình sao. Chương 704, 2010 năm thứ nhất hạt dẫn bóng. Một tháng 15 ngày mượn, Munich Aliens sân bóng. Toàn này được vinh dự toàn thế giới mộng ảo nhất sân bóng, đêm nay sáng trói đến phảng phất giống như là một viên màu đỏ tươi thẻ đỏ. Xa cách 1 tháng sau, Bundesliga rốt cục một lần nữa đốt lên chiến hỏa. Bayern Munich sân nhà nên chiến họ Ferdinand cứ việc bản mùa giải họ phèn hình biểu hiện không lớn bằng lúc trước nhưng vẫn tại nửa trước trình xếp hạng Bundesliga thứ 7, thực lực tổng hợp vẫn như cũ không thể khinh thường, mà sân nhà tác chiến bân như trước vẫn là nhận tổn thương bệnh bối rối. Di Berdi chậm chạp không thể cầm tới ra sân tranh tài giới phép. Vụ việc đối với hắn khôi phục tình huống vẫn là không lớn hài lòng. Điều này cũng làm cho đêm nay Bayern bài suất tô Đông, Thomas Muller cùng Roman Tam xoa kích tổ hợp. Hiện trường Bayern fan bóng đá bầu không khí phi thường nhiệt liệt. Hiện nhiên bị đè nén một tháng quyết tình khát vọng tại đêm nay đạt được phong thích. Tại tranh tài trước đó, song vương cầu thủ ra trận lúc Bayern cử hành một cái ngắn gọn biểu hiện ra nghi thức. Họ phèn tuyển phi thường có phong độ xếp hàng nên đón mừng ra trận. Đội trưởng lạm dơ lên cao cao đội bóng từ Abu Dha bị cầm xuống phi pha lốp bất cự quả quần, mà tô Đông thì là một tay bưng lấy giải quả cầu vàng, một tay bưng lấy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, theo đuôi lạm về sau. Giờ khắc này, toàn trường fan bóng đá đều phát ra tiếng hoan hô biết thay nhức óc, đều đang hô hoán lấy tô Đông danh tự. Nhìn trên đài, thậm chí có không ít fan bóng đá đều kéo ra quả bóng vàng Hoành phi, còn có một mặt cự phúc tô Đông ảnh chụp. Đây đều là bỡn fan bóng đá vì tô Đông đưa lên hạ lễ. So với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng, FIFA Club World Cup quán quân ngược lại lộ ra không phải như vậy làm người khác chú ý. Cái này cũng không kỳ quái. Mặc kệ là hiện tại FIFA Club World Cup, vẫn là trước kia Toto Cup, Champions League đội vô địch tiến đến dự thi, cơ bản đều là đại đứng đầu. Cho dù là Nam Mỹ châu Copa lại bợt tạ đỏ ít đội vô địch, đúng phải Champions League quán quân, thường thường cũng đều là thua nhiều thắng thiếu. Lại càng không cần phải nói giống như dạng này đỉnh tiêm cường đội, tham gia FIFA Club World Cup đoạt giải quán quân, kia rất bình thường. Tu Đông tại hiện trường cầu thủ tràn ngập hâm mộ nhìn chăm chú bên trong, tại hiện trường fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, phô bày giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, sau đó lại dẫn tới bên sân, giao cho bên nhân viên công tác thu lại, mình trở về sân bóng chuẩn bị tranh tài. Đừng nhìn là sân khách, nhưng họ Fenn vẫn như cũ bị đá tương đương có dũng khí. Dáng nghiệp bài xuất họ Fenn thường quy 433 đội hình, cùng đơn là cây kim so với cỏ dâu. Tranh tài ngay từ đầu, Bayern cũng là tích cực hướng phía họ Fenn tăng áp lực. Không đến 20 giây, Tu Đông liền có một lần đột tới lớn vùng cấm địa tuyến đầu, kém một chút liền đem hữu đẹp dạng đá mạnh ngăn cản xuống tới nhưng họ phèn hìm cũng không cam chịu yếu thế, tích cực chủ động hướng phía Bayern làm áp lực, không có chút nào bất luận cái gì sân khách tác chiến dã ngộ, cũng không có nửa điểm đối mặt Bayern chi này Bundesliga bá chủ cẩn thận hoặc khiếp đảm, lộ ra phi thường có dũng khí. Tại thứ nhất phút, họ phèn quay liền lại một lần tiến công, từ đệm bạ ba dẫn bóng xông vào Bayern vùng cấm địa phía bên phải, cơ hồ muốn tạo ra nguy hiểm thời điểm. PV một đường về truy, mạnh mẽ dùng thân thể gạt mở đệm bạ ba, đưa bóng cho cướp xuống tới. Đệm bạ ba kháng nghị phạm lỗi, nhưng trọng tài chính ra hiệu tiếp tục tranh tài. PV tố chất thân thể cũng là phi thường xuất sắc, thật muốn bị hắn cho có lên, ai cũng không chiếm được chỗ tốt vay ơn nhanh chóng phản kích cũng không thể có hiệu quả cầu quyền rất nhanh lại ném đi nhưng họ phèn huyền cũng đồng dạng không thể đánh ra phản kích vừa qua khỏi trung tuyến liền bị Lucio sì cho vượt lên trước một bước đưa bóng cho chặn lại cướp được cầu về sau Lucio nhìn thoáng qua phía trước trực tiếp một cái đá mạnh hướng phía trước chuyển cầu cấp tốc vượt qua trung tuyến rơi về phía họ phèn huyền phòng tuyến sau lưng tô đông vẫn luôn tới lui tại họ phèn huyền hai tên trung vệ trước đó bảo trì lạc hậu thân bị, tại Lucio chuyển bóng một máy mắt tô đông mới đột nhiên khởi động bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước ai Trong khoảnh khắc, Tô Đông lực buộc phát cùng tốc độ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, triệt để hất ra xỉ ẻm Ni Kỳ cùng Công cờ, tại họ Fenn hầm lớn vùng cấm địa tuyến đầu, đuổi kịp rơi xuống đất bắn ngược sau bóng đá. Hữu đẹp giản xuất kích đến nửa đường, Tô Đông đầu tiên là một cái muốn chọn bắn động tác giả, mê hoặc nước đức thủ môn về sau, đột nhiên đưa bóng lội đi phía trái bên cạnh, lội ra một cái thông đạo về sau, chân trái trực tiếp rút bắn. Bóng ra dọc theo một đường thẳng, chui vào họ Fenn hầm cầu môn, 1-0. Gỗ ổn. Bundesliga hạ nửa trình thứ nhất hạt dẫn bóng, 1 phần 23 giây. Đến từ Tô Đông một hạt dẫn bóng cả tòa A sân bóng lại một lần nữa vỡ tổ. Tô Đông vừa mới mở màn liền vì bơi thủ kéo ghi chép, cái này cực lớn kích thích hiện trường fan bóng đá nhiệt tình. Còn có so đây càng tốt bắt đầu sao? Theo Tô Đông dẫn bóng, cục diện dần dần mở ra. Họ phe thuyền bắt đầu điên cuồng phản công. Không thể không nói, Giang Nghiệp chấp giáo chi này đội bóng thật rất có dũng khí, đá pháp cũng rất bình thường ương ngạnh, trang diện đánh cho rất bình thường mở. Cho dù là sân khách đối mặt Bay Đơn, bọn hắn vẫn như cũ có thể khai thác đại khai đại hợp đá pháp đối Bay hình thành áp chế. Nhưng cũng tiếc, Bay bị đá thực sự quá ổn, quả thực là không cho họ phe thuyền chút nào cơ hội duy nhất một lần có uy hiếp sút gôn, tại phút thứ 28, ý bị xe vít lên chân sút xa, bị nơ ở trực tiếp ôm lấy. Tên này tin đồn đem ra nhập Liên Minh Bayern, bổ Khuyết Tô Đông rời đội sau chống chỗ tiền đạo, đêm nay biểu hiện vẫn là rất tầm thường. Vẹn vẹn 7 phút về sau, Bayern nương tựa theo một lần phạt góc cơ hội, sờ sờ tây Tâyvơ chuyển bên trong, Tô Đông lực ráp xỉ ẻm ni kỳ đánh đầu đưa đỏ đến sau điểm, PP phía trước cầu môn đầu truy phá không thành, vì Bayern lại xuống một thành, 2-0. Nửa chàng sau đội bên tái chiến về sau, theo họ phen huyễn thể năng trượt, Bayern dần dần khống chế được trận diện. Mặc kệ là họ phen huyễn Vẫn là Đô Môn, loại này đá pháp đối thể năng tiêu hao đều phi thường lớn. Bayern cùng Hửn Kịch đều đối với cái này cũng không lạ lắm, cho nên bị đá phi thường có kiên nhẫn. Phút 56, họ Fenn tuần đánh tới Bayern ở ngoài vùng cấm vây lúc, cầu bị đoạn đi, Bayern phát khởi nhanh chóng phản kích, lợi dụng họ Fenn Hửn không cách nào kịp thời lui về phòng thủ cơ hội, dỗ bên một đường dẫn bóng bao cắt, tại vùng cấm địa phía bên phải xuyên qua đến phía trước cầu môn, Tô Đông ngừng cầu trụ qua thủ môn hiệu đẹp dạn, lại lần nữa đẩy bắn không môn các thủ, 3-0. Lập cú đút. Về sau, Bayern tiếp tục lợi dụng họ Fenn thể năng tiêu hao quá lớn cơ hội, một đường đuổi đánh tới cùng. Phút thứ 84, lại là Joe Ben tại vùng cấm địa phía bên phải cưỡng ép đột phá, tại danh giới cuối cùng trước truyền về, Modrić ngang truyền bên trong, Cỡ Lọ sờ nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu xẻn bắn phá không thành, vì bên khóa chặt thắng cục 4-0. Cuối cùng, Bayern nương tựa theo Tô Đông lập cú đút, VVV cùng cỡ Lọ sờ dẫn bóng, 4-0 sân nhà toàn thắng họ phải lẫn. Một tuần sau, Bundesliga chương 19 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến ở ở Börmen. Song phương đều biết căn biết rõ, lẫn nhau cũng đều rõ ràng đối phương nội tình, bởi vậy tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn. Mở màn vẹn vẹn 3 phút, Tô Đông tiếp hậu trường chuyền xa, quay thân đưa bóng đỉnh cho Modrić. Corsi ở giữa trận đưa ra một cước chọc khe cầu, Rüben đột nhập vùng cấm địa phía bên phải, chân trái đẩy bắn phá không thành, 1-0. Nhưng rất nhanh, Vardar Bergi mạnh mẽ dỉn trợ công hùn lật về một cầu, 1 so với một. Phút thứ 25, mươi lăm, sở với sở ở bên trái sần dẫn bóng sau khi đột phá, xuyên qua đến trung lộ, Tô Đông góp chân đưa bóng một đập, chuyển cho bên trái Thomas Muller, từ phía sau đột nhập vùng cấm địa đẩy bắn dưới góc phải trung đích, 2 so với một. Phút thứ 35, mươi bên, bên phải bên cạnh bày ra tiến công, Moritz cho khe, làm dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa phía bên phải chuyển bên trong, To Đông khoảng cách gần lăng không giúp bắn, vì Bergi lại xuống một thành. 3 so với 1. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Baydon vẫn như cũ biểu hiện được tương đương cường thế, tiếp tục đối đỡ bợ gì mện phát động thế công. Phút thứ 54, sợ gìn chuyền bóng sai lầm, Tô Đông đoạt tại mẹt tỷ giả cỡ trước đó, đưa bóng đâm hướng phòng tuyến sau lưng, mình ra tốc từ mẹt tỷ giả cỡ cùng nã Đồ ở giữa xuyên qua, đoạt tại thủ môn họ hệ sẽ trước đó, đơn đao phá không thành, 4 so với 1. Cứ việc sau đó, mạ gìn trợ công hắn mẹ ấy đã phá không thành đạt được, nhưng đơn sau đó từ Roben đánh vào một cầu. Cuối cùng, Baydon sân khách 5-2 đánh bại GDermen. Sau trận đấu, Huấn kịch chỉ trích đội bóng phòng thủ, nhất là cái thứ hai mất bóng, PP tại phòng thủ bồ đào nhà đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia Hàn mẹ ấy đã lúc, rõ ràng không đủ chuyên chú. Nhưng chỉnh thể tôi nói, Bayern biểu hiện như trước vẫn là biết tròn biết méo. Một tháng 30 ngày, Bundesliga thứ 20 vòng, Bayern sân nhà lên chiến mạch. Tranh tài trước đó, thời tiết đột nhiên lạnh, Munich tuyết lớn đầy trời, nhiệt độ không khí trực tiếp hạ xuống âm. Tại dạng này rét lạnh thời tiết bên trong tranh tài, đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là một đại phiền toái. Ở phía trước 30 phút bên trong, Bayern bị đá phi thường không có chớ pháp, cầu thủ rõ ràng không tại trạng thái Mãi cho đến phút thứ 31, Roben bên phải đường dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa hậu truyện bên trong, Tô Đông khoảng cách gần đẩy bắn chúng đích, vì bị ngân thủ kéo đi chép. Nhưng sau đó, tuyết càng rơi xuống càng lớn, cứ việc Kali ẩn sân bóng mở điện đoán, nhưng bãi cỏ đều bị che kín thành màu trắng, thậm chí liên tràng bên trong màu trắng phát họa đều không thể thấy rõ, trọng tài chính không thể không đem tranh tài dùng cầu toàn bộ đổi thành màu cam, để nó trở nên càng thêm bắt mắt một chút. Cái này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hai đội tranh tài. Bay đến mãi cho đến phút 67, đầu tiên là Lǔ Sĩ Ổ đánh đầu phá không thành, tiếp lấy Sở với Sở Tiger đánh đầu chúng đích, sau đó cỡ lọ Sở cùng Roben liên tục dẫn bóng. Bayern sân nhà năm không cùng thắng mạnh gì. Sau trận đấu, mạnh huấn luyện viên trưởng chèo đối trận này thảm bại cảm thấy thất vọng, nhưng hắn cho rằng vấn đề xuất hiện ở khí hậu cùng sân bãi điều kiện, nhất là từ cái thứ 2 dẫn bóng bắt đầu, mạnh căn bản cũng không có tổ chức lên ra dáng phòng thủ. Chúng ta cầu thủ không chỉ có nhận lấy Bayern cầu thủ tiến công áp lực, đồng thời còn nhận sân bãi ảnh hưởng, tại loại này bất lợi dưới cục diện liên tục xuất hiện sai lầm. Theo hiển nhiên đối kết quả này cũng không chịu phục, dù sao từ dưới nửa tràng bắt đầu, sân bãi điều kiện thật sự là quá tệ, nhưng bất kể nói thế nào, Bayern năm không cùng thắng mạnh đã thành kết cục đã định, không dung sửa đổi. Sau trận đấu. Truyền thông đối với mặt vị này tuổi trẻ huấn luyện viên ngôn luận cũng cho ủng hộ, cũng không có quá độ truy cứu thảm bại trách nhiệm. Bản mua giải hòa tuyến ra trận, thay thế Na huy chủ soái Y e. N. N Anderson đảm nhiệm đội bóng chủ soái về sau. Theo dẫn đầu chi này mới được thăng cấp từ đầu tới cuối duy trì tại bảng điểm số trung du, thành tích làm người vừa lòng. Mà để cho người khác sâu ấn tượng chính là, Theo cũng là một vị khai thác cao vị bước đoạt áp bách chiến thuật nước đức huấn luyện viên, cái này khiến rất nhiều người đều bắt đầu đem hắn cùng đốt mân huấn luyện viên trưởng, cũng chính là trước mặt chủ soái Cờ lốt tiến hành tương đối. Nhưng ai cũng không cách nào xác định, Theo có thể hay không trở thành cái thứ hai Cờ lốt. Chương 705: Chiến tranh tỉnh báo San Siro. Ngày 6 tháng 2, Bundesliga vòng thứ 21, Bayern sân khách khiêu chiến Robert. Tại Campi Onc Lido đấu vòng loại trước đó, Ribery rút cục khỏi bệnh tái xuất, một lần nữa về tới tranh tài danh sách lớn. Mở màn vẹn vẹn 2 phút, Tô Đông trước trận cầm banh bày ra, Thomas Muller trợ công Joe Ben đánh vào một cầu. Phút 26, Joe Ben trợ công Tô Đông lại xuống một thành, đem so với phân mở rộng vì 2-0. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Ribery dự bị ra sân, cũng tại phút 57, tiếp Tô Đông trợ công, vì mở lại xuống một thành. Cuối cùng, Bayern sân khách 3-0 toàn thắng Robert. Bayern Tam xoa kích lại lần nữa có thể để cho người ta lại lần nữa đối với ơn tiền cảnh tràn ngập chờ mong. Phải biết tại Di Berji cùng Jo Ben thụ thương trong lúc đó, tô Đông kéo lấy đội bóng đá phải hiện tại một mực duy trì xa xa dẫn trước ưu thế. Bây giờ mấu chốt nhất trang Di Hon lit đấu vòng loại trước đó, Di Berji cùng Jo tuần tự tái xuất, đây không thể nghi ngờ là đối đội bóng cực lớn trợ lực. Hiện tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc liền biểu thị, hắn tin tưởng Jo đã tìm về mình trạng thái tốt nhất, bởi vì trận đấu này hắn được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Di ngay tại tiến vào trạng thái tin tưởng có thể tại Chung tuần tháng hai. Chamdi on lit đấu vòng loại đến thời điểm huấn luyện viên tổ có thể trợ giúp gì Berji đạt tới trạng thái tốt nhất tiến tới để Berl lấy tốt nhất trạng thái tinh thần đi đối mặt AC Milan. Đúng vậy, bay đơn tại cầm tới tiểu tổ thứ nhất ra biên về sau vận khí vẫn như cũ rất tồi tệ rút được tám chi tiểu tổ thứ hai đội bóng bên trong thực lực có thể sưng mạnh nhất AC Milan đây tuyệt đối là một chi hạ hạ ký. Có người nói AC Milan là viện dưỡng lão tuy nói giống Madi nghỉ chờ lao tướng đều đã xuân ngủ nhưng vẫn như cũ có Nesta, Zonaldo, Xidone gạt cùng lớn in dạ phỉ chờ lao tướng đông nghị kỵ lại tới một cái Beckham có thể gom góp hai bàn mặt trợ. Hèn kích đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc, cũng không cho rằng AC Milan rất dễ dàng đối phó, vừa vận tư phản, hắn cảm thấy chi này đội bóng rất bình thường phi phước, bởi vì bọn hắn kinh nghiệm phi thường phong phú, mà lại cầu thủ đều phi thường có thực lực. Giống AC Milan dạng này đội bóng, tại dài rằng giật thi đấu vòng tròn bên trong, có lẽ biểu hiện sẽ không quá tốt, nhưng ở 180 phút đấu vòng loại bên trong, bọn hắn sẽ phát huy ra nhiều ít thực lực, đây là ai đều không thể lường được. Hèn Kịch cho rằng, AC Milan đội hình để trận đấu này tràn đầy không thể giữ đoàn tính chất. Ronaldinho, Beckham, Tolo, thậm chí là Bato Lớn ẩn dạ phỉ cùng hấn Hân lạ, bọn hắn tùy tiện một người siêu trình độ phát huy, vài phút đều có thể cải biến tranh tài thế cục. Chúng ta nhất định phải giống đối đai Chamti Onlit trận chung kết, đi đối đai San Si Zhou sân bóng một trận chiến này. Bởi vì Griezmann cùng Roben thiếu trận nguyên nhân, bay Bayern tiểu tổ thi đấu tuy nói cũng lấy được thứ nhất, nhưng cũng không có giống quá khứ như vậy cường thế, tỉ như trong đội số một ngôi sao bóng đá Tô Đông, cho tới bây giờ chỉ ở tiểu tổ thi đấu bên trong đánh vào năm quả, cái này thấp hơn nhiều hắn quá khứ những năm này biểu hiện. Có không ít truyền thông cho rằng, Tô Đông trạng thái xuất hiện rõ ràng chượng, Chamti Onlit tiểu tổ thi đấu bên trong chỉ công nhập năm cầu. Huyền kịch đối loại này luôn luận đưa cho phản bác, cũng gạch Tô Đông tại Bundesliga dẫn bóng số vẫn như cũ phi thường xuất sắc. Ta có thể lý giải, giống Tô Đông cái này cấp bậc ngôi sao bóng đá, mọi người đối với hắn yêu cầu sẽ cao hơn càng hà khắc, nhưng ta cho rằng vẫn là phải từ tình huống thực tế xuất phát, Tô Đông bản mùa giải dẫn bóng cũng không ít. Huyền kịch cho rằng, Tô Đông tại tiểu tổ thi đấu dẫn bóng số giảm mạnh, chủ yếu là hai cái phương diện nguyên nhân, một cái là tổn thương bệnh mang đến ảnh hưởng, dẫn đến Tô Đông nhất định phải ở trong trận đấu làm được càng nhiều. Có một số việc trước kia gì bơ gì cùng Roben ở thời điểm, Tô Đông căn bản không cần đi quan tâm, nhưng bây giờ, hắn thậm chí cần tự mình đi làm. Cái này thật to phân tán hắn ở trong trận đấu tinh lực, mà lại mấy đầu chiến tuyến, để Tô Đông ra sân thời gian so trước kia càng nhiều, tiêu hao cũng lớn hơn. Phải biết, bay đơn thế nhưng là một lần ngay cả cái chính quy biên phong đều đụng không nổi, chỉ có thể để Thomas Muller, Tony Ckoz, thậm chí là sở sở Tiger đi khách mời, điều này sẽ đưa đến Tô Đông không cách nào tập trung tinh lực đi dẫn bóng. Ta cho rằng, tại một đoạn này khó khăn thời kỳ, ngược lại vừa vận đã chứng minh Tô Đông giá trị, một mình hắn chống lên đội bóng tiến công, ta không cho rằng hẳn là đối với hắn tiến hành quá nhiều trách móc nặng nề. Hèn kịch cho rằng Biden tiểu tổ thi đấu dẫn bóng ít, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là đối thủ thực lực càng mạnh. Juventus cũng không cần nói, bộ kỳ ổ ập thực lực cũng là vượt xa khỏi mọi người mong muốn, thậm chí đều đem Juventus bức cho lấy đi đá ở rậu bị cụt, chi này Liga một vệ miện quán quân trình độ đến cùng như thế nào, không cần phải nói đều biết. Tại hai loại nhân tố hỗn hợp tác dụng dưới, Tô Đông tiểu tổ thi đấu dẫn bóng giảm mạnh cũng liền bình thường. Hèn kịt còn nói đùa mà tỏ vẻ, chất vấn Tô Đông người khả năng vẹn vẹn chỉ là bởi vì không quen. Bởi vì coi như Tô Đông dẫn bóng giảm nhanh, Tại trang The Only sạ thủ trên bảng vẫn như cũ xếp ở vị trí thứ hai, vẹn vẹn chỉ bại bởi Real Madrid Cerditano zona non một cầu, so chỉ có tiến hai cầu Messi đều nhiều. Mà trước kia, Tô Đông đều là nhất kỵ tự trận. Hèn kích cho rằng, theo Gibran cùng Roben khỏi bệnh tái xuất, Bayern có thể nói là như hổ thêm cánh, Tô Đông biểu hiện cũng sẽ càng thêm xuất sắc, tin tưởng hạ nửa trình dẫn bóng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Giữa tuần, giữa màn cup nên đón bắt cường đấu vòng loại, Bayern tỏa chấn sân nhà nên đón thuật. Lần này Tô Đông thay phiên nghỉ ngơi, Klosser, Gibran, Roben cùng Thomas Muller hợp thành trước trận tiến công tổ hợp. Thomas Muller lập cú đút, Di Bari, Joben cùng làm đều có dẫn bóng nhập chướng. Biden sân nhà sáu không còn đủ phút. Một trận chiến này cũng làm cho tất cả mọi người thấy được Biden khôi phục, nhất là tại kinh lịch tổn thương bệnh bối rối về sau. Biden cầu thủ biểu hiện ra phi thường xuất sắc trạng thái. Bát tuyển tọa cùng hâm mô hai người cộng tác trung vệ, biểu hiện cũng là 10 phần vững vàng, làm cho người cảm thấy hài lòng. Cuối tuần, Bundesliga vòng thứ 22, Biden sân nhà lên chiến đoan môn. Sân nhà tác chiến Biden đem càng nhiều tinh lực đặt ở giữa tuần trang tỷ đấu vòng loại bên trên. Không nghĩ tới, cờ lốt đội bóng vừa lên đến liền trực tiếp vung về luật quyền. Tại thứ 5 phút liền từ gì đạn đánh vào một cầu. Phút thứ 21, tô Đông kéo đến bên phải đường bảy ra thi công, Joe Ben xuyên thẳng vùng cấm địa phía bên phải, chuyển bên trong đến trung lộ, server Taylor sau chen vào đánh đầu công cánh cửa trúng đích. Vì bơn San đều tỷ số điểm số. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Di Berdi sườn trái dẫn bóng đột phá, đưa ra một cước chọc khe, tô Đông vùng cấm địa bên trong ngừng cầu quen người, chân trái rút bán, vì bơn đem so với phân phản siêu. Mười phút sau, Di ngang dẫn bóng bên trong cắt về sau, nghiên chuyển tìm Joe Hà Lan Peter Pan phá khung thành gạt được. Ba so với một, Bay ơn chuyển bắt ơn, lại đoạt ba phần. Trang khi Old Leaf vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại sắp nhóm lửa chiến hỏa, Bayern sân khách khiêu chiến AC Milan quyết đấu đỉnh cao không thể nghi ngờ là hấp dẫn nhất ánh mắt. Tại lịch đấu bên trên, AC Milan muốn so Bayern Munich càng thêm có lợi, bởi vì bọn hắn giao đấu hữu hủi Lc sẽ thi đấu vòng tròn, được an bài tại thứ 6 cử hành, mà lại là sân nhà tác chiến. Vì tốt hơn điều tra cố tỉnh, Hèn Kịt mang theo trợ thủ cùng cầu dò xét, vào thứ 6 ban đêm len lén lén tiềm nhập San Siro sân bóng, hiện trường quan sát AC Milan trên tải, cuối cùng đen đỏ quân đoàn là 3-2 tháng hiếm u gủi Lc. Hắn tin tưởng, tại tối thứ 6 bên trên Bayern sân nhà nên chiến đót Môn trong trận đấu. AC Milan huấn luyện viên trưởng Leonardo rất có thể cũng là vụng trộn ngồi trên khán đài, chỉ là hiện trường fan bóng đá quá nhiều, lại là mùa đông lạnh lẽo, rất dễ dàng làm mịn trang. Cho nên, giao đấu đót Môn một trận chiến này, Bayern trên thực tế cũng không có đem hết toàn lực đi đá, thậm chí mở màn ném cầu, nhiều ít còn có mấy phần cố ý. Mãi cho đến đá xong đót Môn ngày kế tiếp sáng sớm, đội bóng đang tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện lúc huấn kịch mới đem mình tại San Siro sân bóng thu hoạch báo cho cầu thủ, hắn cường điệu nâng lên ba tên cầu thủ. Bờ ra Di Thiên Tài vạ tội liền trước mắt mà nói, thực lực còn không tính là phi thường mạnh. Hắn cùng hận tệ là phong tuyến tổ hợp ta ngược lại thật ra không lo lắng, ta tin tưởng chúng ta hậu phòng tuyến có thể thủ được. Cứ việc bạ tổ là châu Âu công nhận thiên tài, nhưng huyền kích đối với hắn đánh giá ngược lại không phải là đặc biệt cao. Cái này đoán chừng cùng hắn thường thấy tô đông, Jiberji cùng Joven đã bóng có quan hệ. Chính như bẹ kèn Kenbu ở ở từng tại chuyên mục thảo luận như thế, làm ngươi xem quen rồi tô đông, ngươi liền sẽ phát hiện những người khác căn bản sẽ không đá bóng. Có 3 tên cầu thủ là chúng ta nhất định phải chú ý, tôi cũng không cần nói, hắn nhất định sẽ là chúng ta cực kỳ coi trọng cầu thủ chúng ta sẽ ở chiến thuật phương diện bên trên đối với hắn thực hiện lớn nhất áp lực, tuyệt không thể tùy ý hắn chủ đạo tranh tài. tại giao đấu UNC trong trận đấu, Beckham là dự bị, ra sân lúc cũng đã là 3 so với 1, nhưng Huyền Kích cho rằng, cái này rất có thể là Leonardo cố ý bày ra bom gối, để cho người ta coi là Beckham không trọng yếu. tại MU cùng Real Madrid, Beckham cánh phải chuyển trung hòa đá phạt, tuyệt đối là một đại sát khí, nhất là cùng Van Niel kẹo rụt phối hợp lúc, mà bây giờ AC Milan trong đội có hận tệ lạ, Leonardo khẳng định cũng có ý thức muốn để Beckham đến kích hoạt ra hận tệ lạ dẫn bóng hiệu suất, nhưng hắn tại đối mặt UCL lúc. Cố ý cất giấu một tay. Lúc trước chính là như vậy, ngươi phòng ta, ta phòng ngươi, ai cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đem ắt chửi bài trò xốc lên. Ronaldinho là lớn nhất không xác định nhân tố, hắn thiên phú dị bẩm, trạng thái rất khó nắm chắc, trước đó là thời gian dài đê mê, nhưng ở giao đấu ù ùn ở cệ trong trận đấu, hắn lại trình diễn trợ công hạt chín. Huyền Kít nói đến đây lúc, cũng cảm thấy 10 phần đau đầu, đối phó Ronaldinho cái này cấp bậc tự tinh, bất kỳ cái gì đội bóng, bất kỳ cái gì huấn luyện viên trưởng đều sẽ cảm thấy hết sức thống khổ. Vừa rồi, tôi nói với ta, Ronaldinho nhất định phải coi trọng, hắn gặp mạnh càng mạnh, càng la đến mấu chốt chính tai hắn liền càng có thể kích phát ra trạng thái cùng đấu trí mà chúng ta đều biết giống zonalino dạng này cầu thủ một khi phát huy ra sắc này sẽ là chúng ta tai nạn tô đông cùng zonalino tại ba k làm 3 năm đồng đội hắn tự hỏi hiểu rất rõ bờ ra diêu người tại một chút không trọng yếu buổi diễn hắn có lẽ sẽ khuyết thiếu đấu trí nhưng ở mấu chốt cường cường trong lúc nói chuyện với nhau hắn khẳng định sẽ có truy cầu chỉ cần hắn có chỗ cầu hắn liền sẽ cố gắng đây chính là vì cái gì hắn tại gần nhất trận này diễn ra trợ công hạt chì nguyên nhân tô đông tin tưởng tại trận này cường cường đối thoại bên tròn zonalino lâm trạng phát huy sẽ phi thường mấu chốt Biden nhất định phải hạn chế lại hắn, bằng không mà nói, phong hiểm quá lớn. Hền kịp tiếp nhận Tô Đông đề nghị. Chương 706, tháng T. Biden toàn đội là tại tranh tài một ngày trước ban đêm đã tới Milan thành. Đội bóng tại Munich hoàn thành huấn luyện về sau, mới thu dọn đồ đạc lên đường đi vào sân khách. Như trước vẫn là quen thuộc đội bóng xe bus tới đón đường, vào ở Milan thành một nhà khách sạn 5 sao, toàn bộ hành trình đều nghiêm ngặt giữ bí mật, thậm chí có rất nhiều ký giả truyền thông đều không rõ ràng về hành tung. Ngăn lại khách sạn về sau, huấn luyện viên tổ an bài cầu thủ quan sát một trận tranh tài tu hình lại. AC Milan sân nhà 3-2 thắng hiểm U Hồi lở cẻ tranh tài. Một trận chiến này có thể nói là mới vừa ra lò, còn nóng hổi, Bayern trên dưới cũng đều căn cứ từ mình khác biệt vị trí, tìm kiếm lấy chú ý tiêu điểm, có chú ý phòng thủ cầu thủ, có lưu ý tiến công cầu thủ. Bayern lần này là tận phái chủ lực, chỉ là dù là đến bây giờ, bao quát chính cầu thủ cũng không biết ai sẽ xuất ra đầu tiên. Nhất là Gnabry, hắn liên tục 2-3 trận đấu biểu hiện không tệ, nhưng là có hay không sẽ an bài xuất ra đầu tiên, không thể mà tới. Thomas Muller cùng Toni Kroos cái này hai tên tiểu tướng bản mùa giải cũng là biểu hiện được tương đương không tầm thường. Cũng có tư cách xuất ra đầu tiên. Xem hết tranh tài thu hình lại, cầu thủ liền riêng phần mình trở về phòng ngủ. Ngay kế tiếp sáng sớm, ý truyền thông xuất hiện một thí tin tức. AC Milan huấn luyện viên trưởng Leonardo tiếp nhận Milan báo thể thao phỏng vấn, nâng lên trận này tiêu điểm chiến. Đầu tiên, hắn biểu đạt đối hình kịch tôn trọng, sau đó lại biểu thị mình đối Biden hết sức quen thuộc, bởi vì Biden là quá khứ 2-3 cái mùa giải châu Âu giới bóng đá lớn nhất thống trị lực đội bóng, hắn cho là mình là hiểu rõ Biden. Bọn hắn trước đó có rất nhiều cầu thủ thụ thương, nhưng bây giờ đều lần lượt khỏi hẳn, bọn hắn đội bóng rất có lực năng tụ, đá pháp cũng phi thường có chỉnh thể tính chất, có phi thường nồng động bóng đá Đức khí tức. Leonardo cho rằng AC Milan có đặc điểm của mình cũng như thế, muốn thủ thắng, nhất định phải kiên trì mình đấu pháp. Đấu vòng loại là chủ khách trận chế độ thi đấu, tổng cộng 180 phút, cái này cùng Serie tranh tài có hết sức rõ ràng khác biệt, mà chúng ta tại thủ hiệp giai đoạn tính chất mục tiêu là tranh thủ không mất cầu. Leonardo nói tới Tô Đông, cho rằng Mbappé là một chi rất biết tìm kiếm dẫn bóng cơ hội đội bóng, bọn hắn có toàn thế giới tốt nhất tiến công tay. Tô Đông tùy thời tùy chỗ đều có thể đánh vỡ trên trận cân bằng thế cục. Đôi này bất luận cái gì một chi đội bóng phòng thủ tới nói, đều là thử thách to lớn. Đen đỏ quân đoàn huấn luyện viên trưởng biểu thị, hắn tin tưởng đội bóng có thể tại sân nhà lấy được kết quả mong muốn. Bởi vì AC Milan phòng thủ hậu phương trung kiên nẹt tại trở về, tên này trong chủ lực vệ tại trở về đội bóng về sau, lập tức liền đem AC Milan từ ngay cả hòa ở trong cứu thoát ra, mang cho đội bóng một trận thắng lợi. Đúng vậy, ta biết đối mặt Bayern, rất nhiều người đều sẽ lo lắng chúng ta phòng thủ, lo lắng Nesta cùng thi Agostinva. Ta muốn nói là. Nesta xác thực không tại trạng thái tốt nhất, nhưng 75% Nesta vẫn như cũ là trên thế giới tốt nhất trung vệ, vẫn như cũ có được phong sát bất luận cái gì nhất danh tiếng công cầu thủ thực lực. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người tán thành Leonardo quan điểm. Milan báo Thể Thao cũng đang xuất mặt khác một thì phỏng vấn, đó chính là U.N. sẽ huấn luyện viên trưởng đẹp bì Á Tây đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc công khai biểu thị mình càng thêm xem trọng hơn Munich. Tại San Siro thua trận tranh tài, đó là bởi vì chúng ta tự thân nguyên nhân, mà không phải AC Milan làm được càng tốt hơn. Trên thực tế, ta cho rằng bọn họ không xứng với một trận thắng lợi. Đẹp bị Á Tây cho rằng, UOL sẽ vấn đề nằm ở chỗ tiết tấu quá chậm, nếu như có thể đem tiết tấu kéo nhanh, AC Milan phòng thủ sẽ càng thêm phi sức. Cứ việc cũ UOL sẽ vấn luyện viên trưởng cho rằng, AC Milan đến San Siro đấu trường, biểu hiện khẳng định sẽ co tăng lên, nhưng hắn vẫn như cũ cho rằng, nếu như Bayern Munich tại San Siro đánh bại AC Milan, hắn không có chút nào sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Ý truyền thông cũng chia là hai phái, bi quan chủ nghĩa người và lạc quan chủ nghĩa người. Milan báo thể thao dùng rất nhiều độ dài trình diện hai phái khác biệt quan điểm, nhưng trên cơ bản đều không có gì ý mới bóng đá tranh tài đá phải BĐN cùng AC Milan cái này tăng cấp, nhất là Champions League đấu vòng loại, thắng bại kỳ thật đều khó mà đoán trước. Có lẽ từ trên số liệu nhìn, BĐN chiếm cứ ưu thế, nhưng AC Milan cũng không phải không có sức hoàn thủ. Truyền thông fan này lẫn lộn, điều động fan bóng đá chú ý, nếu như tranh tài thắng, khen khen một cái BĐN, dẫm giẫm mạnh AC Milan, thuận tiện biểu hiện ra mình cơ trí, biết trước một mặt, vạn nhất BĐN sân khách thua, vậy cũng tốt xử lý, dẫm giẫm mạnh BĐN, nhất là Tô Đông chờ ngôi sao bóng đá, lại nói bên trên một câu, không phải AC Milan bị đá tốt bao nhiêu, mà là BĐN bị đá quá kém loại hình vân vân, tiếp lấy vẫn là mình biết trước. Mặc kệ ai thua ai thắng, dù sao truyền thông đều thắng, thắng tê. Truyền thông bên trên đưa tin cũng không ảnh hưởng bởi đến quyết sách. Ăn xong điểm tâm về sau, thuyền kịch liền đem tất cả mọi người bồi dối, tuyên bố tranh tài đội hình ra sân. Thủ môn là, hậu phòng tuyến là Marcelo, Pepe, Lulsi ổ cùng làm, giữa trận là Sarri Sartegger, Mazirano cùng Mojip, trước trận là Jibberji, Tô Đông cùng Roben. Cái này cơ bản cũng là đơn trước mắt cường đại nhất đội hình. Thomas Muller cùng Tony Ckoz cái này hai tên bản mùa giải biểu hiện không tầm thường cầu thủ, đều không thể xuất ra đầu tiên, mà là ngồi tại ghế dự bị bên trên xung làm kỳ binh nhưng vẹn vẹn chỉ là như thế. Sai. Nếu như Tramti Onli đấu vòng loại tối cao trình độ kỹ chiến thuật độ sức chỉ đơn giản như vậy, kia truyền thông thật chính là thắng tê. Huyền kích trận đấu này mạch suy nghĩ vẫn là phải tiến công, nhưng cũng không phải là mù quáng mà tiến công. Hắn đối Di Berdi cùng Jo Ben yêu cầu là tận lực nhiều trở về rút lui, gấp rút tiếp viện giữa trận, mục đích đúng là bảo đảm Ber không chế lại giữa trận. AC Milan tam sa kích sát thực rất có thực lực, nhưng có một vấn đề rất nghiêm trọng, Ronaldo cùng họ tại hai bên, bọn hắn trên cơ bản là không tham dự phòng thủ, liền xem như trước trận bất đoạn, đó cũng là tượng trưng ánh mắt tước phòng thủ thần tệ lạ thì càng không cần nói, tốc độ của hắn lưỡng chậm, càng nhiều là đè vào phía trước. sớm tại ba ca hiệu lực trong lúc đó, Zonaldo liền lấy không thích phòng thủ lấy sưng, đi vào AC Milan, hắn thì càng là như thế. Vạ tổ thì là cùng tất cả bờ ra dù cầu thủ không sai bị lắm, cũng là không thích phòng thủ. Nhưng mấy năm trôi qua, AC Milan một bộ này đấu pháp rõ ràng đã không phù hợp lập tức bóng đá kỹ chiến thuật khuyên hướng. Nếu như phía trước Tam xoa kích đều không trở về phòng, trong lúc này trận làm sao bây giờ? Albertsson, Tostolo cùng Beckham, bộ này Tam trung từ trường thủ được giữa trận, có thể bảo vệ tốt phòng tuyến. Nếu như bên trên sợ là mini, phòng thủ tương đối sẽ tốt đi một chút, nhưng vấn đề là ba người bên trong cầm xuống ai. Hèn kích sau đó tại trên bản đồ chiến thuật vẽ xuống biên phản kích lúc chuyển xa tuyến đường, cơ bản đều là đi tìm hai tên hậu vệ biên sau lưng, cũng chính là thông qua chuyển xa, để Jibberji cùng Robendy đánh đối phương đường biên. Làm như vậy mục đích chủ yếu chính là kéo ra trung lộ lực lượng phòng thủ, để AC Milan vốn là yếu kém trung lộ, trở nên càng thêm đơn bạc, tốt nhất là để Tô Đông có thể trực tiếp đối mặt với đối phương trung vệ. Trừ cái đó ra, Hèn Kít còn đưa ra, để Sở với Sở Tâyver để lên đi, đã cùng loại với hộ công vị trí, Mojip thì là lui về cùng Mascherano cộng tác, để giữa trận biến thành cùng loại với hình tam giác chọn vị trí. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cần sờ với sờ Tiger tại phòng thủ thời điểm đi áp chế Perolo, tại thời điểm tiến công tích cực sau trên vào. Cái này có chút đội quân cảm giác. Tại Ronaldinho cùng bạ tổ không lùi lại tình huống dưới, Bayern giữa trận muốn so AC Milan nhân số càng nhiều, nếu như có thể sử dụng sờ với sờ Tiger đổi rơi Perolo, kia mặc kệ từ chỗ nào một góc độ đến xem, Bayern đều là kiếm một rồi. Cho nên, thuyền kịch đối sờ với sờ Tiger nhiệm vụ cũng phi thường minh xác, phát huy hắn chạy bất tử chiến đấu năng lực, bóp chết Perolo, để hắn không phát huy ra uy hiếp tới chỉ cần cho rơi đại tơ lô, AC Milan giữa trận còn có cái gì phải sợ? Toàn bộ công thủ mạch suy nghĩ đều rõ ràng, cầu thủ cũng đều cơ bản biết huấn luyện viên trưởng chiến thuật ý đồ. Sau đó người phát biểu ý kiến thời điểm, Tô Đông để một cái yêu cầu, hắn hy vọng sở sở Taylor có thể thích hợp chú ý một chút tơ lô vị trí, tận lực tại đội bóng thời điểm tiến công, tại AC Milan giữa trận cùng phòng tuyến ở giữa, trở lại nhất định quay người cho hắn. Ta xem tối hôm qua tranh tài thu hình lại, lại nhìn quá khứ mấy trận tranh tài AC Milan trung vệ tranh tài thu hình lại, ta phát hiện, thì Agostini phòng thủ thật là nệ sạ dạy dỗ. Nói thế nào, Tê nhiều hứng thú hỏi. Hắn cái đầu kỳ thật không cao, một M83, nhưng hắn phòng thủ rất giống Nesta, bởi vì làm cái đầu không cao trung vệ, kỳ thật hắn rất bình thường linh hoạt, nhưng hắn phòng thủ lần thứ nhất ý thức không phải lên tiến đến ngăn chặn đối phương, mà là về sau rút lui, trở lại vị trí bên trên. Bên trên đoạt hình trung vệ cùng lạc vị hình trung vệ, kỳ thật khác nhau vẫn là rất lớn. Cái trước là chủ động xuất kích, từ phía sau là bị động phòng thủ, tại càng ngày càng mạnh điều tiết không chế chế cầu quyền hợp lý dưới, chủ động xuất kích hình trung vệ không thể nghi ngờ chính càng ngày càng lấy vui. Năm đó Tô Đông tại 3K hiệu lực trong lúc đó, tuần tại hay không tại, đối 3K phòng thủ ảnh hưởng phi thường lớn. Bởi vì vốn chính là bên trên đoạn hình trung vệ. Nhưng vấn đề tới, chủ động xuất kích bản thân liền là một loại mạo hiểm, liền sẽ tồn tại nhất định sai lầm sát suất, bất kỳ cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng sẽ tiếp nhận trung vệ bên trên đoạn, bản thân liền là cho phép bọn hắn xuất hiện sai lầm, nhưng ở truyền thông cùng fan bóng đá xem ra, người trung vệ là một đạo phòng tuyến cuối cùng, xuất hiện sai lầm chính là tha không thể tha thứ. Kia lạc vị hình trung vệ đâu? Bởi vì bọn họ luôn luôn trước tiên trở lại vị trí bên trên, tận lực tại giảm bất tự thân sai lầm, cho nên nhìn liền càng thêm vỗ vàng. Nesta bị khen từ một loại nào đó trình độ bên trên cũng là bởi vì như thế có lẽ có người liền sẽ hỏi vậy tại sao còn sẽ có huấn luyện viên trưởng cho phép trung vệ bên trên đội đầu xâm nhập hiểu rõ kỹ chiến thuật fan bóng đá khẳng định sẽ biết hiện đại bóng đá giảng cứu chính là tất đất tất tranh cầu quên cùng không gian nhất định là trên sân bóng chủ đề vững hẳn lạc vị hình trung vệ tại lạc vị lúc bản thân liền là tại đem không gian tặng cho phe tấn công đây là một loại bị động tiêu cực chiến thuật cho nên gần nhất những năm này bên trên đội hình trung vệ tác dụng là càng ngày càng rõ ràng phát huy ra tác dụng cũng là càng lúc càng lớn bay hai tên trung vệ lũ xì ủ cùng pv đều là bên trên đội hình trung vệ cho nên bay hậu phòng tuyến thỉnh thoảng liền sẽ động kinh. Nhưng so với bên trên đoạt hình trung vệ mang đến ích lợi, ngẫu nhiên sai lầm ngược lại lộ ra không trọng yếu. Bây giờ, AC Milan hai tên trung vệ đều là lạc vị hình, cái này không thể nghi ngờ liền cho Bayern tiên phong, nhất là Tô Đông, tương đối lớn nhưng thao tác không gian. Chương 707, thiên tài lấp loé. Ha ha, Tô, đã lâu không gặp. Vừa đi ra San Siro sân bóng đội khách phòng thay quần áo, Tô Đông lại đụng phải từ đội chủ nhà trong phòng thay quần áo đi ra Ronaldinho. Bờ ra giữ người giữ lại tóc dài, mang theo màu đen phát bộ, nhìn rất bình thường tỉnh thần, nhìn thấy Tô Đông lúc, xa xa liền chào hỏi, lộ ra kia mang tính tiêu chí giang hồ. Keilo, Ronaldinho, đã lâu không gặp. Tô Đông bước nhanh tiến ra đón, cùng hắn sau khi bắt tay, dùng sức ôm vị này kể vai chiến đấu 3 năm tiền đội bạn. Nói đến cũng là thú vị, ý Milan nhiệt độ không khí kỳ thật muốn so Munis hơi cao một chút xíu, nhưng đêm nay AC Milan lại mặc tay áo dài quần áo chơi bóng, ngược lại là Bayern mặc ngắn tay quần áo chơi bóng, cái này nhìn liền có vẻ hơi kỳ quái. Gần nhất biểu hiện không tệ, Camon. Tô Đông cười cùng Ronaldinho sóng vai mà đi. Ronaldinho mang theo khuôn mặt tươi cười, ha ha cười không ngừng, vẫn được, ta chính là cảm thấy, hẳn là nắm chặt một ít thời gian. Bờ ra Giữu người một câu nói kia đột nhiên nhắc nhở Tô Đông, Ronaldinho lập tức liền muốn 30 tuổi. Nói đến thật đúng là có chút làm cho người thổn thức, Ronaldinho phát triển kém sang ngoại giới mong muốn. Nếu như nói, tại Barca trong lúc đó xem như bị Tô Đông áp chế lời nói, kia tại Tô Đông rời đội về sau, hắn hẳn là bước lên đoàn rồng, nhưng hắn không có, thậm chí tại chuyển nhượng đến AC Milan về sau, hắn cũng vẫn là không có phát huy ra vốn có trình độ. Mà bất chi bất giác, hắn nhanh 30 tuổi, còn có thể lại đá bao lâu đâu? Không có việc gì, dù sao ngươi cũng không dựa vào thân thể ăn cơm. Tô Đông cười an ủi. Ronaldinho ngược lại là lắc đầu ta lãng phí quá nhiều thời gian. Tô Đông trong lòng máy động, hắn hoài nghi mình nhìn thấy chính là không phải một cái dạ Ronaldinho. Dạ hỏa này lúc nào sẽ dạng này? Không đợi Tô Đông tiêu hóa xong, Ronaldinho đột nhiên phốc phốc vui lên, "Chí ít đêm nay, ta muốn làm về chân chính ta, cùng ngươi lại đỏ sức một trận, ta cũng không muốn luôn luôn thua ngươi." Tô Đông cười khoát tay áo, hắn cảm thấy, cái này có lẽ mới là Ronaldinho đoạn thời gian gần nhất, trạng thái khôi phục nguyên nhân. Từ Barcelona hiệu lực trong lúc đó bắt đầu, hai người vẫn đều là duy trì cũng bạn cũng địch quan hệ. Vậy xem ra, ta phải nhắc nhở đội hữu của ta, để bọn hắn cẩn thận ngươi. Thô Đông nghiêm trang nói, lời này để Zonaldo đặc biệt vui vẻ, cười đến không ngậm miệng được. Thủ đi, dù sao cũng thủ không được. Đối với mình năng lực, hắn có tuyệt đối tự tin. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể làm được. Hai người một đường nói chuyện phiếm, đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm, vừa vặn lại đụng phải lão bằng Hugh Beckham. Người lão soái này nổi đã là lần thứ hai đi vào AC Milan, tổng cho người ta một loại đến suất tồn tại cảm bảo giác. Nhưng không thể không nói, Beckham bất cứ lúc nào đều là duy trì đầy đủ tự hạn chế, điểm này là không thể nghi ngờ. Lập tức liền muốn ba tuổi. Beckham trạng thái cũng sắp thực rất khó bảo trì, nhưng chỉ cần hắn tại trên sân bóng, ai có thể khinh thường hắn. Nhưng chân chính gây nên Tô Đông chú ý, ngược lại là sau đó lúc trước huấn luyện bên trên. Bay gần bên này bốn bề yên tĩnh tiến hành làm nóng người huấn luyện, nhưng AC Milan bên kia coi như náo nhiệt nhiều. Ronaldinho nhìn liền rất bình thường hưng phấn, tiếng cười không ngừng, thỉnh thoảng đùa nghịch hai cái xinh đẹp động tác, để đi đầu ra trận fan bóng đá cũng nhịn không được hoan hô lên, lại cùng Pato, Thiago Silva trở bờ ra dư cầu thủ đến hai lần, lộ ra rất bình thường sinh động. Cái này để Tô Đông toát ra có chút lo lắng. Chờ một chút phải cẩn thận một chút Ronaldinho làm nóng người kết thúc về sau, trở về trong phòng thay quần áo, tô đông nhắc nhở lấy làm cùng lũ xì ủ bọn người. Ta hiểu rõ hắn, hắn hiện tại có chỗ yêu cầu, hơn nữa nhìn được đi ra, tâm tình của hắn coi như không tệ, tâm tính tương đối buông lỏng, đây là một cái phi thường không ổn tín hiệu, bởi vì cái này trạng thái dưới zonalino sẽ rất đáng sợ. Tô đông lời này để bên trong phòng thay quần áo không ít người đều toát ra thần sắc hoài nghi, thật là như thế. Phải biết, zonalino thế nhưng là đã trầm luân có một đoạn thời gian, nếu như không phải lên một vòng giao đấu u uỷ nợ sệ trợ công hạt chít, đoán chừng không có người sẽ lại coi hắn là cầu thủ đứng đầu đi đối đãi trên thực tế, coi như hắn diễn ra chợ công hạt chín, hiện tại cũng không ai coi hắn làm đỉnh cấp, nhiều nhất chính là cái quá khí cầu thủ đứng đầu. tin tưởng ta, cẩn thận một chút. tô đông lại lần nữa can dặn. lạm cũng ý thức được tô đông coi trọng, lúc này liền hướng phía các đội hưu gọi hàng, ra hiệu tất cả mọi người chú ý chút. kỳ thật cũng khó trách, bay ơn trước mắt nhóm này cầu thủ cũng không có nhiều người chân chính đối mặt qua zonalino đỉnh phong thời kỳ, bọn hắn tự nhiên không biết, zonalino thuần túy chính là nhìn tâm tình đi đá bóng. khi hắn tâm tình tốt thời điểm, bạo phát đi ra sức chiến đấu là kinh người. cũng không biết đến tột cùng là leonardo xuất ra đầu tiên khuyết thiếu y mới vẫn là huyền kích đa miu túc trí. dù sao hải lão đầu lại một lần nữa đoán đùn gật mi lan đội hình ra sân. thủ môn đi đã. hậu phòng tiến là an tonini, nezda, thiago Silva và cùng bố dạ, giữa trận là ammert dorexini, tordlo cùng beckham tổ hợp. trước trận tam xoa kích, cánh trái là jordino, trung lộ là hortella, và tổ xuất hiện bên phải đường. đây là điển hình 433 trận hình. so sánh dưới, bay ơn 433 liền lộ ra rất bình thường không điển hình, chỉ là tranh tài còn chưa bắt đầu, không ai phát giác được mà thôi. tranh tài là từ bay dẫn đầu phát bóng, thu đông đá cho jordan về sau, cấp tốc trở về chuyển. AC Milan thì là nhất cổ tác khí xông về phía trước, đối bên tạo thành trước trận bước đoạn tác bách. Sân khách tác chiến bên mở màn sau đặt chân ở ổn, trực tiếp một cái đá mạnh lái đến trước trận, nhưng bị Thiago Silva vượt lên trước một bước đưa bóng đỉnh xuống tới. Beckham từ phía bên phải chuyển rời đến bên trái. Cầu rất nhanh thúc đẩy qua trung tuyến, Ronaldinho ở bên trái đường cầm bóng, đối mặt phòng thủ hắn làm cùng Modrić. Tại bên hai tên phòng thủ cầu thủ giáp công dưới, Ronaldinho một cái động tác giả về sau, theo sát lấy chính là gót chân bật cầu. Ít đồ gánh xiết hơn người, kết quả chơi tàn phế, cầu đụng phải chân của mình gót, truyền trở về qua trung tuyến, cho đồng đội ả mở dọc xin Sini. Ronaldinho cũng không thèm để ý, vẫn như cũ cười hì hì chạy về phía trước, đồng thời tay muốn manh. Bất quá, AC Milan lần này tiến công cũng không thể đánh ra uy hiếp tới. AC Milan chiến thuật mạch suy nghĩ cũng không lạ thường, chính là hẳn kích lúc trước nói như vậy, muốn thông qua cầu thủ năng lực cá nhân đến đánh ra phối hợp, tiến tới kéo theo đội bóng chỉnh thể thế công. Cái này cũng rất bình thường phù hợp bờ gia giu người tính cách, bọn hắn vẫn là rất bình thường tôn trọng năng lực cá nhân. Nhưng ngay tại mở màn vẹn vẹn hơn 2 phút đồng hồ, AC Milan một lần cánh phải tiến công, bạ tổ dẫn bóng hướng phía trước thúc đầy lúc. Nhận lấy Marcelo phòng thủ, cái này hai tên mở ra dội đội tuyển quốc gia đồng đội tại bên cánh trái tạo thành dây dưa. Marcelo một cái chui bóng, đem bạ tổ ngay cả người dẫn bóng sẹn té xuống đất, trọng tài chính thổi còi, cho AC Milan một cái trước trận cánh phải đá phạt. Vị trí xa xôi, càng tới gần cánh phải, trực tiếp gõ cửa khả năng rất nhỏ. Nhưng đây là Beckham am hiểu nhất khu vực. Nước anh giữa trận đứng ở phạt bóng điểm trước, nhìn thoáng qua vùng cấm địa, nhanh chóng chạy lấy đà, dương cung cái tên, chân phải đá ra một cái đường vòng cung phi thường xinh đẹp đá phạt, trực tiếp rơi về phía vùng cấm địa. Lucy ồ tạ hận tệ là cùng nẹt tạ đám người quấy nhiều dưới, cướp được thứ nhất điểm rơi, đánh đầu đưa bóng đỉnh ra. Một cướp này đánh đầu đính đến cũng không xa, rơi vào lớn vùng cấm địa cung đỉnh bên trái. Chỉ gặp Zonalino đã đoán được điểm rơi về sau, nhanh chóng đuổi theo, không ngừng cầu trực tiếp một cái lăng không rút bắn. Bóng ra tại cầu phía trước cầu môn một cái rơi xuống đất bắn ngược về sau, chiếc xạ tiến vào cầu môn phía bên phải. Nơ Neuer nghiêng người bay nào, nhưng vẫn như cũ bất lực. Zonalino kích động sông ra sân bóng, tại toàn trường Milan fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, bờ ra dư cự tinh kích động đến hô to gõ nhỏ. Phảng phất đã về tới đỉnh phong thời kỳ, thậm chí ở đây bên cạnh vận vẻo cái eo nhảy lên samba, mở màn vẹn vẹn không đến 3 phút, AC Milan lần thứ nhất sút gôn, Zona Dino chỉ bằng mượn một cước phi thường đặc sắc lăng không giúp bắn công phá bên cầu môn. Cái này dẫn bóng vô cùng xuất nhân ý biểu, đến từ Zona Dino linh quang lóe lên. Bờ ra dư cự tinh đoạn thời gian gần nhất trạng thái có hết sức rõ ràng khôi phục, đêm nay càng là biểu hiện được cực kỳ phấn khởi. Tô đông phía trước trận không thể làm gì khác hơn nhìn xem phi nước đại chúc mừng Zona Dino cùng Milan cầu thủ trong lòng mười phần bất đắc dĩ. Hắn đã nhắc nhở đồng đội phải cẩn thận, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Ronaldinho trạng thái sắc thực coi như không tệ. Đừng tưởng rằng Ronaldinho già, trạng thái đê mê lâu như vậy, liền lớn là bất cẩn, cảm thấy hắn không có nguy hiểm. Vừa vận tương phản, giống hắn dạng này thiên tài, bất kỳ cái gì thời điểm, chỉ cần hắn nghĩ, đều có thể chế tạo ra uy hiếp. Không phải sao, hắn liền dẫn bóng. Không có việc gì, không có việc gì, đều treo lên tinh thông thần lai, chú ý một chút. Tô đông lớn tiếng cổ vũ lấy đồng đội khí khí. Đồng thời hắn vẫn là đi đến làm cùng Lucio ở trước mặt, ra hiệu bọn hắn muốn bao nhiêu thêm chú ý, Ronaldinho đêm nay trạng thái thật rất tốt. Hơi không cẩn thận tùy thời đều có thể bị hắn lại lần nữa giật bóng. Sự thật cũng lần nữa chứng minh, Tô Đông cách nhìn không sai. Nhưng Ronaldinho khởi sướng đi đến, thật không phải là muốn phòng liền có thể phòng được. Tỉ như tại thứ 5 phút, AC Milan đánh tới trước trận, đưa bóng truyền đến Ronaldinho dưới chân. Đối mặt làm, Lúcio ổ cùng Mojip ba tên cầu thủ bao bọc, Ronaldinho quả thực là một cái gót chân gánh xiếc động tác, đưa bóng truyền ra vòng đây, kém chút lại bị AC Milan đánh ra truy hiệp. Cả tòa San Siro sân bóng đều đang vì Ronaldinho phấn khích biểu hiện mà reo hò. Tên này bở ra dư cầu thủ mở màn liền biểu hiện được tương đương sinh động. Huyền kịch ở đây bên cạnh cũng là không chấm được. Lúc này ra hiệu lùi xì ồ, làm cùng Mo Jip đều muốn chú ý Ronaldinho, đừng để hắn tiếp tục như vậy tùy tâm sở dục phát huy. Nhưng vẹn vẹn 2 phút về sau, Beckham lợi dụng đợn canh trái Marcelo chen vào quen người, đưa bóng trực tiếp đưa đến sau lưng. Bạ tổ nhanh chóng sau chân vào, tiếp vào Beckham chuyển bóng về sau, tại lớn vùng cấm địa tuyến đầu ngang bên trong cắt, bị VV cùng Matziano cho cuốn lấy, nhưng mở ra Diu tiên phong vượt lên trước một bước, đưa bóng chuyển đến vùng cấm địa bên trái. Zonalino đứng câu lúc, một đối một đối mặt với lạm. Vùng cấm địa bên trong, mở ra nện nút ma quỷ bàn bộ pháp, thành thạo lừa qua lạm. Đột nhiên đưa bóng chụp về về sau, chân phải lại lần nữa có càng giật bắn, thẳng đến cầu môn phải hạ góc chết. Chương 708, Tô Đông đánh trả. Nơơ vẫn luôn tại lưu ý lấy bóng ra động tĩnh. Từ Beckham đến Pato, hắn thời khắc duy trì tính cảnh giác. Pato dẫn bóng vọt thẳng hướng về phía bên vùng cấm địa, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, đưa bóng phân cho bên trái Ronaldinho. Nơơ cũng kịp thời điều chỉnh mình chọn vị trí, tùy thời phòng bị Ronaldinho tập kích. Bờ ra giữ cử tinh cầm banh đối mặt lạm, hắn mỗi đầu liên tiếp động tác đều không có vấn đề gì, mấu chốt ngay tại hắn tiến vào lạm khu vực phòng thủ về sau. Đầu tiên là một cái hướng ranh giới cuối cùng lội động tác giả, lửa làm mất đi cân bằng về sau, cả người đột nhiên dừng. Bất thình lình dừng lại, để làm phòng thủ lộ ra sơ hở. Ronaldinho đột nhiên đưa bóng kéo trở về một chút, chân phải nhỏ bảy chân trực tiếp đánh góc xa. Muốn nói toàn bộ quá trình, phát sinh rất nhanh, nhưng vẫn tại nơ ở trong giới hạn chịu đựng, hắn nhìn thấy Ronaldinho lên chân gõ cửa về sau, phản ứng thần tốc, trực tiếp một cái nghiêng người bay nhảy, muốn đưa bóng ôm lấy. Theo lý thuyết, dạng này nhỏ bảy chân sút goal cường độ sẽ không lớn, ôm lấy là có năm chắc. Sự thật cũng chứng minh Jonah Dino một tức này suốt gôn sắc thực không có quá lớn khí lực, cầu nhanh cũng không phải đặc biệt nhanh, nơ ơ thật liền ngào tới. Nhưng lại tại hắn bổ nhào vào cầu trong nháy mắt đó, cả người đột nhiên quá sợ hãi, cầu vậy mà mang theo kịch liệt xoay tròn, hắn căn bản là ôm không ở, rời tay, bóng ra thoát ly nơ er hai tay không chế, trực tiếp bắn ngược ra ngoài, mà nguyên bản tại vùng cấm địa tuyến đầu bạ tổ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, vọt thẳng hướng về phía cầu phía trước cầu môn, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt bù bắn. Nơ ơ cả người như rất vào hầm băng, cấp tốc làm ra phản ứng, ngã xuống đất sau muốn lại ra tay ôm lấy ở cầu, nhưng cầu đã đã xa. Tại Cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, PVP đột nhiên từ bên cạnh vượt lên trước một bước ra chân, đưa bóng cho thọc một chút. Bóng ra bị PVP đâm hướng bên cạnh, để Pato bỏ lỡ trước tiên bù bắn cơ hội. Bóng ra dư thiên tài lại lần nữa nào về phía bóng ra, nhưng lúc này ngã trên mặt đất Nơ ơ đã đứng lên, lại là một cái bên cạnh nào. Pato sút gôn vừa vặn đánh vào Nơ ơ trên tay, trực tiếp bị cản ra danh giới cuối cùng. Cả tòa San Siro sân bóng đến giờ phút này, mới đột nhiên tuôn ra một tràng tốt lên âm thanh, tiếp theo là tiếng hận thanh âm. Mặc kệ là Ronaldinho sút goal, vẫn là Pato bù bắn, đều là tương đối nguy hiểm. PV cả người cũng đều thở dài một hơi, đi qua, kéo lên một cái ngã trên mặt đất, lòng vẫn còn sợ hai nơ ơ. Hai người lẫn nhau vu vu bả vai, đều cảm thấy đối phương làm rất tốt. AC Milan cái này một đợt tiến công bị đá khá có uy hiếp. Zona Dino biểu hiện phi thường chói mắt, phi thường có sức tưởng tượng, nhất là vừa rồi một cước này sút gôn, đánh cho phi thường đột nhiên không nói, còn tạo thành nơ ơ tủa tay. May mắn, thời khắc mấu chốt, PV kịp thời ngăn cản một chút, chậm chậm bả tô bù bắn, bằng không mà nói, lần này vẫn đem bức bỏ cái thứ hai mất bóng, cái này đem là phi thường nguy hiểm một việc. Đây chính là siêu cấp cự tinh thực lực. Đường Ronaldo đi nghiêm túc. Khi hắn đem hết toàn lực đầu nhập tranh tài lúc, hắn vẫn như cũ là trên cái tinh cầu này uy hiếp lớn nhất cầu thủ một trong. Hắn vẫn như cũ có thể tại trên sân bóng cho đối thủ mang đến tai nạn. Bay ơn cầu thủ đến mức này, cơ bản cũng đều đã rõ ràng Ronaldo uy hiếp. Làm bọn người càng là lòng tràn đầy hối hận, cảm thấy mình quả thật có chút khinh thường. Vừa rồi vậy mà không có nghe tô Đông nhắc nhở. Ronaldo có bao nhiêu đáng sợ, bọn hắn thật là linh giáo. Dạng này cầu thủ cũng chính là chính hắn không chịu chuyên chú vào tranh tài. Nếu như hắn nguyện ý cố gắng, khẳng định vẫn là trên thế giới lớn nhất thực lực siêu cấp tự tình. Giả hỏa này thật sự là thật là đáng sợ. Nơi ở cùng team với bọn người ra hiệu các đội hưu muốn treo lên tinh thông thần lai, nhất là không thể bị AC Milan cái này bắt đầu trực tiếp cho đánh cho hồ đồ. Sau đó phạt góc, Lucio đánh đầu giải vây, nhưng AC Milan tiếp tục phát động đợt công. Leonardo hiển nhiên cũng là hy vọng có thể thừa dịp bắt đầu, nhất cổ tác khi ăn hết bay hơn, tranh thủ sân nhà cầm xuống đối thủ. Ronaldo rất nhanh lại có một lần phi thường xinh đẹp người biểu diễn, tại vùng cấm địa cung đỉnh tuyến đầu cầm băng, trực tiếp đối mặt Mascherano lúc liên tục giấm xe công tức một, y đổ đột phá Mascherano. Kết quả Argentina tiền vệ phòng ngự trực tiếp đem hắn cầu sền rơi. Truy bóng trong quá trình, Matheusino đụng phải Ronaldo chân, dẫn đến bờ ra giữa thân thể người mất đi cân bằng, trực tiếp đổ vào lớn vùng cấm địa. Nhưng trọng tài chính nhìn rõ mọi việc, cũng không có sự phạt phạm lỗi hoặc penalty. cả tòa sân bóng là hư thành một mảnh. Hèn Kỵ ở đây bên cạnh hướng phía Matheusino giơ ngón tay cái lên, nhưng cùng lúc cũng đang lớn tiếng nhắc nhở cầu thủ, hy vọng bọn họ phải gìn giữ chuyên chú, mau chóng ổn định trận cước, đừng để AC Milan tiếp tục như thế uy hiếp bờ cõi môn. Tô Đông sau khi thấy trận đồng đội bị Ronaldo nâu đến chật vật như vậy, trong lòng của hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Thành công về miệng Tam Quan Vương về sau, bay đơn cầu thủ nhiều ít vẫn là có chút nạo khí, thậm chí có chút cầu thủ bắt đầu lơ lửng. Bay đơn chi này đội bóng thực lực sát thực rất mạnh, nhưng đối thủ cũng tuyệt đối không kém. Cho dù là giống AC Milan dạng này đội bóng, một khi đã thuận, diễn đơn đều không phải là việc khó. Mà khi nhìn đến phe mình hậu phòng tuyến quân bách, Tô Đông cũng ý thức được mình nhất định phải mau chóng ra chiêu, để AC Milan phòng tuyến cảm nhận được uy hiếp Bằng không mà nói, đen đỏ quân đoàn tiếp tục như thế công, hậu phòng tuyến áp lực sẽ lớn hơn. Nghĩ đến nơi này, Tô Đông liền hướng phía đồng đội đánh một thủ thế, kế hoạch nâng lên. Di Berdi cùng Jo Ben vẫn như cũ xuất hiện ở biên phong vị trí, nhưng bọn hắn cơ bản đều kéo rất rưỡi vào bên ngoài. Tại một lần trước cắm vào công bên trong, Marcelo tiếp vào Di Berdi cánh trái chuyển về về sau, cấp tốc đưa bóng xuyên qua cho sở sở Tever. Tiểu thư tại 30 mét khu vực tuyến đầu được banh về sau, hướng phía trước lội một bước, Beckham cùng Tolo đều rời đi quá khứ. To Đông cũng tại lớn vùng tấm địa cung đỉnh trở về chạy, nhìn như chạy hướng cung đỉnh tuyến đầu bên trái, muốn đi tiếp ứng sở sở Tever. Tại Tolo cùng Beckham tạo thành giữa trận tuyến, cùng hậu phòng tuyến ở giữa tồn tại không nhỏ quen người. Tô Đông giống như là muốn đi lợi dụng khối này quen người, mà Thiago Agosiva có do dự, không cùng quá gấp. Lạc vị hình trung vệ phòng thủ tâm tính chính là như vậy, trước tiên đem mình đặt ở một cái sẽ không phạm sai vị trí. Thiago Agosiva vẫn luôn ngăn ở Tô Đông cùng cầu môn ở giữa, liền xem như Tô Đông xuất xa, hắn đều có thể trước tiên phủ kín, có thể để bờ ra giữa trung vệ cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tô Đông lui về về sau. Sơ với sơ tây vơ lại đột nhiên đưa bóng chuyển hướng Tô Đông sau lưng, mà nguyên bản mặt hướng cung đỉnh khu bên trái Tô Đông đột nhiên dừng bên người, chân trái đưa bóng ngừng hướng về phía cung đỉnh phía bên phải. Biến cố đột nhiên xuất hiện để thi Agosi và giật nảy cả mình, lập tức muốn đuổi kịp tô đông. Nhưng tô đông quay người ngừng cầu về sau, lập tức đuổi về phía trước, căn bản không còn đi ngừng cầu, mà là chân phải trực tiếp có cẳng giật bắn. Cầu vừa vặn liền từ thi Agosi và cùng nẹt tạ ở giữa đứng không bắn xuyên qua, trực tiếp lấy hướng về phía cầu môn dưới góc phải. đi đã vừa rồi căn cứ bóng ra cùng cầu thủ chạy vị trí, chọn vị trí là dựa vào bên trái. Tô Đông đột nhiên đánh dưới góc phải, Đỉa giật nảy cả mình, ra sức phi thân cứu thua. Tô Đông một cước này suốt gôn vừa nhanh vừa mạnh, căn bản không cho Đỉa trở lại nhiều ít phản ứng thế giới trực tiếp đánh vào AC Milan cầu môn phía bên phải, khó khăn lắm sắt cột dọc nhập lưới. Một so với một, tô đông cả người đều kích động đến nguyên địa nhảy lên. Go ổn, bay ơn thành công san đều tỷ số điểm số. Một so với một, tô đông đánh vào một hạt phi thường đặc sắc vùng cấm địa cung đỉnh xuất xa, xuyên thủng đi đại chấn giữ cầu môn. Thật là hai đại siêu cấp cự tinh ở giữa gọt sức, tô đông cùng Zonaldo thay nhau dẫn bóng. Hai cái dẫn bóng đều vô cùng xinh đẹp, Zonaldo là lăng không rút bắn, mà tô đông là một lần dừng sau ngừng cầu quay người, đột nhiên giật bắn, cũng đồng dạng tương đương đặc sắc. AC Milan thủ môn đỉ đại làm ra cứu thua nhưng không thể ngăn cản bóng ra nhập lưới. Tô Đông xuất gôn là giống nhau đem tinh chuẩn, vẫn là nhắm ngay đối phương cầu môn góc chết. Đây chính là Tô Đông đối Ronaldinho một cước kia thế giới giao động đánh trả. Một so với một, hiện tại song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Tô Đông kích động một đường sông ra sân bóng, hôn lấy trong tay trái trước nhẫn, trực tiếp vọt tới bên sân Bernan phan bóng đá chỗ nơi hẻo lẹn khu, xa xa cùng bọn này theo đội xuất chinh sân khách phan bóng đá thâm hỏi. Đêm nay, San Siro sân bóng không còn chỗ ngồi, gần 8 vạn chỗ ngồi tất cả đều đông nghẹt, đây là bản mùa giải lần thứ 3. Phía trước hai lần theo thứ tự là Milan và cùng tiểu tổ thi đấu giao đấu cả cả chỗ gia nhập liên minh Real Madrid. Mà đêm nay một trận chiến này cầu phiếu thu nhập muốn viễn siêu trước đó hai trận, sáng tạo ra bản mùa giải San Siro sân bóng cầu phiếu thu nhập mới cao. Không chỉ có như thế, đêm nay một trận chiến này, San Siro sân bóng tụ tập hơn 300 nhà đến từ các nơi trên thế giới văn tự phóng viên, cùng hơn 100 nhà quay phim phóng viên, đồng thời sẽ tại toàn thế giới hơn 60 quốc gia cùng địa khu tiến hành đồng bộ trực tiếp. Bởi vì cầu phiếu tiêu thụ năm này, Milan thậm chí chỉ cấp bay ơn 4000 chương cầu phiếu, mà tại nước Đức, nguyện ý đi theo đội bóng tiến về sân khách fan bóng đá phá và người, có thể nói là một phiếu khó cẩu cũng bởi vì như thế, hiện trường 4.000 tên may mắn đặc biệt kích động, khi nhìn đến tô đông dùng một cước đặc sắc sút gôn công phá AC Milan cầu môn, vì đội bóng San đều tỷ số điểm số đồng thời, còn lấy được một cái quý giá sân khách dẫn bóng lúc, tất cả đều điên cùng hoan hô lên. Tô Đông, Tô Đông, Tô Đông, 4.000 tên bay ơn phan bóng đá đều nhịp la lên tô đông danh tự, thanh thế không chút nào bại bởi hiện trường Milan phan bóng đá, bay ơn cầu thủ cũng đều tranh nhau chen lấn đuổi kịp tô đông, đi theo bên sân chúc mừng lấy dẫn bóng. Cái này không chỉ có là San đều tỷ số điểm số, đây là một cái quý giá sân khách dẫn bóng. Chúng ta phải ổn định trận cước, khống chế lại giữa trận, ngăn chặn bọn hắn." Tô Đông cao giọng hô. Giờ này khắc này, các đội hưu đều đối với hắn nói gì nghe đấy, liền liên đội trưởng làm đều không cho ở gật đầu, phụ họa Tô Đông. Vừa rồi, bọn hắn chính là không có coi trọng Tô Đông nhắc nhở, lúc này mới cho Zonadino thừa dịp cơ hội. Mà Tô Đông vừa rồi dẫn bóng, chính là tại phòng tuyến cùng giữa trận ở giữa, cái này không phải liền là hắn tại lúc trước nhắc nhở Sở với Sở Tiger phải chú ý chi tiết sao? Ngăn chặn Toro, khống chế lại giữa trận, tiến công nhiều đi hai cánh, chúng ta tại hai đầu đường biên có ưu thế. Tô Đông lời nói này lại lần nữa đạt được đồng đội hưởng ứng cùng ủng hộ. Bay ơn bọn này cầu thủ đều là thân kinh bách chiến, mỗi người đều kinh nghiệm rất bình thường phong phú. Một khi có thống nhất phương hướng về sau, lập tức cũng đều biết phải nên làm như thế nào. 22210614 tác giả Trần Hải Đình chương 709 Tô Đông thật sự là quá mạnh. Bay ơn tại san đều tỷ số điểm số về sau, đối AC Milan phát khởi một đợt bạt công. AC Milan chẳng diện bên trên có chút bị động, Bay ơn năng lực tiến công đúng là mạnh mẽ phi thường. Nhất là Tô Đông, đây là nhất danh để toàn thế giới tất cả phòng thủ cầu thủ đều cảm thấy nhức đầu tiền đạo. Đến nay còn không có cái nào một chi đội bóng có thể xuất ra hữu hiệu ngăn chặn lại biện pháp của hắn, bởi vì hắn thật sự là quá toàn diện. Mà tại tranh tài trước đó, bóng đá Hoàng đế Bẻ Kẹn Bụ ở, ở ngay tại chuyên mục ngón giữa ra, hắn phi thường chờ mong nhìn thấy Tô Đông phấn khích biểu hiện, hắn cho rằng có thể ngăn cản Tô Đông dẫn bóng, nhất định không phải phòng thủ hắn hậu vệ, mà là thời gian. Bẻ Kẹn Bụ ở, ở còn nói, Tô Đông không phải một cái sẽ bị tùy tiện đánh bại cầu thủ, cho dù là đối mặt không thể chiến thắng thời gian, hắn đều có dũng khí vung ra nắm đấm của mình. Hiện tại, chúng ta nhìn thấy bên tại Tô Đông dẫn bóng về sau, tiến công sắc thực bị đá rất có uy hiếp. Nhìn xem lần này tiến công, chuyển đến cánh phải, giao cho Joben. Joben tại vùng cấm địa phải gấp được banh về sau, đối mặt trận Tonini, ý đồ bên trong cắt, nhưng gặp Phạm bờ dọ xì nghỉ chặn đường. Anthony nghỉ tối lui đến vùng cấm địa sừng bên trên, không chút nào chịu lại để cho, Joben liên tục động tác giả ý đồ lấp kéo đối thủ, nhưng đều không thể thành công. Mắt thấy một lần tiến công liền muốn nhận ngăn chặn, đột nhiên bên phải đường có một đầu màu trắng quần áo chơi bóng thân ảnh nhanh chóng trước trên vào, tốc độ thật nhanh. Joben nghe được đến từ sau lưng lạm tiếng la, giả thoáng một thương về sau, đưa bóng chuyển đến danh giới cuối cùng. Anthony nghỉ trước tiên đuổi theo, nhưng làm càng nhanh một bước đoạt tại án tù nỉ nỉ trước đó lên chân chuyển bên trong bóng ra bị làm đưa đến vùng cấm địa bên trong Ness tạ kẹp lại vị trí muốn vượt lên trước một bước đưa bóng giải vây cũng không có chờ hắn ra chân chỉ gặp Tô Đông đột nhiên vào trước dùng thân thể cưỡng ép cản ở trước mặt của hắn thân cao chân dài hắn không cách nào thỏa thích mở rộng đùi phải của mình lại gấp bên trong nhanh trí lựa chọn dùng đầu gối trực tiếp đem làm chuyển bên trong cầu định hướng về phía cầu môn đi đà phản ứng không thể bảo là không đủ nhanh hắn vội ý thức căn cứ To Đông nhấc chân phán đoán hắn suất gôn hướng ngã xuống đất nhào dưới gót phải. Thật không nghĩ đến, Tô Đông đùi phải mở rộng không, ra, dùng chân phải đầu gối tới chống đỡ, cầu bị đỉnh hướng về phía phải phía trên. Đối với loại này không hợp thói thường sút gôn phương thức, đi đại chỉ có thể phán đoán sai lầm, trơ mắt nhìn bóng ra nhập lưới. Hai so với một, Bayern nghịch chuyển, gol ổn. Phút thứ 34, Bayern nghịch chuyển điểm số. Tô Đông cái này dẫn bóng thật sự là để cho người không thể tưởng tượng, hắn lại là dùng đầu gối đưa bóng đính vào cầu môn, thật sự là cho đi đã đưa lên hắn đầu gối, công phá AC Milan cầu môn. Quá thần kỳ. Như thế dầu có sức tưởng tượng sút gol phương thức, không biết hắn là thế nào nghĩ ra được có lẽ là nhận lấy Zona đi nhô no ảnh hưởng. Tô Đông lại một lần nữa xông về bên sân, chúc mừng lấy mình dẫn bóng, ngắn ngủi 10 phút tạ hữu thời gian, bay đơn liên nhập hai cầu, dịch chuyển điểm số. Hai cái dẫn bóng toàn bộ đều là đến từ Tô Đông, dạng này dẫn bóng hiệu suất, để bơi cầu thủ đều tràn đầy kinh hỉ, đồng thời cũng càng thêm kiên định mình trước đó cách nhìn. Tô Đông là đúng. Leonardo sắc mặt dị thường nghiêm trọng. Tại Tô Đông dẫn bóng một khắc này, hắn quay đầu nhìn thoáng qua San Siro sân bóng chủ tịch khán đài, phản phất thấy được AC Milan láo bản bẹt sắc mặt, không cần nghĩ đều biết, khẳng định là phi thường phẫn nộ. Bên ngoài rất nhiều người đều không biết, Berlusconi đêm nay an vị tại chủ tịch nhìn trên đài, bởi vì trận đấu này đối với hắn mà nói, có đặc thù ý nghĩa, đó chính là kỷ niệm hắn chấp trưởng AC Milan 24 trò năm. Mặc dù, lúc trước không nói gì, nhưng Leonardo trong đầu rõ ràng, Berlusconi đích thân tới hiện trường, chính là muốn cho hắn áp lực. Hắn nhất định phải dẫn đầu đội bóng cầm xuống một trận thắng lợi, đến kỷ niệm hắn cái này đặc thù thời gian. Nhưng tô đông thật sự là quá mạnh. Leonardo hiện tại cũng thật sự là nghĩ không ra có cái gì biện pháp tốt hơn đi thay đổi cục diện. Thì thật, đêm nay AC Milan đã có thể tính là vượt xa bình thường phát huy, tỉ như Ronaldinho, hắn biểu hiện ra mấy năm gần đây tốt nhất một trận tranh tài, cơ hồ khiến người cảm thấy, hắn về tới mình trạng thái đỉnh phong. Quen thuộc bờ ra giũ đồng bào Leonardo đương nhiên biết, cái này nhiều ít là nhận lấy tô đông kích thích, nhưng bất kể nói thế nào, Ronaldinho khôi phục, để AC Milan biểu hiện được phi thường chói sáng. Có thể coi là là như thế, như trước vẫn là bị Bayern đè đi xuống. Tại Bayern lịch chuyển điểm số về sau, AC Milan cũng đã ra một đợt phản công. Ronaldinho tại Bayern hai tên phòng thủ cầu thủ Možip cùng Mascherano liên thủ giáp công dưới, quả thực là dùng ma huyễn cấp pháp, đưa bóng cho mang ra ngoài, cưỡng ép đột phá đến ở ngoài vùng cấm đê. Đột thi tên bàn lén, đánh ra một cước suốt xa. Một cước này suốt gôn đánh cho lực đạo mười phần, mà lại tại phía trước cầu môn có một cái đột nhiên rơi xuống đất bắn ngược, để nơ ơi trở tay không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng đưa bóng càng ra, kém chút lại bị hận tệ là cho nhặt được một món hời lớn. Zonalino loại này suốt gôn thật vô cùng nguy hiểm. Về sau, lại là Zonalino dẫn bóng đột phá, chế tạo Mascherano phạm lỗi, vì AC Milan thắng được một lần vùng cấm địa tuyến đầu đã phạm cơ hội, Totti tự mình chủ phạm. AC Milan giữa trận phạt ra một kỹ thủy chuẩn phi thường cao lá dụng cầu, cơ hội là muốn sát dưới sả ngang phương chui vào cầu môn. Nhưng Nơ Nørrerl lần này biểu hiện được 10 phần vững vàng, không đi nhào cầu, mà là trực tiếp một tay đưa bóng đỡ ra sả ngang, đưa cho AC Milan một góc cầu cơ hội. Tiếu thua sau khi thành công, Nơ Nørrerl xa xa hướng phía Tô Đông so với ngón tay cái. Tại đối mặt AC Milan trước đó, hắn đặc địa tìm Tô Đông tiến hành đặt vấn, chủ yếu nhất chính là phòng thủ lá dụng cầu. Tô Đông lá dụng cầu cũng là khá có uy hiếp, thậm chí bị rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp xưng là đại sư, không chút nào bại bởi Polo. Hiện tại, đặt vấn hiệu quả có hiệu quả. Mang theo hai so với một dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Hền kít đối cầu thủ hơn nửa hiệp một chút chi tiết tiến hành cải tiến, đồng thời cũng làm ra một chút điều chỉnh. Trong đó cường điệu nhấn mạnh chính là muốn khống chế lại giữa trận, tăng cường đối Tơ Low áp chế. Sơ Service Tâyber ở trên nửa chẳng làm rất tốt, Tơ Low cơ bản không có phát huy ra cái uy hiếp gì tới. AC Milan mấy lần ra dáng tiến công, tất cả đều là cầu thủ đơn binh tác chiến chế tạo ra. Hền kít nhắm vào điểm này, đưa ra Byron cần tiếp tục tăng cường chỉnh thể năng lực tác chiến, nhất là đối AC Milan phòng thủ. Nửa tràng sau đổi bên trái chiến về sau, tiếp tục tranh tài giằng co. Song phương đều đã sáng tạo ra không ít cơ hội, AC Milan ý đồ đánh ra một đợt vào công nhưng không thể chế tạo ra chân chính uy hiếp. AC Milan thì là kiên nhẫn không chế lại cục diện. Trong đó nhất có uy hiếp là một lần phản kích lúc, Ribéry ở bên trái đường cùng Marcelo đánh ra một lần phi thường xinh đẹp đường biên hai qua một, cấp tốc cắm vào AC Milan phía bên phải, đoạt tại buồn nệ dạ trước đó, chuyền bên trong đến cầu môn trung lộ. Tô Đông một đường trước trên vào, kết quả tại Nesta, Thiago Silva cùng ám bợ rõ xỉ nhị ba tên cầu thủ giáp công phía dưới, Tô Đông không thể lên ngay, dẫn đến bóng ra trực tiếp rơi xuống vùng tấm địa bên trái, bỏ lỡ một lần tuyệt hảo cơ hội. Tô Đông Bất Đắc Dĩ hướng phía trọng tài chính ra hiệu, vừa rồi đám người kia có tiểu động tác để ép mình không cho lên ngay. Nhưng trọng tài chính cười khoát tay áo, phản phất giống như là đang nói, ngươi cũng đã tiến hai, cho người ta đội chủ nhà chút mặt mũi, cũng cho lần hiệp chữa chút lo lắng đi. Ngay đem thừa Dũng truy giặc cùng đường, không thể mua danh học bá vương. Thừa thắng xông lên mới là bề ơn tín điều. Huyền kịch rất nhanh làm ra thay người, Thomas Müller thay đổi chạy khoảng cách rất dài sở sở Berger. Thế là, Bayern biến trận 4231, từ Thomas Müller chuyên môn phụ trách box cái giờ này. Càng quan trọng hơn là, Thomas Müller sau chen vào năng lực tiến công muốn cần mạnh. Vừa mới lên trận không đến 6 phút, bay đơn giữa trận cắt bóng. Tô Đông lui về tiếp ứng, được banh sau đó xoay người dẫn bóng khởi động, phát động nhanh chóng phản kích. Thomas Muller tại Tô Đông lui về lúc, hắn liền tự giác thoát tới phía trước nhất, mà lúc này, hắn liền phụ trách kéo ra phòng thủ. Tô Đông đưa bóng chọn truyền đến vùng cấm địa phía bên phải, Thomas Muller vượt lên trước một bước chạy tới, tại nệ sát tại trước đó, đưa bóng dừng lại, cũng quay người bảo vệ cầu, tiếp lấy cấp tốc về gõ. Lúc này, Tô Đông vọng tới cung đỉnh khu, đem Thomas Muller chuyển về ngừng hướng về phía cung đỉnh bên trái, khó khăn lắm tránh khỏi Thiago Silva đuổi theo về sau, chân trái có cản giật bắn bóng ra lấy thế lôi đỉnh và quân thẳng đến cầu môn mà đi cơ hồ là sát cầu môn bên trái của dọn và vào AC Milan cầu môn Go gộn hattrick tô Đông diễn ra hattrick tại đối mặt AC Milan nghiêm mật phòng thủ tại Nesta cùng thi Agostini cái này hai đại trung vệ trước mặt tô Đông diễn ra hattrick đây cũng là hán bản mùa giải tại Champions League trên sàn thi đấu cái thứ 8 dẫn bóng định chuyển Diaz Madrid cướp đi đang đỉnh Champions League xạ thủ bảng tô Đông lại một lần nữa hưng phấn sông ra sân bóng một đường phi nước đại chúc mừng lấy dẫn bóng cả tòa sân bóng cũng vang lên lần nữa bởi fan bóng đá tiếng hoan hô và so với một. Đây cơ hội có thể nói là nâng lên khóa chặt tấn cấp quyền. Trừ phi AC Milan có thể tại sân khách đánh vào ba cái dứt bóng, bằng không mà nói, Bayern đem tấn cấp bá cường. Cái này sẽ là một đỉnh kim cô chú, gắt gao bó ở AC Milan trên đỉnh đầu. Leonardo cũng ý thức được điểm này, hắn biết tuyệt không thể để Bayern mang đi cái này điểm số. Thế là, C đọc dự bị ra sân. Hắn muốn tiếp tục tăng cường tiến công, tranh thủ lại tiến một cái cầu. Nhưng lúc này, Bayern giữa trận áp chế liền phát huy ra hiệu quả. Cho dù là Chelsea độc trận về sau, AC Milan giữa trận cũng như trước vẫn là không cách nào trôi chạy vận chuyển lại. Trước trận tiến công cầu thủ năng lực cá nhân siêu quần, nhưng từng người tự chiến, bị Bayern phòng thủ cắt chém thành từng cái độc lập cá thể, lâm vào đơn đả độc đấu cục diện, khó mà hình thành hợp lực. Đối với dạng này khốn cục, Leonardo cũng không có cho ra rất tốt sách lược. Bất quá, tại tranh tài cuối cùng 15 phút, Leonardo đổi lại lớn nhìn Zafiri, thay đổi biểu hiện bình thường hận tệ lạ. Vị này Ju đã tại Việt vị tuyến bên trên nam nhân rất nhanh liền phát huy ra tác dụng, liên tiếp uy hiếp được Bayern cầu môn, nhưng khoảng cách dẫn bóng từ đầu đến cuối còn kém một chút như vậy cái này để người ta không thể không trong lòng thầm nghĩ nếu như đêm nay xuất ra đầu tiên chính là lớn nhìn giả phi mà không phải hơn tệ lạ có lẽ AC Milan có thể đi vào càng nhiều cầu nhất là mở màn đoạn thời gian đó nhưng trên thế giới này không có nếu như chương 710 chúng ta cần tô Đông bay tiền tiên tôn nhẹ tại trước mặt mang mũ tô Đông tám cầu nghịch tập đăng đỉnh trang Dion lít xả thủ bảng tranh tài ngày kế tiếp sáng sớm Milan báo thể thao lấy trang đầu đầu để báo cáo trận này trên đời chú ý tiêu điểm chiến trang địa chính là tô Đông tại trong báo cáo Milan thành truyền thông cho rằng Tô Đông là Bayern sân khách nghịch chuyển AC Milan mấu chốt, hắn hạt trì trợ giúp Bayern ba so với một đánh bại AC Milan, cơ hội nâng lên khóa chặt bắt cường danh hạch. Ở trong trận đấu, chúng ta có thể rõ ràng xem đến, Leonardo xác thực nhằm vào Tô Đông làm rất nhiều phòng thủ bố trí, nhưng tất cả những này, tại Tô Đông trước mặt đều không có hiệu quả chút nào. Tô Đông ở trên nửa tràng liền liên nhập hai cầu, vì Bayern nghịch chuyển điểm số. Milan báo thể thao cho rằng, Tô Đông hai cái dẫn bóng không chỉ có thể hiện ra cầu thủ năng lực cá nhân, càng phản ứng hai chi đội bóng so sánh thi đấu lực khống chế, Bayern hai cái dẫn bóng vẹn vẹn chỉ cách xa 11 phút. Rất rõ ràng Trong tài bắt đầu đoạn thời gian đó, quân chủ động nhìn như nắm giữ tại AC Milan trong tay, thực tế lại là Bayern tại điều khiển, có thể nói, huyền kịch cả chảng tranh tài lớn nhất sai lầm chính là Ronaldinho, bở ra dư thiên tài linh quang phóng hiện, hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, bao quát Leonardo. Milan báo thể thao phân tích, Bayern bắt đầu cầu ổn, nhưng không nghĩ tới bị AC Milan đánh một trở tay không kịp, nhất là Ronaldinho dẫn bóng, chẹt để đảo loạn Bayern bố trí, sau đó Ronaldinho liên tiếp chế tạo ra uy hiếp. Nhưng AC Milan tiến công quá nhiều vẫn là người biểu hiện. San Siro chi chiến, Ronaldinho đã ra mình trạng thái tốt nhất. Khả năng này là hắn gia nhập liên minh AC Milan đến nay bị đá tốt nhất một trận tranh tài, nhưng hắn vẫn tồn tại như cũ hết sức rõ ràng vấn đề, đó chính là quá nhiều người biểu hiện, không có thể đem đội bóng chỉnh hợp thành một cái chính thể. Cái này vốn nên nên hạch tâm cầu thủ cần kết thúc trước trách. Tương phản, Tô Đông ở phương diện này liền làm được coi như không tệ. Ba cái dẫn bóng toàn bộ đều là đến từ đoàn đội phối hợp vận động chiến dẫn bóng, nhất là cái thứ ba khóa chặt thắng cục dẫn bóng, càng là Tô Đông lui về cực sâu về sau, tự mình dẫn bóng suối rục tiến công. Milan báo thể thao cho rằng. Hạch tâm cầu thủ khác biệt, để Mbappé cùng AC Milan tiến công đi lên hai đầu con đường hoàn toàn khác, Milan quá mức chấp nhất tại người biểu diễn, Ronaldinho là như thế, Pato cũng là như thế, mà Mbappé thì là càng nhiều tiến hành đoàn đội tác chiến, chăm chú quay chúng quanh tại Tô Đông trùng quanh triển khai tiến công. Cuối cùng, Milan báo thể thao cho rằng, sân nhà mùa so với 3 điểm số, đúng mức thể hiện ra hai chi đội bóng thực lực sai biệt, AC Milan cầu thủ có người năng lực, nhưng chỉnh thể năng lực tác chiến thua xa tại Mbappé, cái này khiến bọn hắn nuốt vào sân nhà thảm bại quá đáng. Từ kết quả đến xem, lần hiệp lịch chuyển khả năng cực kỳ bé nhỏ. UEFA cũng tại sau trận đấu trước tiên phỏng vấn tranh tài tốt nhất cầu thủ Tô Đông, cũng tại chính thức website bên trên đăng xuất bài tin tức, tiêu đề là: Tìm về trạng thái tốt nhất Tô Đông dẫn đầu đơn công hám San Siro. Tại trong báo cáo, UEFA đối Tô Đông đưa cho khá cao đánh giá, cho là hắn tại San Siro tiêu điểm chiến bên trong, dùng một cái H9, đánh lại tất cả tiếng chất vấn, làm cho tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận, hắn vẫn như cũng là trên cái tinh cầu này đáng sợ nhất chuyên công kích. Tô Đông cũng tại phỏng vấn bên trong lộ ra, mình kỳ thật cũng không có làm được rất tốt, mà là chung quanh đồng đội biểu hiện được quá ra sức. Ta tối cảm thấy cao hứng là Tại lớn nhìn dạo phì ra sân về sau, chúng ta có một lần lâm vào bị động cục diện, nhưng đội hưu của ta nhóm thành công giữ vững cầu môn, không để cho AC Milan lại lần nữa dẫn bóng, đây không thể nghi ngờ là phi thường lợi tốt thành quả. Không có bị AC Milan đánh vào cái thứ hai cầu, vậy liền đại biểu cho AC Milan tại Allianz sân bóng nhất định phải đánh vào ba cái cầu. Ai cũng biết, Bayern là làm đương thời giới giới bóng đá mạnh nhất đội bóng một trong, nhất là tiến công hỏa lực, nếu như AC Milan muốn tại sân khách đánh vào ba cái cầu, như thế nào bảo đảm mình cầu môn không bị Bayern công phá? Tô Đông tại phỏng vấn bên trong câu nói này, kỳ thật cũng ở giữa tiếp lộ ra một cái tin tức, đó chính là hắn đối bọn dự Vương thủ hiệp thành quả tràn đầy lòng tin, tin tưởng vững chắc bọn có thể tại Allianz sân bóng đánh bại AC Milan, thuận lợi tấn cấp bắt cường. Hiện nước đức đội tuyển quốc gia lĩnh đội, trước AC Milan ngôi sao bóng đá, bị ở đang tiếp thụ UEFA phỏng vấn lúc biểu thị, Milan đêm nay thất bại nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ, Leonardo cũng không có lấy ra đặc biệt hữu hiệu chấm chấm phòng Tô Đông chiến thuật, cái này khiến Tô Đông đạt được càng nhiều chạy không gian. Đối với giống Tô Đông dạng này cầu thủ, nhất định phải có một bộ tính nhắm vào phòng thủ. Đây đã là chung nhận thức, bởi vì nếu như ngươi không có an bài tính nhắm vào phòng thủ, vẹn vẹn chỉ là dựa vào cầu thủ chuyên chú. Đây là còn thiếu rất nhiều, bởi vì cầu thủ không có cách nào cam đoan 100% lực chú ý đều tập trung ở tô đông trên sân. Bayern cũng có còn lại tiến công cầu thủ. Sự thật tốt chính là như thế. Dướng Giờ Giờ, Joubert, Servais, Taylor cùng Thomas Müller chờ còn lại bên cầu thủ. Bấy nhiêu phòng thủ cầu thủ lực chú ý về sau, tô đông liền bắt đầu phát huy ra uy hiếp. Cái này khiến Milan chịu nhiều đau khổ. Bi đã từng là nhất danh vị đại tiền đạo, cho nên hắn so với hai khác đều rõ ràng tô đông tầm quan trọng cùng tính đặc thù. Hắn cũng không tán thành ngoại giới nói tới, Tô Đông cùng Ronaldinho là cùng một cấp bậc ngôi sao bóng đá. Cái này không thực tế, mặc kệ là từ lực ảnh hưởng, vẫn là từ trên sân bóng biểu hiện, Tô Đông thành tựu đều muốn cao hơn Ronaldinho, ba so với một điểm số thậm chí chính là giữa hai người trên lệnh. Bayern cho rằng Tô Đông biểu hiện tốt xấu, trực tiếp ảnh hưởng bởi hơn thành tích, hắn hô hào Bayern cao tầng hẳn là tận khả năng lưu lại Tô Đông, cùng hắn tụ tầm, cái này không chỉ có là Bayern sự tình, càng là Bundesliga, thậm chí là toàn bộ nước Đức giới bóng đá đại sự. Nước Đức kỷ cỡ tạp chí cũng lần hai ngày trang The Online đặc san bên trong, chuyên môn trọng điểm phân tích trận này tiêu điểm chiến. AC Milan huấn luyện viên trưởng Leonardo tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên biểu thị, trận đấu này chuyển hướng là tới từ một lần ngoài ý muốn. Đó chính là Tô Đông cái thứ 2 dẫn bóng. Tại Tô Đông đánh vào thứ 2 cầu trước đó, kỳ thật chúng ta bị đá rất không tệ, thậm chí liên tục thu được cơ hội, nhưng thật đáng tiếc, vận khí đứng ở bên bên này, Tô Đông cái thứ nhất dẫn bóng đã kích tinh thần của chúng ta, cái thứ 2 dẫn bóng thì là để chúng ta bắt đầu cảm thấy bại bại, hoài nghi vận khí cũng đứng ở bên bên kia. Nhưng kỷ cỡ tạp chí phản bác Leonardo lần này ngôn luận, cho rằng đánh bại Milan cũng không phải là vật khí. Trên thực tế co như để Milan mang theo một so với một thế hòa tiến vào nửa chẳng sau, đen đỏ quân đoàn cũng như thường thất bại. Kỳ cờ tạp chí phân tích tranh tài kỹ thuật thống kê, Bayern mặc kệ là tại chuyển bóng sát xuất thành công, vẫn là khống chế bóng xuất, lại hoặc là các hạng tiến công số liệu bên trong, đều rõ ràng muốn so AC Milan càng thêm xuất sắc, nhất là ở hạch tâm cầu thủ phòng thủ bên trên. Đường Leonardo đang vì mình đội bóng giải thích, vì sao không thể phòng thủ ở tô đông thời điểm, Bayern lại thành công để tơ lô toàn trường tình ngồi, ý giữa trận buồn chảng tranh tài bị đá tương đương hỏng bét, chuyền bóng số lần sáng tạo ra bản mùa giải mới thấp, toàn trường vẹn vẹn chỉ có 26 chân chuyền bóng không có dù là một lần uy hiếp chuyển bóng. Kỳ cờ tạp chí phân tích, Otlo Deme cũng không phải là hắn thực lực không đủ hoặc trạng thái không tốt, hắn có một cước trực tiếp đá phạt bị đá phi thường có uy hiếp, nhưng sở dĩ không thể phát huy ra trình độ, đó là bởi vì bên đặc biệt nhắm vào hắn bố trí sở với sở Tiger cùng Thomas Muller hai tên cầu thủ. Hền kịt hoàn mỹ đông lại pelo, để Milan hoạch tâm toàn trưởng không có chút nào biểu hiện, đây là bên khống chế lại giữa trận yếu tố mấu chốt, đồng thời cũng là Milan thất bại một một nguyên nhân trọng yếu. Trừ cái đó ra, kỳ cờ tạp chí còn phê bình hấn thế lạ, cho rằng tên này Hà Lan tiền đạo cũng là toàn trưởng không có chút nào hành động, gần như biến mất mà cái này lại cùng Zonalino cùng tạ tổ từng người tự chiến, không cách nào liên tuyến có quan hệ. Hận tệ lạ là, là loại kia nhất định phải đến nay giữa trận cùng đường biên truyền bóng trợ giúp tiên phong, nhưng Bayern thông qua phòng thủ đem Zonalino, hận tệ lạ cùng tạ tổ cắt chém thành từng cái độc lập cá thể, để bọn hắn từng người tự chiến. Mà giữa trận theo Tolo thất thế cũng rất khó vì trước trận hận tệ lạ chuyển vận đạn tháo. Kỳ cờ tạm chí cuối cùng tổng kết cho rằng San Siro chi chiến đánh ra ơn khí thế cũng làm cho người nhìn thấy Bayern cường đại, nhất là tô Đông, hắn dùng một cái hạt chì để toàn thế giới đều vì hắn khuyên đảo. San Siro chi chiến. Bay Bayern lại lần nữa hướng toàn thế giới chứng minh, bọn hắn vẫn như cũ là bản mùa giải trang tí on lit quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Tô Đông muốn hoàn thành trang tí on lit tam liên quan mộng tưởng, cũng không phải là không có cơ hội thực hiện. Cùng San Si Zoro chi chiến đồng thời tiến hành một trận khác tiêu điểm quyết đấu, Real tại sân khách khiêu chiến Lyon. Cự tinh tụ tập Real quyết chí thể muốn tại bản mùa giải thoát khỏi trang tí on lit 16 lang khổ cực vận mệnh, lúc trước liền tuyên bố muốn tại sân khách đánh bại Lyon, kết quả không nghi tới, tại sân khách khiêu chiến Lyon trong trận đấu, Real liên tiếp bỏ lỡ tiến công cơ hội. Vốn có 60% bảy không chế bóng xuất tình ngưỡng dưới, suất gôn số lần lại ngược lại so Li đội càng ít. Nhất là Li cơ hồ mỗi một lần tiến công đều là đang đánh phản kích, cái này khiến Real Madrid phòng thủ mệt mỏi. Cuối cùng, Real Madrid tại hạ nửa tràng bắt đầu không bao lâu ném cầu, để đội bóng không một sân khách nuốt hận mà về. Nếu như không phải cột cửa hỗ trợ, Real Madrid sẽ còn ném càng nhiều cầu. Đối với trận này thất bại, truyền thông thái độ phổ biến còn tính là tương đối rộng cho, nhưng Real Madrid biểu hiện cũng thực sự không cách nào làm người vừa lòng. Liên ngay cả tiếng nói báo AS đều cho rằng, nếu như Real Madrid trở lại Betmarber về sau không có điều chỉnh tốt trạng thái, đá ra tốt hơn sắc bén hơn tiến công, muốn đánh bại Lyon tấn cấp, độ khó sẽ phi thường phi thường lớn. Mà cả báo càng là vậy, Lyon tại vẹn vẹn chỉ có 3 thành ra mặt không chế bóng suất tình huống dưới, sáng tạo ra càng nhiều suất gôn số lần, mà lại đại đa số đều là tràn ngập vi hiệp, cái này chứng minh Ligue một đội bóng đang phản kích bên trong đầu nhập là phi thường kiên quyết mà quả quyết. Real Madrid tiến công thì là tương đối mềm nhũn, Cristiano Ronaldo, cả cả cùng Higuain toàn cộng lại vẹn vẹn chỉ có 6 chân suất gol, không thể hình thành phá không thành, cái này khiến Real Madrid tiến công nghiêm trọng khuyết thiếu uy hiếp. Chúng ta bây giờ có thể lý giải vì cái gì vẫn đợn độ nhiều lần cường điệu, Real Madrid cần đưa vào tô đông dạng này cầu thủ. Nhìn xem tô đông tại bơn sân khách khiêu chiến AC Milan trận đấu này bên trong biểu hiện, nhìn nhìn lại sân khách đánh Li-ông, Real Madrid trước trận truyền công kích biểu hiện, toàn lực vận hành tô đông gia nhập liên minh đã là bắt buộc phải làm. Bất quá, mặc kệ là báo AS hay là cả báo, lại hoặc là Real Madrid huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti, tất cả đều vẫn là đối đội bóng lần hiệp tấn cấp, tràn đầy lòng tin. Dù sao lần hiệp là tại Betmaber. Chương 711, hình kịt cái này hỏng Bet lão đầu tử rất hư. Ngày 20 tháng 2 muộn, Bundesliga vòng 23 Bà và và gì à debi baydon sân khách khiêu chiến đủ dễ mờ nghiêm chỉnh mà nói đây không phải một trận đáng giá chú ý tranh tài baydon nhất kỷ tuyệt trần đứng đầu Bundesliga bảng điểm số đủ dễ vươn xếp tại Bundesliga trường 17 giáng cấp là đại khái xuất sự kiện dạng này hai chi đội bóng quyết đấu dù là baydon là sân khách tác chiến nhưng thủ thắng thực sự không có vấn đề gì nhưng ở lúc trước jiber ghi lại thủ thương người pháp vừa mới tổn thương lui 4 tháng thật vất và tái xuất về sau không có đá mấy trận lại đả thương may mà lần này chỉ là vết thương nhẹ nhưng vẫn là làm cho người lo lắng bởi vì giữa tuần vừa mới cùng chia tammy lan hình kích đối trận đấu này tiến hành thay phiên. Có lẽ tổ thay thế Marcelo xuất ra đầu tiên. Bất tuyệt vời cũng xuất hiện ở đội hình ra sân bên trên, lại thêm Toni Cerezo cùng Thomas Muller bay đơn an bài một chi càng thêm tuổi trẻ đội hình xuất chiến. Hơn nửa hiệp Thomas Muller dẫn bóng vì đơn thủ kéo ghi chép, nhưng nửa tràng sau đổi bên tái chiến về sau, đội an trợ giúp đủ dẻo bớt san đều tỷ số điểm số. Song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Sau đó tranh tài liền lâm vào rằng co giai đoạn ai cũng không thể đánh vỡ thế cục. Đến xuống nửa tràng phút thứ sáu lúc khi nhìn đến đội bóng chậm chạp không thể lại phá vỡ cục diện bế tắc. Huyền kịch rốt cục cũng là không giữ được bình tĩnh, lúc này tiến hành thay người điều chỉnh, dùng Tô Đông thay đổi cờ lọ sợ. Phút thứ 77, Biden giữa trận cắt bóng về sau, Sở với Sở Tiger giữa trận dừng về sau, đưa ra một cước qua đỉnh chuyển xa. Bóng ra tinh chuẩn rơi về phía nụ rệm bật phòng tuyến sau lưng. Tô Đông cấp tốc phản vị vị, nhanh chóng sau trên vào, đem Sở với Sở Tiger chuyền xa ngừng vào vùng cấm địa bên trái về sau. Tại phía trước cầu môn 9m đối mặt thủ môn Sở Dễ Phợ, đầu tiên là một cái động tác giả, ngay sau đó chân trái một cái đâm bắn, bóng ra từ Sở Dễ Phợ phía bên phải xuyên qua, khó khăn lắm sát bên trái cột dọc nhập lưới. Hai so với một Gỗ ổn. Vừa mới dự bị ra sân, Tô Đông liền dùng một lần xinh đẹp phản Việt vị hình thành đơn đau, vị bị ơn lại xuống một thành. Hai so với một. Tô Đông mỗi một lần ra sân đều có thể vì bị ơn mang đến dân bóng, đêm nay cũng không ngoại lệ. Bayern cuối cùng là nương tựa theo Tô Đông dẫn bóng, sân khách hai so với một đánh bại Hulu Hemmer, cầm xuống bạ vạ gì ạ đẹp bị chiến thắng lợi. Một tuần sau, tháng 2 năm 27 ngày, Bundesliga vòng thứ 24, Bayern sân nhà lên chiến Hemmer. Đây là một cái phi thường đặc thủ thời gian. Tại 110 năm trước, cũng chính là 1900 năm tháng 2 năm 27 ngày, Bayern Munich chính thức thành lập Để ăn mừng câu lạc bộ thành lập 110 tròn năm, Bayern Munich cử hành liên tiếp chúc mừng hoạt động, tại quá khứ trong một tuần, điều động lên toàn bộ Munich bóng đá không khí, để cả tòa thành thị đều đang vì bữa tiệc hò chúc mừng. Vừa vặn, tại ngày kỷ niệm ngày này, lại là nên đón Bắc Đại Vương Hans Bảo, trình diễn nước Đức Nam Bắc Derby. Bayern fan bóng đá đối trận đấu này tràn đầy chờ mong, nhất là khát vọng đội bóng có thể tại sân nhà đánh bại Hammer, làm chúc mừng đội bóng 110 chu niên ngày kỷ niệm lễ vật tốt nhất. Đội bóng cũng đồng dạng là như thế. Trên kích trận này là tận phái chủ lực xuất chiến, liền ngay cả vừa mới khỏi bệnh Robben đều được an bài xuất ra đầu tiên. To Đông thì càng không cần nói. Tranh tài đêm đó, cả tòa A-League sân bóng khắp nơi đều là bài ơn fan bóng đá reo hò chúc mừng, nhất là chủ tịch khán đài một màn kia to lớn 110 tròn năm số lượng, càng là dị thường hùng vĩ, để cho người ta cảm nhận được bài ơn fan bóng đá đối câu lạc bộ phần này yêu quý cùng kích tỉnh. Nhưng chân chính đến trong trận đấu, Hẹm bất lại sẽ không đối bài ơn thủ hạ lưu tỉnh. Hẹm bất đội huấn luyện viên trưởng Lạc bạ đi hạ tại lúc trước liền cẳng xuống ngắt thoại, hắn cùng hắn đội bóng là ôm rào cục tâm tính suối nam, mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là đêm bài lễ ăn mừng cho quái nhiễu. Trước mắt, Hẹm bất xếp tại Bundesliga vị thứ tư, nếu là thêm ít sức mạnh hoàn toàn có cơ hội xông vào trang ti on Đây cũng là lạp bạ đi hạ cùng hẻm bật trên dưới tất cả mọi người nóng bỏng nhất kỳ vọng. Cho nên tại trong trận đấu, bác Đại Vương biểu hiện ra phi thường ngoan cường tranh tài đầu trí. Tranh tài ngay từ đầu, Song Vương ngay tại giữa trận triển khai kịch liệt chiến đấu. Trang diện bên trên lộ ra 10 phần nóng nảy, tràn ngập mùi thuốc súng, ai cũng không có ý định lưu thủ. Thứ 13 phút, bay đơn một lần giữa trận cắt bóng về sau, sờ với sờ Tây Vô đưa ra một cước kẻ sắt đất thẳng truyền, tinh chuẩn đem cầu đưa đến hai tên trung vệ sau lưng. Tô Đông lập tức khởi động, bằng nhanh nhất tốc độ hất ra phòng thủ cầu thủ, phản việt vị sau khi thành công, được banh thẳng hướng vùng tâm địa tại vùng cấm địa tuyến đầu đối mặt xuất kích thủ môn rổ sải ở tô đông nhẹ nhàng linh hoạt một cái xoa bắn đưa bóng chọn qua rổ sải ở đỉnh đầu rơi vào hẻm bật đội cầu môn tuyến bên trong một không gỗ ổn cả tòa alien sân bóng trong nháy mắt phảng phất núi lửa bạo phát tất cả bezon fan bóng đá đều tại trong khoảnh khắc bắn ra vô cùng cực nóng kích định hướng về phía trên sân bóng tô đông reo hò tô đông cũng là một đường phi nước đại vọt tới bên sân kéo quần áo chơi bóng lộ ra bên trong một kiện màu trắng áo thun trên đó viết một chín số không không cái chữ số ả rỡ đây là bezon một tròn năm lễ ăn mừng kỷ niệm áo thun Bayon cầu thủ cũng đều tranh nhau chen lấn chạy tới, tất cả đều kéo quần áo chơi bóng, bên trong thình lình đều mặc như vậy một kiện áo thun. Hiện trường fan bóng đá nhìn càng thêm thêm kích động, trong tràng bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Theo tô Đông dẫn đầu phá khung thành đạt được về sau, Bayon đối hẻm bận đội phát khởi một đợt tấn công mạnh. Sau đó mấy phút bên trong, Roberg cùng Zibergi thay nhau thu hoạch được lên chân gõ cửa cơ hội, nhưng đều theo vào cầu duyên khan một mặt. Nhưng Bayon tiến công là càng đá càng xuống vọt, Zibergi cùng Roberg sau đó tiến hành một lần giao nhau đổi vị. Phút thứ mười đang nhanh chóng phản kích bên trong. Rô Ben dọc theo cánh trái dẫn bóng một đường phi nước đại tập kích, cưỡng ép đột phá hẻm bật phải hậu vệ biên dẹm dễ, tại vùng cấm địa bên trái đưa ra một cước chuyển bên trong cầu. Vùng cấm địa trung lộ, tô Đông theo sát phía sau, cao tốc trên bảo, dự phán ra bóng ra điểm rơi về sau, không đợi nó rơi xuống đất, trực tiếp một cái lăng không giúp bắn, đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh suốt gôn, đem bóng ra đánh vào gần trong gang tức cầu môn. Toàn bộ suốt gôn vô cùng tàn bạo, nhưng cho người ta một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thoải mái cảm giác, tràn đầy bạo lực mỹ học. Hẻm bớt hậu vệ nhón cùng thủ môn rộ xài ở, đều ngây ra như phống, trơ mắt đi lấy chú mục lễ. Hay không? To Đông lập cú đúp. Bayon cầu thủ lại một lần xông ra sân bóng, lại một lần kéo quần áo chơi bóng, lộ ra món kia kỷ niệm áo thun. Liên nhập hai cầu về sau, Bayon tiếp tục đối hẻm bật đội khởi sướng ánh liệt tiến công. Bắc Đại Vương bị ép nghiêm phòng từ thủ. Nhưng tại hạ nửa trang phút thứ 77, Bát Tuệ và hậu trưởng đưa ra một cái truyền xa, tô Đông cướp được thứ nhất điểm rơi, đánh đầu đỉnh hướng về phía phòng tuyến sau lưng. Di Berdi cao tốc trên bão, tại vùng cấm địa bên trái tiếp vào cầu về sau, đối mặt trở về thủ đúng chỗ Zemeze, một cái linh hoạt dẫn bóng bên trong cắt, hất ra Zemeze về sau, chân phải đá ra một cái đường vòng cung cầu, vì Bayon lại xuống một thành. Ba Cả tòa Ali Allian sân bóng Tuần ra như sấm sét tiếng hoan hô, tất cả fan bóng đá đều mang ăn Tết vui sướng, cho sân bóng bên trong cầu thủ đưa ra từng đợt reo hò cùng tiếng vỗ tay. Sau đó, huyền kịch đặc địa nâng lên thay đổi Tô Đông, để hắn tiếp nhận toàn trường fan bóng đá reo hò lớn tiếng khen hay. Hai bắn một chuyền, Tô Đông trở thành trận này tiêu điểm chiến mà biểu hiện tốt nhất cầu thủ, vì bất ơn 110 niên lễ ăn mừng, đặt xuống một cái viên mãn dấu trống tròn. Nhìn trên đài Bayern fan bóng đá cũng đều minh bạch, tất cả đều khản cả giọng đất là Tô Đông đưa lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng reo hò. Cuối cùng, Bayern 3 không toàn thắng Hamburg, vì 110 tròn năm lễ ăn mừng. Đưa lên một phần lễ vật tốt nhất. Một tuần sau, Bundesliga vòng 25, Bayon sân khách khiêu chiến cờ LN. Trải qua thời gian dài dãy rũa về sau, cờ LN cuối cùng là hết khổ, từ giáng cấp trong vùng thoát thân mà ra, nhưng xếp hạng vẫn như cũ không cao. Bayon thì là phân tâm tại giữa tuần trang Tionlit, không dám có chút lơ là bất cẩn, thế là tại trận đấu này bên trong tận phái thay phiên cùng đội hình dự bị xuất chiến, lưu túc tinh nhuệ chuẩn bị chiến đấu giữa tuần trang Tionlit đấu vòng loại. Kết quả tại sân khách mùa so với một chiến bình cờ LN. Tô Đồn kỳ ở trên nửa chàng vì cố lộ biển đánh vào ông chủ cũ cầu môn, nhưng nửa chàng sau Tony cờ rốt vì bơn lật về một cầu. Cuối cùng song phương làm một so với một bắt tay giảng hòa. giữa tuần, Trang Di vòng tháng 1 năm một sáu đấu vòng loại lần hiệp tranh tài. tại thủ hiệp sân khách ba so với một thủ thắng tình ngu dưới, huyền kỳ phát huy chọn mện mình hèn mọn phát dục hỏng bet lao đầu tử đặc chất. trong trận đấu, bay dùng phòng thủ làm chủ, căn bản cũng không cùng AC Milan đoạt không chế bóng, mà là chuyên tâm đánh phản kích, đợi cơ hội liền hướng chết bên trong đánh. Leonardo đội bóng tại sân nhà thản bại tình ngu dưới, sân khách nhất định phải cầm tới ba cái trở lên dẫn bóng. Cho nên vừa mở trận liên công, không có cách, thời gian chỉ có ngân ấy, không tranh thủ thời gian tranh thủ dẫn bóng, AC Milan liền thật từ bỏ. Milan mở màn sát thực công ra hiệu quả nhất định, nhưng khoảng cách dẫn bóng còn có chút chiến lệnh, nhưng càng công càng nhanh cảm xúc dưới, tại thứ 13 phút, Bayern bắt lấy một cơ hội, đánh ra nhanh chóng phản kích. Roben cánh phải cầm bóng, nguyên chuyền về phía bên phải doanh giới cuối cùng, làm một đường phi nước đại, đuổi kịp cầu hậu truyện bên trong đến vùng cấm địa bên trong. Tô đông lực gấp Thiago Silva, đánh đầu công cánh cửa, vì Bayern thủ kéo ghi chép. 1-0. Cái này dẫn bóng đối AC Milan tới nói kỳ thật ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, bởi vì bọn hắn vẫn là cần đánh vào ba cái cầu, càng nhiều vẫn là bị bay ơn phản kích cho đánh đau. Sau đó, Milan tiến công liền có vẻ hơi cẩn thận, bọn hắn cũng rất bình thường lo lắng, không còn dám để bay ơn phản kích. Huyền kỵ cái này hòng bét lão đầu tử cũng là rất hư, nhìn thấy Milan không ép ra đánh, hắn cũng vui vẻ đến co lên tới. Thế là, bay ơn cái này co dù lại, trực tiếp liền co lại đến xuống nửa tràng. Tệ hơn chính là, Huyền kỵ yêu cầu bay ơn nửa tràng sau bắt đầu về sau, trực tiếp đánh một đợt bạt công. Mẹ nó, cái này hoàn toàn vượt quá Leonardo cùng Milan cầu thủ dự kiến được không? Tại bờơn mở màn sau đột nhiên bước giành lại, tơ lô chuyển về cho thi Agosi và chuyển bóng xuất hiện sai lầm, mở ra giúp cầu thủ đưa bóng ngừng lớn. Di nắm lấy cơ hội đưa ra một cước chọc khe. Tô Đông cấp tốc sau trên bảo, dùng thân thể ngăn trở nẹt Stata về sau, tại vùng cấm địa bên trái lên chân góc cửa, vì bờơn lại xuống một thành. 2-0. tổng số 5 so với 1. lần này coi như là sắt. Leonardo cùng Milan sĩ khí là vỡ tan ngàn dặm. Ai nấy đều thấy được dưới loại tình huống này muốn di chuyển, căn bản là không thể nào. Bay cùng huyền kích là gắt gao bóp lở dật Milan bậy tức, Milan căn bản bất lực. Cuối cùng. Biden sân nhà 2-0, sân khách 3 so với 1, tổng số 5 so với 1 đánh bại AC Milan, thuận lợi lấy được Champions League bắt cường tấn cấp quyền. Chương 712, đã phạt hạt chín. Đá xong AC Milan ngày kế tiếp sẽ tấn nạn đường cái bên trụ sở huấn luyện bên trong lưu truyền một đầu nghe đồn. Alien sân bóng đội khách phòng thay quần áo đại môn bị người cho đập hỏng. Biden cầu thủ nghe được tin tức này lúc tất cả đều là một mặt ngọ so. Alien sân bóng cửa phòng thay quần áo thế nhưng là rất dày nặng, làm sao lại bị người cho đập hỏng. Đáp án rất nhanh liền công bố. AC Milan huấn luyện viên trưởng Leonardo thua cầu quá mức tức giận, lại đem phòng thay quần áo cánh cửa cho đập hỏng. Đám người nghe được đều là sửng sốt một chút, người anh em này hóa ra suất ngũ về sau, cước lực càng hơn năm đó. Bất quá, không ít người đều là khoe mắt có chút run rẩy, bởi vì có thể tưởng tượng đạt được, cước này đạp đến nặng nề như vậy trên cửa, cảm giác kia. So sánh dưới, cửa bị đập hỏng, ngược lại là làm việc nhỏ. Bayern cầu thủ tại trong phòng thay quần áo sau khi nghe, mỗi một cái đều là kìm nén cười xấu xa, tâm tình mười phần thương sướng. Tất cả mọi người đều có một cái thống nhất kết luận, chuẩn kỹ cái này hỏng bét lao đầu tử quá xấu rồi có thể đem Leonardo loại tính cách này người đều bức thành bộ dạng này, có thể nghĩ huyền kịch tối hôm qua xấu đến mức nào. Đoán chừng AC Milan huấn luyện viên trưởng ăn sống nuốt tươi hắn tâm tư đều có. Đám người chỉ cần nghĩ tới Leonardo tức giận đến đạp xấu A Leon sân bóng đội khách phòng thay quần áo đại môn lúc chẳng cảnh, dù chỉ là náo bổ, đều đủ để để bọn hắn cười đến không ngậm miệng được. Mà vừa nhắc tới huyền kịch xấu tính sự tình, Tiêu Hoa Phong lập tức lại chuyển biến thành công khai xử lý tội lôi đại hội. Muốn nói quản lý phòng thay quần áo, huyền kỵ đúng là một tay hảo thủ, nhất là đối đại trong đội cầu thủ, hắn trên cơ bản cũng có thể làm đến để mỗi người đều ngoan ngoãn, lại thêm thành tích quá cứng sức lực bản thân không tầm thường, cho nên cầu thủ đối với hắn cũng đều cơ bản chịu phục. Vấn đề ngay tại ở, cái này lao đầu thỉnh thoảng liền khiến cho xấu. phóng nhãn bern trong phòng thay quần áo cầu thủ, từ tuổi trẻ tiểu tướng như bát đến cùng hào ngôi sao bóng đá tô đông, ai không có ở huyền kịch trong tay thua thiệt qua? Cái này hỏng bét lao đầu tự đơn giản chính là đầy mình ý nghĩ xấu, thậm chí liền ngay cả đương nhiệm bern giám sự hội chủ tịch hernet đều ở trước mặt hắn vấp phải chắc trở. Sứ đại huyền kịch vừa chấp giáo đội bóng thời điểm, hernet loại này tùy tiện quản ra hình lãnh đạo, bản thân lại phi thường hiểu cầu, thường thường đều sẽ nhịn không được ra sân chen vào dùng tay đội quản lý cùng bài binh bố trợn. Hắn liền khống chế không nổi chính mình. Nếu là đụng được banh đội thua cầu, hắn sẽ còn nổi giận đùng đùng xâm nhập phòng thay quần áo, gian dậy cầu thủ một trận. Tuy nói Hørnets nói đến đều rất có đạo lý, nhưng thường thường làm như vậy, phòng thay quần áo người đối với hắn đều có chút ý kiến. Thế là, tại một lần Hørnets muốn xông vào bên phòng thay quần áo thời điểm, Hørnkit trực tiếp đem hắn ngăn tại cửa ra vào, nói cho hắn biết, hắn bị vĩnh cựu phong sát, tức giận đến Hørnets tại chỗ bạo khiếu, kém chút không có thổ huyết cho hắn nhịn. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, chỉ chớp mắt, hai cái lao cơ hữu lại tốt trong mật thêm dầu. Chiếu đủ Hørnkit lắp bách bên cầu thủ Hoàn toàn có thể khắc sâu lý giải Leonardo nội tâm bị phẫn. Hưu tâm giết tặc, vô lực hồi thiên. Hắn là mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tâm đi vào Alien sân bóng, liền muốn cùng Bơn làm một vô lớn, kết quả hẩn kịt co đầu rút cổ không ra, chuyến lướp trong bóng tối để bàn lén, đây là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng huấn luyện viên trưởng hẳn là làm. Liền không thể đường đường chính chính ra, Quan Minh chính đại chiến cái 300 hiệp. Bay ơn phòng thay quần áo tất cả mọi người tin tưởng, Alien sân bóng một trận chiến này sẽ để cho Leonardo lưu lại bóng ma tâm lý. Đây cũng là một cái hẩn kịt người bị hại. Servicer Tây Gơ thở dài thở ngắn lắc đầu nói: Tô Đông cười đến kém chút nhịn không được, vừa muốn đem trong tay quần áo chơi bóng cho ném đi qua, đập chết ra hỏa này. Đối AC Milan ra tay lúc, không gặp người thủ hạ Lưu Tỉnh, đồng tình một chút Leonardo, hiện tại cứ như vậy. Bất quá, hắn thật là thật quan tâm Leonardo Trần, Alien sân bóng cánh cửa vẫn là thật cứng rắn. Cuối tuần, Bundesliga vòng 26, Bayern tọa chấn sân nhà lên chiếnvarphi giãy bứt. Bởi vì Champions League đấu vòng loại nguyên nhân, một vòng này bơn lại lần nữa tiến hành thay phiên, vẹn vẹn trước trận liền thay phiên Tô Đông, Ribéry, Modrić cùng Mascherano bốn tên cầu thủ, Robben cùng sở với sở Tiger xuất ra đầu tiên. Đến trong trận đấu, Bayern đối Flerjay bật tiến hành mánh liệt tắc chế, cơ hội là để ép Flerjay bật đang đánh, chiếm hết trên trận ưu thế, nhưng tại dẫn bóng đạt được bên trên, nhưng thủy trung kém một chút như vậy. Cơ lọt sở, Thomas Muller cùng Olè là chờ cầu thủ đều liên tiếp thu hoạch được cơ hội, chính là không có thể đi vào cầu. Ngược lại là tại phút thứ 31, bạch trẻ tự phòng thủ xuất hiện sai lầm, không thể kịp thời tiến lên phủ kín, bị Flerjay bật tại vùng cấm địa tuyến đầu đánh vào một cước xuất xa, thẳng treo cầu môn góc chết. Không một là hậu, Bayern phản công càng thêm máy liệt, nhưng như trước vẫn là không thể công phá Flerjay bất phòng thủ. Phút thứ 60, thời kịch rốt cục không thể nhịn được nữa. Dùng Tô Đông thay đổi ô lại, khai thác xong tiên phong chiến thuật. Tô Đông ra sân vẹn vẹn 4 phút, Thomas Müller ngay tại vùng cấm địa bên trái nơi hẻo lánh chỗ, chế tạo đối phương phạm lỗi, vì ơn thắng được một lần trước trận đá phạt cơ hội, Tô Đông vượt lên trước đi ra phía trước. Chúng ta nhìn thấy, Tô Đông dự định tự mình chủ phạt một cước này đá phạt. Vị trí quá lệch, đây cũng là một lần gián tiếp đá phạt. ơn tất cả cao điểm tất cả đều để lên đi, thoạt nhìn là muốn nhân cơ hội này tranh thủ phá khung thành được. Đây là phở dây bất thủ môn phổ bỡ dặng, nhìn cũng là 10 phần phần trường, không đứng ở nhắc nhở lấy đồng đội phải chú ý chọn vị trí. Vị trí này đúng là quá lệch giờ dậy còn thậm chí chỉ an bài hai người đi sắp xếp bức từ người. bay ơn cao điểm càng nhiều tập trung vào trước điểm. tô đông chậm rãi lui về sau, nhìn thoáng qua vùng cấm địa, hắn đang không ngừng đánh giá lấy khoảng cách, lực đạo cùng cấp pháp. hắn cũng không tính phạt gián tiếp đá phạt, bởi vì nếu như phải phạt gián tiếp đá phạt, vậy liền hẳn là để người khác đến. hắn hẳn là tại vùng cấm địa bên trong phụ trách đoạt điểm, dạng này sẽ càng có uy hiếp một chút. tại trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, hắn cấp tốc hướng phía trước chạy lấy đà, vọt tới cầu phía trước cầu môn, chân trái sau khi đứng vững, chân phải cấp tốc đá ra, bóng ra cấp tốc từ trên đồng cỏ bắn ra túi ra một đường ưu nhã đường vòng cung về sau, cuốn từ bức tường người phía trên bay qua, lấy cực nhanh tốc độ xuống rơi, trực tiếp chui vào phở dậy bật cầu môn góc trên bên phải. toàn bộ quá trình liền phát sinh ở một máy mắt, thủ môn phổ bờ rằng chọn vị trí rửa vào bên trái, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, cầu liền đã tiến vào, cả người hắn đều ngây ra như phong mà nhìn xem. nếu như không phải bóng ra tại cầu môn bên trong nảy lên, đang nhắc nhở hắn, hắn khẳng định coi là tô đông còn không có phát bóng, gỗ ổn, trực tiếp đá phạt, tô đông phạt tiến vào một cước đặc sắc tuyệt luân trực tiếp đá phạt, một so với một, bay thành công san đều tỉ số điểm số. Thượng đế à, đây tuyệt đối là một hạt có thể xưng tác phẩm nghệ thuật trực tiếp đá phạt phá khung thành. Tô Đông dẫn bóng về sau, kích động bay người xông ra sân bóng, một đường phi nước đại chúc mừng. Dự bị ra sân vẹn vẹn 4 phút, hắn liền vì bệ san đều tỷ số điểm số. Theo Tô Đông dẫn bóng, bay tiếp tục đối phờ dậy bật phát khởi điên cuồng tấn công, tranh thủ muốn nhất cổ tác khí xử lý đối thủ. Phút 71, bay ơn tại một lần tiến công lúc dự bị ra sân mô giúp tại ở ngoài vùng cấm vây ý đồ chọn truyền vùng cấm địa lúc, bị đối phương hậu vệ dùng tay cản ra, trọng tài chính nhìn rõ mọi việc xử phạt dùng tay, nhưng không coi cho bài, mà là phán cho Bernard một lần vùng cấm địa tuyến đầu trực tiếp đá phạt. Tô Đông Việc nhân Đức không ngừng ai, lại một lần nữa đứng ở phạt bóng điểm phía trước. Lần này, giờ giây bất phòng thủ liền tương đương coi trọng, bức tường người sắp xếp mười phần chắc chẽ, thủ môn cũng là khẩn trương chỉ huy bức tường người. Tô Đông thì là chậm rãi tối lui, trong đầu không nhịn được nghĩ lên năm đó hắn tại Barca hiệu lực trong lúc đó, nhìn xem Ronaldinho một trận phạt tiến hai cái đá phạt, lúc ấy hắn là cỡ nào hâm mộ. Mà quá khứ những năm này Hắn không phải là không có đơn trận phạt qua mấy lần đá phạt, nhưng đều không thể thành công. Vừa rồi một lần kia, hắn kỳ thật rất mạo hiểm, nhưng lần này tại hắn am hiểu nhất khu vực, hắn là thật rất có nắm chắc. Vùng cấm địa ngay phía trước, trung lộ, khoảng cách 20 mét, cái này rất thích hợp hắn. Tại trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, Tô Đông hít một hơi thật sâu, nhanh chóng hướng phía trước chạy lấy đà. Vùng cấm địa bên trong, bức tường người cũng là cực nhanh nhẹn dựng lên, mà Tô Đông chạy lấy đà đến bóng đá phía trước, chân trái đứng vững về sau, chân phải cấp tốc đá ra. Lần này bóng ra là lấy cực nhanh tốc độ kéo lên, vượt qua bức tường người đỉnh đầu, thẳng treo cầu môn góc trên bên phải hai so với một, tô đông tại đá ra một cước này trực tiếp đá phạt về sau, hắn liền có dự cảm mấy liệt. quả nhiên, cầu lại lần nữa túi ra một đường duyên dáng đường vòng cung, như tô đông suy nghĩ trong lòng như vậy, vượt qua bức tường người sau hạ xuống, thẳng treo cầu môn góc trên bên phải, thủ môn lại một lần nữa ngây ra như phống, kinh ngạc nhìn bóng ra nhập lưới. lần này, hắn cuối cùng là rời một bước, nhưng vẫn như cũ không thể kịp thời làm ra phản ứng. tô đông cước này trực tiếp đá phạt, tốc độ thực sự quá nhanh, góc độ thực sự quá xảo trá, phổ bỡ rằng thực tình là phản ứng không kịp. bay ơn cầu thủ đều tranh nhau chen lấn hướng lấy tô đông nhào tới, bao quanh đem hắn vây. Tô Đông thì là dơ lên cao cao song quyền, cả người đều thở dài một hơi. Hắn rốt cục đạt thành năm đó nguyện vọng. Từng có lúc, hắn gỡ nào khát vọng mình có thể giống Zornadino như thế, dùng đá phạt liên tục dẫn bóng, nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội. Mà đêm nay, hắn đã dùng trực tiếp đá phạt chỉnh diễn lập cú đốt. Quá thần! Ông trời của ta, hai phạt hai bên trong, người đêm nay chân đầu cũng quá tinh chuẩn đi. Tô, mời ngươi nhận lấy đầu gối của ta đi. Ngươi bộ dáng này, chúng ta về sau còn thế nào dám phạt đá phạt? Bay các đội hưu ngươi một câu ta một câu nói, Tô Đông từ đầu đến cuối mặt mỉm cười. Tâm tình của hắn thật là coi như không tệ muốn hay không, chúng ta thêm ít sức mạnh, giúp ngươi lại sáng tạo mấy lần đá phạt cơ hội. PP đột nhiên hỏi, hắn so với ai khác đều biết cái này đồng đẳng tâm tư, trong xử nữ, bắt bẻ làm cho người khác giận rồi, mà lại có hoàn mỹ chủ nghĩa tính kết, hắn hiện tại mới lập cú đốt, làm sao đủ? lấy tô Đông tính cách, hắn sẽ không muốn lại đến một cái. Hắc mới tính hoàn chỉnh mà. Biden đám cầu thủ nghe được sưng sở, muốn nói, PP, ngươi thật là cảm tưởng a, hai cầu không đủ, còn muốn Hắc Nhưng nhìn nhìn lại tô Đông kia kích động biểu lộ, trong lòng mọi người hiểu rõ. đừng nói, gia hỏa này thật bị thuyết phục tâm. bất quá đá phạt hạt chỉ giống như cũng không tệ. Trước lúc này, có người tiến vào đá phạt hạt chỉ sao? Dỗ Ben đột nhiên tò mò hỏi. sở Tây Bơ nghĩ nghĩ, mật lộ vịt giống như tiến vào. Không có chứ. Đúng a, đá phạt hạt chỉ, ta nhớ được tựa như là không có. Đừng để ý tới hắn có hay không, dù sao chúng ta trước tranh thủ lại tiến một cái, có hay không chờ tranh tài xong lại nói. Đám người nhao nhao gọi tốt. Thế là, Sở Dậy bất cầu thủ ác ngộng Giang Lâm. Chương 713, đá phạt chi vương. Sở Dậy bất cầu thủ cơ hồ sắp khóc. Mẹ nó, Biden cầu thủ đột nhiên liền cùng như điên cuồng Càng không ngừng tại bọn hắn lớn ở ngoài vùng cấm vây một vùng cầm banh cùng chuyền bóng, nhất là tại ngay phía trước trung lộ khu vực, từng cái đơn giản đều giống như hóa thân trở thành dẫn bóng đại sư. Cái này một cái hai cái, đơn giản đều đem mình làm di đan, đúng không? Cũng không cầm cái tấm gương hào hào chiếu chiếu. Thật đáng giận về khí, phơ dậy bất cầu thủ vẫn là bị Bern mang đến mệt mỏi. Tại trải qua vừa rồi Tô Đông liên tục hai cước trực tiếp đá phạt giáo huấn về sau, phơ dậy bất cầu thủ cũng đều hấp thụ kinh nghiệm, bắt đầu chú ý tại vùng cấm địa tuyến đầu động tác, tận lực giảm mất cho Bern đá phạt cơ hội. Chỉ là không nghĩ tới bay ơn cầu thủ như thế không muốn mặt, trăm vương ngàn kế muốn cọ cái đá phạt, cái này không phải liền là tại người già bị đụng sao? dứt khoát về sau các ngươi đừng tiêu bơn mùn ít, gọi người già bị đụng mùn ít. tức thì tức, mắng thì mắng, thô dây bật cầu thủ vẫn là tại một lần phòng thủ thời điểm, không cẩn thận cho bơn một lần cung đỉnh khu phải phía trước đá phạt cơ hội, đội trưởng cũng tại phòng thủ tô đông thời điểm phạm lỗi, nắm lấy cớ lỏng sờ tay, từ dưới đất bò dậy về sau, tô đông vu vu trên người vụ cỏ, nặng nghề mà thở hắt ra, vừa rồi kỳ thật hắn là cố ý ngã xuống đất, bằng không hắn hoàn toàn có thể vọ thẳng quá khứ. mà trọng tài chính quả nhiên cũng nhìn rõ mọi việc thuộc bọn Phạm Lôi, cho Bealon một lần trước trận đá phạt cơ hội. Tô Đông trực tiếp đi qua, đứng ở phạt bóng điểm phụ cận, nhận được đồng đội đá tới cầu, bày xong về sau, chậm rãi lui về sau. Phơ dậy bật lần này cũng là như Lâm đại địch, bày ra 4 người bức tường người, đồng thời còn an bài nhất danh cầu thủ đứng ở bức tường người phía bên phải, muốn phong bế Tô Đông tất cả suốt gôn góc độ. Cố lên. Vp từ sau trận chạy tới, cùng Tô Đông vỗ tay về sau, khích lệ nói: "Cố lên, Tô. Tiến tâm, lần này cần là không có pha tiến, chúng ta tranh thủ lại sáng tạo một cơ hội. Ngươi có thể, Tô." Các đội hữu lần lượt tới, vì Tô Đông đưa lên cổ vũ. Tô Đông lòng tin 10 phần hướng lấy đồng đội gật gật đầu, rất nhanh liền thu thập tâm tình, đem lực chú ý tất cả đều rơi vào vùng tấm địa bên trong, nhất là cầu môn vị trí, thủ môn phổ bợ giảng cũng đang khẩn trương bố trí bức tường người. Hắn chỗ chọn lựa là thường quy bức tường người chọn vị trí, mình đứng tại lệch trái một vùng, đem phía bên phải giao cho bức tường người, vì phòng ngừa Tô Đông lại phạt ra đường vòng cung rất quỷ dị đá phạt, hắn còn đặc địa để nhất danh đồng đội đứng ở bức tường người ngoại vi phía bên phải, tùy thời chuẩn bị qua cứ chắn. Từ trên lý luận tới nói, hắn phòng thủ không có vấn đề gì, trên cơ bản thủ môn đều là như thế sắp xếp. Nhưng loại này an bài có một cái thiên nhiên thiếu hụt chính là phạt bóng cao hơn mức tường người, vậy liền khó giải. Đương nhiên, muốn đem đá phạt phạt đến cao hơn mức tường người, cái này kỳ thật cũng không khó, khó liền khó tại vượt qua vọt lên mức tường người về sau, lại hạ xuống trở lại cầu môn phạm vi bên trong, đồng thời cầu nhanh còn không thể chậm, một khi chậm, liền cho thủ môn thời gian phản ứng. Cho nên, bình thường tuyệt đại đa số, phạt đường dây này đường đá phạt, cơ bản đều là cao hơn. Cho dù là giống Beckham dạng này đá phạt đại sư, lúc trước AC Milan đối mặt Bayern 2 trận chính tái, đều phạt qua vị trí này đá phạt, tất cả đều là cao hơn. Ngược lại là Tơ Lô phạt ra một cước kia lá dụng cầu, ép tới phi thường tốt, nhưng góc độ không có đánh tốt, bị Nơ ơ một tay đỡ ra sảng ngang. Tô Đông đối với mình đã phạt công lực có đầy đủ tự tin, nhưng hắn vẫn như cũ không dám kinh thường. Thừa dịp không ai chú ý thời điểm, Tô Đông tại trong lúc lơ đãng, dịch chuyển về phía trước một bước, chạy lấy đà liền từ lúc đầu ba bước, biến thành hai bước. Đây đối với người khác mà nói, có lẽ là cái đại phiền toái, nhưng đối với Tô Đông mà nói, không phải. Cho dù là nhỏ bảy chân, hắn suốt gôn lực đạo đều là mạnh vô cùng. Dương Phổ bợ giảng dọn xong bước từ người, trọng tài chính rời khỏi lớn vùng tấm địa về sau, rốt cục thổi lên phạt bóng tiếng còi, cùng một thời gian, nhìn trên đài tất cả bênh phan bóng đá đều tại khản cả giọng đất là tô Đông góp phần trợ uy. Tô Đông hít một hơi thật sâu, nện bước bước chân nhẹ nhàng, chạy lấy đà hướng về phía trước. Một bước, hai bước, lên chân, tất cả lưu tâm Tô Đông chạy lấy đà người đều giật nảy cả mình. Làm sao mới hai bước? Bước tường người đã nhảy lên thật cao, nhưng Tô Đông chạy lấy đà hai bước sau trực tiếp nhỏ bảy chân đá ra, bóng ra cấp tốc kéo lên, phóng qua bước tường người đỉnh đầu về sau, vừa vội nhanh hạ xuống. Thủ môn phủ bờ rằng đã sớm chuẩn bị, cả người nghiêng người bay nào mà ra, hai tay tận khả năng hướng phía trước rồi cứ việc phổ bờ dẳng đến coi chuẩn bị, cứ việc tô đông chỉ là nhỏ bé chân cầu nhanh vẫn như cũ rất nhanh. Phổ bờ dẳng cơ hồ đã cảm nhận được đầu ngón tay lao tới bóng ra, nhưng vẫn là chậm một chút xíu. nếu hắn lại nhanh không phải không mấy giây, đoán chừng đầu ngón tay liền có thể dùng sức đem bóng ra cản đi ra. nhưng bây giờ hắn cảm nhận được bóng ra đụng phải đầu ngón tay của hắn, tình thế không giảm, trực tiếp chui vào sau lưng cầu môn. gỗ ổn. cơ hồ là tại hiện trường sướng nôn viên dẫn bóng trường âm đồng thời, cả tòa sân bóng bơm phan bóng đá đều điên cuồng xông ra châu ngồi. alyon sân bóng trên không, tuôn ra tiếng sấm rền vang tiếng hoan hô, nghiêng mà xuống. Quét sạch sân bóng mỗi một nơi hẻo lánh. Hattrick, đã phạt Hattrick. Tô Đông dự bị ra sân về sau, dùng một cái đá phạt Hattrick, trợ giúp Byron ba so với một nghịch chuyển vợ dưới bớt. Tô Đông dẫn bóng về sau, cả người nhanh chóng quay người, đào thoát đồng đội dây dưa, vọt thẳng đến bên sân, một đường giống như giận, cuối cùng ở đây vừa dùng sức hôn tay trái mình bên trên trước nhẫn, cũng giơ hai tay lên thật cao. Anfield sân bóng Byron Fans hâm mộ bóng đá đều tại đều nhịp la lên Tô Đông danh tự. Byron cầu thủ tất cả đều tranh nhau chen lấn đuổi tới Tô Đông bên cạnh, bao quanh đem hắn ôm lấy, cả đám đều tại chúc mừng hắn diễn ra đá phạt Hattrick. Phi thường đặt sắc một cước trực tiếp đá phạt phá không thành hạt được. Tô Đông đêm nay ba cước đá phạt toàn bộ trung đích, diễn ra hạt chín. Tại ta có hạn trong trí nhớ, chỉ có Mị Lộ Vịt từng tại trong trận đấu trình diễn qua đá phạt hạt chín, Tô Đông là ta trong ấn tượng vị thứ hai, nương tựa theo đêm nay cái này hạt chín, Tô Đông đem đưa thân đá phạt đại sư hàng ngũ. Đêm nay, tất cả đi vào Alien sân bóng bên fan bóng đá đều đã kiếm được. Tô Đông ba cái đá phạt, mỗi một cái đều giống như đặc sắc tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật, bình thường chỉ cần thấy được một cầu cũng đã là giá trị về giá vé, đêm nay chúng ta may mắn một hơi mắt thấy ba cầu. Đồng thời, chúng ta còn chứng kiến một vị đá phạt đại sư sinh ra. Cuối cùng, Bayern Nuremberg tựa theo Tô Đông đá phạt hạt chít, ba so với một mịch chuyển vợ dậy bật. Sau cuộc tranh tài, Tô Đông lại lần nữa bị đẩy lên toàn thế giới truyền thông danh tiếng đỉnh sóng. Tại Mỹ lộ vịt về sau, châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn vẫn chưa có người nào có thể trình diễn đá phạt hạt chít, Tô Đông là vị thứ nhất. Mà tại Mỹ lộ vịt trước đó, Ý tiên phong rủ sẽ bẹp pẹ gì nó gì tại năm 94 tháng 4, tại Lazio giao đấu Atlante tại trọng trận đấu, diễn ra đá phạt hạt chít, hắn cũng là cái thứ nhất tại tứ đại thi đấu vòng tròn trình diễn đá phạt hạt chít cầu thủ. 98 năm ngày 13 tháng 12, vẫn là Lazio cầu thủ, lộ Miclovin tại giao đấu sảm đỏ gì ạ trong trận đấu, lại lần nữa diễn ra đá phạt hạt chít, trở thành si nọ gì về sau vị thứ hai. Bây giờ, xa cách 11 năm sau, Tô Đông trở thành cái thứ ba tại tứ đại thi đấu vòng tròn trình diễn đá phạt hạt chít cầu thủ. Báo biểu đối Tô Đông biểu hiện là khen không dứt miệng, cho rằng ba cái trực tiếp đá phạt mỗi một cái đều phi thường đặc sắc, độ khó cũng rất cao, thể hiện ra Tô Đông xuất sắc đá phạt tạo nghệ. Nương dựa theo đêm nay cái này đá phạt hạt chít, Tô Đông không chỉ có đem đưa thân đá phạt đại sư Hàn Ngũ, tại nhỏ Juny nổ rời đi Lyon về sau, Tại Châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn tại ngũ cầu thủ bên trong, tô Đông có thể sương đá phạt chi vương. Không chỉ có là báo hiệu, kỳ cờ tạp chí cũng cho rằng, tô Đông đá phạt bản lĩnh tại tại ngũ cầu thủ ở trong đều là người nổi bật. Nhỏ du nhí nổ đã tại năm ngoái mùa hạ chuyển nhượng đi Trung Đông Qatar đổ hạ bóng đá câu lạc bộ hiệu lực, vị này đá phạt đại sư rời đi thậm chí một lần đã dẫn phát Châu Âu rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá tiết hận. Nhưng hôm nay, tô Đông hành không xuất thế, nhất là tại đêm nay, dùng một cái đặc sắc đá phạt thật chí, để toàn thế giới trước mặt lần nữa chế tạo kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được đá phạt đặc biệt bị lực. Ba phạt tam trung. Tô Đông đêm nay đã phạt biểu diễn chú định đem ghi vào bóng đá sử sách. Anh bợ tín tỷ đã từng là Tô Đông đồng đội, cũng là Tô Đông lặp đi lặp lại nhấn mạnh đá phạt sư phó. Tại được biết Tô Đông phạt tiến vào đá phạt hạt chỉ về sau, tên này ý danh túc đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, hắn đối với cái này không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Tô Đông những năm này vẫn luôn đang khổ luyện đá phạt, cũng một mực tại tích lũy. Ta xem hắn ba cái kia đá phạt, tiêu chuẩn đều phi thường cao, mỗi một cái đều rất có độ khó, mỗi một cái đều nổi phần kinh điển. Ta cho rằng, hắn đã là đương kim thế giới bóng đá đá phạt kỹ nghệ mạnh nhất cầu thủ. Liền ngay cả lô cùng Ronaldinho chờ đá phạt đại sư đều có chỗ không bằng. An vợ Tín Nghị còn đối Tô Đông Đá Phạt tiến hành lợi bình, cho là hắn đã vượt ra khỏi mình năm đó dạy thụ hắn lá dụng cầu phạt chủ, tăng lên càng nhiều quỷ dị đường vòng cung, nhìn có chút nhỏ dù ní nhỏ hương vị. Lúc trước hắn đã nói với ta, hắn từng theo nhỏ dù ní nhỏ học tập cùng nghiên cứu qua đá phạt, nhìn hắn thu hoạch phi thường lớn, cái này từ hắn chủ phạt đá phạt bên trong liền hắn có thể nhìn ra được, đường vòng cung phi thường quỷ dị, khó mà năm lấy. An Bở Tín Nghị cho rằng, Tô Đông Đá Phạt chủ phạt số lần không nhiều, nhưng tỉ lệ chính xác phi thường cao, nhất là như loại này ba phạt tâm trung thật là tương đương làm cho người sợ hãi tháng phủ. hy vọng có cơ hội có thể cùng hắn luận bàn một chút. anh vợ tin nhỉ cũng không khỏi có chút một chân. muốn nói đá bóng, nghiên kỷ của hắn lớn như vậy, lại xuất ngũ lâu như vậy, đã sớm đá bất động, nhưng muốn nói phạt đá phạt, hắn vẫn là có thể. nếu là có thể luyện thêm một chút, vậy khẳng định sẽ không dễ dàng bại bởi bất luận kẻ nào. ở xa nước Đức tô Đông, đang nghe được anh vợ tin nhỉ tán thưởng về sau, còn đặc địa cho anh vợ tin đánh một trận gửi tới lời cảm ơn điện thoại. hai người còn quyết định hẹn thời gian, hảo hảo đấu một trận. ngươi cứ việc yên tâm, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta cố gắng luyện thêm một chút đá phạt, đảm bảo không cho người thất vọng. Anh vợ Tiny như trước vẫn là hết sức hao chiến, trong lòng ngược nhiệt huyết cũng không làm lạnh. Đương toàn thế giới đều tại lẫn lộn lấy tô đông đá phạt hạt chỉ đồng thời, Trang Ti Onlit vòng tháng 1 năm một sau đấu vòng loại lần hiệp còn lại 4 trận tranh tài cũng toàn bộ tại giữa tuần đa song. Ngày kế tiếp, UEFA tại Thụy sĩ nỉ ông tổng bộ tiến hành bắt cường rút thăm. Trương 714, chúng ta mục tiêu vẫn là tam quân vương. Đương đến từ Trang Ti Onlit trận chung kết tổ chức địa, Diemarit đại biểu bộ trại gai nỏ mở ra vừa rút ra tiểu cầu, lấy ra bên trong viết mở ưu danh tự tờ giấy, cũng xoay chuyển tới đối trực tiếp ống kính biểu hiện ra lúc, tô đông cảm giác được không khí chung quanh có chút nghiêm trọng sát thực, đây không phải một chi tốt lá thăm. Năm nay, Champions League bắt cường kỳ thật rất bình thường ngoài dự liệu, nhưng nếu như cẩn thận suy nghĩ sâu xa, lại cảm thấy có thể lý giải. Đầu tiên chính là đông đảo cường đội nhao nhau xuống ngựa. Juventus, Atletico Madrid cùng Liverpool chờ cường đội gãy kích tại tiểu tổ thi đấu. Real Madrid, AC Milan, Chelsea cùng Otto chờ đội bóng dừng bước tại vòng tháng 1 năm một sáu. Cái này khiến cho Champions League bắt cường xuất hiện bù kỳ ổ ập cùng CSKA Moscow và dạng này đội bóng. Mà tạo thành loại cục diện này nguyên nhân, để từ mùa hạ chuyển nhượng cầu thủ sói mỏn. Tại Bayern cầu thủ trong lòng, mặc kệ là Bồ Kỳ O hoặc là C S C Amusva hay là đạo thải Real Madrid Lyon, đều là cực kỳ tốt đối tượng. Nhưng Bayern thành công tránh đi cái này, ba chi đội bóng tránh đi thực lực hơi kém một chút ra Senan cùng Inter Milan rút được MU, vận khí này cũng thực sự đủ kém. Trái lại, Lyon đụng phải Bồ Kỳ O, C S C Amusva đụng phải Inter Milan, cái này đơn thuần trùng hợp. Quả nhiên, kết quả rút thăm vừa ra lò, Bayern cầu thủ liền nhau nhau cảm thấy chất vấn, cho rằng đây cũng là UEFA âm mưu. Từ khi lẻ bảy niên C Latini lên đài về sau, dạng này tranh luận liền bên thay không dứt. Hàng năm đều sẽ xuất hiện mấy chi loại này rút tham vận khí cực giai đội bóng. tỉ như năm nay đụng phải ổ liễm thì à cô bổ kỳ ổ ốc, còn có đụng phải C. Villarreal, không phải nói bổ kỳ ổ ốc cùng C. Villarreal, hoặc C. -C Amosva chở đội bóng thực lực không mạnh, mà là bọn hắn luôn có thể tránh đi trung tâm huấn luyện cầu thủ cường đội. Cái này thật sự là không thể không để cho người đáp lại âm nhu luận. Một năm như thế có thể là trùng hợp, nhưng mỗi năm như thế vẫn là trùng hợp. Bayern rút được MU, đã cầu thủ đều là một trận phán án, cho rằng cái này rút tham bên trong có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng mà ai biết đâu? Tô Đông không phải một cái âm nhu là người, nhưng hắn càng ngày càng cảm nhận được The Latini mang đến biến hóa. Hoặc là nói, loại kia xé rách cảm giác. The Latini là siêu sao huyền thoại xuất thân, tại bệ kèn bồ ở ở cùng cờ du Juip về sau, tại Maradona trước đó, The Latini chính là châu Âu giới bóng đá thứ nhất tự tình, giải quả cầu vàng tam liên quan chính là hắn lớn nhất vinh dự. Xuất ngũ về sau, hắn bắt đầu vì nước Pháp 98 năm gật cột 43, cũng bởi vậy cùng FIFA chủ tịch Blatter có liên lạc, tại nước Pháp vượt cột đạt được thành công lớn về sau, hắn thuận lợi tiến vào FIFA nhậm chức, về sau lấy nước Pháp liên đoàn bóng đá làm vấn nhẹ, tiến vào ủng cũng tại lễ bảy niên đánh bại Johansson được tuyển UEFA chủ tịch. Tại lễ bảy niên trận kia cả thế gian đều chú ý UEFA chủ tịch đại tuyển bên trong, The Latini đầy đủ thể hiện ra mình làm Blatter đồ đệ đặc chất. Mọi người đều biết, Blatter có thể ổn thỏa FIFA chủ tịch, cũng không phải là đạt được bóng đá cường quốc tán thành, tương phản, hắn cùng UEFA quan hệ là phi thường phi thường hỏng bét, nhưng hắn đạt được cá phi lập trở rộng rãi bóng đá lạc hậu quốc gia ủng hộ, tại một người một phiếu phiếu bầu trong trò chơi, Blatter vững như Thái Sơn. The Latini cũng là như thế, hắn tại UEFA nội bộ đạt được đông đảo trung hạ dư thi đấu vòng tròn cùng quốc gia ủng hộ thế là hắn đang phiếu bầu bên trên đánh bại rỗ hắn sần nhưng tùy theo mà đến chính là làm trung hạ giai tầng tuyển chọn tới đại biểu dò拉丁尼 nhất định phải thực hiện lời hứa của mình vì mình phiếu bầu uống thuốc thế là trang ti on danh danhạch rút thăm chuyện ẩn ở bên trong tài chính công bằng liên tiếp chính sách đều là bởi vậy mà tới có thể nói dò拉丁尼 từ vừa mới bắt đầu liền đại biểu cho trung hạ giai tầng cho nên hắn cùng dê 14 thế thành nước lựa, nhưng cuộc tỷ thí này cuối cùng là lấy dê 14 giải tán mà kết thúc nhưng tranh đoạt lợi ích vẫn còn tiếp tục trước đó không lâu Nước anh một vị chú danh bóng đá phóng viên tại công kích tờ Latini tài chính công bằng chính sách cho là hắn là tại bóp chết trung hạ du dai tầng đội bóng lịch tập khả năng sẽ chỉ dẫn đến cường giả hạng cường kẻ yếu hàng yếu dai tầng cố hóa hắn liệt cử Chelsea cùng Manchester City ví dụ cái này hai chi đội bóng đều bị xem là thụ tài chính công bằng chính sách ảnh hưởng lớn nhất đội bóng bởi vì bọn hắn thuần túy đều dựa vào lao bản đầu nhập mà tại câu lạc bộ trong số sách lao bản đầu nhập đều là tính kế mắc nợ mà không phải đầu tư bỏ vốn điều này sẽ đưa đến những này đội bóng nhập không đủ suất người phóng viên này cho rằng. Tại thị trường tự do kinh tế thời đại, vốn liếng nguyện ý đầu nhập, chứng minh bọn hắn xem trọng cái này thị trường, bọn hắn cho là mình có thể từ đó thu lợi, nếu không ai nguyện ý đi ném. Mà UFFA tài chính công bằng chính sách ngăn cản bọn hắn đầu nhập, tại loại này chính sách dưới, Manchester City dạng này đội bóng là mãi mãi cũng không cách nào ra mặt, bởi vì bọn hắn mua không nổi ngôi sao bóng đá, mà không, có ngôi sao bóng đá, lấy cái gì đi cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ đấu? Giống như MU, Real Madrid cùng ba ca dạng này đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ, bọn hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần không ngừng tại toàn cầu thị trường kiếm tiền, sau đó cơ tiền mặt Các thế giới mua xăm chính mình coi trọng cầu thủ, điều này có thể bảo đảm bọn hắn vĩnh viễn đứng tại giới bóng đá chi đỉnh. Mà giống Manchester City dạng này đội bóng, bị giới hạn tài chính thu nhập, đầu nhập vĩnh viễn không đội kịp những này trung tâm huấn luyện cầu thủ, liền vĩnh viễn chỉ có thể khuất tại bọn hắn phía dưới, coi như ngẫu nhiên đá ra thành tích, bồi dưỡng được đến ngôi sao bóng đá cũng sẽ rất nhanh bị đào góc trống không. Cho nên, người phóng viên này công kích tờ Latiny, cho là hắn tài chính công bằng chính sách là phản thị trường tự do kinh tế, mà lại cùng tờ Latiny trước đó lập trường cùng chính sách là tướng vi phạm, cái này nhìn càng giống là đối trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng một loại thoái hiệp. Tôi đông cảm nhận được chính là loại này sẽ rách cảm giác. Một phương diện, The Latini là đứng tại trung hạ du khu vực cùng đội bóng bên này, chen ép cường thế trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, nhưng một phương diện khác, The Latini lại ra sân khấu chính sách đi trong hạn chế hạ du đội bóng giao động trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng căn cơ khả năng. Đối với The Latini, đối với UEFA, đối với trung tâm huấn luyện cầu thủ, đối với Manchester City dạng này thổ hào nhà giàu mới nổi, tất cả truyền thông, fan bóng đá, thậm chí là cầu thủ, phản ứng đều rất bình thường mâu thuẫn. Càng nhiều chỉ là nhìn hắn chiếm đoạt lập trường, nhìn cái mông ngồi ở nơi nào, đến quyết định bọn hắn là ủng hộ phản đối vẫn là phá oanh, thật giống như hiện tại, bay ơn cầu thủ đối trang Dionlith bắt cường đấu vòng loại rút thăm tiếng oán than dậy đất, cho rằng có âm lưu có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng trên thực tế, bọn hắn phá oanh chính là âm lưu, là chuyện ẩn ở bên trong sao? Không phải, bọn hắn phá oanh chính là, mình không thể từ âm lưu cùng chuyện ẩn ở bên trong bên trong thu lợi. Về phần là có hay không có âm lưu, là có hay không có chuyện ẩn ở bên trong, cái này kỳ thật đã không trọng yếu. Đối với loại này sẽ rách cảm giác, tô Đông luôn cảm thấy sẽ còn tái xuất vấn đề lớn. Chức nghiệp bóng đá là kim tự tháp, đừng nghe lão nghe fan bóng đá nói, mình là bao nhiêu năm lão phấn. Như thế nào, như thế nào từ chung, không phải nói không có, mà là cực ít. Tuyệt đại đa số fan bóng đá đều là tôn trọng người mạnh nhất. Cái này dẫn đến mạnh nhất đội bóng, mạnh nhất cầu thủ, hấp dẫn lấy toàn thế giới nhiều nhất ánh mắt. Nhưng tờ Latini loại này chính sách đang chèn ép những này mạnh nhất đội bóng, bọn hắn sẽ cam tâm sao? Sẽ không. D14 giải tán, bọn hắn có thể lại tổ kiến D18, thậm chí D20. Chỉ cần có thể có lợi, những này đầu đội bóng sớm tối đều sẽ lại tổ chức, bọn hắn sẽ phát động một trận cách mạng. Tôi đông xem như trước mắt bộ này thể hệ đã được lợi ít người, nhưng làm cầu thủ, kỳ thật hắn có thể cải biến được sự tình rất rất ít. Tại Barcelona, hắn biểu hiện được cho dù tốt, lịch sử địa vị cũng sẽ không cao hơn Cầu Ruib, thậm chí không có khả năng cao hơn Guardiola. Đoán chừng cũng liền cùng Ronaldinho, gì vạn đồ bọn người không sai bị lắm, nhiều nhất hơi cao một chút. Tại Baros cũng giống vậy là như thế, hắn lấy cái gì đi siêu việt bẻ kèn bộ ở ở, giờ mệt mải ở cùng Hernes, thậm chí gật ngu lơ đều vững vàng ở trên hắn. Tô Đông Thanh tỉnh biết, tại những này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bên trong, hắn bị đá cho dù tốt, đều chỉ là bọn hắn huy hoàng trong lịch sử một tờ, nhiều nhất chính là tương đối lấp lóe một tờ, có thể đưa thân danh nhân đường, nhưng cũng liền dạng này. Đêm U Đi Jewel Magic, cũng chính là tại lập đi lập lại tuần hoàn 3 ca cùng Bayer quá khứ. Hắn muốn đi một chi có thể trở thành trong lịch sử độc nhất vô nhị tồn tại đội bóng, không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ. Không quan hệ, hắn đi, cuối cùng rồi sẽ trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đây chính là Tô Đông đủ khả năng nghĩ tới, làm nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp tại lập tức châu Âu giới bóng đá loại tình thế này dưới, hắn đủ khả năng làm được cực hạn. Trong sự nữ hoàn Mỹ chủ nghĩa tình kết để hắn không nguyện ý cùng người chia sẻ, hắn muốn độc chiếm. Bất cường kết quả rút thăm sau khi ra ngoài, Bayer đụng phải MU, mà bán kết đem đụng phải Inter Milan cùng cờ SKA người thắng. Mà Barca đụng Arsenal, bán kết là Lyon cùng bộ kỳ ồ ạt người thắng. Cái này tạo thành một loại khả năng tính chất, đó chính là số 1 đoạt giải Quán quân đại đứng đầu, cùng đoạt giải Quán quân thứ 2 lôi cuốn đội bóng Barca, lần nữa tại Tram Tionlit trong trận chung kết gặp nhau. Tại Tram Tionlit bóng đá trong lịch sử, cho tới bây giờ không có cái nào hai chi đội bóng tại Tram Tionlit trong trận chung kết liên tục 2 năm gặp nhau. Nếu như năm nay đủ phải, đó chính là lịch sử lần đầu. Bayern là tô đông, Di cùng Joven, Barca là Messi, Irahi Movit cùng người Barca ở giữa sân phương diện còn càng hơn một bậc, mà Bayern phòng thủ càng thêm vững vàng. Bất quá, muốn sáng tạo phần này lịch sử, hai chi đội bóng cũng còn cần trải qua Gian Nan hiểm trở, nhất là rút tham vận khí hỏng Bet Bayern. Đầu tiên liền muốn trước vượt qua M ưu đạo khảm này. Ngày 20 tháng 3 buổi chiều, Bundesliga vòng 27, Bayern sân khách khiêu chiến vở giảng phút. Tranh tài bắt đầu vẹn vẹn 5 phút, Mojib bên phải đường đưa ra một cước nghiêng chuyển. Tại lớn vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải, Joubert đưa bóng bỏ qua, để cầu trực tiếp nghiêng chuyển vào lớn vùng cấm địa. To Đông cấp tốc phản việt vị trên bảo, nâng cầu hướng Peñanti điểm phía bên phải về sau, đuổi kịp lại rút bắn, công phá vở giảng thuật cầu môn. 1-0 nhưng ở tranh tài giai đoạn sau cùng, thừa dịp bay vì giữa tuần gờ mạn cột bán kết lưu lực, phật giảng phút đột nhiên phát động tấn công mạnh, thay thế mát ra sân tiểu tướng hạ lạ bạ tại truyền về thủ môn lúc xuất hiện sai lầm, bị đối phương cắt bóng về sau, phá khung thành đạt được. một so với một, cuối cùng bay sân khách một so với một chiến bình phật giảng phút hạ lạ bạ tại sau trận đấu nhận lấy đông đảo chất vấn, nhưng tên này tuổi trẻ cầu thủ xử nữ tú vẫn là nhận lấy nhất định tán thành, nhất là bay đội một, đối với hắn đánh giá đều tương đối tốt, cho là hắn có đầy đủ xuất sắc tiềm lực. đương nhiên, mới mười tuổi hạ lạ bạ muốn trực tiếp đá lên chủ lực vẫn rất có khó khăn chỉ ít tại lúc trước hắn, có lẽ anh cùng bát kêu em đều là hậu vệ trái vị trí này phi thường hữu lực tranh bàn người, lại càng không cần phải nói, Marcelo mấy năm gần đây biểu hiện là càng ngày càng xuất sắc, tiến bộ cũng là càng lúc càng lớn, nhận lấy bao quát Real Madrid ở bên trong nhiều nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chú ý. tương lai 19 ngày, Biden sẽ nên đón 6 trận trận đánh ngất liệt, bao quát g mạn cuộc cùng, cùng trang Di On lit bắt tưởng, cái này không thể nghi ngờ đều là khiêu chiến thật lớn. tại đá xong phở dạng phụt về sau, Tu Đông dựa theo câu lạc bộ An bại tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, hắn công khai biểu đạt đối đội bóng thực lực lòng tin. tại đội hưu của ta bên trong có người hy vọng cầm thi đấu vòng tròn quân, có người hy vọng gờ mặt cột, có người hy vọng trang đi olymp, mà ta hy vọng cầm tới toàn bộ ba tòa quán quân. chúng ta mục tiêu vẫn là tam quan vương. chương 715, Ferguson đã đã tính trước. tháng 3 năm 24 bốn ngày muộn, sơ có sân bóng, gờ mặt cột băng kết, sơ có không bốn sân nhà nên chiến bay ơn. sơ có không bốn vừa mở trận liền muộn nhờ sân nhà ưu thế, đối bay ơn phát khởi mãnh liệt đột công, cũng tại thứ 6 phút đã sáng tạo ra một lần cơ hội rất tốt, cụ dani nhanh chóng phản kích trung chuyển bóng, bùn dắt hẳn một cước thấp bắn, bị neuer phi thần nhào ở. bay thủ môn đối mặt ông chủ cũ biểu hiện không có chút nào nhân từ nương tay, cấp tốc đưa bóng vứt cho Lãm, tối ưu phản kích. Lãm dẫn bóng dọc theo cánh phải thúc đẩy, cung cấp tốc đưa bóng chuyển cho trước mặt Roben. Người Hà Lan ngừng cầu lúc, đối mặt với Westerman phòng thủ, một cái động tác giả về sau, cưỡng ép dẫn bóng đột phá, ngạnh sinh sinh lợi dụng tốc độ, dọc theo bên phải đường đưa bóng dẫn tới sở cốt 0430m khu vực mới bị đội kịp. Một cái dừng về sau, Roben nhìn thoáng qua trung lộ, chân trái thành thạo đem cầu chế trụ, biến hướng hướng bên trong cắt, chân trái chân bên trong đưa ra một cước nghiên chuyền, trực tiếp đưa bóng chuyển đến vùng cấm địa tuyến đầu chỉ gặp tô đông cấp tốc xông về phía trước đầm, đoạt tại sở cốt không bốn trung vệ hồ vệ đẹp trước đó, tham dò đưa bóng đỉnh hướng về phía phía trước, vào lớn vùng cấm địa. mình thì là ra tốc đuổi theo, đón rơi xuống đất bắn ngược mà đến bóng đá, trực tiếp một cái có cản giật bắn, cầu lấy thế lôi đỉnh và quần, thẳng đến cầu môn đáy lưới, thủ môn ngoài tầm tay với. tô đông thủ kéo ghi chép về sau, hai đội như trước vẫn là bị đá rất bình thường không bị cản trở. sở cốt không bốn chỉ tại dân bóng, mà bên tuy nói sân khách cầu ổn, nhưng cũng không kém bao nhiêu. hai đội ngươi tới ta đi, cầu quyền vừa đi vừa về thay chủ, tranh tài phi thường kịch liệt, tiết tấu rất nhanh. thứ mười phút. Tô Đông tại vùng cấm địa trước mắt, dùng thân thể ngăn trở phòng thủ cầu thủ về sau, tiếp hậu trường chuyển xa, dừng lại cầu về sau, quay người đưa ra một cước sau lưng cầu. Roben tự sườn phải nghiêng chen vào về sau, nhận banh sau hình thành đơn dào, nhưng sút gôn bị đối phương thủ môn đập ra, bỏ lỡ dẫn bóng, cơ hội tốt. Người Hà Lan lộ ra 10 phần thiệt muộn. Kỹ thuật hắn cũng không ít thu hoạch được cơ hội, nhưng sút gôn đạt được hiệu suất cùng Tô Đông có hết sức rõ ràng trên lệnh. Về sau, song phương ngươi tới ta đi rằng có, ai cũng không thể lại sáng tạo ra cơ hội rất tốt. Mãi cho đến thứ 20 phút, Ribery ở bên trái đường tiếp sở về sở Tiger nghiêng chuyền về sau. Đột nhiên bên trong cắt, liên tiếp thoảng qua phòng thủ cầu thủ về sau, vọt thẳng hướng về phía lớn vùng cấm địa danh giới cuối cùng, đưa bóng chọn chuyển đến phía trước cầu môn. Tô Đông dùng thân thể phá tan hồ vệ đẹp, cưỡng ép vọt tới cầu phía trước cầu môn, lực áp tất cả phòng thủ cầu thủ, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Cầu trực tiếp bị Tô Đông đính vào gần trong gang tấp cầu môn, hai không. Hai cầu dẫn trước về sau, bay Baydon tiếp tục làm gì chắc đó. Sơ Scott không muốn ý đồ phản công, nhưng lại kiêng kỵ tại Baydon phản kích. Nửa chàng sau đội bên tái chiến về sau, Scott không muốn mãn sau một lần đá ra tầm 10 phút bắt công, Zaki Ti Cú gian nghỉ chờ cầu thủ cũng đều tuần tự thu hoạch được lên chân cơ hội, nhưng không có thể đi vào cầu. Bayern sau đó dùng một cái phản kích, tô đông lui về tiếp ứng về sau, dẫn bóng thúc đẩy suối rục tiến công, cũng nghiêng chuyển cho Joven, người Hà Lan cánh phải dẫn bóng giết vào vùng cấm địa, xuyên qua đến sau điểm, Di Berzi cùng lên đến suốt gôn đánh vào bên cạnh trên mạng. Lần này phản kích tuy nói không có dẫn bóng, nhưng chấn nhiếp rồi sở cốt không muốn, mãi cho đến tranh tài tiếp cận thu quan giai đoạn, lại là Bayern một lần nhanh chóng phản kích, tô đông kịp thời đưa bóng phân cho cánh phải Joven, mình tại trung lộ hấp dẫn phòng thủ cầu thủ chú ý. Joven dẫn bóng dọc theo bên phải đường một đường bao táp, ngay cả qua sở cốt 042 tên cầu thủ về sau, đột nhập vùng cấm địa phía bên phải, chụp qua mỏ dít, chân trái rút bắn đánh góc xa trúng đích. Vì bay ơn khóa chặt thắng cù, 3-0. Cuối cùng, bay ơn nương tựa theo tô đông lập cú đút, cùng Joven dẫn bóng, 3-0 toàn thắng sở cốt 04, thuận lợi tấn cấp gỡ mạn cục trận chung kết. Mà tại một trận khác trong trận đấu, vợ đờ đời vợ dì mèn nương tựa theo tỷ giờ rổ cùng mạ dì dẫn bóng, đánh bại Auburn, cùng bên cùng một chỗ hội sư trận chung kết. Tháng ba năm hai ngày, Bundesliga vòng hai mươi tám, trấn sân nhà lên chiến sượt gạt. Hơn nửa hiệp rằng có gần nửa giờ. Mãi cho đến phút thứ 28 lúc, VP trước chen vào chuyển xa tìm được tô đông. Tô đông đưa bóng phân đến cánh trái, giao cho Tony Cerruto về sau, mình bay người nhanh trong trước chen vào. Tony Cerruto được anh đưa ra một cước nhân chuyển, tinh chuẩn tìm được trước chen vào đến bên trong cấm khu tô đông. Tô đông khoảng cách gần lăng không để bán, công phá sượt gạt cầu môn 1-0. Vẹn vẹn 4 phút về sau, bay đến trung lộ phân cầu đến cánh trái, thay thế Marcelo xuất ra đầu tiên còn nhẹt tổ thẳng chuyển tìm được trước mặt Tony Cerruto từ phía sau tại vùng cấm địa bên trái lại lần nữa đưa ra một cước truyền bên trong vùng cấm địa bên trong. Tô đông lăng không giúp bán. Lại lần nữa công phá sân gạch của MU vì Byrne tiến một bước mở rộng điểm số. 2-0. Bởi vì giữa tuần sắp tiến về Manchester khiêu chiến MU, cho nên một trận chiến này Bournemouth cơ hồ bại suất hơn phân nửa đội hình dự bị. Ở trên nửa tràng 2 không dẫn trước tình huống dưới, Tô Đông cùng PV ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền bị thay thế ra sân. Thật không nghĩ đến, nửa tràng sau đổi bên tái chiến về sau. Tại chướng 46 cùng 50 phút, sân gạch thừa dịp Bournemouth đặt chân chưa ổn thời cơ, liên nhập hai cầu thành công san đều tỷ số điểm số. Cái này nghiêm trọng làm rối loạn hiền kích bố trí, cứ việc sau đó Zhou cùng Di tuần tự dự bị ra sân nhưng cuối cùng bay ơn vẫn là tại sân nhà hai so hai thảm tao sạt tuyệt gạt bức hòa, không thể toàn lấy 3 phần. Sau trận đấu, huyền kịch công khai thừa nhận mình tại tranh tài trưởng không bên trên xuất hiện sai lầm, nhưng hắn cho rằng cái này sẽ không ảnh hưởng đến đội bóng đại cục. Hắn tin tưởng bay ơn có thể tại giữa tuần trang Dion list trên sàn thi đấu tại sân Old Trafford cầm tới một cái làm người vừa lòng thành tích. Huyền kịch cái này hỏng bét lão đầu tự rất hư a. Tại một khung tử nước đức trở về nước anh chuyến bay bên trên, Ferguson hướng ngồi ở bên cạnh đệ đệ Martin Ferguson phản nản nói. Theo bay thành tích có chỗ khởi sắc, nguyên bản đã trước nghiệp kiếp sống lâm vào một vùng tăm tối huyền kỵ triệt để khởi tự hồi sinh. Trở thành châu Âu rồi bóng đá chạm tay có thể bổng danh suất, thậm chí có rất nhiều người đều bắt đầu tranh nhau chen lấn ông hắn. Ferguson đối hẳn Kịt đánh giá không thấp, nhưng cũng không có ngoại giới truyền lại nghe cao như vậy. Hẹn Kịt có tự thân ưu điểm, nhưng cũng có khuyết điểm, mà hắn rõ ràng nhất ưu điểm chính là vững vàng. Thật sự là vững như láo cậu. Mặc kệ là cái gì tranh tài, hắn đều có thể bốn bề yên tĩnh bài binh bố trận, sẽ không xuất hiện rõ ràng sai lầm. Đối với Bayesian dạng này, đội bóng tới nói, nhất là có được Tô Đông dạng này đỉnh tiêm chuyên công kích, chỉ cần đội bóng tự thân không phạm sai lầm, đối thủ kia phạm sai lầm khả năng liền phi thường lớn, Bayesian thủ thắng chính là đại khái xuất sự kiện. Đây chính là có được Tô Đông loại này đỉnh tiêm đạt được tay ưu thế lớn nhất. Giọt nước không lọt, đây là hình kịch nhắn hiệu. Cho dù là tại lúc trước, hắn tự hồ đã sớm đoán được Ferguson sẽ đến điều tra quân tỉnh, cho nên cố ý đem tam soa kích, cùng một chút cầu thủ đánh tan, không cho Ferguson tại hiện trường nhìn thấy Tô Đông, di bơ cùng Joe cùng một chỗ tranh tài chẳng diện. Hừ hừ, cái này lao ra hỏa coi là chơi chiêu này, ta liền đoán không được hắn suy nghĩ cái gì. Ferguson không khỏi đắc ý nở nụ cười. Bản mua giải đến nay, Ferdinand cùng vái điệp trạng thái đều có rõ ràng chuyện, mà Bayern hai cánh Gribozy cùng Roben cũng đều phi thường sắp bén, lại thêm một cái Tô Đông, chúng ta phòng thủ sợ là sẽ phải phi thường phi sức. Martin Ferguson có chút ít sầu lo nói. Ferguson nhìn một chút vị này cùng mình dáng dấp mười phần giống nhau đệ đệ, cười ha ha. Đường biên mạnh hơn, ngươi cũng chính là đường biên, cuối cùng vẫn là muốn tới trung lộ đến dẫn bóng, cho nên ngươi nhìn sờ đột gạt nửa tràng sau đường biên triệt để thất thế, nhưng Bayern dẫn bóng sao? Martin Ferguson có chút bừng tỉnh đại ngộ. Bayern tiến công hoạch tâm chỉ có Tô Đông, vừa đường Gribozy cùng Roben mạnh hơn nếu không có một giữa trận phong tỏa chấn, uy hiếp của bọn hắn liền giảm bớt đi nhiều, luận đạt được năng lực, bọn hắn cũng không tính mạnh. Ferguson tham khảo tiêu chuẩn rõ ràng là Cagliano zona đầu cùng Messi thế giới này đỉnh cấp tiêu chuẩn, bằng không mà nói, Di Biagi cùng Joe Ben lựu công kích đều coi là cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Nhưng đây cũng là phiền toái nhất, trước đó trạng thái đỉnh phong lúc, Ferdinand cùng vài điệp đều thủ không được tô đồng, hiện tại có thể, Martin Ferguson vẫn còn có chút sốt ruột. Ferguson ngay lấy kẹo cao su, vẫn như cũ mang theo khuôn mặt tươi cười, cho nên nói, được bay liền không thể luôn muốn phòng thủ, thủ là thủ không được, hiện kích chiến thuật quá ổn, ngươi cùng bọn hắn hao tổn, phòng tuyến của ngươi sớm tối đều là muốn bị Tô Đông công phá. Cho nên, Martin Ferguson mơ hồ đoán được cái gì? Ferguson hai mắt nhíu lại, cho nên, chớ cùng Mơ ơn liều Tiêu Hao, muốn xuất kỳ chế thắng. Đây cũng là Ferguson thua trận mấy trận tranh tài về sau, đạt được một chút tâm đắc trải nghiệm. Đối mặt Mơ ơn dạng này tứ bình bát ổn đội bóng, nếu như ngươi giống như hắn cầu hồn, kia tranh tài liền sẽ lâm vào giằng co, biến thành tiêu hao chiến, mà Tô Đông siêu cường năng lực cá nhân thường thường tại loại dạng con này bên trong sẽ phát huy ra kỳ hiệu cho nên đối mặt Biden, bảo thủ sẽ cùng thế là tại mãn tính tự sát. đương nhiên mù quáng suất kích sẽ chết đến thảm hại hơn. Đây đã là có vô số tiền lệ tại ơn chứng. Nhưng mở ưu khác biệt, quỷ đỏ không chỉ có thực lực mà lại sẽ không mù quáng. Biden có một cái thiên nhiên thiếu hụt mà lại đã có mấy cái năm tháng, đó chính là cánh trái Marcelo. Tên này bờ ra dưới hậu vệ là có tiếng công mạnh thủ yếu, cho dù là một đối một phòng thủ, hắn đều không phải là rất bình thường đáng tin cậy. Lại càng không cần phải nói hắn thường thường trước trên vào tham dự tiến công, thậm chí lấy chính mình đương biên phong tại dùng. Có thể nói, đánh Marcelo sau lưng, đây là tất cả đội bóng đối mặt Bayern lúc đều sẽ cân nhắc tiến công sách lược. Chỗ khác biệt chính là, có đội bóng sẽ tiến hành lợi dụng, có đội bóng sẽ cầm điểm này đến chế tạo sương ngủ. Ferguson cũng đánh qua cái này một bên, cho nên hắn biết hiệu quả. Nếu như muốn nói Bayern phòng thủ, cực kỳ rõ ràng nguy hiểm chính là cánh trái, đây cũng là Ferguson chắc chắn nhất lấy được đột phá khu vực, nhưng mấy lần trước, MU đều lợi dụng đến không phải rất tốt. Nhưng lần này, Ferguson cảm thấy, này lại là một cái điểm mấu chốt. Chấp giáo nhiều năm, Ferguson càng phát ra rõ ràng cảm thụ đến, huấn luyện viên trưởng bài binh bố trận là không có cố định hình thức. Có đôi khi thông thường đấu pháp cùng suất kỳ chế thắng, căn bản chính là một người có hai bộ mặt, mấu chốt ngay tại ở đối có lợi chiến cơ nắm chắc, cùng như thế nào mở rộng chiến quả. Đối phó bên dạng này đội bóng, căn bản là không có khả năng xuất hiện thời gian dài rằng cô, Tô Đông, Ribery cùng Robben chờ cầu thủ, tùy thời đều có thể sẽ cải biến thế cục, thay đổi chiến cuộc, cho nên, mưu nhất định phải từ vừa mở trận liền tóm lấy chiến cơ, mở rộng ưu thế, tiến tới để thắng lợi thiên bình nghiêng. Ferguson đối với cái này đã là đã tính trước. Chương 716, Cuồng độ Bayern. Tháng 3 30 ngày muộn, nước Anh Manchester, sân đấu Trafford. Trang Ti Onlyt bắt cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài, MU sân nhà nên chiến bại ở Munich. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, MU đội hình ra sân liền để không ít người cảm thấy ngoài ý muốn, bao quát Bayern chủ xoáy huyệt kích. Đầu tiên phải hậu vệ biên từ bỏ Lão tướng Grealyn, lựa chọn tiểu tướng Dạ Phố. Đây là một lần hết sức rõ ràng tín hiệu, chính là MU muốn tại sân nhà, ở bên phải đường đánh vào công. Dạ Phố làm bờ ra diệu cầu thủ, tiến công bên trên đúng là một tay hảo thủ, nhưng phòng thủ là hắn uy hiếp. Mà Fer cái bài hắn thay thế Grealyn, dùng hắn đến phòng thủ Di gi, Berdi, hiệu quả như thế nào còn chờ thương thảo còn có một cái chính là dùng sản xuất ra đầu tiền, mà không phải sở côn lở hoặc zzzs gì. đây cũng là một cái gọi người bất ngờ, thậm chí có thể nói là tối để cho người cảm thấy ngoài ý muốn điều chỉnh. Giờ là nhất danh phi thường có ý tứ cầu thủ, từ xuất đạo bắt đầu liền có thụ tranh luận, bởi vì hắn phương diện khác năng lực không chút hiện lộ ra, nhưng một cước xuất xa làm cho người ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Ferguson liền đã từng lợi bình tên này cầu thủ, cho là hắn rất giống lăng ác, hy vọng dự sản có thể tiếp tục trưởng thành, giống như lăng ác, có được xuất sắc sau chen vào dẫn bóng năng lực. Nếu như nói, JZJSC cùng sở côn lập đều đại biểu cho truyền bóng, kia rất sấn liền đại biểu cho sau Chen vào đặt được. Đội hình ra sân động hai đau, tất cả đều là muốn tấn công. Vậy cái này có phải hay không đại biểu cho? Mơ ưu thật muốn đánh lớn tiến công. Không nhất định. Ferguson là đầu láo hồ ly, thích cố tình bày nghi trận, nước bọt chiến, bom gói, đây đều là hắn thông thường thao tác. Mà hắn đồng dạng phi thường am hiểu tại bài binh bố trận thời điểm, dùng công năng hình cầu thủ chắc vá ra làm cho người không tưởng tượng được hiệu quả. Có trời mới biết hắn trận đấu này dự định muốn làm gì. Huẩn kịt từ trước đến nay cầu hồn, lại là sân khách tác chiến, thế là chỉ có thể yêu cầu bên cầu thủ bắt đầu thích hợp hồn vừa vững, tận lực khống chế một chút cầu, tránh cho bị M.U. vừa mở trận liền đánh cho hồ đồ. Thật không nghĩ đến chính là, cứ việc có huẩn kịt căn dặn, Bayern mở màn vẫn là loạn. Tranh tài ngay từ đầu, Bayern liền cảm nhận được M.U. quyết tâm. Quỷ đỏ dây thứ nhất loại bắt đầu, liền đối Bayern tạo thành áp bách bước đoạn, phi thường hung ác, lúc trước trận cướp được hậu trường. Đây là phi thường điển hình tợ Zerimi ở kịp thức bước đoạn tác bách. Muốn nói Bayern đối với cái này kỳ thật cũng không xa lạ gì, dù sao cùng tợ Zerimi ở Elite cũng không ít đá tranh tài, nhưng cầu thủ sân khách tác chiến Cuối cùng vẫn là xuất hiện sai lầm. Ribery tiếp đồng đội chuyền bóng thời điểm, bị Dạ Phổ nghiêng chen vào một đao, vượt lên trước đưa bóng cấp đi về sau, bờ ra như phải hậu vệ biên dẫn bóng suối dụục phản kích, cấp tốc thông qua được giữa trợ, nghiêng chuyển tìm được trước mặt Juni. Juni lui về quay thân cầm bóng, đưa bóng ngừng hướng về phía mình phía sau. Chỉ gặp giật sần cấp tốc từ Juni phía bên phải trước chen vào, tiếp vào Juni chuyền bóng về sau, trực tiếp một cước vùng cấm địa tuyến đầu giật bắn. Giật một cước này xuất sa đánh cho phi thường giàu hoạt, hắn cũng không phải là trực tiếp gõ cửa, mà là coi y đánh một cái rơi xuống đất bắn ngược, cầu nhanh lại nhanh, nở ớ phản ứng thần tốc, nghiêng người bay nào nhưng cầu rơi xuống đất bắn ngược về sau, hoàn toàn ngoài nơ ơ, ngoài ý liệu, trực tiếp chui vào bờ ơn cầu môn. 10, MU mở màn liền lấy được dẫn trước. Liền cái này. Không, MU dẫn trước về sau, tiếp tục đối bờ ơn hình thành toàn trường ép sát tác bạch. Ferguson phản kích tích cực đánh hai cánh, để Nani cùng Valencia tại hai đầu đường biên chế tạo uy hiếp. Thứ 6 phút, lại là Di Bezzy trước trận ném cầu, tạo thành MU nhanh chóng phản kích, bên phải đường Valencia tại vùng cấm địa bên trái một đối một đối mặt Marcelo liên tục dừng đổi tốc độ, cưỡng ép đột phá Marcelo phòng thủ xuống đến danh rơi cuối cùng, thấp phẳng cầu chuyền bên trong đến nhỏ vùng cấm địa. Vùng cấm địa trung lộ, Juni một mực tại hấp dẫn lấy phòng thủ lực chú ý, nhưng Nani đột nhiên từ vùng cấm địa bên trái, Lam Yên không một tiếng động xuất hiện ở Juni phía trước, không đợi những người khác kịp phản ứng, tại Valencia chuyền bên trong một máy mắt, đột nhiên trước trên vào, đoạn tại tất cả mọi người trước đó, đem cái này gọi thấp phẳng cầu chuyền bên trong sẹn vào bệ ơn cầu môn. Hai không, 6 phút 2 cầu. MU lấy được lịch sử tính chất tốt nhất bắt đầu. Cả tòa sân đấu phất phạng phấn biến thành một mảnh sóng cả mãnh liệt ông Dương đại hải. Tất cả MU fan bóng đá đều đang điên cuồng hoan hô, chúc mừng lấy đội bóng hai cầu dẫn trước. Còn có so đây càng tốt bắt đầu sao? Hai hiệp tranh tài thủ hiệp, sân nhà bắt đầu 6 phút, liên nhập hai cầu. Cái này phản phất để cho người ta thấy được lúc trước MU cuồng độ la mã trận kia tiết tấu a. Nói không chừng, đêm nay tại sân Old Trafford, MU có thể cuồng độ vệ miệng quán quân, chấn kinh toàn thế giới. Ferguson cũng là kích động sông ra châu ngồi, khàn cả giọng hò hét. Chỉ sợ cũng ngay cả bài binh bố trận hắn cũng không nghĩ tới, trận tài bắt đầu sẽ tiến hành đến thuận lợi như vậy. 6 phút hai cầu, đây quả thực là muốn thủ hiệp kết thúc chiến đấu tiết tấu a. Bayern đêm nay tiến vào nhịp điệu thi đấu đúng là có chiến lệnh chút ít chậm, Gribozy liên tục hai lần ném cầu, trạng thái làm cho người có chút lo lắng. Ferguson bài binh bố trận phát huy ra hiệu quả, hai cái dẫn bóng đều là đến từ dạ phủ cắt bóng đi sau lên phản kích, mà lại hai lần toàn bộ đều là nhắm vào Bayern Marcelo bên trái. Đây chính là một cái hết sức rõ ràng tín hiệu, đây là Ferguson cố ý an bài tiến công xáo lộ. Nhưng ta tin tưởng, liền ngay cả chính Ferguson đều sẽ cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, hắn tư tưởng sẽ tiến triển được thuận lợi như vậy, Bayern bắt đầu sẽ bị đá như thế hỏng bẹp. Hình kịch bài binh bố trận kỳ thật không có bất cứ vấn đề gì, cầu thủ cũng vẫn là trước đó những cái kia cầu thủ, nhưng từ lâm chàng phát huy đến xem, Di Ber di trạng thái sắc thực làm cho người còn nghi vấn, nhưng chủ yếu nhất vẫn là mở ưu hai lần tiến công. Dạ phổ Cung Sẩn, Ferguson sân đội hình ra sân hai đao giải phẫu đều tại hai cái dẫn bóng bên trong phát huy ra tác dụng. Đây chính là đỉnh cấp danh suất thực lực. Tại sân đấu tra phốt nơi hẻo lánh chỗ, Manchester City kỹ thuật tổng thành tra bỡ gỉ dịt sợ kẻn cùng huấn luyện viên trưởng Guardiola đều là ngụy trang, đi vào hiện trường quan sát trận này cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến. Khi bọn hắn nhìn thấy, cường hình không ai bị nổi bay hơn. Bị MU mở màn 6 phút liên nhập hai cầu lúc, mặt mũi tràn đầy đều là trừng kinh, đồng thời còn có phát ra từ nội tâm căm phục. Mặc dù là đối thủ, nhưng Ferguson năng lực đáng giá bất luận kẻ nào kính nể. Bản mùa giải Manchester City tổng cộng có 4 lần giao đấu MU, đều không ngoại lệ, tất cả đều là bại. Thi đấu vòng tròn cũng không cần nói, tại sân Âu Trafford, Manchester City chính là mở màn 2 phút ném cầu, về sau không có ném một cái truy một cái, truy một cái lại ném một cái, Ferguson đội bóng luôn có thể tìm tới Manchester City phòng thủ lỗ thủng, cũng tăng thêm đà kích chí mạng. Cuối cùng, Manchester City 3 so 4 sân khách thất bại. Tuy nói thua, nhưng trận này cũng đá ra Manchester City tính cách. Trước đó không lâu, Song Vương lại đá một trận, kết quả là MU tại 90 phút tranh tài bù giờ giai đoạn, từ dự bị ra sân sở côn lờ đánh vào tuyệt sắc cầu, một không sân khách đánh bại Manchester City, hoàn thành mùa giải bốn lớn giết. Bởi vì tại League Cup bán kết, MU cũng là hai hiệp song sắt Manchester City, giết vào trận chung kết cúp liên đoàn, cũng cuối cùng đoạt giải quán quân. Guardiola là cảm thụ được rõ ràng nhất cũng là khắc sâu nhất. MU bóng đá tràn đầy kích tỉnh, phía đội bóng bị đá phi thường có tấn công tính. Càng quan trọng hơn là. Ferguson bài binh bố trận luôn luôn xuất nhân ý biểu, hắn luôn có thể tại người khác không tưởng tượng được địa phương tìm tới biện pháp. Tô Đông đưa ta một quyển sách, Tôn tử binh pháp. Guardiola sâu sắc thở dài, bên trong có câu nói, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng, Tô Đông nói với ta, lời này ý tứ cũng không phải là muốn phân chia đang cùng kỳ, mà là nhắc nhở bài binh bố trận người, ổn trọng cùng kỳ binh muốn đều xem trọng, một vị cầu ổn không được, một vị xuất kỳ chế thắng cũng không được. Nói đến đây lúc, Guardiola lắc đầu liên tục, Ferguson ở phương diện này hoàn mỹ thuyết minh điểm này. Đối kháng chính diện nếu có thể ổn trọng, gánh vác đối phương chính diện xung kích về sau, lại nghĩ biện pháp xuất kỳ chế thắng. Ferguson mở màn liền là thường, rất rõ ràng chính là liệu chuẩn huyền kịch từ trước đến nay ôn trọng. Có chút đạo lý tuy nói là rất đơn giản, nhưng chân chính vận dụng tốt, thậm chí có thể tùy tâm sở dụng sử dụng, cái này rất khó. Ferguson là châu Âu giới bóng đá ở phương diện này làm được tốt nhất huấn luyện viên trưởng. MU cái này bắt đầu đúng là quỷ thần khó lường, Ferguson thủ đoạn cũng sắc thực làm cho người bội phục, nhưng đơn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, chi này đội bóng thực lực rõ ràng muốn hơi thắng MU một điểm, nếu như có thể mau chóng ổn định trận cược, vẫn còn có cơ hội. Vở ghi dịch sở kẹn phân tức nói, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng. Ý tứ liền rất rõ ràng. Đối kháng chính diện ngăn không được, kỳ binh hiệu quả cho dù tốt, đều chỉ là tạm thời. Guardiola rất bình thường tán đồng cái quan điểm này, tình thế quá tốt rồi, không biết Ferguson có thể hay không muốn tiếp tục bảo trì tiến công áp lực. Tiết tấu bị đá nhanh như vậy, thể năng của bọn hắn lại có thể kiên trì bao lâu? Nếu như có thể vọt thẳng loạn bên tiết tấu cùng trận thế, thậm chí tranh thủ thêm dân bóng, vậy khẳng định là tốt nhất, nhưng nếu như không được, chờ đến bọn hắn muốn thả chậm tiết tấu thời điểm. Không có cái nào một chi đội bóng có thể bảo trì 90 phút bên trong không gián đoạn cao áp chiến thuật, cho dù là Terry Mi ở Leeds, cho dù là MU, cũng không thể làm được, đều là muốn đánh một chút lừ ngừ. Ferguson kỳ binh có hiệu quả, tiếp xuống liền nhìn hắn chiêu này kỳ binh có thể phát huy ra nhiều ít hiệu quả, cùng kỳ binh hiệu quả trôi qua về sau, mở ưu như thế nào tại đối kháng chính diện bên trong ngăn trở Bayern, củng cố phần này chiến quả. Tại huấn luyện viên phương diện bên trên võ sức, Ferguson thắng. Nhưng ở cầu thủ phương diện, Bayern còn có Tô Đông trương này vương bài không có ra chiêu đâu. Ném đi hai cầu về sau, Guardiola không có chút nào vì Bayern sốt ruột. Đương nhiên, hắn căn bản không quan tâm đơn thắng hay thua, hắn hiện tại quan tâm nhất, đồng thời cũng là hắn tò mò nhất, chính là muốn biết Tô Đông tại loại này nghịch cảnh phía dưới, đến cùng có thể phát huy ra nhiều ít uy hiệp. Trước kia, hắn không ít làm như vậy, nhưng vậy cũng là trước kia, hiện tại thế nào? Hắn còn có thể hay không thể dẫn đầu Bernd đi ra khuôn cục. Trên sân bóng, Bayern tại ngay cả ném hai cầu về sau, xuất hiện có chút hỗn loạn, nhưng Tô Đông cùng đội trưởng làm, Lucy và bọn người rất nhanh liền ra mặt, ổn định đội bóng trận trước, thành kích cũng ở tại chỗ bên cạnh điều chỉnh đội bóng chiến thuật. Bayern tạm thời ổn định thế cục, nhưng mở ưu đoạt công vẫn còn tiếp tục. Ferguson sân đội bóng ném đến bắt đầu đoạt công ngân ngọn, khó được có cơ hội như vậy, có thể tại bắt đầu liền đem Bernd đánh chặt vật như thế, phóng nhãn châu Âu rơi bóng đá, quá khứ mấy năm này, cái nào một chi đội bóng có thể làm được. Cho nên, bọn hắn liền muốn tiến một bước mở rộng chiến quả, tốt nhất có thể một trận phân thắng thua. Cái này khiến MU không chế bóng suốt không ngừng xoát bước phát triển mới cao, thậm chí vượt qua 60% năm. Chương 717, quỷ đạo chuyện cũ. Có người nói, từ Wenger nhập chủ nhà chế tạo vũ khí một khắc này bắt đầu, giờ giờ bị ở kịp nhất lên một cỗ văn văn liệt liệt ở châu lục hóa cải cách. Ferguson là sớm nhất hưởng ứng cái này một xu thế, cũng nếm đến món ngọt. sợ Perry chờ cầu thủ đến vì MU cầm xuống 99 500 tí on Lee lập xuống công lao hắn mã, thế là hắn tại thế kỷ mới lúc bắt đầu, từ Lazio lấy giá trên trời đưa vào vỏ giận. Đây là một trận trí tại cách mạng đánh ngược. Là ngay lúc đó thế giới đỉnh cấp giữa trận, vợ dần lấy chuyển bóng năng lực tổ chức lấy rừng, cũng là Ferguson đặt vào kỳ vọng cao nhân vật, hắn hy vọng vợ dần đến có thể cho MU rất vào càng nhiều ở đô lục nguyên tố, để MU chi này thoát cương ngựa hoang nhận không chế, tại kỳ chiến thuật phương diện bên trên thực hiện thăng hoa. 99 năm cầm xuống tam quan vương, nhưng mặc kệ là đối trận Ju Ventú, vẫn là giao đấu với Ernest, đều để Ferguson rõ ràng xem đến MU đối châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng lúc rõ ràng chiến lược, hắn muốn kiệt lực đi đền bù phần này chiến lược. Vợ giận vừa tới M.U lúc, một lần biểu hiện ra phi thường xuất sắc thực lực, nhưng rất nhanh liền lầm vào đêm mê. Hắn không thích ứng được M.U, mà M.U cũng không thích ứng được hắn. Lại thêm lúc ấy M.U là lấy cựu nhị ban vì thành viên tổ chức chế tạo đội hình, thiên nhiên liền đối không hàng mà đến giá trên trời cự tinh vợ giận sinh ra địch trí cùng kháng cự, hắn khẳng định sẽ động đến cũ thành viên tổ chức format bánh tổ. Cứ việc Ferguson một mực để bảo toàn vợ giận, nhưng đến cuối cùng, vẫn là không thể không lựa chọn từ bỏ. Mà lúc này, Arsenal nương tựa theo nước Pháp bang cùng ở châu lục nguyên tố, tạm thời ở kịp đánh đâu thằng đó, thậm chí lấy bất bại mùa giải đoạt giải quán quân. Ngà Phú Hào nhập chủ Chelsea cũng tại kinh lịch Geny ở gì thời đại về sau, nên đón Mujinô thời đại. Bù đào nha cùng nhân không chỉ có mang đến tân tiến nhất châu Âu kỳ chiến thuật lý niệm, đồng thời cũng mang đến tân tiến nhất huấn luyện lý niệm. Tại Arsenal cùng Chelsea cường đại dưới áp lực, Ferguson tiếp tục đau khổ rải rủa, lục lội mở ưu đường ra. Cựu nhị ban cũng tại loại này tìm tòi ở trong dần dần sụp đổ, lấy kẻ hạn rời đi đội bóng làm tiêu chí. Vợ dân là ngoại lai hòa thượng, niệm không được tờ giờ mì ở kịp trải qua, thế là Ferguson liền lựa chọn Kajif cái này bản thổ hòa thượng. Kajif là nhất danh rất bình thường khác loại nước anh bản thổ cầu thủ, hoặc là phải nói. Hắn là nước Anh cầu thủ bên trong số lượng không nhiều, đá pháp rất bình thường ở châu lục hóa cầu thủ, hắn phân cầu cùng điều hành tại nước Anh giữa trận bên trong là tương đương hiếm thấy, cũng là MU bức bách tất cần, thế là hắn bị Ferguson khâm điểm vì một đời mới MU đội hình giữa trận tổ chức hạt tâm. Nhưng Gazip cũng có hết sức rõ ràng nước Anh giữa trận vấn đề, đầu tiên là hướng về phía trước chuyền bóng năng lực rất kém cỏi, nói cách khác, hắn cơ bản chuyền không có bao nhiêu uy lực cầu, điểm này cùng vợ dần so ra, trên lệch càng là thành thạo. Thế là, Ferguson lựa chọn lão tướng ZJZC cùng sở côn lờ đến phụ trợ Gazip, từ Gazip phụ trách phân phối cầu quần cùng điều hành. Di J J S cùng sở côn lập phụ trách hướng về phía trước truyền uy yêu cầu. Tiếp theo, Kazi phòng thủ yếu kém, thế là Ferguson liền an bài phần chơi, thậm chí cải tạo Anderson đến phối hợp Kazi. Nguyên bản Ferguson tối đặt vào kỳ vọng cao chính là trước bờng giữa trận hạ Wolves. Thật không nghĩ đến, tên này nước Anh giữa trận vừa tới mở ưu đá nửa cái mùa giải bóng tốt về sau, liền trọng thương thiếu trận, từ đây liền không còn năm đó trí dũng. Cuối cùng chính là Kazi tự thân kỹ thuật đặc điểm bên trên không đủ, hắn thoát khỏi năng lực tại nước Anh giữa trận bên trong xem như người nổi bật, nhưng ở Châu Âu đại lục, hắn phần này năng lực vẫn là thiếu nghiêm trọng. Điểm này đến Jam Oli nhất là đấu vòng loại bên trên sẽ bại lộ đến hết sức rõ ràng, cho nên Casip vị trí chỉ có thể là kéo về sau, tránh đi đối phương giữa trận rào sát. Một bộ này đấu pháp trợ giúp Ferguson lấy được tòa thứ 200 tỷ Olist, nhưng hạch tâm vấn đề một mực không có giải quyết, hai họa ngầm vẫn luôn tại. MU vẫn như cũ còn giống như là thoát cương ngựa hoàng, không cách nào thành thạo khống chế tiết tấu. Tiết tấu là một môn huyền học, là tranh đoạt thời gian cùng không gian nghệ thuật. MU tại eo biển Anh đầu này, nó lại tại eo biển đầu kia. Đường Ferguson khai thác 433 trận hình, cầm xuống sờ con lở, an bài Casip phụ trợ cùng sản xuất ra đầu tiên lúc M.U liền đã chú định bọn hắn muốn mở màn đoạt công, mà lại là liều lĩnh đi đoạt công. Hai cái dẫn bóng chính là đối M.U phần này, đập nồi dìm thuyền dũng khí cùng quyết tâm tốt nhất hồi báo. Nhưng cùng lúc đó, M.U tiết tấu cũng giống là như diều đứt dây, càng bay càng cao, càng bay càng xa. Nhất là tại chỗ bên cạnh hẳn kịch ý thức được điểm này, khi hắn bắt đầu yêu cầu mô giúp hướng phía trước ép, giống giao đấu AC Milan lúc bước đoạn Tolo như thế, đi bước đoạt Cazulo, M.U tiết tấu liền loạn. Cazip cùng Ferdina là M.U trong đội lớn nhất ớ rô lục hóa hai tên cầu thủ, một giữa trận trận một giữa trận vệ, nhưng Ferdina nhận lấy tô đông ngăn chặn khó mà thân suất vi thủ, một khi Ca Zip nhận đối thủ bất đoạn, nhất là một cái mô zip không đủ, khiển kíp dứt khoát để Jibberjee cũng làm cho ở giữa dựa vào, tăng lớn đối Ca Zip bức đoạt cường độ. Cái này lập tức để Ca Zip chống đỡ không được. Bản thân hắn cầm ban năng lực liền không mạnh, nhận ơn nghiêm mật như vậy bức đoạn về sau, hắn liền bắt đầu đỡ trái hở phải. Hết lần này tới lần khác, Sơ côn lở cùng Jeejee FC không tại, Ferdina không chạy ra được, trung quanh hắn tiếp ứng điểm đột nhiên cũng bị mất. Phấn chờ cũng tốt, giật cũng tốt, bọn hắn đều không phải là rất tốt ra cầu tiếp ứng điểm, lại càng không cần phải nói muốn bọn hắn cầm ban. Thế là, thời gian dần trôi qua, M.U. tiết tấu chậm không xuống. Tiết tấu loại vật này nói kỳ diệu nó rất kỳ diệu, nói không kỳ diệu nó lại rất đơn giản. Có bao nhiêu đơn giản? Ngươi nghĩ chậm. Có thể, chỉ cần tại đối phương bước đoạt áp bách dưới, ngươi có thể bắt được cầu, có thể không chế cầu, vậy ngươi liền có thể chậm. Bằng không mà nói, đối phương hơi ép một cái đoạn, ngươi liền trực tiếp kéo đá mạnh, làm sao chậm? M.U. bây giờ căn bản bắt không được cầu, chờ đến bây giờ kịp phản ứng, thực hiện bước đoạt áp bách lúc, M.U. chỉ có thể tiếp tục duy trì nhanh tiết tấu, nhưng đây đối với mở tới nói, thật sự là một thanh tuyến hai lưới. Bay ơn ở phía trước hơn 20 phút thời gian bên trong, thậm chí ngay cả một cất suất gôn đều không có, toàn bộ tinh lực đều đầu nhập bức đoạt cùng áp bách. MU không chế bóng suất càng ngày càng cao, thậm chí cao tới 60% phần năm. Nhưng chỉ có bên sân chính Ferguson trong đầu rõ ràng, đây chính là một khối củ khoai nóng bỏng tay. Hắn nằm mơ đều khát vọng MU đối mặt với ơn lúc có thể xoát ra dạng này không chế bóng suất, nhưng không phải lấy loại phương thức này. Ferguson duy nhất có thể làm chính là ở đây bên cạnh càng không ngừng nhắc nhở lấy cầu thủ phải gìn giữ chuyên chú, đồng thời để Juni cũng nhiều lui về tiếp ứng giữa trận, gia tăng ra cầu điểm. Hắn chỉ có thể chờ đợi. Đợi đến ơn cái này, một đợt tăng tốc đánh xong, cần nghỉ ngơi, vậy coi như vượt qua được. Dù sao, bóng đá là 90 phút tranh tài, bất kỳ cái gì đội bóng đều cần hợp lý phân phối thể năng. Nhưng Ferguson vẫn là thập phần lo lắng, hắn không chắc. Mourinho phi định luận nói, ngươi càng sợ cái gì, hắn liền càng ngại cái gì. Douglas Ferguson ở đây bên cạnh lập đi lặp lại nhắc nhở lấy cầu thủ, lo lắng đến ơn mức đoạt ráp mất lúc, mở giữa trận ra nón nhưng xuất hiện vấn đề. Casip tại một lần tiếp phật chờ chuyền bóng thời điểm, vừa dừng lại cầu, Modrip liền đã vọt tới trước mặt của hắn. Nước anh giữa trận giật nảy cả mình. Sợ bị Mo cho có lên, trực tiếp muốn đưa bóng hướng phía trước chuyển đi tìm Junyi, nhưng Mo vượt lên trước một bước ra chân ngăn cản một chút. Cầu đánh tới Mo trên đùi phát sinh chết sạn, rơi xuống sau lưng cách đó không xa sở với sở Tiger dưới chân. Tiểu Trư ngừng cầu về sau, hướng phía trước mang theo hai bước, cấp tốc đưa ra một cước thẳng chuyển, chuyển cho chạy tới yêu cầu Di Berji. Di Berji từ bên trái hướng trung lộ chạy, tiếp vào cầu về sau, không đợi Di sần tới gần, chân phải cấp tốc đưa ra một cước qua đỉnh nghiêng chuyển. Cầu từ sân trái nghiêng chuyển hướng vùng cấm địa Teynanti điểm phía bên phải. Khi tất cả tầm mắt của người thuận bóng đá quy tích, hướng về vùng cấm địa bên nanti điểm phía bên phải thời điểm, chỉ gặp tô đông đột nhiên nhanh chóng trước trên vào. Vải điệp liều mạng muốn ngăn lại hắn, trăm phương ngàn kế, thậm chí dùng cả tay chân muốn đem hắn ngăn cản, nhưng tô đông quả thực là dừng sau đột nhiên gia tốc, tránh thoát vải điệp dây dưa, vượt lên trước một bước xông vào đến vùng cấm địa, chân phải cao cao nâng lên. Đến vùng cấm địa bên trong, vải điệp cũng không dám có động tác nữa, mà tô đông thân cao chân dài, ra chân đưa bóng từ giữa không trùng thao xuống, cầu liền phảng phất giống như là quả tạ, dán mu bàn chân của hắn rơi xuống đất. Một cước này nương cầu bản lĩnh đủ để cho người cảm thấy chấn kinh vừa ngừng cầu, tô đông cả người cũng đi theo rừng lại, cái này khiến bên cạnh vải điệp cũng đi theo rừng sợ bị tô đông đổi chân, chân trái gõ cửa, thật không nghĩ đến chính là vải điệp vừa ngừng, tô đông lại đột nhiên dẫn bóng hướng phía trước khởi động, hai người đúng lúc là gặp thoáng qua, tô đông hất ra nửa cái thân vị về sau, không đợi vải điệp kịp phản ứng, cũng mặc kệ van der sa đã xuất kích đến nhỏ vùng cấm địa tuyến phụ cận, tô đông trực tiếp có cản dẫn bán bất thình lình suất gôn đánh cho vải điệp cùng van đều là trợ tay không kịp, cầu trực tiếp từ van phía bên phải xuyên qua, sát phía bên phải cột dọc bay vào mở ưu cửa môn, gỗ Phút 26, Bayern toàn trường tranh tài cước thứ nhất Schalke. Tô Đông vì Bayern phá khung thành đạt được, được, một so với hai. Dẫn bóng về sau, Tô Đông cũng không giống như ngày thường, đi ra ngoài bên ngoài sân chúc mừng dẫn bóng, mà là trực tiếp chạy hướng về phía MU cầu môn, dùng chân nâng lên bóng đá, xoay người chạy hướng về phía trung tuyến. Phi thường đặc sắc một lần tiến công phối hợp. Bayern cầu thủ hoàn thành một lần xinh đẹp phối hợp, cắt bóng ca di chuyển bóng về sau, từ di Jürgen chọn chuyển sau lưng, vì Tô Đông đã sáng tạo ra một lần cơ hội tuyệt hảo. Nhìn xem một cước này mừng cầu, nó để cho ta nhớ tới năm đó mở cả một cước kia mừng cầu, vô cùng vô cùng tinh diệu. Sau đó sút gol cũng là phi thường tỉnh táo, Vander Sa xuất kích đến nửa đường liền bị Tô Đông phá không thành đạt được. Tô Đông nhìn thủ thắng rục vọng phi thường cương liệt, hắn cũng không tính đi chúc mừng mình dẫn bóng, mà là trực tiếp ôm bóng ra về tới trung tuyến, ra hiệu tranh thủ thời gian lại bắt đầu lại từ đầu trận tại. Bayern cầu thủ cũng đều nhao nhao hưởng ứng Tô Đông hiệu triệu, nhanh chóng về tới trên vị trí của mình, ra hiệu trọng tài chính tranh thủ thời gian một lần nữa kéo cầu. Dưới mắt, Bayern sĩ khí như hồng, MU thì là bị đả kích lớn, lúc này chính là rèn sắt khi còn nóng tuyệt hảo thời cơ. MU có thể tại bắt đầu 6 phút liên nhập hai cầu, chẳng lẽ Bayern liền không thể đổi lấy nhan sắc? Ferguson hiển nhiên cũng là ý thức được vấn đề này, lúc này ở đây bên cạnh lớn tiếng giống giận cầu thủ, ra hiệu bọn hắn ổn vừa vững, không thể gấp, không thể loạn. Nhưng trận đấu ngay từ đầu, Đương Juni đem bóng đá trở lại trung hậu trận lúc, lấy Tô Đông cầm đầu đơn cầu thủ đã lại một lần ép đến MU phòng tuyến phía trước. Cái này lại một lần để Ferguson không khỏi nghĩ tới đầu thế kỷ hắn quyết định muốn cải cách MU chiến thuật lúc ý nghĩ, trong lòng sinh ra một cỗ bi thương, hắn phản phất lại về tới 99 năm đối mặt Ju Ventú, đối mặt Bayon lúc tình huống bi thảm. Bắt không được cầu, tại Champions League căn bản chơi không chuyển a. Chương 718, san đều tỷ số MU cầm bóng, giao cho Kazip. Vẫn là mô diệp tiến lên bất đoạn, Kazip hướng phía trước chuyển cho Juni. Juni quay thân cầm bóng, quay người, PP đưa bóng cắt bóng. Xinh đẹp phòng thủ. PP hướng phía trước chuyển, cho đến Tô Đông. MU ngay tại chỗ phản đoạt rất bình thường tích cực, nhưng nên trực tiếp chuyển xa tìm được lui về tiếp ứng Tô Đông. Tô Đông dùng thân thể Đường Ferdinand đứng ở sau lưng, nhẹ nhàng vọt lên, dùng độ ngực đem PP chuyển bóng cho dừng lại, mình quay người đi phía trái bên cạnh dừng lại về sau, nhìn thoáng qua phía trước. Khóe mắt quét nhìn nói cho hắn biết, có một đường thân ảnh quen thuộc ngay tại phía bên phải hướng phía trước trên bảo. Cái kia hẳn là Joben. Thế là, Tô Đông không do dự nữa, trực tiếp chân trái đưa ra một cái nghiêng chuyển, đưa bóng phạm vi lớn chuyển rời đến trước trận phía bên phải, sau đó chính Tô Đông liền tăng thêm tốc độ xông về phía trước ai. Joben cao tốc tiến vào, tại ở ngoài vùng cấm vây phía bên phải, đuổi kịp Tô Đông chuyển bóng. Hề dạ kém một chút liền đuổi kịp, nhưng hắn không dám ngã xuống đất, sợ xuất hiện mộ phán, người ngã xuống đất, cầu không có chặn lại được, ngược lại cho Joben chế tạo cơ hội, cho nên nước pháp hậu vệ trái cấp tốc vọt tới Joben phía trước. Joben tại vùng cấm điệu tuyến đầu phía bên phải dừng lại cầu, thích hợp chậm chậm thiết đấu, để sau lưng lạm cũng cùng lên đến. Hai người muốn tại vùng cấm địa tuyến đầu làm một cái phối hợp, nhưng lễ giả cùng kịp thời trở về thủ phật chờ ngăn trở bọn hắn. Joven giả thoáng một thương về sau, dẫn bóng ngang bên trong cắt. Vừa lội ra ngoài, chân trái liền muốn đánh cánh cửa, nhưng suốt gôn góc độ đều bị phật chờ cho phong bế. Joven quả quyết từ bỏ ý nghĩ này, lại đi trước lội một bước. Lúc này, trung lộ mờ ứ trung vệ đều đang nhanh chóng trở về thủ, nhất là Vai Đinh đã về tới vị trí, đứng ở lớn bên trong cấm khu trung lộ. Cái này khiến Joven ý thức được mình đã không có suốt gôn góc độ, lại hướng bên trái nhìn thoáng qua, hắn toát ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì. Hắn nhìn thấy mới vừa rồi còn tại trung tuyến phụ cận tô đông, lúc này đã nhanh vọt tới lớn vùng cấm địa. Càng quan trọng hơn là, Ferdinand tốc độ chậm hơn hắn, lạc hậu hắn chí ít một cái thân vị. Jouben quyết định thật nhanh, chân trái đưa bóng nghiêng chuyển hướng vùng cấm địa bên trái, cầu từ vải điệp trước người chuyển vào vùng cấm địa bên trái. Vải điệp quả quyết quay người, Ferdinand ra tốc độ kịp, nhưng tô đông tốc độ càng nhanh, vượt lên trước một bước đổi về phía trước, chân trái đưa bóng dừng lại. Theo lý thuyết, Jouben một cước này chuyển bóng cho rất gấp, tô đông lại là bằng nhanh nhất tốc độ trước trên bảo, quán tính phía dưới, muốn ngừng tốt là phi thường khó khăn một việc, nhưng tô đông đúng là đưa bóng ngừng lại rơi xuống phía trước mình khả khống phạm vi bên trong, cả người lại đuổi theo, dùng thân thể chặn nhào tới vai điện về sau, đồng thời cũng ngăn chặn phía sau đuổi theo tới Ferdinand. Tô Đông chân trái lại là một cái động tác giả, lừa Van Der Sa cho là hắn muốn đánh góc gần, trên thực tế lại đột nhiên đâm một cái. Cầu bị Tô Đông cái này đâm một cái, vừa vặn liền từ Van Der Sa đưa ra giữa hai chân xuyên qua, trực tiếp lăn tiến vào sau lưng mở ú cầu môn. Go ổn. 10 phút, Bayon 10 phút bên trong liên nhập hai cầu. Tô Đông diễn ra lập cú đốt. Đây cũng là một lần thuộc về Tô Đông phân khích biểu diễn, Bayon thành công đuổi ngang điểm số, hai so Tô Đông lần này dẫn bóng về sau, cả người đều xông ra sân bóng, một đường phi nước đại, xông về bên sân, hướng về phía nhìn trên đài đi theo đội bóng đi vào sân khách bày ơn fan bóng đá, nhảy lên thật cao, ra sức huy quyền. Tất cả bày ơn fan bóng đá cũng đều điên cuồng xông ra chỗ ngồi, hò cả giọng la lên Tô Đông danh tự. Sân đấu tra phốt trong không khí, khắp nơi phiêu đảng Tô Đông. Dưới khán đài phương, Tô Đông bị các đội hưu bao bọc vây quanh, tất cả mọi người đang điên cuồng chúc mừng lấy hắn dẫn bóng. 2-2. So Bayern rốt cục san đều tỷ số điểm số. Cả tòa sân đấu tra phốt tràn ngập 4000 tên bày ơn fan bóng đá tiếng hoan hô. Còn lại mở ưu fan bóng đá hoặc kiến tĩnh hoặc dứt khoát phát ra hư thanh. Tại cái này một bọn người âm thanh huyên náo bên trong, Gadiola ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào dưới khán đài phương Tô Đông trên thân. Vừa rồi một cước này cầu, Roben cho đến thực sự không tốt. Bất kỳ gì sợ sở Kèn cũng là tiến công cầu thủ xuất thân, am hiểu nhất vị trí cũng là tại đường biên, chức nghiệp kiếp sống lấy kỹ thuật, sức sáng tạo cùng chuyển bóng tầm mắt lấy xương. Vừa rồi nếu như hắn cho đến cho dù tốt một điểm, Tô Đông hoàn toàn có thể đuổi theo trực tiếp lên đánh, không cần lại cùng vãi Diệp Liều kia một chút, nếu như không phải Tô Đông năng lực cá nhân siêu cường, trận banh này căn bản không có cách nào tiến. Gadiola liên tục gật đầu bởi vì cái gọi là trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Đối với phổ thông fan bóng đá tới nói, bọn hắn nhìn thấy chính là Joven đưa ra diệu chuyển, trợ công tô Đông phá không thành được. Nhưng chỉ có chân chính người trong nghề, nhất là đá top lít người trong nghề mới có thể nhìn ra được. Joven một cước này chuyển bóng cho đến thực sự không lý tưởng, tuy nói đúng chỗ, nhưng hiệu quả rất kém cỏi. Đổi lại còn lại bất luận cái gì nhất danh tiền đạo, cỡ lọt sơ, thậm chí là Ira Himovit, đoán chừng trận banh này liền không có cách nào tiến vào. Nhưng có lúc chính là như vậy. Phổ thông fan bóng đá cùng ký giả truyền thông căn bản sẽ không đi quan tâm đến cùng tình huống thực tế như thế nào, bọn hắn sẽ chỉ đi chú ý ngôi sao bóng đá, tỉ như Roben như thế nào như thế nào, Tô Đông lại như thế nào như thế nào. Thật giống như vừa rồi cái kia dẫn bóng, ai lại sẽ đi chân chính để ý đến cùng ai càng mấu chốt. Ngày mai trên báo chí, khẳng định sẽ là Roben soát cái trợ công, Tô Đông tiến vào một cái cầu. Roben là hiện tượng cấp biên phòng, đột phá năng lực đúng là mạnh phi thường, gần với Messi, nhưng hắn đã không được hạch tâm, nhiều nhất chỉ có thể làm cái phó thủ, hoặc là chuyển hình nên được chia tay, nhưng hắn tổn thương bệnh lại quá nhiều. Guardiola bắt đầu Tổn thương bệnh đã nghiêm trọng suy yếu Roben giá trị thị trường, không có cái nào một chi đội bóng gặp qua phần ỉ lại tại dạng này, nhất danh dễ dàng thụ thương cầu thủ, đôi này đội bóng tới nói, phong hiểm thật sự là quá lớn. Từ 6 phút ném hai cầu, đến 10 phút truy hồi hai cầu, Biden đã bắt đầu nắm giữ đến tranh tài quyền chủ động. Guardiola nhìn xem sân bóng bên trong, Tô Đông cùng các đội hưu đã kết thúc dẫn bóng chúc mừng, đi hướng trung tuyến. Ferguson hiện tại hẳn là rất bình thường đau đầu a. Guardiola sau khi nói xong, lộ ra một vòng ý cười. Tô Đông đúng là sẽ để cho tất cả đối thủ đều cảm thấy nhức đầu không thôi cầu thủ. Mà tốt nhất giải quyết Tô Đông tai họa ngầm biện pháp chính là đem hắn đào được mình đội bóng bên trong trở thành mình cầu thủ hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy hai so hai kết thúc song phương ai cũng không thể lại lần nữa dẫn bóng nhưng may ơn lấy được hai cái quý giá sân khách dẫn bóng đối với MU tới nói bản thân liền là khá bất lợi một việc càng thêm bất lợi là tại tô đông ngay cả viện hai cầu về sau bay ơn dần dần khống chế trên trận thế cục đôi này sân nhà tắt chiến MU tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt hình kí đối đội bóng biểu hiện là tương đương hài lòng ở giữa sân nghỉ ngơi trong phòng thay quần áo hắn đối đội bóng chỉ lệnh chính là tiếp tục dựa theo hơn nửa hiệp chiến thuật đối MU tiến hành áp chế Trong điểm bóp chết Kajip cái giờ này, sao trộn MU tiến công tổ chức. Cùng lúc đó, hình Kịt còn đối giữa trận cầu thủ đưa ra yêu cầu, Mojip cùng sở với sở Tiger muốn trợ giúp đội bóng không chế lại cầu quyền, tăng cường đối giữa trận cùng tiết tấu lực không chế, muốn một mực nắm chặt tranh tài quyền chủ động. MU bắt đầu đoạt công sở gì có thể có hiệu quả, cùng chúng ta tự thân vấn đề cũng không thể rời đi, cho nên nửa chẳng sau nhất định phải chú ý, nhất là phải đề phòng Ferguson tùy thời đều có thể sẽ thay đổi sở Colon hoặc J LFC. Cái này hai tên lão tướng đối MU tác dụng hay là vô cùng rõ ràng, nếu như bọn hắn ra sân, vậy rất có thể sẽ thay đổi sân. Trên cái thứ nhất dẫn bóng sát thực phi thường đột nhiên, nhưng này càng nhiều là bởi vì bên đối với hắn sau chen vào chạy tuyến đường dự đoán không đủ, cái thứ hai dẫn bóng cũng kém không nhiều là giống nhau đạo lý, nan y vị trí chạy để bên phòng thủ cầu thủ để lộ người. Hai cái mất bóng phương thức khác nhau, nhưng thực chất bên trong đồ vật là giống nhau. Nhưng bây giờ, theo bên có chuẩn bị tâm lý, dần dần thích ứng mờ ưu những này kỳ binh vị trí chạy về sau, kỳ binh hiệu quả cũng liền giảm bớt đi nhiều, càng quan trọng hơn là, mờ ưu ở chính diện phòng thủ bên trong, căn bản là ngăn không được Bayern. Nhất là Tô Đông. Đêm nay trận đấu này bên trong, làm cùng Marcelo hai cánh Nhận lấy Nani cùng Valencia 2 tên mở ưu biên phong xung kích, nhất là Marcelo cái này một bên, càng là nhận lấy đối phương trọng điểm tiến công. Hai cái mất bóng đều là từ cái này một bên phát khởi. Có thể nói, hậu vệ biên tiến công tại đêm nay nhận lấy đối phương ngăn chặn. Huyền Kích cũng không có chỉ trích Marcelo, mà là hy vọng nửa chàng sau đội bóng tại ổn định không chế bóng về sau, hậu vệ biên có thể tích cực tham dự vào trước trận tiến công ở trong đi, phát huy ra uy hiếp. Đây là bơi ơn thông thường tiến công sáu lộ bên trong trọng yếu một vòng, mặc kệ là làm hay là Marcelo đều có rất mạnh lực công kích. Nửa chàng sau đội bên tái chiến về sau. Bayern kéo dài hơn nửa hiệp thế cục, tiếp tục đối mở MU phát khởi tấn công. Ferguson thì là quả quyết điều chỉnh đội bóng, ý đồ bị đá càng thêm bình ổn một chút, nhất là đối Casic bảo hộ. Nước anh giữa trận vị trí rõ ràng càng thêm dựa vào sau một chút, xung quanh cũng chỉ có đồng đội đang tùy thời trợ giúp cùng phối hợp tác chiến, điều này có thể mức độ lớn nhất hóa giải Bayern mang đến áp lực. Bayern nương tựa theo giữa trận cầu thủ ưu thế, khống chế được cầu quyền, mà MU thì là kiên nhẫn ổn định trận cược, tùy thời tiến hành phản kích. Giang qua 10 phút sau, MU tại phút thứ 55 tiến hành thay người. Sir Colin lở thay đổi tiểu tướng sân. Đây là một lần trong dự liệu thay người. Tất cả mọi người, bao quát Bayern trên dưới cũng sớm đã đoán được Ferguson sẽ đổi sở côn lở hoặc Jesse Jesse chỉ là không xác định là lúc nào, mà tại phút thứ 55 liền tiến hành thay người, có thể thấy được Ferguson vẫn là hy vọng có thể tại sân nhà cầm xuống Bayern. Cho dù là đưa cho Bayern hai khách trận dẫn bóng. Sở côn lở ra sân phát huy ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, đối mở ưu tiến công có tương đối lớn xúc tiến tác dụng. Vẹn vẹn 4 phút sau, phút thứ 59, sở côn lở đưa ra một cước qua đỉnh chuyển bóng, ý đồ tại vùng cấm địa bên trong tìm tới Juni, Lucio đánh đầu đỉnh ra lớn vùng cấm địa. Nani tại ở ngoài vùng cấm vây bộ ngực ngừng cầu về sau, lên chân lăng không giúp bắn, bị nơ ở một cái nghiêng người bay nảo, trực tiếp đập ra ranh giới cuối cùng. Sau đó phạt góc, vài điểm cướp được điểm rơi, đánh đầu thoáng cao hơn sáng ngang. Liên tục hai lần sút gol, mở ưu trên sở côn lờ trận về sau, rõ ràng bị đá càng có uy hiếp. Huyền kích cũng là cây kim so với cỏ dâu, lập tức tiến hành lần thứ nhất thay người, Thomas Muller thay đổi Moses, đội bóng biến trận 4-2-3-1. Ra sân vẹn vẹn không đến 2 phút, Bayern hậu trường một cước truyền xa suối rụng phản kích, To Đông đánh đầu đưa đỏ chắp sau lưng, Thomas Muller sau chen vào đột nhập vùng cấm địa, đội kịp To Đông chuyển bóng tạo thành đơn đau chương 719, hắn chính là cái quái vật tô đông đánh đầu đưa đỏ. Thomas mu nhanh chóng sau trên vào, giết vào vùng cấm địa van der sa bỏ cửa xuất kích vượt lên trước một bước ngã xuống đất nảo cầu cả tòa sân đấu tra phát chuyển ra một trận sống sót sau hai nạn kinh hô chỉ gặp mở ứ vùng cấm địa bên trong van der sa nhanh chóng bỏ cửa xuất kích ngã xuống đất đưa bóng một mực nào ở mà Thomas mu thì là cả người nhảy dựng lên từ van der sa trên thân phóng qua đi không có trực tiếp đụng vào hà lan thủ môn nhưng cũng bỏ lỡ cao mình phần cơ hội tốt Thomas Muller buồn bực hướng phía không khí phất phất tay, lại xoay người, hướng phía ở ngoài vùng cấm vây tô Đông xa xa giơ ngón tay cái lên. Tô Đông trận banh này đưa đọ đến phi thường xinh đẹp, đáng tiếc Thomas Muller tốc độ hơi chậm một chút. Bay đơn lần này phản kích đánh cho phi thường có uy hiếp, Tô Đông thân thể nhìn cũng không phải mạnh, nhưng lực lượng đối kháng phi thường đủ, đang cùng vãi điệp trực tiếp đọ sức bên trong, ẩn ẩn còn chiếm căn cứ thư phòng mới có thể đánh đầu đưa đọ chế tạo ra lần này uy hiếp. Nhưng cũng tiếc, Thomas Mueller vừa mới lên trận, còn không có hoàn toàn buông tay buông chân, mà lại tốc độ cũng không phải hắn nam hiểu. Nửa trang sau bắt đầu đến bây giờ. Bay tại khống chế bóng phương diện triệt để chiếm cứ thượng phòng, điều này cũng làm cho bay tiến công có rất lớn khởi sắc, liên tiếp chế tạo ra uy hiếp, Mở ưu đối với cái này cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể ương ngạnh từ thủ. Theo tranh tài xâm nhập, bay tại khống chế bóng phương diện ưu thế dần dần hiện lộ ra hiệu quả. Mở ưu cầu thủ tại thể năng trượt về sau, lại mất đi bóng ra quyền khống chế, chỉ có thể khai thác bị động phòng thủ. Bay tại khống chế ở cầu quyền về sau, cũng dần dần giành tay. Hai đầu đường biên hậu vệ biên làm cùng Marcelo cũng đều bắt đầu tích cực trước trên bảo, thỉnh thoảng tham dự vào trước trận tiến công ở trong đi có hai tên hậu vệ biên tham dự, bay ơn tiến công cũng biến thành càng thêm có tâm thứ, liên tiếp chế tạo ra nguy hiếp. đầu tiên là Jiber Jason trái đưa ra thẳng truyền, Thomas Mueller sau chen vào lên chân gõ cửa, trực tiếp đánh vào bên cạnh trên mạng. sau đó, làm cánh phải truyền bên trong, Dopeen tại vùng cấm địa tuyến đầu được banh về sau, thoảng qua phần chân trái đường vòng cùng cầu gõ cửa thoáng lệch ra. tiếp theo là sơ với một cước sau chen vào suất xa, bị Vander xả trực tiếp ngã ở. bay ơn liên tục tiến công, cho mở ưu chế tạo to lớn phòng thủ áp lực. cầu quen không bị không chế, thể năng trưởng lại thêm thực lực tổng hợp hơi thua. MU rất khó thoát khỏi trước mắt bị động cục diện, chỉ có thể khai thác thủ thế, chờ đợi cơ hội phản kích. Phút thứ 73, Ferguson có lẽ là nhìn thấy Kardíp bị Thomas Muller cuốn lấy thực sự không có biện pháp, biểu hiện cũng rất là đê mê, dứt khoát liền trực tiếp đem Kardíp cho đổi xuống tới, đổi lại tiêu xài Caballero. Juni bị Ferguson kéo về đến giữa trận, từ Caballero đè vào phía trước nhất, hiện nhiên là hy vọng mượn nhờ Caballero phía trước trận cầm bênh năng lực, vì MU tranh thủ càng nhiều phản kích cơ hội. Coi như trên Caballero trận không đến ba phút thời điểm, bay một lần giữa trận tổ chức tiến công, To Đông cùng Thomas Muller giao nhau đổi vị. Từ từ phía sau chống đi tới, Tô Đông lui về tiếp ứng giữa trận chuyển bóng. Được banh về sau, Tô Đông quay người phía bên trái, đưa bóng phân cho đường biên Marcelo. Marcelo dọc theo trái đường biên dẫn bóng bao tác, cung cấp tốc nghiêng chuyển cho Gibran. Gibran dẫn bóng ngang bên trong cắt, tiểu tướng dạ phủ quả quyết đi theo, đem cánh trái chống không. Nước pháp mặt theo hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, đưa bóng chuyển về đến cánh trái, giao cho sếp sau chen vào Marcelo. Bờ ra dữ hậu vệ trái ngừng cầu hướng về phía trước, nhìn toán qua vùng cấm địa phương hướng, chân trái trực tiếp chuyền bên trong, nhưng cũng không phải là chuyền vào lớn vùng cấm địa tìm Thomas Muller, mà là chuyển hướng cung định vừa rồi lui về tiếp ứng Tô Đông, lúc này đã là một đường báo táp, vọt tới cung đỉnh khu, đang phán đoán ra Marcelo chuyển bên trong cầu điểm rơi về sau, một đường đuổi về phía trước, tại cung đỉnh khu đứng vững về sau, chân phải đón rơi xuống bóng đá, trực tiếp lăng không rút bắn. Hiện trường liền nghe đến phịch một tiếng trầm đục. Mới vừa rồi còn muốn xông ra đến đoạt cầu Ferdinand quả quyết nghiêng người phủ kín, nhưng cầu lấy cực nhanh tốc độ từ bên cạnh hắn lướt qua, từ bên trong cấm khu khe hở giữa đám người bên trong xuyên qua, trực tiếp xuất vào mở cầu môn phía bên phải. Thủ môn Vander Sa ngây ra như phỗng, ngay cả cứu thua cũng không kịp, cầu liền đã nhập lưới. Cái này không chỉ có là trong tràng cầu thủ cùng nhìn trên đài fan bóng đá, liền ngay cả hiện trường sướng huấn viên đều ngây dại. 2 3 giây sau, mới đột nhiên tuôn ra một trận dẫn bóng trường âm. Gồ ổn. Phút thứ 76, Tô Đông đánh vào một cái thế giới giao động, vì Beon nghịch chuyển điểm số. Hatchit. Tô Thát Migot, Tô Đông dùng một cước thế giới giao động, diễn ra Hatchit, dẫn đầu Beon nghịch chuyển MU. 3 2. Tô Đông tại lên chân lăng không rút bắn về sau, cả người liền xoay người xông về bên sân, một đường phi nước đại chúc mừng, càng không ngừng phát ra gầm thét, cuối cùng tại nơi hẹo lánh chỗ đứng vững, đầu tiên là giơ lên cao cao tay trái tiếp lấy dùng sức hôn lấy trong tay trái trước nhẫn hướng phía nhìn trên đài bơn fan bóng đá cùng trực tiếp truyền hình ống kính giang hai cánh tay ra snowcha phát lại một lần nữa vang lên đinh thai nhức góc tô đông tiếng hô hoán thế giới giao động đây tuyệt đối là một cước đặc sắc tuyệt luân thế giới giao động vị trí cùng suất gôn phương thức đều có điểm giống năm đó gì đang tiên ngoại phi tiên nhưng tô đông một cước này thế giới giao động rõ ràng càng thêm bạo lực chản ngập tô đông chỗ luôn luôn tôn sùng bạo lực mỹ học trực tiếp dùng thạch phá thiên kinh xuất ra lại lần nữa khoanh mở mở U cầu môn vì bơn lịch truyền quý đỏ mở U cầu thủ tuyệt đối có lý do cảm thấy vẻ vải bởi vì bọn hắn mở màn ngay cả tiến hai cầu lấy được trong lịch sử bắt đầu về sau, vậy mà lại ngay cả ném hai cầu, hiện tại càng là lại ném đi một cái thế giới dao động, bị tô Đông dẫn đầu bên lịch chuyển điểm số. Hơn nữa, còn là tại sân Old Trafford, cái này khiến mở ưu cầu thủ làm sao có thể tiếp nhận. Fitt, phía tức giận văng tục một câu, dùng sức phi rơi mất miệng bên trong kẹo cao su, một gương mặt mo bởi vì kích động mà có chút đỏ lên, liền cùng hắn kia mang tính tiêu chí hẻm dọa mũi, để cho người ta thập phần lo lắng hắn có thể hay không cao huyết áp. Hôn đàn này chính là cái quái vật, hắn không nên xuất hiện tại trên sân bóng, hẳn là cấm chỉ hắn ra sân, ngăn cản hắn tranh tài. Ferguson chỉ vào sân bóng một trận gầm gét, tuy nói thanh âm của hắn bao phủ tại hiện trường tiếng gầm bên trong, nhưng biểu lộ cùng động tác đều để người rõ ràng cảm thụ đến hắn giờ này khắc này kích động. làm sao có thể không kích động đâu? hai cầu dẫn trước tình huống dưới, bị đối thủ ngay cả vị hai cầu còn chưa tính, lại còn lùi chuyển, cái này mẹ nó cũng quá không cho đội chủ nhà mặt mũi. kính giả yêu trẻ biết hay không? ta lão nhân ra nhịn nhiều năm như vậy, liền muốn cố gắng nhịn một tòa trang di ong lít, ta dễ dàng sao? một trận kích động phát tiết quan ly, phơ dâng lên một cỗ sâu sắc không còn chút sức lực nào cảm giác. đây cũng không phải là lần đầu tiên. Tô Đông tuyệt đối là Ferguson trong cuộc đời này. Bản thân nhìn thấy qua tối quái cầu thủ, cơ hồ mỗi một lần nhìn thấy hắn, hắn đều sẽ cho người ta mang đến ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Muốn nói toàn bộ cuộc đời huấn luyện viên, Ferguson cùng sạc trịa mi lan đỏ sức qua, cùng cờ du y ba ca đá tranh tài, cùng Van Gaal á rất cùng chết qua. Hắn đối mặt qua hit phiu Dortmund cùng Everton, hắn trải qua Real Madrid gã lở cạch cổ, càng trải qua dịp cắt ba ca dở giảm tim hai. Tại cái này dài dằng dạc cuộc đời huấn luyện viên bên trong, Fer không biết được chứng kiến bao nhiêu thế giới cấp tự tình. Maradona, Luaiut, Zidane, Ronaldo, Romario, Zonaldo rất rất nhiều cự tinh, đều cho Ferguson lưu lại qua ấn tượng khắc sâu, nhưng chưa từng có cái nào giống Tô Đông dạng này, để hắn sâu sắc cảm thấy rung động, còn có sợ hãi. Ai đụng phải Tô Đông dạng này quái vật, đều phải sợ hãi, còn lại là một lần lại một lần bị hắn sau khi đánh bại. Dù là Ferguson nghĩ đến nát nóc, đã dùng hết hết thể biện pháp, đều vẫn là không thể ngăn cản Tô Đông dẫn bóng. Hắn chưa hề chưa từng thấy khủng bố như vậy đối thủ. Tại sợ hãi thật sâu sau khi, Ferguson cũng là vô cùng hối hận. Đã từng hắn cũng có thể ký Tô Đông, ngay tại hắn năm đó ký cờ Zidane Ronaldo thời điểm, còn có tại Tô Đông từ Valencia chuyển nhượng 3 thời điểm. Thậm chí tại Tô Đông về sau từ bà Ka chuyển nhượng đến Bayern thời điểm, hắn đều đã từng vô cùng tiếp cận Tô Đông, nhưng hắn đều bởi vì đủ loại nguyên nhân bỏ qua. Mà bây giờ, hắn đã không có khả năng ký Tô Đông. Nhìn một cái nhìn trên này, MU fan bóng đá công kích gở lạ rở gia tộc những cái kia quảng cáo, bọn hắn thậm chí đòi tới trang The Only khách đi, mỗi một trận đều có thể nhìn thấy, mà gở lạ rở gia tộc cũng đã minh xác nói cho Phil Davidson, MU không có khả năng tham gia Tô Đông chuyển nhượng. Bọn hắn biết Tô Đông trên người có kinh nghiệm thi đấu cùng giá trị mua bán, nhưng bọn hắn không nguyện ý trên người Tô Đông đầu nhập nhiều tiền như vậy. Nếu không có gì ngoài ý muốn, về sau Mở ưu cùng Tô Đông còn đem là đối thủ, thậm chí rất có thể sẽ là tử địch. Theo Tô Đông một cước này thế giới giao động, trận này cả thế gian đều chú ý Otra Forti -chi chiến phảng phất bị triệt để giết chết, sớm đã đã mất đi bất kỳ lo lắng. Cứ việc sau đó, Bay tiếp tục khống chế cầu quyền, tiếp tục tổ chức lấy tiến công, đã sáng tạo ra không ít cơ hội, nhưng từ đầu đến cuối không thể lại công phá mở ưu cửa môn. Quỷ đỏ cũng từng cố gắng muốn thay đổi thế cục, nhưng khổ vì bất lực từ trên thân Bay tranh đoạt khống chế bóng, lại thêm thể năng trượt về sau, bước đoạt lực áp bách độ cũng không bằng mở màn, dẫn đến cuối cùng mở ưu đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc cũng không thể lại sáng tạo ra cơ hội rất tốt. Cuối cùng, lương tựa theo Tô Đông hạt chín, Biden tại Lạc Hầu hai cầu tình huống dưới, ba hai nghịch chuyển quỷ đỏ MU. Không chỉ có lấy được ba cái quý giá sân khách dẫn bóng, đồng thời cũng tại sân khách đánh bại đối thủ, tại hai hiệp trong trận đấu chiếm cứ ưu thế. Chỉ cần trở lại Alien sân bóng về sau, Biden không thua bởi MU hai quả cầu, kia trên cơ bản liền ổn nắm tân cấp quyền. Cho nên, tại trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi trong nháy mắt đó, Biden cầu thủ cũng nhịn không được bắt đầu trắng trợn chúc mừng thậm chí có rất nhiều đồng đội nho nhao vây lên tô đông, vây quanh hắn ở đây bên trong tiến hành chúc mừng. Chính diện vừa đi cùng đơn fan bóng đá tiến hành hú động, mà tất cả fan bóng đá đều đang hô hán lấy tô đông danh tự, lấy cảm tạ hắn đối đội bóng làm ra công hiến. Mở ưu cầu thủ thì là từng cái rũ cục lấy đầu. Hiện nhiên đối trận này thất bại đều cảm thấy vô cùng ngậy bại. Sân nhà tranh tài, hai cầu dẫn trước, kết quả còn bị đối thủ nghịch chuyện. Trận đấu này còn thế nào đá. Thứ hai hiệp làm khách, Alion sân bóng, bọn hắn còn có cái gì phần thắng có thể nói? Chương bảy ta cùng thượng đế cùng một chỗ đá bóng. Thượng đế tô đông. Tại Old Trafford chiến hậu, nước Anh khen anh đang xuất trang đầu đầu đề, độ cao đánh giá tô Đông tại trận này cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến bên trong biểu diễn, cho là hắn không chỉ có là trận đấu này biểu hiện tốt nhất cầu thủ, càng là toàn thế giới tốt nhất cử tinh. Nờ bờ Amma thuật sư Johnson đã từng nói, hoạt động bóng đá viên phân hai loại, một loại là Jordan, một loại khác là những người khác. Đây là đối bóng rổ chi thần Jordan đủ khả năng cho ra cao nhất đánh giá. Mà đêm nay, tại sân Old Trafford kết thúc về sau, mở ưu lao xoáy vơ cái sân tại chính mắt thấy tô Đông lấy phi nhân loại phương thức, dẫn đầu đơn ba hai lịch chuyển mình đội bóng về sau, hắn cũng lấy tương tự giọng điệu có chút ít tiếp nối nói một câu, Tô Đông là trên thế giới tốt nhất cầu thủ, so còn lại tất cả cầu thủ đều cao hơn một cái cấp bậc. Khe thăm cho rằng, đây là Ferguson sân đối Tô Đông đưa cho giá cao nhất đánh giá. Sau đó, nhà này nước Anh quyền uy truyền thông bắt đầu phân tích tranh tài quá trình, nhất là phỏng vấn bao quát Lance giờ ở bên trong Đông đảo bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp, đối Tô Đông ba cái dẫn bóng tiến hành phi thường xâm nhập phân tích, cho rằng mỗi một cái dẫn bóng đều phi thường gian nan. Cái thứ nhất dẫn bóng cũng không cần nói, liền một cước kia ngừng cầu, cũng đủ đe dọa lùi Đông đảo đối thủ. Tại ta trong ấn tượng, Toàn thế giới có thể ngừng tốt một cước này cầu, hai cánh tay tính ra xong, bởi vì cước này cầu không chỉ là ngừng cao cầu, mà lại là ngừng cự ly xa cao cầu, càng quan trọng hơn là Tô Đông bản thân cũng tại di động cao tốc bên trong, nhưng hắn ngừng đến vừa đúng, nếu như hơi hơi lớn một chút, lập tức liền bỏ lỡ đạt được cơ hội tốt. Alan giờ cho rằng, cái này một cái đủ để cho vô số tiền đạo đều quỳ bái, sách giáo khoa cấp dẫn bóng. Cái thứ hai dẫn bóng cũng đồng dạng đạt được trọng điểm phân tích, Alan giờ liền rõ ràng lộ, cái này dẫn bóng mấu chốt ở chỗ Tô Đông xử lý. Roben chuyền bóng kỳ thật cho đến cũng không lý tưởng, người Hà Lan không có tại thời cơ tốt nhất kịp thời chuyền bóng. Nhưng cái này dẫn bóng hoàn mỹ hiện ra tô đông tốc độ kỹ thuật cùng thân thể kết hợp mặc kệ là dùng tốc độ hất ra Ferdinand vẫn là cao tốc hạ đường cầu cùng sau đó cùng vẫy điện thân thể đối kháng cuối cùng tỉnh táo xuất côn những này đều thể hiện ra tô đông làm thế giới đỉnh cấp tiền đạo toàn hành diện loại kia hoàn mỹ toàn hành diện ta chưa hề chưa từng thấy giống tô đông dạng này cầu thủ đây là ta lần thứ nhất muốn dùng hoàn mỹ để hình dung nhất danh cầu thủ mà cái này tại còn lại cầu thủ trên thân là không thể nào đối với cái thứ 3 dẫn bóng Alan sợ liền đánh giá ngược lại không phải là đặc biệt cao cho rằng dạng này lang không rút bắn tại tô đông chức nghiệp kiếp sống bên trong cũng không phải là lần thứ nhất gặp, thậm chí còn lại cầu thủ miễn cưỡng cũng có thể làm được. đương nhiên, tại bình thường fan bóng đá cùng ký giả truyền thông xem ra, cái thứ ba cầu ngược lại là xinh đẹp nhất, đoán chừng cũng sẽ là được hoan nghênh nhất cùng nhiệt phùng. Bởi vì fan bóng đá cùng truyền thông càng nhiều là mang theo giải trí tính chất đi đối đại bóng đá tranh tài. Tại khét anh phỏng vấn bên trong, Alan dự cho rằng, tất cả mọi người đối tô Đông ca ngợi đều đã đến từ nghèo trình độ. Quá khứ những năm này, ngoại trừ từ 3 ca chuyển nhượng đến bơi một năm kia bên ngoài, tất cả mọi người không giờ khắc nào không tán mỹ So Đông. Mỗi một trận đấu, mỗi một tòa quán quân, mỗi một cái mùa giải về sau tất cả mọi người muốn vắt hết óc đi suy nghĩ như thế nào tốt hơn tán Mỹ sô Đông, thậm chí như thế nào tán bước phát triển mới ý, tán ra đặc sắc. nhưng ta muốn nói, lại nhiều ca ngợi, đều không đủ tranh tài bản thân tới càng có sức thuyết phục. ô cha phốt một trận chiến này, tô đông lại một lần nữa hướng chúng ta chứng minh, hắn là một cái gì tần cấp cầu thủ. theo anh cuối cùng đưa tin, bay huấn luyện viên trưởng hiển kịch tại sau trận đấu lời bình cho rằng, tô đông là cầu vương cấp tử tinh. qua nhiều năm như vậy, hắn là một cái duy nhất để cho ta cảm giác được, vô cùng tiếp cận, thậm chí đã đạt tới maradona cái kia cấp bậc ngôi sao bóng đá, mà tối làm cho người kinh ngạc chính là. Hắn mới 25 tuổi. Huyền Kít ngụ ý chính là, 25 tuổi Tô Đông đã đạt đến người khác cả một đời đều khó mà với tới độ cao, vậy kế tiếp sự phát triển của hắn còn đem lại sáng tạo cái mới cao, thậm chí có thể sẽ đạt tới một cái làm cho người khó có thể tin thành cửu. Đến từ một tinh cầu khác Tô Đông. Đây là nước Pháp lở ẹt quật tở trang đầu đầu đề. Nước Pháp truyền thông biểu thị, tại giao đấu AC Milan trước đó, Tô Đông là nhận nhất định chất vấn, bởi vì bản mùa giải hắn tại tiểu tổ thi đấu biểu hiện so với quá khứ có chỗ trưởng, dẫn bóng số thậm chí còn không bằng Real Madrid bạn thân cỡ Zlatan Ronaldo, mà trợ công số là 0. Đây đối với đã thành thói quen Tô Đông đứng đầu hết thảy sạ thủ bảng fan bóng đá tới nói, không thể nghi ngờ là khó mà tiếp nhận. Ở chỗ này, lời hẹ e. quặp trợ cũng biểu thị, fan bóng đá cùng truyền thông đối đại Tô Đông luôn luôn đặc biệt hạ khắc, cùng đối đại những người khác rõ ràng là hai loại tiêu chuẩn, nhưng loại này khắc nghiệt tiêu chuẩn phía sau, là fan bóng đá cùng truyền thông đối Tô Đông phát ra từ nội tâm tán thành cùng chờ mong. Chỉ ít, bọn hắn sẽ không đối Messi, đối cờ JT ăno Ronaldo, còn lại cự tinh đưa ra tương tự yêu cầu. Nhưng bọn hắn luôn luôn hy vọng Tô Đông có thể thắng hết tất cả, có thể cầm tới hết thảy ví dự. Lờ hẹ e. quặp trợ lộ ra Lúc ấy bọn hắn đã từng phỏng vấn Tô Đông Tư nhân huấn luyện viên đoàn đội cùng bên đội I Hope, xong phương cho ra đánh giá đều là, Tô Đông thân thể cùng trạng thái đều không có bất cứ vấn đề gì, tương phản, cho hắn tại chức nghiệp kiếp sống giai đoạn tốt nhất. Vậy tại sao sẽ tạo thành Tô Đông tại trang Champions League trên sàn thi đấu dẫn bóng giảm mạnh đâu? Có lẽ, đúng như Hần kích lúc ấy chỗ phân tích như thế, chính là thực lực của đối thủ cùng bên tổn thương bệnh chiều mang đến ảnh hưởng. Quả nhiên, chúng ta nhìn thấy, khi tiến vào đấu vòng loại về sau, theo Jibberjee cùng Ruben tái xuất, Bayern hai đầu đường biến sống, Tô Đông tại trên sân bóng áp lực giảm bất rất nhiều, hắn bắt đầu đầy máu phục sinh tàn sát AC Milan về sau tại sân đấu Trà lấy hạt chín lịch chuyển MU, tô Đông hung hăng quạt tất cả chất vấn người cái tát, đồng thời cũng dẫn theo bờn hát vang tiến mạnh, lờ ẹ bật tơ lộ ra tại sau trận đấu bọn hắn phỏng vấn bờn cầu thủ, trong đó Thomas Muller liền lòng tràn đầy bội phục nói cho phóng viên, ta cảm thấy mình tựa như là đang cùng thượng đế cùng một trâu đá bóng, MU trung vệ vãi điệp càng là đối với tô Đông cảm thấy không thể làm gì, hắn biểu thị cái thứ hai mất bóng mình đã xông đi lên, lúc ấy ta là mượn nhờ quán tính từ bên cạnh tiến lên ý đồ gạt mở hắn, nhưng hắn chẳng những không có bị ta gạt mở. Ngược lại cùng ta rắn rắn chắc chắc đụng một cái, ta cả người đều làm động, trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu. Mẹ của ta ơi, gia hỏa này là đến từ quang chi nước sao? Vài điệp lộ ra, mình tối không hy vọng đụng phải đối thủ chính là Tô Đông, bởi vì hắn thật phi thường toàn diện, không có phòng thủ qua hắn lời, mãi mãi cũng không biết hắn có bao nhiêu đáng sợ. Hắn toàn diện là loại kia phi thường xuất sắc, phi thường bạt tiêm toàn diện, cái này khiến hắn tại trên sân bóng có thể dùng bất luận một loại nào ngươi không cách nào tưởng tượng phương thức đi đánh bại ngươi. Sau đó lấy được dân bóng, hắn là làm đương thời rồi rồi bóng đá, hoàn toàn xứng đáng siêu cấp tử tinh. Châu Âu truyền thông đều như thế không tiếc tử ngự chau chuốt cho Tô Đông cùng Bayern ca ngợi, nước Đức truyền thông thì càng là như thế. Báo biểu lấy Tô Đông xuất lĩnh bên tại Ultra Fast sáng tạo kỳ tích vì trang đầu đầu đề, sáng tác chuyên đề đưa tin cùng bình luận vi phạm luật lệ, bên trong không chỉ có giới thiệu Bayern tại lạc hậu hai cầu tình huống dưới, như kỳ tích nghịch chuyển mở U, đồng thời cũng đối Tô Đông biểu hiện đưa cho cực cao đánh giá. Tại hai cầu lạc hậu tình huống dưới, tất cả mọi người coi là Bayern sắp nên đón một trận sỉ nhục tính chất thảm bại, nhưng không nghĩ tới, sau đó Tô Đông liên tục dẫn bóng, trợ giúp Bayern đem sỉ nhục chuyển hóa làm thắng lợi, quá trình này là vĩ đại. Vĩ đại Tô Đông dẫn theo vĩ đại biden trên europa phát diễn lịch chuyển kỳ tích để chúng ta chúc mừng biden đồng thời cũng hy vọng biden có thể tiếp tục cố gắng vì trang di on liên quan đôi này bóng đá đức là như thế trọng yếu kỳ cờ tạp chí lấy tô đông phá hủy Ferguson cái sân trang di on lit vì trang đầu đầu đề văn chương cho rằng Ferguson tiếp tục đảm nhiệm mờ ưu chủ soái mục đích đúng là hy vọng có thể lấy thêm một tòa trang di on nhưng hiện tại xem ra cái này mùa giải lại không hy vọng gì tại sân nhà hai cầu dẫn trước tình mục lưới bị biden liên nhập ba cầu nghỉ chuyển Cái này không chỉ có là đối mờ U sĩ khí trầm trọng đặc kích, cũng trực tiếp phá hủy mờ U lần hai hiệp, tại Alien sân bóng lịch chuyển hy vọng. Kỳ cờ tạp chí phân tích cho rằng tại thủ hiệp sân nhà 2 so 3 lạc hậu tình huống dưới, sân khách còn có thể thắng trận tấn cấp, xác suất này là cực kỳ xa vời, còn lại là tại thảm tao nghịch chuyển tình huống dưới. Thể dục báo hiệu cũng phát biểu bình luận Văn Trương, siêu cấp Tô Đông cứu Vạn Bội Ân. Tại Văn Trương bên trong, nước Đức truyền thông cho rằng, sân Âu tra fort nghịch là một trận kỳ tích, mà trận này kỳ tích người tạo lập thuộc về Tô Đông, hắn là Bội tại sân Âu tra tối lóe sáng cử tin. Có lẽ Bayern hẳn là một lần nữa cân nhắc giữ lại Tô Đông, mau chóng cùng hắn tiến hành tu tập. Bayern danh dự chủ tịch Bẻ kẹn bùa ở, ở cũng chuyên mục trung điểm bình trận đấu này, hắn cho rằng Ferguson cực thắng bắt đầu, nhưng thua mất kết cục, Tô Đông lại Bayern thắng được tranh tài tính quyết định nhân tố. Bóng đá hoàng đế phân tích, Ferguson bắt đầu đánh Bayern một trở tay không kịp, khiển kích dụng binh cầu hồn, nhưng ngược lại bị Ferguson lợi dụng, hắn dùng dạ phổ cùng giật sân cái này hai tên kỳ binh chế tạo ngoài ý muốn, liên nhập hai cậu, thắng được như mộng ảo bắt đầu. Nhưng ở bắt đầu về sau, MU có chút không biết nên như thế nào tiếp tục, nhất là tại Bayern kịp phản ứng về sau, tăng cường đối ca bất đoạn Cái này khiến mở U tổ chức triệt để lâm vào hỗn loạn. Cầu quyền, tiết tấu tất cả đều tại bên khống chế phía dưới, cái này khiến mở U dần dần đã mất đi tranh tài chủ đạo ưu thế, nhất là tại cầu thủ toàn trường bức đoạt áp bách hơn 20 phút về sau, đã là khó mà gân bó, cần nghỉ ngơi một phen. Nhưng lúc này, nhu đổ đã lâu bên bắt đầu phát lực, cái sau vượt cái trước. Bẻ ở ở cho rằng, tại chiến thuật phương diện bên trên, Ferguson sắc thực hơn một chút, nếu như không phải Tô đông, Bayern rất khó nên chuyện, thậm chí có thể sẽ thua cầu, bởi vì từ tranh tài quá trình đến xem, Ribéry cùng Robben đều rất khó chế tạo ra uy hiếp. Bóng đá hoàng đế biểu thị Mình phi thường xem trọng Bion tại Allianz sân bóng thu hoạch được tấn cấp quyền, nhưng vẫn là phải cẩn thận sân. Hắn chưa hề đều không phải là một cái tùy tiện chịu thua người, thật giống như 11 năm trước trận kia Trang Tion League trận chung kết như thế, hắn có thể kiên trì đến tranh tài một khắc cuối cùng, cũng chỉnh diễn nghịch chuyển. Bé Ken Bùa ở, ở nhắc nhở Bion cầu thủ, nhất định phải hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, đem ưu thế bảo trì đến một khắc cuối cùng. Trưng 721, Messi, người sắp đuổi kỳ ta. Bion sân khách 3-2 nghịch chuyển MU. Đối tô Đông Phu Thiên cái địa tán dương còn không có quá khứ, chậm một ngày tiến hành một cái khác nửa khu tiêu điểm chiến, Barca tại sân nhà 4 so với một cuộc thắng Arsenal. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm, trọng điểm là Messi diễn ra vụ kẹ. Cho dù ai cũng nhìn ra được, tại cờ Ano Palace, chỗ hiệu lực Real Madrid gây kích tại vòng tháng 1 năm một sáu đấu vòng loại về sau, Champions League đấu trưởng lớn nhất xem chút cự tinh chính là tô Đông cùng Messi. Âm lưu luận cũng tốt, đơn thuần vận khí cũng được, tô Đông cùng Messi chỗ bờn cùng Barca bị phân tại khác biệt nửa khu, cái này khiến hai người có lại lần nữa hội sư trận chung kết khả năng. Mà bây giờ. Tô Đông lấy hạt chịch dẫn đầu bữa sân khách lịch chuyển M.U, chỉ cách một ngày, Messi liền trên nu kem diễn bộ kệ, dẫn đầu 3k4 so với một huyết tẩy Arsenal. Đây là cái gì? Nếu như muốn nói, đây không phải hai đại cự tinh theo bản năng cạnh tranh, ai mà tin? Toàn thế giới đều tại phô thiên cái điệu tán dương lấy Messi, Argentina đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, cầu vương Maradona đều đứng ra ủng hộ Messi, cho là hắn mới là trên thế giới này ưu tú nhất cầu thủ, hắn nên được đến công nhận của tất cả mọi người. Tô Đông cũng tại cùng ngày sau khi kết thúc huấn luyện, bị ký giả truyền thông cho ngăn ở sẹ thần nạ đường cái trụ sở huấn luyện cửa ra vào bị ép trả lời liên quan tới Messi mấy vấn đề. đối với Messi vụ kẻ, tô Đông biểu thị mình thấy được, hắn biểu hiện được phi thường xuất sắc, biểu hiện ra hạt giữa bầy gà thực lực, ta cho là hắn đúng là trên thế giới này ưu tú nhất cầu thủ một trong. tấn cấp trận chung kết khả năng phi thường lớn. tô Đông lời này không có tâm bệnh. từ dưới nửa khu một trận khác quyết đấu đến xem, bộ kỳ ở sân nhà một khung nhỏ thắng Liêu, Liga 1 song hùng quyết đấu, mặc kệ ai thắng ai thua, trong bán kết đều rất khó chống lại Barca. Messi dẫn đầu Barca tấn cấp trận chung kết khả năng đúng là phi thường lớn. về phần nói, Messi là trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ một trong, lợi này có ma bệnh sao? không có tâm bệnh, bởi vì đây đã là công nhận sự thật. Đối với bây ơn tại Champions League trận chung kết hội sư Barca, Tô Đông kịp thời ngăn trở truyền thông vấn đề, biểu thị đây là tường đương xà xôi sự tình. Ta xem tranh tài thu hình lại, Inter Milan tại sân khách 1-0 nhỏ thắng cờ SKA Mutsva, Mancini đội bóng cũng là phi thường có thực lực, Sner, Diego Milito chờ cầu thủ đều phát huy ra hết sức quan trọng tác dụng, chúng ta cần chăm chú đối đại mỗi một trận đấu. Tô Đông còn nâng lên Alien sân bóng giao đấu mở lần hiệp cho rằng bơi sân khách ba hai điểm số hoàn toàn không đủ để bảo đảm đội bóng tấn cấp. Ta cảm thấy bẻ kèn bù ở ở nói đến một điểm không sai. Giao đấu mở u, nếu như ngươi sớm liền cho là mình có thể thủ thắng, vậy bọn hắn sẽ dùng sự thật để chứng minh ngươi vô tri cùng cuồng vọng. Tô Đông Ngụ ý chính là, không muốn nói quá mức xa xôi sự thật, chỉ muốn chú ý dưới mắt mỗi một trận đấu. đương nhiên, hắn vẫn như cũ biểu đạt đối đội bóng tấn cấp bán kết, thậm chí tấn cấp trận chung kết lòng tin. Nhưng hắn vẫn như cũ cường điệu, tranh tài nhất định phải mỗi một trận đều toàn lực ứng phó. Ta đã đá năm trận trang tỷ on lit trận chung kết, ta không dám nói mình kinh nghiệm đến cỡ nào phong phú nhưng ta biết mỗi một lần cũng không dễ dàng trước khi đến trận chung kết con đường bên trên mỗi một trận đấu đều cực kỳ trọng yếu tất cả có thể đánh vào đến Jam Tionlit đấu vòng loại đội bóng tất cả đều là trên thế giới trình độ đứng đầu nhất đội bóng bất kỳ cái gì lơ là bất cẩn đều sẽ đụng phải thê thảm đau đớn thất bại giáo hấn ta thật cao hứng tại Ultra Forti chiến hậu chúng ta cũng không có cảm thấy thỏa mãn cũng không có người vì vậy mà lơ là bất cẩn chúng ta mỗi người vẫn tại nghiêm túc chuẩn bị tranh tài ngồi lên vương sơ tình xe tô đông cả người đều nặng nề mà thở ra Hắn thực sự cũng là không thích hợp làm ứng phó những này truyền thông, làm không được giống giọng nì như thế ứng phó tự nhiên. Trên thực tế, hắn vẫn là rất chú ý người khác đối với mình đánh giá cùng cái nhìn, cho nên tại truyền thông trước mặt, nhiều khi hắn cũng sẽ kể một ít tương đối chăm chú, mà không phải ăn nói lung tung. Nhiều khi, fan bóng đá từ truyền thông bên trên chỗ nghe được nhìn thấy ngôi sao bóng đá ngôn luận, trên thực tế chính là bọn hắn qua loa cho xong một câu ăn nói lung tung, bởi vì bọn hắn quá rõ ràng đối phó thế nào truyền thông, làm sao để bọn hắn đi giao làm việc. Nhưng Tô Đông thực sự cũng là làm không được. Vương Sơ tỉnh cho hắn đưa tới một chén nước, không nói gì, tỉnh tỉnh lái xe. Những năm này, nàng từ đầu đến cuối mỗi ngày kiên trì đưa đón tô đông, mưa gió không thay đổi. Bất quá bị nàng dạng này sủng ái, tô đông ngược lại là sụt. Cho đến nay, thì thâm nhiều năm như vậy bằng lái, dĩ nhiên thẳng đến không có thi ra, đây cũng là tương đương kỳ hoa một chuyện. Đến mức cha mẹ mỗi lần nhìn thấy tô đông lúc đều sẽ nhịn không được hỏi một câu, ngươi thi đến bằng lái sao? Cũng không phải quan tâm tô đông thi không có thi bằng lái, mà là không muốn vương sơ tỉnh quá mệt nhọc. Có sắp là con dâu phụ về sau, bọn hắn quả quyết đem nhi tử bảo bối cho vơi đến một bên. Messi tiểu tử này bạo phát, tô đông nhàn nhạt cười nói. Vương sơ tỉnh với lái xe, một bên nhẹ nhàng ư một tiếng, biểu thị mình nghe được. Nàng vẫn luôn là cái rất tốt thổ lộ hết đối tượng, nàng luôn luôn rất bình thường kiên nhẫn lắng nghe Tô Đông nói chuyện. Bởi vì nàng biết, cầu thủ chuyên nghiệp đến Tô Đông cái này tầng cấp, áp lực thật đặc biệt đặc biệt lớn, mỗi một trận đấu đều là khảo nghiệm. Tâm lý học bên trên có như thế một cái thú vị thí nghiệm, có thể giúp người khác tốt hơn lý giải loại áp lực này. Giả thiết một người đứng tại rộng lớn quảng trường, một khối một mét thường một mét trên gạch men sứ, tuy nói quy định không cho phép vượt qua gạch men sứ phạm vi, nhưng hắn vẫn như cũ có thể tùy tâm sở dụng làm bất kỳ động tác gì. Nếu như khối này trên gạch men sứ phủ đến cách mặt đất 1m độ cao, hắn lại nhận một chút hạn chế, nhưng có lẽ còn là dám nhẹ nhõm làm động tác. Nhưng nếu như lên cao đến 3m, 5m, 10m đâu. Hắn hẳn là cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, mỗi một cái động tác đều sẽ gánh vác lấy áp lực nặng nề, thậm chí là sinh cùng tử khảo nghiệm. Vậy nếu như lên cao đến 50m, 100m, 200m, thậm chí 500m, 1000m đâu. Tin tưởng lúc này, đứng tại trên gạch men sứ người này, đã không phải là có dám hay không làm động tác, có hay không áp lực vấn đề, mà là hắn có thể hay không đứng lên được tâm lý có thể hay không sụp đổ vấn đề. tô đông hiện tại thật giống như cái kia đứng tại một nghìn mặt cổ không trùng khối kia trên gạch men xứ người, hắn không chỉ có muốn đứng lên, hơn nữa còn nếu dám ở lại làm động tác, có can đảm biểu hiện bản thân, chuyện này với hắn mà nói, mỗi giờ mỗi khắc không phải áp lực. theo vương sơ tính biết, rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp tại lúc trước đều không thể chìm vào giấc ngủ, chỉ có thể mượn nhờ thuốc ngủ. tô đông kỳ thật xem như còn tốt, giấc ngủ của hắn chất lượng vẫn luôn không tệ, nhưng hắn áp lực vẫn như cũ vô cùng vô cùng lớn. dưới loại tình huống này, làm tô đông vị hôn thê, nàng đủ khả năng làm, chính là tận lực tại bọn hắn trung dụng thời điểm để hắn từ đầu đến cuối ở vào một cái bình thản bung lòng tâm cảnh bên trong, cho nên nàng học xong lắng nghe thổ lộ hết, học xong thông qua đủ loại phương thức đến thư giãn áp lực của hắn. Nếu không, ngươi cho hắn dây cót tin nhắn, cổ vũ một chút. Vương Sơ Tình đột nhiên hài hước cười nói, nàng cường điệu tăng cường cổ vũ hai chữ ngựa khí hiện nhiên là có ám chỉ gì khác. Tô Đông đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy cũng cười ha ha, cái này có thể có, lúc trước tiểu tử này cũng là gửi nhắn tin đến khiêu khích ta. Trong tươi cười, Tô Đông lộ ra đặc biệt vui vẻ. Ngươi cảm thấy nói cái gì cho phải đâu? Tô Đông cười hỏi. Vương Sơ Tình lắc đầu. Nàng chính lái xe, chính ngươi muốn." Tô Đông chật chật hai tiếng, "Theo ta đi, một ngày nào đó, ngươi tận mắt thấy tên của ta lại lần nữa tuyên khắp phía trên cúp C1." "Thế nào? Đủ uy vũ bá khí sao?" Vương Sơ Tỉnh khanh khách cười không ngừng, "Quá dài dòng, dài như vậy, không đủ ra sức. Ai nhu nhất bút ai nóng nhất, ngoại trừ thượng đế chính là ta." Nghĩ một hồi, Tô Đông dùng sức vô bộ ngực, cười hỏi, "Câu nói này đủ ra sức đi." Vương Sơ Tỉnh cười đến kém chút không có bắt lấy tay lái, "Cái này cỡ nào hai bút mới có thể cho Messi phát ra dạng này tin nhắn? Cái này không giống phong cách của ngươi, ngược lại giống Thomas Müller." Jiberji cùng Marcelo phong cách. Ách. Tô Đông nghiêm trọng hoài nghi. Vương Sơ Tỉnh là đang mang cái này bà cái đầu bị. Lại cao mày nghĩ nghĩ. Tô Đông lại nói ra, ngươi có đuổi theo quyền lợi của ta, nhưng ta có để ngươi đuổi không kịp thực lực. Nói xong, Tô Đông ha ha cười nhìn xem Vương Sơ Tỉnh đang chờ nàng ý kiến. Vương Sơ Tỉnh một mực tại cười. Câu nói này còn có thể, nhưng vẫn là có chút không đủ ngắn gọn. Thật sao? Vậy ngươi nói một câu. Tô Đông còn không phục. Vương Sơ Tỉnh vừa lái xe, một bên suy nghĩ một chút, nói ra, cố lên. Ngươi sắp đuổi kịp ta. Tô Đông sững sờ, phục thật không hổ là luật sư, lời nói này. Tô Đông lúc này áp sát tới, tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên hôn một cái, dọa đến nàng tranh thủ thời gian đạp dừng ngay. Vương sơ tỉnh trong lòng là vừa vui vừa tức, may mắn lớn trên đường cái không ai, bằng không nhiều nguy hiểm. Tô Đông vui tươi hớn hở lấy điện thoại di động ra, cho Messi phát một đầu tin nhắn. Cố lên, Camon, ngươi sắp đuổi kịp ta. Phát xong về sau, hắn đã không nhịn được cười ra tiếng. Hắn phảng phất gặp được Messi thu được đầu này tin nhắn lúc biểu lộ, đó nhất định là đặc sắc tuyệt luân. Không đến một phút, Tô Đông điện thoại liền văng lên. Điện báo biểu hiện, Messi. Tô Đông lấy điện thoại di động ra tại lao bà trước mặt lung lay, tiếp thông về sau, gửi văn nói, ha ha, ca môn. Tô, đầu kia tin nhắn không phải người viết ta. Tô Đông sững sở, cái này cũng nhìn ra được. Làm sao có thể chứ? Đương nhiên là do ta viết. Ta không tin, người viết ra loại lời này. Ngoa tạo, xem thường người đúng không? Vương sơ tình ở một bên trò vui, cái này đều giao bằng hữu gì? Cả đám đều quỷ tinh thông quỷ tinh thông. Ở trước mặt người ngoài, Messi là cái ngại ngùng hướng nội nhà bên thiếu niên. Nhưng chỉ có ở chung xuống tới mới có thể phát hiện, tiểu tử này cũng là một bụng ý nghĩ xấu, quỹ tâm tư không có chút nào thiếu. Hắn ngại ngùng cùng hướng nội, chỉ là tại người không quen thuộc trước mặt ủy trang. Ngươi khẳng định là nơi nào chép?" Messi chắc chắn nói. "Tô Đông quá mẹ nó phiền muộn, ta văn tài cứ như vậy kém." Hai người lại là một trận nói mò, dù sao chính là lật qua lật lại tranh luận đến cùng phải hay không Tô Đông bản gốc. Nhưng việc này nào có kết quả. Vương Sơ Tình ở một bên nghe được thẳng mắt tròn tròn, rất muốn mở miệng ngăn cản hai người bọn hắn. Nhưng một chút, vấn đề này điểm mấu chốt rõ ràng không tại lời này, là ai bản gốc vấn đề này được không? Các người không nên thảo luận một chút, Trang Tion lít sự tình sao. Hai vị đều là trên thế giới có mặt mũi cự tinh, không phân biệt được trọng điểm sao. Cuối cùng, nhìn thấy hai người ở trong điện thoại tranh luận đến khí thế ngất trời, vương sơ tỉnh triệt để bó tay rồi. Tại trên sân bóng, hai người bọn hắn đều là thiên tài, nhưng hạ sân bóng. Khục, một lời khó nói hết ta. Trưng 722, ngàn giảm đi một kỵ. Ngày 3 tháng 4, Bundesliga vòng 29, bay ơn sân khách khiêu chiến sở cốt không 04. Trận đại tiến hành tới cùng 23 phút lúc, Tô Đông lui về quay thân cầm banh thời điểm, thẳng tao sở cốt 04 trung vệ bộ tận tại sau lưng phạm lui, trọng tài chính cho bộ tận một trương thẻ vàng, đồng thời cho Bayern một lần vùng cấm địa tuyến đầu trực tiếp đá phạt. Tô Đông tự mình chủ phạt, cũng một lần là xong, dùng một cước đặc sắc lá dụ cầu, công phá sở cốt 04 cầu môn, vì Bayern thủ kéo ghi chép, 1-0. 3 phút sau, Bayern trước trận hoàn thành một lần cắt bóng, Thomas Muller được ban tại vùng cấm địa tuyến đầu ngang bên trong cắt, nghiêng chuyền đến vùng cấm địa bên trái, hô là từ sởn trái nghiêng cắm vào cầu sau lại chuyển về đến trung lộ, Tô Đông nhẹ nhõm đuổi theo đẩy bắn chúng đích, 2-0. Hai cầu dẫn trước về sau, hiện kịch ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, đem Tô Đông thay thế ra sân, giữ lại khí lực đá xuống thứ tư chàng Tiolit. Nhưng tại hạ nửa tràng, Scott không buồn đột nhiên phát khởi một vòng tấn công mạnh, cho Bayern chế tạo tương đối lớn phiền phức, thậm chí còn lật về một cái dẫn bóng, một lần đem Bayern bị đá 10 phần chậm vận. Cũng may cuối cùng, Bayern đau khổ giữ vững điểm số, sân khách 2 so với một đánh bại đối thủ. Giữa tuần, chàng Tiolit bắt cường đấu vòng loại lần hiệp, Bayern tỏa chấn Áli ẩn sân bóng nên đón mở ưu. Một tuần trước, Bayern tại sân nhà 2 so 3 thảm tao đến nghịch chuyển về sau, đầu tuần cuối lại nên đón tờ giờ Mỉ ở kịp tiêu điểm đứng đầu bảng đại chiến. sân nhà nên chiến Chelsea. Kết quả mới vừa ở trang tie on list trên sàn thi đấu cùng chết Bayern MU tại mình sân nhà liền bị Ancelotti xuất linh Chelsea cho lần ngược Joe có lệ cùng giờ Joe ba hai cái dơ bóng để MU tại sân đấu cha phốt gặp phải hai liên tiếp bại. trận này thất bại về sau MU cũng tại tờ giờ Mỉ ở kịp bảng điểm số bên trên chắp tay nhường ra đầu lĩnh bảo toàn lấy hai điểm thế yếu khuyết tại tại Chelsea phía dưới Ancelotti đội bóng lịch tập căng đỉnh. tại tờ rời Mỉ ở kịp chỉ còn lại năm vòng tình huống dưới phía MU tình thế tràn ngập nguy hiểm. Thậm chí đã bắt đầu có không ít thanh âm đang chất vấn, tại Champions League sân khách nghịch chuyển một đơn khả năng không lớn tình huống. Dưới, Ferguson đội bóng thậm chí khả năng còn vứt bỏ vốn là dễ như trở bàn tay tợ Zerri ở kịp quan quân, đến cuối cùng đem chỉ còn lại Lead cục một khối tấm màn che. Mà đáng nhắc tới chính là, Guardiola Manchester City tại hạ nửa trình biểu hiện có trôi chuyển biến tốt đẹp. Tuy nói tại League Cup bán kết bên trong bại bởi MU, nhưng tợ Zerri ở kịp bảng điểm số xếp hạng thăng lên đến vị thứ 6. Bởi vì League Cup quán quân thuộc về MU, Chelsea cùng Tottenham hổ cửa tiến vào Cup FA bán kết, cái này ba chi đội bóng tất cả đều xếp tại tợ Zerri ở kịp hàng đầu bởi vậy, vậy chỉ cần Manchester City có thể bảo trụ tới giờ mi ở kịp thứ 6 vị trí, liền có thể tại cái sau mùa giải đạt được tham gia ở rổ đỉnh cấp tư cách. Tuy nói có chút không lớn hào quang, nhưng tốt xấu cũng là ở do chiến tư cách. Guardiola đội bóng trên đại thể vẫn là kéo dài trên nửa trình đặc sắc, không chế bóng năng lực siêu cường, nhưng tiến công không đủ sắc bén, dẫn đến Manchester City tại tờ giờ mi ở kịp trên sàn thi đấu thế cục có chút bất lợi. Nếu như không phải đoạn thời gian gần nhất đã ra một đợt tam liên thắng, đem xếp hạng tăng lên tới thứ 6, trước mắt đoán trường vẫn là xếp tại mười tên trên dưới. Tiếp tiếp, Manchester City nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là bảo trụ thi đấu vòng tròn trước 6, bảo đảm ở zone biển cụ tư cách. Về phần trang Tiolis, Chelsea tỷ dần còn trước mặt bốn kém lấy mấy nhà giặt quần áo trái đâu. Có lẽ là nhận lấy sân Ultra Fast 2 liên tiếp bại đa kích, Ferguson tại Alien sân bóng bị đá có chút quá bảo thủ. Bắt đầu đoạt một đợt, chế tạo một lần bờn phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm, nhưng Junyi sút goal bị N'erbay nhào ra danh giới cuối cùng. Sau đó phạt góc cũng không thể chế tạo ra uy hiếp, nhưng tiếp xuống mở ưu thao tác cũng có chút để cho người xem không hiểu. Ferguson đem chọn giữa trận trận đều hướng sau có vào, chủ động đem giữa trận quyền chủ đạo tặng cho Biden, không chế bóng quyền cùng tiết tấu tất cả đều chuyển giao cho Biden, hết sức chuyên chú đánh lên phòng thủ phản kích. Nhưng vấn đề là, MU phòng thủ phản kích bị đá cũng không kiên quyết. Đội bóng 2 so 3 là hậu, tại thế cục bên trên muốn so burn càng thêm nghiêm trọng, nếu như từ bỏ quyền chủ động, kia không phải là là đem vận mệnh của mình giao cho Biden trong tay. Hết lần này tới lần khác, hình kích cũng là giàu hoạt như hồ, MU nhường ra cầu quyền cùng giữa trận, hắn liền chiếu đơn tu hết, nhưng ở mũi tiến công hắn là không chút nào chịu mạo hiểm, chậm rãi thong thả cùng ngươi hao tổn, xem ai hao tổn quả được ai. Dù sao thời gian là đứng tại bay bên này, còn có một điểm đáng lưu ý chính là tại thể năng phương diện, bay cũng là chiếm cứ ưu thế. Đầu tiên, Bundesliga là có đông nghị kỳ, cứ việc bản mùa giải đông nghị kỳ tương đối ngắn, nhưng cũng có tầm một tháng thời gian, bay lợi dụng tháng này thời gian rất tốt khôi phục thể năng cùng trạng thái, đồng thời lại vì hạ nửa chỉnh tiến hành thể năng dự trữ. Không chỉ có như thế, bởi vì bay tại Bundesliga cơ hội không có bất kỳ cái gì đối thủ, cho nên hình kích có thể có càng thêm dư giả thay phiên không gian, cho dù là tại đối mặt sở có không muốn cường đại như vậy đối thủ lúc bay cũng dám tại tiến hành phạm vi lớn thay phiên để chủ lực cầu thủ đạt được trình đốn. Nhưng MU không được. Gần nhất 5 trận đấu, MU đối thủ theo thứ tự là Liverpool, Bolton, Tottenham, Chelsea cùng Bayern. Có thể nói, ngoại trừ Bolton bên ngoài, không có cái nào một chi đội bóng là tốt đá, trong đó Bayern cùng Chelsea lại ghé vào một hồi, nhất là trước đó hai liên tiếp bại, cái này khiến MU tình cảnh là tương đương hỏng bét. Cho nên, Ferguson tại trận đấu này bên trong bài binh bố trận lộ ra lo được lo mất cũng liền không khó hiểu được. Đoán chừng hắn cũng mười phần do dự, muốn lại liệu một phát trang Tiolit, nhưng lại lo lắng ảnh hưởng đến thi đấu vòng tròn bên trong thành tích. Đã xong bơn về sau, MU lại lập tức phải tiến về sân khách khiêu chiến bờ lề bờ. Chi này đội bóng có cái tên hiệu, gọi bạo lực bản, bản mùa giải tại sân nhà chỉ thua qua một trận, đó chính là bại bởi Tottenham hurt vừa, ngay cả Chelsea cùng Liverpool đều không thể sân khách cầm xuống đối thủ, Arsenal càng là sân khách gây kích. Đợt giờ bị ở kịp có quá nhiều dạng này sân nhà long, Ferguson không thể không cân nhắc, tại đã thua trận đứng đầu bảng đại chiến tình huống, nếu như lại tại giao đấu bờ lệch bờ trong trận đấu mất điểm, kia MU tân tân khổ khổ toàn bộ mùa giải, liền toàn xong. Thi đấu vòng tròn, Champions League, Copa, đoạt được League lúc hăng hái ước mơ tạm quân vương tất cả đều tan thành bọt nước, cho nên Ferguson cũng đang do dự, muốn hay không liệu một phát. Tranh tài cứ như vậy giằng co. Cả nửa trang đều tại một mảnh nột ngạt bên trong tiến hành, song vương ai cũng không thể sáng tạo ra có uy hiếp tiến công. M.U. quyết thiếu tiến thủ tâm, Bayern thì càng là ngồi câu cá. Nửa trang sau bắt đầu về sau, M.U. thoáng có chỗ bắn ngược, nhưng Bayern bắt đầu làm áp lực, tranh tài vẫn như cũ giằng co. Mãi cho đến phút thứ 70, Ferguson một hơi thay đổi hai tên cầu thủ, dùng bẹt bạ tổ thay đổi Kazi, dùng Valencia thay đổi Bacsiùng, quả quyết tăng cường trước trận tiến công nhất là bẹt bạ tổ cùng Juni song tiên phong tổ hợp, càng là hiện ra quyết tâm của hắn, nhưng lại tại Ferguson đập nồi dìm tuyển, hạ quyết tâm muốn lúc phản công, phút thứ 74, Ribery phía trước trận bên trái dẫn bóng ngang bên trong cát, nghiêng trên vào vùng cấm địa lúc, bị Vin trượt chân, vì bọn thắng được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Vị trí này khoảng cách cầu môn 23 mét, trung lộ lựa trái. Tô Đông Việt nhân Đức không nhường ai đứng ở phạt bóng điểm, cái này khiến mU cầu thủ đều cảm thấy 10 phần phấn trương, Ferguson càng là ở đây bên cạnh càng không ngừng la lên cầu thủ, muốn bọn hắn bảo trì chuyên chú, một trái tim càng là nâng lên giọng miệng chỉ gặp tô đông trầm dãi hướng phía trước chạy lấy đà, chân trái đứng vững về sau, chân phải cấp tốc đá ra một cái đường vòng cung cầu, bóng ra cấp tốc kéo lên, vượt qua nhảy lên thật cao bức tường người về sau, lượn một đường vòng cung, cấp tốc hạ xuống, thẳng treo cầu môn góc trái trên cùng, góc chết, tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết, bóng ra cơ hồ chính là sát xả ngang cùng cột dọc cái góc, chui vào mở ưu cầu môn, một không, gỗ ổn, phút thứ 74, tô đông nương tựa theo một cước đá sắt trực tiếp đá phản, xuyên thủng mở ưu cầu môn, cả tòa a sân bóng cũng đều vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhất gõ, tất cả bê ấn fan bóng đá đều đang điên cuồng hoan hô. Chúc mừng lấy dẫn bóng. Ferguson ở đây bên cạnh vô cùng mệt mỏi lúc đầu, hiển nhiên đối kết quả như vậy sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng lại không thể làm gì. Từ thủ hiệp tạm tao nghịch chuyển về sau, M U liền nhất định lâm vào bị động, còn lại là đụng phải giống Huyền Kít loại này vững như láo cầu ra hỏa, hắn là chưa từng mạo hiểm. Nhưng rất nhanh, Ferguson cắn răng, quay người đi tới ghế dự bị, ra hiệu J J ra sân. Hắn muốn liều mạng. Phút thứ 75, J J FC dự bị ra sân, thay đổi buồn chảng tranh tài biểu hiện tầm thường nan nghi. Hai đội cũng bắt đầu liều mạng. Nhịp độ thi đấu bị không ngừng kéo nhanh. Trong tràng bầu không khí cũng là trở nên càng ngày càng căng trương. Đầu tiên là Sở côn Lở đối di bơ di phạm lỗi bị hồng bại cảnh cáo, tiếp lấy Valencia cưỡng ép sau khi đột phá truyền bên trong, bị VV vượt lên trước một bước cản ra danh giới cuối cùng. ZJFC chủ phạt cái này một góc cầu, cấp tốc đưa bóng lái đến trung lộ, vài địch đánh đầu công cánh cửa trung đích. Một so với một. MU cầu thủ đều kích động điên rồi. Mũ nhất danh quỷ đỏ cầu thủ đều như là chó sói, phát ra từng đợt tiêu gạo San đều tỷ số điểm số về sau, MU nhất cổ tác khí. Đối với đơn phát khởi mãnh liệt tiến công, thậm chí cơ hồ đã đến không quan tâm sau lương phòng tuyến tình trạng, cái này khiến Byron cũng là 10 phần bị động, tuyển kích cũng là liên tục thay người, ý đồ ổn định thế cục. Phút thứ 83, tại Byron áp lực như núi thời khắc nỗ chốt, Tô Đông tại trung tuyến phụ cận hoàn thành một lần đối hệ dạ cắt bóng. Cắt bóng sau khi thành công, Tô Đông đơn thương độc mã dẫn bóng thẳng đến mở ưu cầu môn mà đi. Vài Diệp liều mạng về truy, ý đồ ngăn cản Tô Đông. Nhưng hai người vừa mới tiếp xúc, Tô Đông một cái nhân cầu phân qua, mạnh mẽ dùng tốc độ vượt qua Vai Diệp. Trong khoảnh khắc, cả tòa Alien sân bóng Byron fan bóng đá đều kích động an hô. Van Der Sa bỏ cửa xuất kích, thậm chí vọt thẳng ra lớn vùng cấm địa, thẳng đến Tô Đông truyền đến vai đằng sau lưng bóng ra mà đi. Nhưng Tô Đông tốc độ cũng đồng dạng không chậm, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi kịp về sau, đoạt tại Van Der Sa trước đó, ra chân đưa bóng đâm một cái, cầu tránh khỏi Van Der Sa, rơi về phía sau lưng lớn vùng cấm địa. Tô Đông tiếp tục bắn gọn, đưa tay tránh thoát Van Der Sa dây dưa, không để cho Hà Lan thủ môn dẹp đi mình, mà là tiếp tục xông về phía trước đâm, tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đuổi kịp bóng ra, nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đã thủ. Nhưng To Đông cũng cả người đã mất đi tốc độ, ngã ra sân bóng bên ngoài, đụng phải bên sân biển quảng cáo. Tranh tài thu quan giai đoạn. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài 50 mét, hai lần người cầu phân qua gia tốc, Tô Đông đã là thở hổn hển. Sân bóng bên trong đơn fan bóng đá đều đang điên cuồng la lên tên của hắn, hắn lại thẳng tắp nằm ở đây một bên, gấp rút thở dốc. Kia dẫn bóng hưu hiệu tiếng còi tại đầy trời tiếng hoan hô bên trong, dị thường thanh thúy. Ngan dậm đi một kỵ, thật sự sảng khoái. Chương 723, lao đầu tử, chúng ta rất nhớ ngươi. Đương đến từ bị trọng tài chính phờ răng đẹp lạ kẹ lôi thổi lên tranh tại kết thúc tiếng còi lúc, Ferguson ngồi tại đội khách huấn luyện viên từ trước, thân thể có chút hướng phía trước nghiêng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm sân bóng kia một đôi đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, phảng phất bao phủ lên một tầng mê vụ, để cho người ta thấy không rõ lắm hắn giờ này khắc này đến cùng đang suy nghĩ gì. miệng bên trong kẹo cao su không biết thả bao lâu, nhấm nuốt đến không có gì hương vị, nhưng hắn giống như quên nổ ra. hắn cứ như vậy ngồi lặng lặng, nhìn xem, chờ mặc. trợ thủ mặc cờ phèn dàn cùng dẹn mở Einstein đều đi ra ngoài an ủi cầu thủ. Champions League đấu vòng loại là trên thế giới tàn khốc nhất chế độ thi đấu một trong, cứ việc nó có hai hiệp, nhưng thất bại cho cầu thủ mang đến đau xót không chút nào bại bởi những cái kia đơn hiệp cướp thi đấu, thậm chí không thua bởi giải Euro, thậm chí là Cúp. Bởi vì mỗi một chi đi đến nơi này đổi bóng đều là trải qua một cái mùa giải, mấy chục trận đấu vất vả chém giết, thậm chí là dài đến mấy cái mùa giải điều chỉnh cùng tích lũy, mới có thể đứng tại trên sân khấu này thi đấu. Thất bại, đối bọn hắn tới nói, đơn giản liền cùng trời sập đồng dạng. Giờ này khắc này, Ferguson tuyệt đối có thể hiểu được cầu thủ tâm tình, bởi vì hắn giống như bọn hắn, thậm chí so với bọn hắn càng lợi hại. Loại này hề gọi để bọn hắn hoài nghi, mình tại quá khứ cái này một cái mùa giải làm ra hết thảy cố gắng, phải chăng còn có ý nghĩa? Hắn chưa hề đều là một cái sẽ không cảm thấy thỏa mãn, dạ tâm bừng bừng người. Khi hắn lấy không được trang tiolit thời điểm, hắn nghĩ đến, cầm một tòa trang tiolit, cuộc đời huấn luyện viên viên mãn. Nhưng khi hắn lấy được tam quan vương về sau, hắn vẫn là không có thỏa mãn, hắn bắt đầu cảm thấy, mình hẳn là cầm tới tòa thứ hai. Thế là, hắn liền bắt đầu dày vò, bắt đầu cải cách, bắt đầu điều giáo một nhóm tuổi trẻ càng có đấu trí, càng có tiến thủ tâm cầu thủ, thay thế những cái kia tiêu công thành dành tội ngôi sao bóng đá nhóm. Thật vất vả lấy được tòa thứ hai, nhưng hắn vẫn là không có thỏa mãn, hắn muốn lấy thêm một tòa. Cho nên hắn nói, lấy thêm một tòa trang tiolit, hắn liền về Hill. Ngay cả thượng đế cũng không biết, hắn cầm tới tòa thứ 3 về sau, có thể hay không còn muốn lấy cầm tòa thứ tư, tòa thứ năm, hắn sinh ra chính là loại kia sẽ không dễ dàng bị cho ăn no, tùy tiện cảm thấy thỏa mãn người. Trước nghiệp kiếp sống thời điểm là như thế, cuộc đời huấn luyện viên lúc cũng vẫn là như thế. Loại này không vừa lòng cảm giác, để hắn tại quá khứ nhiều năm như vậy, từ đầu tới cuối duy trì tại tiến bộ, tại tăng lên chính mình, giống như cũng không có gì không được. Nhiều nhất chính là giống như bây giờ, tân tân khổ khổ liều mạng một cái mùa giải, kết quả là thi đấu vòng tròn bị Ancelotti lừa chuyển, Changtyonlit có bị Berton đào thải, cái này khiến hắn đầy ngập đều là lửa giận hắn rất muốn xông ra sân bóng đi, gian dẻ những cái kia cầu thủ một phen, hỏi bọn họ một chút, trong trận đấu đến cùng đá đều là cái quỷ gì, hỏi bọn họ một chút, người ta tô đông tại tranh tài thu quan giai đoạn, còn có thể chạy thật nhanh một đoạn đường dài 50 mươi mét, các ngươi đâu? nhưng thiên nôn và nữ, thiên đầu và tự, cuối cùng hội tụ thành thở dài một tiếng. hắn xúc động, hắn dễ giận, hắn dễ dàng cấp trên, nhưng hắn không nốc. giờ này khắc này, tâm tình của hắn so trong chàng bên ngoài tất cả mở ưu cầu thủ đều muốn nổi loạn, đều muốn cựu sở. đừng nhìn dã phù đang khóc, nhưng hắn quay người lại đoán chừng liền đem sự tình đem quên đi, bởi vì hắn còn trẻ. Đừng nhìn Grealino viên khổ sở, nhưng hắn cũng sẽ rất nhanh quên chuyện này, bởi vì hắn đã thỏa mãn với hắn lấy được thành tiệu. Còn có những người khác, tất cả mơ ước cầu thủ, lương cao cùng danh lợi đã dần dần ăn mòn rơi mất trong bọn họ tâm kia phần đói khát, bọn hắn bắt đầu trở nên rất dễ dàng liền thỏa mãn với hiện trạng. Đây là hiện tượng bình thường, bởi vì không có mấy người có thể giống Tô Đông, giống Czitianoziano như thế, vĩnh viễn tràn ngập cảm giác đói khát. Có đôi khi, Ferguson thậm chí đang nghĩ, nếu như Tođông không có Czitianoziano đâu cùng Messi, không có làm sơ trải qua ba ca chuyển nhượng đơn trận kia phong ba. Hắn còn có thể bảo trì phần này tự hạn chế sao? Tiền hắn đã kiếm đủ rồi, đoán chừng đã sớm ôm hắn cái kia mỹ mạo nghe tiếng toàn cầu bạn gái khắp thế giới tiêu sái đi à? Nếu như không có Tô Đông, Cristiano Ronaldo đâu có thể điên cuồng như vậy đầu nhập huấn luyện? Còn có Messi, hắn không phải một mực tại đuổi theo Tô Đông sao? Hắn chỉ là còn không có thực hiện mục tiêu, còn chưa đầy đủ, chờ hắn thỏa mãn, có lẽ hắn liền lười biếng. Đây mới là nhân tính. Giống Tô Đông, giống Cristiano Ronaldo, giống Messi như thế, kia là phi nhân loại. Đây không phải nghĩa xấu, bởi vì Ferguson cảm thấy mình cũng là một cái phi nhân loại. Hắn chưa hề cũng sẽ không cảm thấy thỏa mãn, mãi mãi cũng mang theo đôi khác. Ngồi tại đội khách huấn luyện viên tịch bên trong, nhìn xem hề bại đi xuống sân bóng mở u cầu thủ, nhìn xem toàn trưởng quần hoàn Byron, Ferguson hít vào một hơi thật dài, đem mình lòng tràn đầy vẻ bại hết thệ quét sạch sành xanh. Hắn đứng lên, nặng nề mài nổ một ngụm trọc khí, đồng thời cũng đem lòng tràn đầy tâm tình tiêu cực tất cả đều phun ra ngoài. Cái này có cái gì tốt hề bại đây này? Không phải liền là thua cầu sao? Đời này của hắn, trải qua thua cầu còn ít sao? Champions League trận chung kết hắn đều thua qua, huống chi là đấu vòng loại. Ferguson đi ra đội khách huấn luyện viên tịch, từng cái cùng đi kết quả mở ưu cầu thủ ông, An ủi cùng cổ vũ bọn hắn, cũng bọn hắn đưa về cầu thủ thông đạo, đây là hắn làm nhất danh huấn luyện viên trưởng phải làm. Thua thì thua, người muốn nhìn về phía trước. Đưa tiến mở ưu cầu thủ về sau, Ferguson nhìn thấy Hẳn Kịt tại cách đó không xa cùng Tô Đông tại vỗ tay cùng ông, hắn lúc này lại hít sâu khẩu khí, bình phục tâm tình, để cho mình toát ra một kia lễ phép tính chất tiêu dung, nên đón tiếp lấy. Chúc mừng. Ferguson hướng phía Hẳn Kịt vươn tay. Hẳn Kịt vội vàng cầm tờ gíu Sơn tay, "Cảm ơn." Ferguson quay đầu nhìn về phía Tô Đông, cũng vươn mình tay, mỉm cười. Tô Đông tranh thủ thời gian rối ra hai tay, cầm Ferguson đưa ra tới tay, nắm chặt về sau, cảm giác có chút che tay. "Ngươi biết không, nguyên bản ta đã kế hoạch tốt, bản mùa giải đoạt giải quán quân sau liền xuất ngũ, nhưng là ngươi." Ferguson ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Đông, dừng lại 3-4 giây, ngươi giật bóng, ngạnh sinh sinh đem ta xuất ngũ kế hoạch cho hủy bỏ. Tô Đông nghe xong, lúc này cũng cười, "Thật sao? Đây chính là tin tức vô cùng tốt ta." Ferguson vì đó chỉ trệ, rất muốn đem Tô Đông bắt tới, gõ đầu hắn, nhưng quá cao, gõ không đến. "Ngươi làm sao nói chuyện? Ta thua cậu, ngươi nói là tin tức vô cùng tốt. Ý của ta là chúng ta có thể tiếp tục tại trên sân bóng nhìn thấy ngươi, đây tuyệt đối là toàn thế giới fan bóng đá đều khát vọng tin tức tốt, bởi vì chúng ta không cách nào thất đứng, đứng tại mờ huấn luyện viên trưởng vị trí người kia, không phải ngươi. Lời nói này đến cuối cùng, Tô Đông là phát ra từ nội tâm chân thành, Ferguson cùng hẳn kịch đều cảm thụ được. Đây là đối Ferguson kính ý. "Tô ca, nhìn ngươi biết nói chuyện, không có ngươi sọ đầu. Ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ trở về." Quấn xuống một câu ngoan thoại về sau, Ferguson vua vua Tô Đông bả vai, quay người đi. Sau lưng hắn, Tô Đông có chút buồn cười. Lời này làm sao nghe được như thế quen tai đâu. Ngươi tin tưởng hắn thật dự định xuất ngũ." Hèn Kịt đứng tại Tô Đông bên cạnh, nhìn xem Ferguson bóng lưng, hỏi. "Tô Đông lắc đầu, nói đến thực quá thật, tình cảm cũng rất bình thường rồi rào, nhưng ta một chữ đều không tin." Hèn Kịt gật gật đầu, "Không sai, ta cũng không tin, cái này hỏng bét lão đầu tử rất hư." Tô Đông quay đầu đi, nhìn một chút đỏ mặt Hèn Kịt, lại nghĩ tới kia cái mũi đỏ sở Scotland lão đầu, trong lòng vui lên. "Đúng, giống như ngươi." Hèn Kịt sử sở, lập tức liền kịp phản ứng. "Ngoa Tào, máng ai đây?" Chờ hắn muốn thi triển ra hắn năm đó đá bóng lúc nước Đức vô ảnh cứ lúc, Tô Đông sớm đã chạy xa đi. Chạy có bản lĩnh ngươi ngày mai đừng đến huấn luyện, nhìn ta không ngay ngắn trên ngươi." Hẳn Kịch cũng quẳng xuống ngoan thoại. Tô Đông xa xa hướng phía hắn quát tay, hắn đối Hẳn Kịch ngoan thoại cũng là một chữ đều không tin. Cái này hỏng bét lão đầu tử giống như Ferguson, đều rất hư. Nhưng mặc kệ Ferguson nói thật hay giả, hắn là thật thật cao hứng nghe được hắn còn tiếp tục chấp giáo đi xuống tin tức. Mặc dù hắn chưa từng tại Ferguson dưới trường đá bóng qua, mặc dù hắn cùng Ferguson tiếp xúc đến không phải đặc biệt nhiều, nhưng hắn đối Ferguson là phát ra từ nội tâm mộ phục. Hắn thật không cách nào tưởng tượng, nếu có một ngày, M.U đã mất đi Ferguson, này sẽ là dạng gì tai nạn. Nếu như châu Âu rơi bóng đá, thế rồi bóng đá đã mất đi Ferguson, vậy nhất định sẽ không thú rất nhiều. Mà hắn hẳn là sẽ cho Ferguson đánh một trận điện thoại, nói cho hắn biết, Lao đầu tử, chúng ta rất nhớ ngươi. MU rốt cục ngã xuống Alien sân bóng. Tô Đông lại dẫn bóng. Cái này đều không phải là cái gì lớn tin tức, sớm tại thủ hiệp sau khi cuộc tranh tài kết thúc, MU sân nhà 2 so 3 thảm tao bị ơn lịch chuyển về sau, tất cả mọi người liền đều cơ bản kết luận, MU tại Alien sân bóng rất khó đi chuyển. Sân khách 1 so với 2 lại thua, đây cũng là tại mọi người dự kiến bên trong. Chân chính tin tức thì là tại sau trận đấu bởi họ báo bên trên. Ferguson tại Đông đảo đến từ các nơi trên thế giới truyền thông trước mặt, công khai tuyên bố mình đem trì hoãn về hưu kế hoạch. Sớm tại mấy năm trước, hắn liền lập đi lập lại cường điệu một việc, hắn sẽ không ở MU làm đến 70 tuổi, hắn về hưu thời gian ngay tại năm 2010, mà trước đó hắn cùng MU tục tầm cũng chậm chạp không có tiến hành. Có rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều đang suy đoán, nếu như MU bản mùa giải cầm tới Tam Quan Vương, Ferguson liền sẽ giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Nhưng bây giờ, MU thi đấu vòng tròn thảm tao cho City người chuyện, Champions League bị đảo thải bị loại, Tam Quan Vương đã không thể nào Ferguson biểu thị, trận này thất bại để hắn cảm thấy rất thống khổ, nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn cảm thấy rất không cam tâm, hắn không hy vọng mình ôm lấy dạng này tiếp nối rời đi trước nghiệp sân bóng, cho nên hắn còn muốn tiếp tục lưu lại mở ưu chấp giáo. Hắn hy vọng trong tương lai thời gian hai, 3 năm bên trong, dẫn đầu chi này mở ưu nên đón lần thứ 3 phục hưng, cầm tới tòa thứ 3 trang diolit. Hồi đến Manchester về sau, ta sẽ cùng tầng quản lý hảo hảo nói chuyện chuyện này, kỹ càng chế định mới mùa giải kế hoạch. Cái này không thể nghi ngờ để toàn thế giới fan bóng đá cũng vì đó gieo họ. Tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhau đưa nó đặt ở trang đầu đầu đề, lấy hiển lộ rõ ràng Ferguson ở thế giới giới bóng đá địa vị cùng lực ảnh hưởng. Tô Đông cũng phá lệ tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phòng vấn lúc, công khai biểu thị ủng hộ Ferguson lưu nhiệm. Ta biết, hắn khát vọng cùng nhiệt tình theo tới mạnh như nhau liệt, ta hy vọng hắn có thể một mực chấp giáo xuống dưới, bởi vì hắn là trên thế giới này tối không giống bình thường huấn luyện viên trưởng một trong. Tô Đông biểu thị, mỗi lần nhìn thấy Ferguson, hắn đều cảm thấy mình hẳn là cân nhắc tương lai chuyển hình trở thành huấn luyện viên trưởng. Giống như Ferguson tức sĩ đồng dạng huấn luyện viên trưởng. Ferguson chỉ hoán về hưu kế hoạch tin tức cấp tốc truyền khắp các nơi trên thế giới. Bao quát mẹ kèn bổ ở ở ở bên trong Đông đảo Minh tinh truyền kỳ đều nhao nhao ra mặt, biểu đạt đối cái tin tức này hoan nên. Liên xem như tại tờ giờ Mi ở kịp, Bao quát Guardiola, Ancelotti, Bonite, thậm chí là Heger ở bên trong Đông đảo huấn luyện viên trưởng, đều đối Ferguson quyết định biểu thị ủng hộ. Cứ việc, đôi này tờ giờ Mi ở lít tới nói, cũng không phải là cái gì lợi tin tức tốt. Chương 724, đây là Inter Milan cơ hội cuối cùng. Đường toàn thế giới đều tại nhiệt nghị lấy Ferguson quyết định trì hoãn về hưu kế hoạch, tụ tập lưu niệm tin tức lúc. Ở xa ý Milan hạ tỷ nổ gần tại Tiểu Trấn, Inter Milan hoài nệ ấy đi nạ trụ sở huấn luyện bên trong, Mancini cùng trợ lý huấn luyện viên bị lộ vịt ngay tại phục quận lại vừa mới kết thúc trang tỷ Honley bắt cường đấu vòng loại. Inter Milan giao đấu cờ SKA Mosva 2 hiệp tranh tài, Inter biểu hiện đều không thể làm người vừa lòng. Hai trận tranh tài đều là 1-0, nhưng biểu hiện đều không để ý nghĩ, nhất là thứ hai hiệp sân nhà. Mancini trận đấu này là bài xuất 4-3-3 trận hình, để vẽ để cùng cả Zezma ở riêng hai cánh. Cả Zezma là bản mùa giải Inter Milan từ Barca trao đổi tới, là Mija Himovi chuyển nhượng một bộ phận. Mancini dự tính lại nhận cờ SK Amosva hương ngạnh chống cự, cho nên hắn hy vọng đem trận hình kéo ra, thông qua hai đầu đường biên chế tạo huy hiếp, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Ngược lại là cờ SK Amosva, bọn hắn tại hai đầu đường biên tiến công cho Inter Milan chế tạo phiền toái rất lớn. Ở phía trước thời gian nửa tiếng bên trong, Inter Milan đều không thể chế tạo ra tiến công huy hiếp. Đây là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Nghiêm trọng hơn chính là, trận đấu này Inter Milan giữa trận thật sự là quá mức đơn bạc. Sợ tản cổ việt cùng cam bị ả xồ tổ hợp, chỉ sợ rất khó chống đỡ được bay tiến công, nhất là sợ với sở Tiger cùng mojit khống chế trung lộ, lại càng không cần phải nói lại đi phân tâm bảo hộ chúng ta đường biên. Trợ lý huấn luyện viên mỹ lộ việt xem hết thu hình lại về sau, cùng Mancini tại phân tích trong trận đấu chỗ bạo lộ ra đủ loại vấn đề. Trong đó rõ ràng nhất chính là giữa trận phòng thủ. Toàn thế giới đều biết, bay đường biên tiến công phi thường sinh động, nhưng càng quan trọng hơn là hai đầu đường biên ở giữa liên tuyến. Phía trước trận, bọn hắn thông qua hai tên biên phòng bên trong cắt cùng tô đông quá độ, ở giữa sân càng nhiều thì hơn là thông qua bên trong cự ly ngắn chuyển bóng. Mojip cùng sở sở Tiger chính là mấu chốt, bằng vào chúng ta trước mắt giữa trận, rất khó ngăn chặn lại bọn hắn. Bayon là một chi phi thường toàn diện đội bóng, không chỉ có có được sắc bén tiến công, đồng thời cũng có bền chắc không thể phá được phòng thủ. Phe tấn công mặt cũng không cần nói, phòng thủ phương diện có Marcezano, Lucio, làm thế giới như vậy cấp danh tướng. PP gần nhất mấy cái mùa giải cũng là thanh danh văng rồi, Marcezano xem như phòng thủ bên trong yếu kém câu, luôn luôn bị người trọng điểm đả kích, nhưng hắn tại mũi tiến công biểu hiện cũng là giỏi như ban ngày. Nhưng tiến công cùng phòng thủ ở giữa, luôn luôn cần giữa trận đến dính liền. Možip cùng sờ với sờ Tây cơ dạng này giữa trận cầu thủ cũng có thể nói là Châu Âu một tuyến giữa trận, thậm chí ẩn ẩn biểu hiện ra cấp thế giới tiêu chuẩn. Baydon tiến công thích nhất thông qua loại này tả hữu hai đầu đường biên chuyển di, tới kéo kéo phòng tuyến của đối phương tiến tới tạo thành buông lỏng hình thành nguy hiểm. Vị Tô Đông sáng tạo ra càng nhiều cơ hội, mà chúng ta đều biết Tô Đông dạng này cầu thủ chỉ cần cho hắn cơ hội, chỉ cần phòng tuyến của ngươi bên trên có đủ là một tia lỗ thủng, hắn đều có thể cho ngươi móc ra chế tạo dứt bóng. Mị vị phân tích nói nơi này lúc trên mặt thần sắc trước này chưa từng có ngưng trọng. Làm cầu thủ chuyên nghiệp thời điểm, hắn từng theo Tô Đông đỏ sức qua, khi đó Tô Đông mới ra đời, nhưng đã biểu hiện ra dựệ không thể đỡ tình thế. Về sau ngẫm lại, từ cái kia mùa giải, Tô Đông liền chính thức tìm tới chính mình bóng đá chi đạo, mở ra mình định phong chi lộ. Phải biết, mới xuất đạo lúc Tô Đông, để Mịch Lộ Vịt cộng tác sở kèm, đều ngăn không được. Cái này cho Mịch Lộ Vịt lưu lại sâu sắc không gì sánh được cấn tượng. Mãn Nghị kỳ một mực ngồi trước bàn làm việc, yên lặng nghe trợ thủ phân tích. Rất nhiều phán đoán cũng đều là hắn nhìn thấy. Mưu đạt gì quá hổ, mà lại quá xúc động, ta không yên lòng." Mensin nói. Mịch Lộ Vịt nghĩ nghĩ, đề nghị để rẽ nẹt tí đi lên đá vị trí này, tăng thêm sở tạng cổ việc cùng cảm bi a số ba tiền vệ phòng ngự, Mancini ni những mẩy bốn bốn hai, mitchell việt gật đầu, sony đờ đá hộ công, di hego mỹ lì tổ cũng tới một cái khác, vẹn đệ hoặc ba lô kelly đều có thể như vậy trước bên sân đường tiến công liền cơ bản không có nhất là nhắm vào bay ơn cánh trái tiến công, Mancini có chút không cam tâm toàn thế giới đều biết bay ơn cánh trái là phòng thủ uy hiếp, mazzeo cái thằng này tiến công là một thanh hảo thủ nhưng phòng thủ chính là cái cái sàng phía sau hắn luôn luôn đối thủ lợi dụng không gian đương nhiên nhiều khi Hình kí cũng sẽ đặc biệt nhắm vào điểm này, cố ý để Marcelo nhường ra cánh trái phòng thủ lỗ thủng đi cho đối phương đánh. Mục đích đúng là để Marcelo phát huy ra tiến công ưu thế. Nếu như dẹp nẹt thì đi giữa trận, cánh trái ai đến thủ Joubert, Mancini có chút phí đầu gốc, dùng chỉ vụ đi. Hắn được không? Chỉ vụ đã từng bị đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng xem trọng, cũng từng biểu hiện được tương đương xuất sắc, nhưng ở tháng 1 Cria trên sàn thi đấu xương sọ gãy xương, động một trận sự giải phẫu, đến gần nhất mới vừa vặn khỏi bệnh tái xuất. Chỉ vụ thủ cạnh ngoài, hậu vệ trái eo thủ bên tròn, tin tưởng có thể bóp chết Joubert dừng một chút về sau, Manzini lại tiếp tục nói ra, mặt khác một bên cũng là như thế, để mặc củng thủ cạnh ngoài, phải tiền vệ phòng ngự thủ bên trong. Bayon hai tên biên phong đều là nổi danh lịch đủ bên trong các hảo thủ, chỉ dựa vào hậu vệ biên một đối một, rất khó phòng được bọn hắn. Nhưng trung vệ có không thể động. Saguin cùng Mạ Tệ Dạ tỷ hai người liên thủ, có thể hay không thủ được tô Đông cũng còn khó nói. Nếu để cho bọn hắn lại phân tâm đi chợ giúp hậu vệ biên phòng thủ, cái này căn bản là thực tế không lớn. Kết quả là là đường biên giữ vững, trung lộ tô Đông lại thông suốt, cái này không nguy hiểm hơn. Trên đời này người nào không biết tô Đông lớn bao nhiêu lực sát thương. Hai người tại câu thông giao lưu thời điểm, Mancini đã dùng bút đang làm việc bản trên tờ giấy trắng viết xuống một bộ này danh sách 4312. Cái này rất rõ ràng là một bộ dùng phòng thủ làm chủ đội hình ra sân. Kể từ đó, chúng ta tiến công liền phải toàn bộ ỉ lại tại phía trước ba tên cầu thủ. Mancini đem mỹ lý tổ, đệ cùng sở Nickler ba người hoạ tiến vào một vòng tròn bên trong, lại tại bên cạnh tăng thêm một cái to lớn dấu chấm hỏi. Thấn công như vậy có thể công phá bên phòng tuyến, cũng không như thế đã, Inter Milan có thể có cơ hội. Messini trong đầu rất rõ ràng. Inter Milan thực lực hoàn toàn không đủ để cùng Sơn hoặc Barca dạng này đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ chống lại, nhưng chấp giáo Inter Milan những năm gần đây, đây là hắn tại trang T onlit trên sàn thi đấu đi được một lần xa nhất, thậm chí cũng là hắn chức nghiệp tiếp sống đi được một lần xa nhất, hắn vẫn là hy vọng có thể liều một phát. Còn có Miglo Vip. Tên này đắc lực trợ thủ tại quá khứ những năm này, một mực là hắn phụ tá đắc lực, tuần tự cự tuyệt bổ lỗ tệ nạ chờ đội bóng người chào, một lòng giúp hắn mang Inter Milan, nhưng năm nay mùa hạ, hắn muốn rời đi Inter Milan, đơn độc chấp giáo. Mặc kệ là đối với hắn, vẫn là đối với trợ thủ, thậm chí là đối với Inter Milan Bản mùa giải đều là cơ hội cuối cùng. Vừa nghĩ đến đây, Mancini cắn răng. Liều một phen, xe công thức một biến một tờ. Tháng 11 năm 22 ngày, Bundesliga vòng 30, Bayern sân khách khiêu chiến Leverkusen. Tranh tài lần thứ nhất có uy hiếp tiến công phát sinh ở thứ 6 phút, Di Berzi sân trái đưa ra thẳng truyền, tô đông kéo đến vùng cấm địa bên trái, tiếp vào cầu về sau, cưỡng ép hạ ngọn nguồn truyền bên trong, đưa bóng truyền đến vùng cấm địa sau điểm, Jouben theo sau trực tiếp gõ cửa. Kết quả, một cước này cầu không có đá trúng bộ vị, cầu bắn ngược đến trung lộ, bị Leverkusen giải vây rất nhanh, bay ơn một lần thành công định vị cầu phòng thủ, VV đánh đầu đỉnh cho Joubert. Không người phòng thủ Joubert dẫn bóng một đường bao tác, dọc theo cánh phải nhanh chóng thúc đẩy, mà trung lộ Tô Đông theo thật sát, tại dứt vào đến vùng cấm địa phía bên phải về sau, Joubert xuyên qua đến một chút cầu điểm phụ cận, Tô Đông cùng lên đến nhẹ nhõm đẩy bắn ra tay, vì bay ơn thủ kéo đi chép, 1-0. Vẹn vẹn 2 phút về sau, Leverkusen hậu trường truyền bóng sai lầm, Tô Đông thành công cắt bóng về sau, dẫn bóng đột phá đến vùng cấm địa phía bên phải, xuyên qua cho bên trái Djibril, nhưng người Pháp không có kịp thời theo vào, bỏ qua một lần ngàn năm một thở đẩy bắn không muôn cơ hội. Di Bory phiền muộn đến đầu chiến xuống đất, cảm giác phản phất bỏ lỡ mấy trăm vạn Euro giống như. Về sau, Leverkusen phát khởi một đợt phản công, liên tục đã sáng tạo ra cơ hội. Bayern vừa mới cùng chết MU, thể xác tinh thần đều mệt, trạng diện bên trên có chút bị động, nhưng phòng thủ vẫn như cũ rất bình thường kiên cố. Mãi cho đến nửa chẳng sau phút 67, Bayern hậu trường một lần thành công phòng thủ, Martinezano đưa bóng thẳng chuyển cho lui về quay thân cầm bóng Tô Đông. Tô Đông quay thân ngừng cầu, giao cho Thomas Muller, từ phía sau dẫn bóng sau chen vào, cung cấp tốc truyền đi cho bên phải đường Roben. Roben cao tốc chen vào về sau, dẫn bóng xông vào vùng cấm địa phía bên phải, cũng dừng trụ cầu hướng bên trong cắt, chân trái phân đến một chút cầu điểm phía trước. Lúc này, sau chen vào tới Tô Đông mới thúc ngựa đuổi tới, đón João Ben chuyền bóng, trực tiếp một cước đẩy bắn, lại một lần nữa đưa bóng đưa vào Leverkusen cầu môn, 2 không? Sự so sánh này phân cũng bảo trì đến kết thúc kết thúc. Bayern cuối cùng nương tựa theo Tô Đông lập cú đút, 2 không sân khách đánh bại Leverkusen. Tháng 4 17 ngày muộn, Bundesliga vòng thứ 31, Bayern sân nhà nghênh chiến Hannover 96. Mở màn vẹn vẹn 70 9 giây. Tô Đông ngay tại sườn trái ngừng cầu bên trong cắt, đổi qua phòng thủ cầu thủ về sau, chân phải đường vòng cùng cầu rút bắn góc xa chúng đích, vì bị ơn thủ kéo đi chép. Vẹn vẹn 4 phút sau, Mojib bên phải đường liên truyền, Tô Đông phía trước cầu môn 9 méto đánh đầu công cánh cửa chúng đích, 2-0. Phút thứ 15, Bay ơn thu được một lần trước trận phạt góc cơ hội, Ruben chủ phạt phạt góc, Tô Đông ở phía sau gật đầu cầu công cánh cửa, vì bị ơn lại xuống một thành, 3-0. chít. ngắn ngủi 15 phút, Tô Đông diễn ra Hachit, dẫn bóng tình thế đã xẻ ra là không thể ngăn cản. Sau đó Bayern tiếp tục đối hạ Nội Vợ 96 phát khởi tiến công. Djibrigi tại phút thứ 21 vì ơn lại xuống một thành, mà Jo Ben cũng tại phút thứ 30 đánh vào một cầu. Ở trên nửa chặng tới gần kết thúc trước, tô Đông phía trước cầu môn đẩy bắn, diễn ra bổ kè, vì ơn đem so với phân mở rộng vì 6-0. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, tô Đông bị thay thế ra sân, nhưng nửa chặng sau tranh tài bắt đầu về sau, Thomas Müller cùng Jo Ben song song đánh vào hai cái dơ bóng, Jo Ben diễn ra chít. Cuối cùng, Bayern là tại sân nhà mới so với không cùng thắng hạ Nỗ Vợ 96, cầm xuống bản mùa giải cho tới bây giờ lớn nhất một trận thắng lợi cả tòa Alion sân bóng đều triệt để lâm vào cung hoan. tại giao đấu Inter Milan trước đó, Biden cầm xuống một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cùng thắng. chương 725, tam quan vương trên đường. Biden máy bay thuê bao lặng yên đã tới Milan sân bay. một cỗ màu đỏ thân xe Sa hoa xe buýt sớm tại sân bay chờ. máy bay vừa dừng hẳn, Sa hoa xe buýt lập tức lái đi, liền dừng ở máy bay cầu thang mạn đối diện cách đó không xa. đương cầu thủ đi ra cabin, bước xuống cầu thang mạn thời điểm, xe buýt nữ lái xe sạn dở dã có lệ thả mang theo nàng tay lái phụ đã tại xe buýt trước chờ, mỉm cười hướng phía cầu thủ quát tay. Lộ ra nàng kia mang tính tiêu chí tiêu dung. Đang cầu thủ nhìn thấy bọn hắn cũng đều cười theo. Đi qua cùng bọn hắn từng cái vú tay, trực tiếp chui vào xe buýt, tại quen thuộc cố định vị trí bên trên ngồi xuống. Mỗi người đều rất rõ ràng. Sàn dở dạ đã mang theo nàng tay lái phụ đi vào Milan 2 ngày. Tại trong 2 ngày này, bọn hắn đã đem sân bay đến khách sạn, khách sạn đến mì à sân bóng mỗi một con đường tất cả đều đi tới lui mấy lần. Nhất là thăm dò rõ ràng từng cái thời gian tiết điểm Milan thành giao thông tình huống. Trên thực tế, bay đối đối với mấy cái này sân khách các loại số liệu đều có phi thường kỹ càng ghi chép xa nhất có thể truy tố đến vài chục năm, thậm chí vài thập niên trước, điều này có thể trợ giúp đội bóng tốt hơn làm ra sân khách quyết sách. Thì như sân khách tốt nhất ở tại rượu gì cửa hàng, chớ xem thường điểm này. Ferguson lúc trước sân khách đá Roma thời điểm, liền đã từng phản nản qua câu lạc bộ và ở khách sạn cách tâm công trình phi thường hóc bét, đến mức đội bóng giấc ngủ nhận lấy ảnh hưởng, căn bản là không có cách ăn ổn chìm vào giấc ngủ, ảnh hưởng này đến mở ưu ngày kế tiếp tranh tài phát huy. Nhưng bên mỗi một lần đến sân khách, đội bóng đều sẽ làm ra tối thích đáng ăn bài, từ khách sạn đến đưa đón đến còn lại các mặt giờ này khắp này trên xe buýt liền có phòng bếp, còn có một số hai hai đối diện 4 người bàn, có thể cung cấp cho cầu thủ một chút lâm thời dùng cơm, đồng thời còn có đội bóng từ mu mang tới nguyên liệu nấu ăn cùng đồ uống loại hình tủ lạnh, vòi nước, gốm sứ lò, toilet đây đều là đội bóng xe buýt tiêu chuẩn thấp nhất, không có chút nào mới mẻ. cùng mở ưu trừ còn lại đội bóng vì gia tăng chỗ ngồi dung lượng, đem ba mét tám xe buýt cải tạo thành đôi tầng xe buýt khác biệt, bay liền không có làm như vậy, dẫn đến lớn bạ dĩ phi thường rộng rãi, không gian cũng phi thường thoải mái dễ chịu, tật lực cho cầu thủ cung cấp tốt nhất cới thể nghiệm. đáng nhắc tới chính là. Chiếc này từ nước Đức mang ơn tại 2008 niên tài trợ xa hoa xe bit, còn phân phối vô tuyến internet, cái này tại châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng xe bit bên trong, có thể nói là phi thường vượt mức quy định. Chiếc này màu đỏ xa hoa xe bit tiếp xong cầu thủ về sau, chậm rãi lái ra khỏi sân bay. 14 mét chiều dài, 2 mét 5 độ rộng, gần 4 mét độ cao, để chiếc này xa hoa xe bit nhìn vô cùng uy vũ bá khí. Nhất là tại màu đỏ trên thân xe in nhộm lấy đội bóng ngôi khen lớn trợ thương nghiệp danh tự, khía cạnh còn có tiếng Đức viết đội bóng khẩu hiệu. Sinh hoạt chính là đoàn kết. Đây không thể nghi ngờ là đại biểu cho Biden, thậm chí bóng đá Đức một loại lý niệm gỡ màn nhì chiến xa, trọng yếu nhất cơ sở nhất sức chiến đấu, không phải liền là đoàn kết sao? Tại đuôi xe chỗ, còn có một cái khác quảng cáo Tam Quan Vương trên đường, đây là 2008 niên đoạt lấy Tam Quan Vương về sau, man ân tại chiếc này mới tài trợ xa hoa trên xe Burst lên, nhìn đặc biệt bá khí lộ ra ngoài. Đừng nói là tại Bundesliga, liền xem như tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá, có cái nào một chi đội bóng xe buýt dám như thế viết? Nhưng ở bên trên mùa giải thành công vệ miệng Tam Quan Vương, bản mùa giải lại tại trang Dionlist trên sàn thi đấu thế như trẻ tre về sau, ai còn dám chất vấn Bây ơn thực lực? Ai lại dám nói mình có khiêu chiến Bây ơn thực lực? đám cầu thủ ngồi ngay ngắn ở bên trong xe buýt từ nữ lái xe sản dở dạ phụ trách đem bọn hắn an toàn đưa đến khách sạn. Trời tối ngày mai, Milan mì Arsenal bóng, Trang Di Only bán kết. Muji cùng dì cặt có cái gì khác biệt? Đây là quá khứ trong 2 năm qua, 3 ca cầu thủ đã nghe qua nhiều nhất một vấn đề. Tất cả mọi người phi thường kỳ quái, vì cái gì Muji chấp giáo thành tích đã là như thế chói lọi, nhưng cả tạ lộn nhĩ địa địa khu đối với hắn chất vấn nhưng thủy trùng chưa từng ngừng, thậm chí ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ có là còn lại đội bóng fan bóng đá không hiểu, thậm chí có rất nhiều hải ngoại ba ca fan bóng đá cũng cảm thấy không hiểu. Cái này không có đạo lý, không phải sao? Chức nghiệp bóng đá chính là nhìn thành tích, ngươi thành tích nâng lên, có lý do gì đi chất vấn huấn luyện viên trưởng trình độ? Nhưng chỉ có thân ở Barcelona, chỉ có 3k người chung quanh, thậm chí 3k nội bộ cầu thủ cùng nhân viên công tác mới có thể càng rõ ràng hơn cảm thụ đến loại kia khác nhau. Mujinho đối đội bóng trưởng không dục vọng vô cùng vô cùng mãnh liệt. Nếu như nói, Galtcat là đi nuôi thả thức, chỉ cần không ảnh hưởng đến cầu thủ tại trên sân bóng biểu hiện, hắn cơ bản không can thiệp cầu thủ ở đây bên ngoài sinh hoạt cá nhân, thậm chí liền ngay cả Ronaldinho thường thường lưu luyện khu đêm, hắn cũng có thể dễ dàng tha thứ, thậm chí ngầm đồng ý. Dịt cắt loại này quản lý hình thức đối cầu thủ tới nói là thư thích nhất, thậm chí cả tô đông đến bây giờ đều còn tại nói, dịt cắt là mang qua hắn huấn luyện viên trưởng bên trong, tối làm cho người cảm thấy thoải mái, bởi vì hắn tôn sùng chính là vô vi mà trị. Nhưng loại này quản lý hình thức sẽ tới một cái tệ nạn, chính là đương cầu thủ lười biếng thời điểm, dịt cắt không có rất hữu hiệu biện pháp, bởi vì hắn cơ bản không đi làm liên quan cầu thủ. Muji no liền đi một loại khác cực đoan, hắn phi thường thô bạo can thiệp cầu thủ sinh hoạt các mặt, yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, thậm chí hà khắc đến ngay cả cầu thủ tiếp nhận truyền thông phòng vân lúc, nói cái gì, không thể nói cái gì, hắn đều thường thường cho ra chỉ đạo tính chất ý kiến một cái biến hóa rõ ràng nhất chính là dịp cắt thời kỳ, Barca tranh tài trước một đêm là không cần tập trung, cầu thủ cơ bản đều là ở nhà, hoàn toàn là dựa vào tự giác. Nhưng Mujiño lên đài về sau, chuyện làm thứ nhất chính là đem đầu quy củ này cho hủy bỏ, yêu cầu tất cả cầu thủ nhất định phải tại tranh tài trước một đêm đến đội bóng tập trung, mà lại tại đội bóng tập huấn trong lúc đó, cấm chỉ bất luận cái gì ra thuộc tham viếng. Cái này vẹn vẹn chỉ là trong đó một phần nhỏ. Barca rất nhiều cầu thủ đối Mujiño những này quy định cũng đều nguyện phần phản cảm thậm chí có chút liền ngay cả câu lạc bộ nhân viên công tác, tầng quản lý đều chịu không được, cảm thấy hắn quản được quá nhiều quá rộng, mà lại yêu cầu phi thường hạ khắc. Bên ngoài luôn nói, hắn rõ ràng thành tích tốt như vậy, vì cái gì 3K còn muốn chất vấn hắn? Kỳ thật hẳn là trái lại, nếu như không phải hắn thành tích tốt như vậy, chất vấn thanh âm của hắn sẽ càng lớn, thậm chí đã sớm đem hắn đuổi xuống đài. Chỉ ít, giờ này khắc này, Messi liền có một loại muốn đem Mujinho đuổi đi xúc động. Tại 3 lúc trước tập trung trong tiểu điểm, nhân viên công tác đúng giờ chuẩn chút đưa tới bữa tối. Đúng, Mujinho yêu cầu trước khi ngủ 2 giờ dùng cơm không thể mang theo khát nước cảm giác cùng cảm giác đói bụng chìm vào giấc ngủ nhưng hắn bữa tối liên miên bất tận sữa bò cá mỏi rau quả cùng hoa quả vấn đề là những này đều không có gì hương vị mỗi lần ăn những vật này tham ăn Messi đều cùng nhai sắp đến thè nhạt vô vị loại vật này còn muốn ăn bao lâu Messi loạng soảng một tiếng ném xuống trong tay tiệc rất là buồn bực thở hắt ra hắn đặc biệt hoài niệm tô đông dinh dưỡng bữa ăn phổ một bên Xavi cùng Iniesta mấy người cũng đồng dạng cảm thấy không thú vị nhưng chỉ có thể cố nén nôn mửa cảm giác đem những vật này một chén canh tiệm một chén canh tiệm hướng miệng bên trong đưa, bởi vì bọn chúng thật đặc biệt không thể ăn. Hết lần này tới lần khác, mỗi một cái tranh tài đêm trước, bọn hắn đều muốn ăn những vật này. Nhiều nhất chính là từ loại này rau quả biến thành một loại khác rau quả, từ loại này hoa quả biến thành một loại khác hoa quả. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, ngày mai một ngày ba bữa cũng đều phải nghiêm khắc dựa theo quy định, đây quả thực không phải người làm. Nhìn một chút đi, Iniesta khuyên nhủ. Kỳ thật hắn hôm nay đã xem như phá lệ, cho phép chúng ta xem hết trận đấu này mới đi đi ngủ, thỏa mãn đi. Xavi cũng đồng dạng cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ thậm chí hơi choáng. Hắn cảm thấy mình đá bóng phương thức đang trở nên càng ngày càng cơ giới hóa, càng ngày càng cứng nhắc. Trước kia, mặc dù hắn cũng là đang không ngừng chuyền bóng lại chuyền bóng, nhưng này chút nhìn như khó khăn chuyền bóng bên trong, nhiều ít vẫn là khác biệt, nhất là sen lẫn một chút hắn đối trên sân bóng thế cục lý giải cùng phân tích phán đoán. Nhưng bây giờ, hắn không cần phân tích, không cần phán đoán, chỉ cần dựa theo huấn luyện viên trưởng an bài sáo lộ đi chấp hành. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không hoàn toàn làm theo, nhưng cái này rất giống là kìm cô chú mặc ở trên người hắn, để hắn cảm giác mình đã bị hạn chế. Không chỉ có thường ngày quản lý đi hai thái cực, liền liên kỹ chiến thuật phong cách cũng đều là hai thái cực. Dịch cắt giảng cứu tùy tâm sử dụng, mặc kệ, mà Mujinho nhấn mạnh là an toàn khả khống. Nguyên bản Barca đưa vào ý gia là hy vọng để Ítra, Etoh cùng Messi tạo thành đường kim thế giới bóng đá sắc bén nhất công kích tổ hợp, kết quả không nghĩ tới, Mujinho đem Etoh cải tạo thành biên phong, để hắn cách xa vùng tấm địa cùng cầu môn. Ítra cùng Messi lại chậm chạp tìm không thấy phù hợp điểm, cái này trở nên hết sức khó xử. Tình huống hiện tại là, Ítra, Etoh cùng Messi đều không hài lòng. Trên sân bóng là hát vang tiến mạnh, nhưng nội đội bóng nội bộ tình huống như thế nào, chỉ có phòng thay quần áo người mới biết. Trực tiếp truyền hình bên trong, tại Mỹ à sân bóng, Inter Milan cùng đơn cầu thủ đều lần lượt đi vào sân bóng. Tô Đông đứng tại đội ngũ sau cùng đầu, nhưng vẫn như cú hạc giữa bầy gà. Messi nhìn thấy hắn lúc, trong lòng đột nhiên sinh ra một phen cảm xúc. Tô Đông hoài niệm dật cả thời kỳ, Messi sao lại không phải? Thời điểm đó Barca có Tô Đông có Ronaldinho, kia là Messi bị đá vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Rất nhiều người chỉ trích hắn, nói hắn không nguyện ý phối hợp ý ra Himovi, nhưng vấn đề là Thủy điện Tiền Đạo náo mạch kín cùng hắn căn bản liền không tại một cái kênh, nghĩ không ra cùng nhau đi, làm sao phối hợp? Hắn không thể cùng Cao Tiền Đạo phối hợp sao? Kia lúc trước làm sao lại cùng Tô Đông phối hợp đến tốt như vậy? Chẳng lẽ muốn hắn giống như Hê Tô Ho, cải biến mình đi phối hợp ít ra? Cái kia Thủy điện Tiền Đạo có loại thực lực này sao? Từ xuất đạo đến nay, có thể để cho Messi cam tâm tình nguyện làm như thế cầu thủ chỉ có một nửa. Nửa cái chính là Ronaldinho, mà một cái kia chính là Tô Đông. Tại Messi trong đầu, ý gia Kimovic còn không có dạng này tư cách. Tô. Đêm nay hẳn là có thể cầm xuống Inter Milan a. Messi đột nhiên hỏi, Xavi cùng Iniesta liếc nhau một cái, cũng đều nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Bayern thực lực sát thực muốn so Inter Milan càng hơn một bậc. Bình thường phát huy, hẳn không có vấn đề. Iniesta suy đoán nói, Xavi lại cho rằng Inter Milan đến cùng là sân nhà tác chiến, nếu như Mancini nghiêm phòng tứ thủ, Bayern cũng chưa chắc có thể có cơ hội, Serie A đội bóng phòng thủ thực lực vẫn là rất mạnh. Messi nhìn một chút Xavi, lại hỏi, ngươi cảm thấy Samuel cùng Mạ Tệ Dạ thì hai người có thể thủ được tôi? Xavi lập tức lắc lời, cái này cũng đúng là cái vấn đề lớn. Nếu như hai tên trung vệ thủ được, Inter Milan trước đó liền sẽ không cầu mua Lucio. Giả thì đã 36 tuổi, Samuel cũng đã 32 tuổi. Dạng này tổ hợp nghĩ giữ Vương Tô Đông, quá sức. Chương 726, tiếp qua hắn một lần. Tháng 4 năm 21 một ngày muộn, Ý Milan mì à săn bóng. Đương trọng tài chính một tiếng còi vang, Tô Đông đem bóng đá đá cho Zoben, người Hà Lan cấp tốc một cước trở về chuyền. Inter Milan cầu thủ bằng nhanh nhất tốc độ, hướng phía bên hậu phòng tuyến tiến lên. Đứng mũi chịu sào chính là Diego Milito cùng Bèn Đệ, Sonic theo sát hai người về sau lại sau này chính là Inter Milan ba tiền vệ phòng ngự, sở tản cổ vi, cạm bị ả số cùng Zanetti hậu phòng tuyến là trí vũ, Samuel, mạ tệ dạ thì cùng mãi cồn thủ môn là Cesar Inter Milan lấy 4-3-1-2 trận hình hướng phía Bayern Munich phòng tuyến khởi sướng bước đoạn áp bách hiện ra rất mãnh liệt quyết tâm Bayern hậu phòng tuyến nhận lấy áp bách bị ép một cước chuyển xa cho đến trước trận tô đông đưa lưng về phía phe tấn công hướng đánh đầu định trở về giữa trận nhưng Moji không thể bắt được cầu trực tiếp bị sở tản cổ vi vượt lên trước một bước đoạn đi Inter Milan cấp tốc phát động nhanh chóng phản kích muốn đi tìm đi Hugo Miltioto nhưng bị VV vượt lên trước một bước ra chân đưa bóng giải vây, rơi xuống giữa trận về sau, cầu vẫn như cũ còn tại Inter Milan dưới chân, nhưng ở bên giữa trận cầu thủ bước giành lại, bị ép truyền về đến hậu phòng tuyến. Cả bị ASO tiếp vào cầu về sau, cấp tốc đưa ra một cước hướng phía trước truyền bóng, muốn đến phía trước đi tìm bẹn đệ, nhưng bị Lucio vượt lên trước đánh đầu đỉnh trở về. Modric bay thân cầm băng, nhận lấy đối thủ nghiêm mật chậm chậm phòng, bị ép truyền về. Nhưng Inter Milan từng bước ép sát vọt thẳng tiến vào bên lớn vùng cấm địa, Lucio bị ép một cái đá mạnh đưa bóng đá phải phía trước, cầu quên lại lần nữa thay chủ, mở màn một màn này. Để beton trên dưới đều thấy được Inter Milan đêm nay xuất ra đầu tiên chiến thuật, Mancini lấy thủ làm chủ, nhưng cũng không phải là một vị lối giữ, mà là tại mở màn về sau tích cực chủ động hướng phía trước ép. Điểm này có chút ngoài dự liệu, nguyên bản beton trên dưới đều coi là Inter Milan sẽ khai thác càng thêm ổn thỏa chiến thuật. Bất quá, Mancini cũng là không dễ dàng bảo hiểm, ba tiền vệ phòng ngự chiến thuật đấu pháp chính là ví dụ chứng minh. Hiện nhiên cũng là hy vọng thông qua ba tiền vệ phòng ngự đến tốt hơn bảo hộ phòng tuyến, cái này cũng cho hắn mở màn về sau thích hợp bức ép một cái beton dũng khí, nhìn xem có thể hay không thừa dịp bắt đầu vung nước đục sờ một con cá nhưng loại cục diện này vẹn vẹn chỉ duy trì 3 phút. đến thứ 3 phút, Biden liền thông qua một lần nhanh chóng phản kích, cánh phải Jo Ben dẫn bóng hướng phía trước đột phá chế tạo đối thủ phạm lỗi. Biden nhanh phát đá phạt, trực tiếp truyền đến trung lộ, tại giao qua cánh trái. Di Berji cùng Mat ở bên trái đường hoàn thành một lần tiến công phối hợp về sau, bờ ra di hậu vệ trái xuống đến vùng cấm địa bên trái lên cầu truyền bên trong đến trung lộ. bên trong cấm khu Tô Đông tại mạ tệ dạ tỷ cùng Sa En tiền hậu giáp kích tại không cách nào lên nhạy tình huông dưới, đánh đầu công cánh cửa, nhưng đỉnh cao. To Đông rất bình thường không thể làm gì khác hơn đi trở về, trải qua thụy sĩ trọng tài chính bật trước mặt thời điểm. Tô Đông chỉ chỉ vùng cấm địa, lại đưa tay nâng lên trên vai của mình cổ áo. Vừa rồi hai người bọn họ, một người kéo ta một bên quần áo chơi bóng, người nhìn ta liên tục vượt đều nhảy không lên. Bất sạc cả cười khoát tay, biểu thị mình thật không có chú ý tới điểm này. Đối với Tô Đông, mặc kệ là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha vẫn là nước Đức, thậm chí là Champions League trên sàn thi đấu trọng tài, đối với hắn ấn tượng đều là cực dai, bởi vì hắn không chỉ có bóng đá thật tốt, mà lại tại trên sân bóng chưa từng giảm bạo, thậm chí nhiều khi nhận lấy sai phạm, hắn cũng sẽ không dễ dàng ngã xuống đất. Tại trọng tài chính vòng tròn bên trong danh tiếng cực dai. Cho tới khi niên gôn cái cõi cổ lì nạ xuất ngũ trước đã từng nói một câu, chỉ cần tô đông đổ vào vùng cấm địa bên trong, kia không cần suy nghĩ nhiều. penalty. cái này cố nhiên là có chút khoa trương, nhưng cũng có thể từ khía cạnh phản ứng tô đông tại châu Âu trọng tài vòng tròn bên trong danh tiếng, cho nên mỗi một trận đấu hắn đều sẽ nhận trọng tài lễ ngộ. Thật giống như lần này, hắn cùng bật sặc cả đoán trách một câu về sau, cũng không dây dưa, cười khổ lắc đầu, trực tiếp chạy ra. Dạng này ngôi sao bóng đá sát thực thật không tệ, rất dễ dàng đạt được trọng tài tán thành. Vừa rồi cái kia chỉ vụ trực tiếp phạm lỗi, không phải ta liền siêu hắn. Trung tuyến phụ cận, Roben hướng phía Tô Đông cười khổ giải thích nói, lúc ấy hắn là có thể truyền bóng cho Tô Đông, bởi vì Tô Đông đã vọt tới mạ tệ dạ tỷ cùng Samuel khu vực, Roben thẳng truyền sau lưng lời nói, lấy Tô Đông tốc độ, hoàn toàn có khả năng đoạt tại hai người trước đó cấp được cầu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Roben truyền bóng muốn trở lại cho Tô Đông bắn vọt không gian. Nhưng Roben lúc ấy lựa chọn làm một mình, muốn qua rơi chỉ vụ lại chuyền, kết quả không đi tới, chỉ vụ trực tiếp phạm lỗi. Về tình về lý, Roben đều hẳn là cùng Tô Đông giải thích một câu. Tại bây giờ chi này bên trong đội, chỉ có Tô Đông có được tùy ý quyết định, vô hạn khai hỏa quyền hạ không có việc gì, tìm cơ hội tiếp qua hắn một lần. Tô Đông không hề lo lắng nói, cái này ngược lại làm cho Jo Ben tiếp xuống một ít lời không có cách nào nói, chỉ có thể nhờ ơn gật đầu đáp ứng. Cùng Tô Đông ở chung lâu, Kỳ thật hắn cũng rất bình thường phiên muội, cũng không phải nói Tô Đông xử sự làm người không tốt, vừa vặn tương phản, Tô Đông mặc kệ là trên sân bóng biểu hiện, vẫn là dưới trận làm người xử thế, hắn đều là không có chọn, nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, dẫn đến Jo Ben muốn lật bàn, tranh thủ một ít lời ngữ quyền, đều rất khó làm được. Thật giống như vừa rồi, rõ ràng là Jo ben vấn đề, nhưng Tô Đông lại cổ vũ hắn thử một lần nữa. Kia Jovan còn có thể nói cái gì đó. Chẳng lẽ hắn còn có thể nói mình phát huy không gian nhận lấy nắm giữ? Đừng đùa. Tô Đông chưa hề đều là cổ vũ Jovan cùng Di Berdi đi phát huy thực lực bản thân cùng đặc điểm. Chỉ bất quá đám bọn hắn năng lực có hạn, nhiều khi đều không thể không lại tìm kiếm Tô Đông trợ giúp. Có việc cầu người, vậy dĩ nhiên liền phải xoay người cúi đầu. Huống chi Tô Đông cũng đúng là bên trong đội lão đại. Đây chính là hiện tại bên tối làm người tuyệt vọng hiện thực. Chỉ cần Tô Đông còn ở lại chỗ này, tri đội bóng bên trong Jovan cùng Di đều không nhìn thấy bất luận cái gì ngoi đầu lên cơ hội. Bọn hắn chỉ có thể khuất tại Tô Đông phó thủ. Trận tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Bayern dần dần lợi dụng thực lực của mình cùng khống chế bóng ưu thế, nắm giữ tranh tài quyền chủ động. Servischer Tiger cùng Modrip tạo thành giữa trận, trợ giúp Bayern một mực khống chế được giữa trận cầu quyền, thông qua liên tục chuyển lại, Tả hưu nắm kéo phòng tuyến của đối phương, tích cực tại hai đầu đường biên tìm cơ hội. Inter Milan tại mất đi cầu quyền về sau, có ý thức co vào ba đầu tuyến, bảo trì đối phe mình 30 mét khu vực quyền thống chế. Cái này khiến Bayern vừa đi vừa về chuyển lại, từ đầu đến cuối không thể tìm tới hữu hiệu tiến công tuyến đường. Tô Đông làm đơn tiền đạo càng không ngừng căn cứ bóng ra chỗ khu vực, chạy tới chạy lui động, thay đổi lấy vị trí của mình. Đương cầu lần nữa tới đến cánh phải, giao cho làm thời điểm. Tô Đông cũng từ cung đỉnh bên trái, hướng phía bên phải bên này chạy tới, vừa vặn liền cùng Jo tới một cái bốn mắt nhìn nhau. Tô Đông xa xa hướng phía đồng đội nhẹ gật đầu, làm đưa bóng truyền đến Jo dưới chân. Chỉ vụ trước tiên dựa theo Jo Ben. A hậu vệ hàng đầu nhiệm vụ vốn là muốn phong bế Jo Ben ngoài, nhưng bởi vì bận liên tục tả hữu truyền bóng lôi kéo, dẫn đến sở tạng cổ vịt giờ này khắc này chọn vị trí có chút xa cho nên chỉ vụ chọn vị trí thoáng hướng bên trong dựa vào một chút để phòng Jouben bên trong cắt sen kẽ sườn bộ. Nhưng kể từ đó, cạnh ngoài đường biên liền không thể phòng nửa xuất hiện một chút khe hở. Jouben tiếp vào làm chuyển bóng về sau, trực tiếp chân trái chọn cầu hướng ranh giới cuối cùng, mình ra tốc bắn vọt, lập tức liền hất ra chỉ vụ, vọt tới vùng cấm địa phía bên phải, đuổi kịp mình vừa rồi chọn tới chuyển bóng về sau, quả quyết hướng vùng cấm địa bên trong cắt. Chỉ vụ quay người cũng nhanh, một tức cũng không rời theo sát tại Jouben bên cạnh thân, chỉ là thoáng lạc hậu một chút. Đường Jouben chọn cầu đột phá chỉ vụ đồng thời, nguyên bản hướng phía bên phải chạy tới tô đông, đột nhiên tại cung đỉnh phía bên phải biên hướng gậy hướng về phía cầu môn phương hướng, cấp tốc xông về phía trước, cả người vọt thẳng đến Samu En trước người, đuổi sát lấy trước điểm mà đi. Joven am hiểu, với hất ra chỉ vụ, vọt tới lớn vùng cấm địa, chân phải liền đưa tới một cước xuyên qua. Tuy nói Joven am hiểu nhất là chân trái, nhưng chân phải xuyên qua vẫn là có công ăn mừng. Cước này cầu đi thẳng tới nhỏ vùng cấm địa phải góc, mà Tô Đông cũng vừa đúng đuổi theo, dùng thân thể đèm Samu En gắt gao ngăn tại sau lưng, đón Joven chuyển tới cầu, chân phải một cái ban phá. Cầu từ To Đông dưới chân bị quét về cầu môn. Inter Milan thủ môn sẽ xạ chọn vị trí liền dựa vào phải, phong bế tuyệt đại đa số suốt goal góc độ nhưng ở cao cỡ nửa người vị trí hắn cùng cầu môn phía bên phải cột dọc ở giữa vẫn là tồn tại một chút khe hở tô đông một cước này sút gôn liền thẳng đến cái góc độ này sẽ dọa là dùng cả tay chân giang hai cánh tay muốn phong bế tất cả sút gôn góc độ nhưng cầu vẫn là từ dưới cánh tay của hắn phương xuyên qua khó khăn lắm sát phía bên phải cột dọc chui vào Inter Milan cầu môn Go ổn mở màn 9 phút bay ơn trước tiếp theo thành 1-0 tô đông dẫn bóng vì bên lấy được một giấc mộng huyến bắt đầu đây cũng là một cái quý giá sân khách dẫn bóng tô đông dẫn bóng về sau cả người nhanh chóng xông về bên sân, một đường xa xa chỉ vào Jo Ben, càng không ngừng chào hỏi hắn tới cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng, hai người cuối cùng ở đây bên cạnh phạt góc khu chỗ, ôn cùng một chỗ, chúc mừng lấy cái này dẫn bóng, Mỹ à sân bóng là hư thanh một mảnh, chỉ có bên fan bóng đá sen lẫn ở trong đó tiếng hoan hô, để trong tràng bày ơn cầu thủ cảm nhận được ủng hộ, mà tô đông thì là ở đây bên cạnh cùng các đội hưu song song vỗ tay chúc mừng lấy dẫn bóng, bay ơn lần này tiến công đánh cho phi thường có kiên nhẫn, liên tục vừa đi vừa về chuyển lại, cái này cũng lại một lần nữa chứng minh phản kích điều giáo hạ bay Biden, thật là phi thường toàn diện, bọn hắn không chỉ có thể đá phòng thủ phản kích, cũng có thể đá toàn trường bứt đoạn tác bách, thậm chí còn có thể đả không chế bóng. Như thế toàn diện đội bóng, đúng là tất cả đội bóng ác động. Nhất là khi bọn hắn tuyến tiền đạo bên trên, còn đứng lấy giống Tô Đông khủng bố như vậy tiên phong lúc, đây tuyệt đối là để tất cả đội bóng đều kinh hồn táng đảm. Mancini bắt đầu ý đồ cho đối thủ chế tạo một chút phiền toái, nhưng sự thật chứng minh, Inter Milan thực lực tổng hợp đúng là yếu nhược tại Biden, hiện tại hắn càng hẳn là cân nhắc vẫn là như thế nào giữ vững cổ môn, chí ít không thể lại đem cậu. Chamti on lit bán kết thủ hiệp. Sân nhà bắt đầu 9 phút liền ném một cầu, dạng này bắt đầu thật sự là không cách nào để cho người yên tâm. Nhất là phòng thủ cũng không thể làm người vừa lòng. Vừa rồi lần này tiến công, Samuen bị Tô Đông ngăn ở phía sau, căn bản là không có cách động đậy cùng phản kháng. Về phần mạ Tệ giả thì, hắn đều đã cái tuổi đó, chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn khối này xuất ngũ lao tướng lại đi cùng chết đang lúc trước nghiệp kiếp sống Hoàng Kim Kỳ Tô Đông. Cái này đùa giỡn hay sao? Chương 727, hóa mục nát thành thần kỳ. Đánh vào một cầu về sau, Bayern càng thêm thế không thể đỡ, tiếp tục hướng phía Inter Milan phát khởi mãnh liệt tiến công. Cầu quyền khống chế tại Bayern dưới chân, Inter thật sự là tìm không thấy hữu hiệu phản kháng biện pháp, chỉ có thể khai thác ổn thủ phản kích chiến thuật, thối lui đến phe mình nửa chừng, thậm chí liên tiếp bị Bayern ép tiến vào phe mình 30m khu vực bên trong. Mancini ở đây bên cạnh càng không ngừng ra hiệu cầu thủ muốn ép ra ngoài, nhưng cơ bản không hiệu quả gì. Ngẫu nhiên một hai lần đánh ra phản kích, tại Lulic ổ cùng Pep áp lực dưới, Diego Milito còn miễn cưỡng đứng vững được bước chân, vẹn đệ căn bản là ngay cả cầu đều bắt không được, cái này khiến Inter Milan phản kích chỗ nào bị lada ra. Sonic ở tại kinh lịch Real Madrid tung lung về sau, bị quan bán được Inter Milan Bản mùa giải ở Italia cùng trang Di Onlit đều biểu hiện được phi thường xuất sắc, là Inter Milan giết tiến bán kết số 1 công thần. Nhưng đêm nay, tại đối mặt Bayern thời điểm, Schalke gặp Mascherano tên này thế giới đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự Hà Lan hộ công cũng chỉ có thể tước vũ khí, mấy lần muốn đột phá đều tại Mascherano trước mặt vấp phải chắt trở, lần lượt không công mà lui. Ngược lại là Bayern, tay cầm khống chế bóng quyền, tại Inter Milan nửa tràng, nhất là tại trung tuyến đến 30m khu vực vùng này, vừa đi vừa về càng không ngừng ngược lại chân, nắm kéo Inter Milan phòng tuyến kiên nhẫn chế tạo cơ hội. Phút thứ 19. Tô Đông đột nhiên từ phía trước rút về đến, tiếp Di Berry chuyển bóng, được banh sau về làm cho Mo Zip, mình quay người hướng vùng cấm địa phương hướng bắn vọt. Cơ Josi ở giữa trận từ trung lộ trước trên vào, tiếp vào Tô Đông về làm về sau, không ngừng cầu trực tiếp xoa một cái cao cầu, treo đến cung đỉnh khu. Mo Zip tiếp này cầu sâu đến có trên lệch chút ít cao, dẫn đến hạ xuống tốc độ lệch chậm, Tô Đông bắn vọt hướng về phía trước lúc, lại có chút quá mức, nhưng ở vùng cấm địa cung đỉnh bên trong, Tô Đông linh quang lóe lên, quyết định thật nhanh trực tiếp một cái gót chân chặn cầu. Chân phải gót chân đụng phải rơi xuống bóng ra về sau, đưa nó đâm hướng vùng cấm địa bên trong. Tô Đông cả người cũng cấp tốc xông vào vùng cấm địa, đoạt tại Samu En ra chân trước đó, dự vào thân cao chân dài ưu thế, lại lần nữa ra chân vậy một cái, trực tiếp đưa bóng lại một lần chọn cao. Mình thì là thuận thế xông vào vùng cấm địa, dùng vai phải chặn Samu En. Lúc này, Mạn Tế Dạ Tì cũng xông lại, trực tiếp liền muốn ra chân giải vây. Tô Đông khỏe mắt liếc qua quét đến về sau, lại vượt lên trước ra chân, giữa không trung bên trong cầu lại lần nữa đâm hướng mình phải phía trước. Liên tục ba cước chọn cầu, từ góc chân đến chân phải lại đến chân trái, Tô Đông liên tục chọn cầu, để Inter Milan hai tên phòng thủ cầu thủ đều rất khó động đến đến cầu, còn hắn thì tại bóng ra sau khi rơi xuống đất dùng thân thể cưỡng ép gạt mỡ Samuelsen, vọt tới Penalti điểm phía bên phải, đưa bóng dừng lại. Cesare đã sớm nhìn chằm chằm Tô Đông, nhìn thấy hắn trái chọn phải chọn, nhất thời bán hội cũng phán đoán không chính xác, nhưng ở nhìn thấy Tô Đông gạt mỡ Samuelsen phóng tới Penalti điểm phía bên phải bóng đá lúc, là hắn biết Tô Đông muốn lên chân, lúc này quả quyết bỏ cửa xuất kích. Cesare rất nhanh, nhưng Tô Đông càng nhanh. Tại đột phá Inter Milan hai tên trung vệ phòng thủ về sau, Tô Đông đội kịp cầu về sau, không đợi bóng ra rơi xuống đất, trực tiếp nhỏ bảy chân quyết bắn. Tuy nói đưa đỏ biên độ rất nhỏ, nhưng lấy Tô Đông tốc lực vẫn như cũ đá ra một cái vừa nhanh vừa mạnh suất gôn. Tô Đông một cước này suất gôn rõ ràng muốn so sệ sạ dự liệu tới càng nhanh một chút điểm, càng quan trọng hơn là người khác tại bên anh ti điểm phía bên phải, suất gôn lại không phải trực tiếp lấy hướng cầu môn phía bên phải, mà là ngược lại đánh về phía cầu môn bên trái. Cái này khiến xuất kích đến nửa đường sệ sạ cảm thấy mười phần giận mình, kịp phản ứng muốn cứu thua thời điểm, chỗ nào còn kịp? gỗ ổn. Tô Đông lại dẫn bóng, dẫn bóng tiếng còi còn không có vang lên, Tô Đông liền đã cả người nhanh chóng hướng về hướng về phía bên sân, một đường phi nước đại, hôn lấy trong tay trái chiếc nhẫn, dùng sức cơ nắm đấm, phát tiết lấy nội tâm kích động. Hay không? Tô Đông lập cú đút. Đây là một cái phi thường đặc sắc dẫn bóng, đến từ Tô Đông tinh diệu dẫn bóng. Bayern liên tục ngược lại chân cùng không chế bóng, rốt cục vẫn là chế tạo Inter Milan phòng thủ lỗ thủng, nhưng cái này dẫn bóng trọng yếu nhất vẫn là Tô Đông người biểu diễn. Nhìn xem pha quay chậm chiếu lại, Tô Đông đầu tiên là lui về tiếp ứng gì bờ gì chuyền bóng về sau, chuyển về cho Modrić. Modrić một cước này chọn chuyển, cho đến kỳ thật cũng không lý tưởng, Tô Đông đã xông qua đầu, cái này nếu là đổi lại còn lại cầu thủ, đoán chừng sớm đã không còn cơ hội, nhưng Tô Đông chính là Tô Đông hắn dùng một cái phi thường có sức tưởng tượng gần như thiên tài tầm thường gõ chân đưa bóng đâm hướng trước người của mình chúng ta từ nơi này ông kính liền có thể nhìn thấy tô đông một cước này chọn cầu lại cỡ nào tinh diệu nhưng chân chính làm cho người động dung chính là sau đó tô đông liên tục chọn cầu tránh khỏi samu el cùng mạ tệ dạ tỷ hai tên inter milan trung vệ giải vây tiếp lấy lại dùng thân thể gạt mở samu el cưỡng ép vượt quan vọt tới oknanti điểm phía bên phải tái khởi chân gõ cửa toàn bộ dẫn bóng quá trình nói đến rất dài nhưng trên thực tế liền phát sinh ở ngắn ngủi trong vài giây Căn bản không cho đối thủ bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Tô Đông ngay tại vùng tấm địa bên trong lên chân gõ cửa trúng đích. Đây chính là thế giới sút bập bênh, sờ ta thực lực. Ngoại trừ Tô Đông cái này cấp bậc cự tinh bên ngoài phóng nhãn thế giới bóng đá, còn có ai có thể làm được dạng này dẫn bóng? Hắn liền có năng lực như vậy, có thể đem một lần nguyên bản không phải rất tốt, thậm chí có thể nói không phải cơ hội cơ hội, chuyển hóa làm một cái dẫn bóng, đơn giản có thể nói là hóa mục nát thành thần kỳ. Mà đây cũng chính là vì cái gì rất nhiều người đều tại bực bay đơn rời đi To Đông liền sẽ không dẫn bóng rồi. Nguyên nhân chính là ở đây. Bayern truyền bóng tay thật sự là quá hạnh phúc. Bọn hắn truyền tới cầu, mặc kệ cơ hội tốt xấu, tô Đông đều có thể chuyển hóa làm dẫn bóng hoặc uy hiếp. Nhưng đồng dạng cơ hội, nếu như đổi thành cờ lọ sơ, tối hay là Thomas Müller đều rất khó lấy được dẫn bóng. Đây chính là vì cái gì, tô Đông không có ra sân lúc Bayern dẫn bóng giảm mạnh nguyên nhân. Tại Barcelona trong tiểu điểm, đương Ba Ca cầu thủ nhìn thấy tô Đông đánh vào như thế giàu có sức tưởng tượng một cước gần như thiên tài tầm thường dẫn bóng về sau, tất cả đều phát ra từng đợt kinh hô. Mọi người đều biết, Ba đều là một đám kỹ thuật phi thường tinh tế tỉ mỉ người lùn cầu thủ, như Messi, Iniesta cùng Sa các loại muốn nói như Tô Đông dạng này liên tục chọn cầu hơn người, tại 3K trong sân huấn luyện cũng là không hiếm thấy, nhưng tại chân chính trong trận đấu, trường hợp như vậy cũng rất ít gặp, bởi vì trong trận đấu đối mặt phòng thủ áp lực rõ ràng muốn càng lớn, thậm chí lớn hơn nhiều. Nhưng cần thiết phải chú ý chính là, 3K có thể làm được những này, đều là người lùn cầu thủ. Lấy Tô Đông thân cao, còn có thể hoàn thành dạng này chọn cầu hơn người, thậm chí còn là tại trang Dion Lead bán kết cao như vậy cường độ trong trận đấu hoàn thành, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này mỗi lần đều muốn để cho người như thế ngoài ý muốn. Vân Liên thanh tán thưởng. Mặc kệ là năm đó làm đồng đội vẫn là hiện tại làm núi thủ, còn núi tô đông đều chỉ có tán thưởng. tin ngược lại là rất giống không phục nói hai câu, nhưng nhìn thấy chung quanh đồng đội phản ứng, cùng hắn xác thực cũng không có gì có thể nói, chỉ có thể há hốc mồm, không nói gì, nhị. tô đông là ta bản thân nhìn thấy qua kỹ thuật nhắn nhủi nhất cầu thủ một trong, iniesta cũng khen, đám người cũng đều nhao nhau gật đầu tán thưởng, ai nói không phải đâu, luôn luôn đều là làm tô đông nhỏ mê đệ ra sân messi, lần này lại một câu đều không nói, trực tiếp đứng lên, leo, người đi đâu vậy? iniesta quan tâm hỏi, messi dừng bước, nhìn về phía bạn cùng phòng mỉm cười, trở về đi ngủ. Argentina người tiểu dung nhìn đừng đề cập có bao nhiêu phức tạp. Đoán chừng giờ này khắc này, hắn một mặt là làm hảo hữu cảm thấy cao hứng, nhưng một phương diện khác lại vì chính mình cảm thấy lo lắng. Từ một loại nào đó trình độ bên trên, Messi còn thật hy vọng Inter Milan có thể bạo lệnh đánh bại Bayern, dạng này Barca liền sẽ không tại trong trận chung kết gặp được Tô Đông. Toàn thế giới đều biết, Tô Đông khủng bố đến mức nào. Inter Milan mạ tệ dạ tỷ cùng Samuel thủ không được hắn, Barca gần cũng ít liền có thể thủ được. Người không nhìn só tài. Iniesta chỉ vào TV còn đang tiến hành trực tiếp hỏi. Messi bắt đầu không cần thiết coi lại. Đám người đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó đều nhao nhao hiểu rõ ra. Từ tô biểu hiện cùng trạng thái liền không khó coi ra, hắn đêm nay trạng thái đến cỡ nào xuất sắc, dạng này Inter Milan là không thể nào đánh bại dạng này Bayern. Sau khi nói xong, Messi hướng phía các đội hưu khoát tay áo, "Đi." Iniesta chờ 3K cầu thủ trong lòng âm thầm gật đầu, cũng không phải sao. Mới 20 phút liền lập cú đút, nếu như Inter Milan lại không nghiêm phòng tứ thủ, đoán chừng sân nhà đều có thể bị Bayern Munich cho đánh nổ rơi, trực tiếp thủ hiệp liền kết thúc chiến đấu. Mancini đội bóng tại phương diện phòng thủ, xác thực vẫn là yếu đi một chút. Nếu là năm ngoái mùa hạ có thể đưa vào Lucio, dùng Lucio đến thủ Tô Đông, đoán chừng còn có chút thẻ đánh bạc. Nhưng bây giờ, dựa vào mạ tệ dạ thì cùng Samuel cái này hai viên lao tướng, căn bản làm không được. Messi cùng Barca đám cầu thủ có thể nghĩ tới vấn đề, Mancini cũng giống vậy muốn lấy được. Nhưng cùng Messi có thể sớm chọn rời đi, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị chiến đấu đêm mai trang tí on league bán kết khác biệt, Mancini coi như biết rất rõ ràng mình rất khó làm được, nhưng hắn vẫn là không thể không kiên trì, tiếp tục chỉ huy tranh tài, đã xong trận này, thi đấu thể dục, kiêng kỵ lớn nhất không phải thua, thậm chí không phải thảm bại, mà là sợ Nhận sợ, đây là thi đấu thể dục hạng nhất tối kỵ, ai nhận sợ, ai liền tiền đồ mất sạch. Real Madrid vì cái gì xao rơi sợ tờ? Không phải liền là bởi vì hắn tại 3 ca trước mặt nhận sợ sao? Đông dạng đạo lý, cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân Mancini hết sức rõ ràng, tranh tài có thể thua, nhưng cái này sợ không thể nhận. Vô luận như thế nào đều nhất định muốn cùng Bernan vô đủ. Thế là, Mancini quả quyết điều chỉnh đội bóng, lựa chọn tăng cường phòng thủ, nhất là ba đầu tuyến, bắt đầu co vào. Đối với mình đội bóng phòng thủ, Mancini vẫn là có nhất định lòng tin. Ý đội bóng, thật muốn co lên lên đánh, như thế nào dễ dàng như vậy liền bị công phá? Thật sự cho rằng ý phòng thủ tạo nghệ là giấy. Khoan hay nói, De Mancini điều chỉnh đội bóng chiến thuật, đội Inter Milan bắt đầu từ bỏ bên trong trước trận, khai thác co vào phòng thủ thời điểm, Bayern chuyển khống chế bóng đạt được rất lớn độ tự do, cũng rất khó tìm đến chuyền vào Inter Milan vùng tấm địa cơ hội. Nhưng Inter Milan cũng vì này bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, đó chính là bọn họ không thể không hy sinh hết đội bóng tiền công. Đồng thời, bọn hắn chủ động đem khống chế bóng quyển cùng nhịp điệu thi đấu chắp tay tặng cho Bayern. Cái này khiến tranh tài chàng diện biến thành nghiêng về một bên. Chương 728, thân tiếp làm không được ạ. Hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy hai không kết thúc. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Huyền Kích liền đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện cho khen ngợi, nhưng cùng lúc cũng chỉ ra không ít vấn đề. Hắn hy vọng đội bóng nửa trang sau có thể thích hợp tăng tốc, đồng thời bảo đảm phòng thủ vững chắc. Hai khách trận dẫn bóng nơi tay, Biden cũng không cần cùng Inter Milan tiếp tục cùng chết. Inter Milan ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng không có đối đội bóng đội hình tiến hành điều chỉnh. Mancini càng nhiều vẫn là cường điệu phòng thủ. Câu quen, tiếp tấu toàn diện đều không tại Inter Milan trong tay. Xanh đen quân đoàn chỉ có thể khai thác thủ thế. Có thể coi là là như thế. Tại hạ nửa trang bắt đầu sau không đến ba giây. Bay Baydon liền đã sáng tạo ra một lần cơ hội tuyệt hảo. Mô zip giữa trận dẫn bóng thúc đẩy qua trung tuyến về sau, chuyển cho Lui về tiếp ứng Tô Đông. Ngưng cầu, quen người, một mạch mà thành. Tô Đông tại đứng không chỗ cho thấy mình thành thạo dưới chân kỹ thuật, vừa mới chuyển qua thân đến, lập tức dẫn bóng xông về phía trước đâm, thẳng đến vùng cấm địa mà đi. Khí thế kia hiển nhiên tựa như là một cố lấy vận tốc 150 siêu cao nhanh tại công kích trọng trang xe tăng xe bọc thép. Inter Milan phòng thủ cầu thủ lập tức bản năng từ bốn phía, hướng phía Tô Đông co vào, muốn đem hắn cho bọc tại phòng thủ trong lồng giam, nhất là tại vùng cấm địa tuyến đầu một vùng hai tên trung vệ càng là gắt gao ngăn tại tô đông trước mặt giờ này khắc này mỹ à sân bóng bên trong mỗi người đều nơm nớp lo sợ không biết tiếp xuống lần này độ sức sẽ diễn biến thành cái dạng gì có thể hay không bị tô đông lần nữa đột phá phòng tuyến kia sau lưng nhưng chính là lớn vùng cấm địa chính là cầu môn ngay tại inter milan phòng thủ tướng tô đông bao vây lại thời điểm tô đông vừa xông vào trong lồng giam lập tức dòm chuẩn một cơ hội đưa bóng từ khe hở giữa đám người bên trong nghiêng chuyển tới đến vùng cấm địa phía bên phải joubert từ sân phải cao tốc trên bảo tại không người phòng thủ tình ngu dưới chân trái đẩy bắn Người Hà Lan một cước này sút gôn đánh cho cũng không tệ, nhưng sẽ xạ phản ứng cũng nhanh, trực tiếp ra chân đưa bóng cản ra danh giới cuối cùng. Mỹ A sân bóng chuyển ra từng đợt sống sót sau tai nạn kinh hoa, Joven cả người đều quỳ dặn xuống vùng cấm địa bên trong, hói đầu đầu túi tại trên đồng cỏ, vô cùng phiền muộn. Thốt bao nhiêu cơ hội a? Nhìn trên này, Inter Milan chủ tịch mạ sĩ mổ mổ dạ tỉ khi nhìn đến tô Đông đưa bóng nghiêng chuyển cho Joven một máy mắt, cả người đều đã kích động đến từ trên châu ngồi nhảy dựng lên, lại nhìn thấy Joven chưa đi đến cầu, hắn mới thở dài một hơi, lại ngồi trở xuống. Cái này thật sự là quá kinh hiểm. Trái tim kèm chút người đều chịu không được. Louis, khó trách người gần nhất cũng không nhìn cậu, quá đoan người. Mộ Dạ thì đối bên cạnh Nhất Danh Thoáng có chút hói đầu, đeo kính đen Lão Nhân nói, nửa khí cùng thái độ đều mười phần thân cận. Nếu như là quen thuộc bóng đá Lão fan bóng đá, nhất định sẽ không đối Lão Nhân này cảm thấy lạ lắm. Tây Ban Nha truyền kỳ danh túc, trước giải quả cầu vàng được chủ Louis Suarez. Hắn không chỉ có là Inter Milan cùng Barcelona danh túc, trước đó còn có một phần khác danh hiệu Inter Milan chủ tịch cố vấn đặc biệt, nhưng về sau bởi vì các loại nguyên nhân, hắn từ đi chức vị này, mấy năm gần đây chuyên môn tại đài truyền hình làm đủ cầu tiết mục. Tại trên báo chí kéo chuyên mục, cũng là lẫn vào tương đương tới nhuận. Giờ này khắc này Louis UAZ mặc thẳng âu phụ, đánh lấy cà vạn, trải lấy đại bối đầu, bởi vì trên chán đã trọc, lộ ra chủi lùi lớn cái chán, đã hoàn toàn nhìn không ra năm đó trên sân bóng phong thái. Phải biết, năm đó hắn cũng là một viên xoài ca. Nghe được mồ Dạ tì, Louis UAZ ha ha cười cười, xem như đáp lại. Hắn tối nay là thu được mồ Dạ tì mời mới đi đến Mỹ An, bằng không, hắn bình thường đều sẽ không chạy xa như vậy. Mộ Dạ Tỷ cũng nhìn ra Louis UAZ qua loa, ngượng ngùng cười cười, "Louis, ta vẫn muốn tìm cơ hội nói với ngươi tiếng xin lỗi, ta biết năm đó ta hẳn là nghe ngươi." Louis UAZ hơi có chút ngoài ý muốn, hắn biết Mộ Dạ Tỷ nói tới năm đó chỉ là cái gì, không phải liền là lúc trước hắn lập đi lập lại càng không ngừng hướng Mộ Dạ Tỷ, hướng Inter Milan mánh liệt đề cử Tô Đông. Năm đó Tô Đông còn tại sở boasts lịch Lisbon hiệu lực, Louis UAZ liền phi thường xem trọng Tô Đông, mánh liệt đề cử Inter Milan kỳ đến, ngay lúc đó Tô Đông căn bản không đáng mấy đồng tiền, nhưng Inter Milan căn bản không xem ở trong mắt. Mộ Dạ Tỷ lúc ấy thậm chí nói một câu Hắn giống bà thịt sửa thuộc ta. Chúng ta muốn ký liền ký bà thịt sửa thuộc ta. Về sau, Inter Milan thật ký xuống bà thịt sửa thuộc ta. Luis Suarge sở dĩ từ đi Inter Milan chủ tịch cố vấn đặc biệt trước, nguyên nhân rất trọng yếu ngay tại ở hắn cảm thấy mình ý kiến không bị coi trọng, nhất là tại Tô Đông trong chuyện này. Sự thật chứng minh, Tô Đông là hắn cả đời này ánh mắt chuẩn nhất một lần, thậm chí vượt xa khỏi hắn mong muốn. Mộ dạ thì hiện tại là biết vậy chẳng làm, bởi vì trên cái tinh cầu này... Mỗi ngày đều sẽ có truyền thông xuất ra hắn năm đó những cái kia ngôn luận, xuất ra hắn năm đó bỏ lỡ Tô Đông những chuyện kia đến đưa tin, đây là đời này của hắn tiếp nối lớn nhất, thậm chí có thể nói sai lầm. Hắn nguyên bản có thể mấy chục vạn, nhiều nhất liền 100 vạn ở Joe ký Tô Đông, nhưng hắn bỏ qua. Cái này một sai, để hắn bỏ qua 100 triệu. Ngươi biết không, Louis, ta thật một mực rất bình thường hối hận, lúc trước làm sao lại không có nghe đề nghị của ngươi, nhưng bây giờ đã tới đã không kịp. Mộ Dạ thì nói đến đây lúc, lời nói xoay chuyển, ta biết, ngươi cùng Tô Đông một mực duy trì liên hệ, theo ta được biết, hắn cùng bây hợp đồng đến kỳ, ngươi nói có khả năng hay không? Mộ Dạ Tỷ lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Luis U kinh ngạc nhìn hắn, phản phất nói với hắn sự tình cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, chẳng lẽ hắn nói chuyện này có vấn đề gì không? Tây Ban Nha danh túc trong lòng đột nhiên lóe lên một tia khổ sở. Mộ Dạ Tỷ là người tốt, vô cùng vô cùng tốt người tốt, nhưng hắn thật không phải một cái tốt chủ tịch, càng không phải là một cái tốt thương nhân. Mộ Dạ Tỷ gia tộc đối Trạm Tionlit quán quân có thưởng nhân không cách nào lý giải chấp niệm, Mộ Dạ Tỷ nhập chủ Inter Milan về sau, càng đem trọng đoạt Trạm Tionlit làm mục tiêu, thậm chí có người nói, hắn không đoạt Trạm Tionlit thì không bỏ qua, không tiếp đập nổi bản sát. Nhưng từ bản mua giải biểu hiện đến xem, Inter Milan thực lực còn chưa đủ. Năm ngoái mùa hạ, Inter Milan nện vào rất nhiều tiền, đưa vào Schneider, Diego Mỉ lì tổ cầu thủ, thực lực sát thực tăng vọt một đoạn. Nhưng Lucio không đến, Chung vệ cũng không có đạt được tường viện, dẫn đến Inter Milan hiện tại là phòng thủ hậu phương bất ổn. Còn có một vấn đề là huấn luyện viên trưởng Mancini hoàn toàn không đủ để tiếp nhận đội bóng trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Trước đó Inter Milan muốn ký Muzino thay thế Mancini, nhưng kết quả Muzino đi baka, dẫn đến Inter Milan hiện tại cũng tìm không thấy so Mancini càng thêm thích hợp huấn luyện viên trưởng cũng tạo thành dưới mắt cục diện này Inter Milan kỹ không bằng Bayern chiến thuật phương diện bên trên cũng không chiếm ưu thế chính như bóng đá giới luôn đang nói một trận bóng đá tranh tài thắng bại tại đi vào sân bóng một khắc này kỳ thật liền đã chú định hắn sẽ không tới Cagliari 10 phần khẳng định nói mộ dạ tỷ vừa định muốn phản bác lại đột nhiên ở giữa nhớ ra cái gì đó có chút xa xát tinh thần thở dài bây giờ Cagliari sớm đã không phải trong lòng hắn Cagliari có tờ tờ mi ở lit vì hắn mở ra năm vạn euro lương hàng năm năm vạn euro mộ dạ tỷ kinh hô Louis Uaz thật sâu nhìn xem vị này Inter Milan chủ tịch, do dự một chút, lại thêm vào một câu, "Thuế sau." Cái này lập tức để mổ dạ thì cả người đều sụt. 5000 vạn euro Eurorick lương hàng năm, nếu như là tại thuế trước, hắn khẽ cắn môi, chưa hẳn không thể tiếp nhận, chỉ cần có thể cực ra một tòa trang diolit, hắn nhận, nhưng nếu như là thuế sau lời nói, vậy liền vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Không chỉ có như thế, chính như như lời người nói, hắn cùng bên hơn hợp đồng đến kỳ, tự do chuyển lượng, ký tên phí cụ thể là nhiều ít, ta không biết, cũng không có hỏi qua, nhưng liền ta biết, cảm giác không thua kém số này. Louis U so với hai đầu ngón tay. 2000, 2 ức. Mộ Dạ thì trực tiếp hiện nào, thanh âm có chút run rẩy. Đây không có khả năng, Louis, tuyệt không có khả năng này. Nhìn thấy Mộ Dạ tỷ không nguyện ý tin tưởng, Louis U lắc đầu cười nói, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy truyền thông báo cáo, Tô Đông tại Bên đích lương hàng năm là thuế sau 2000 vạn Euro, thế giới xếp hạng thứ nhất, mà hắn gia nhập liên minh Burn ký tên phí là 100 triệu Euro, đây là lúc trước hắn cùng bà Ka trở mặt, Đông Nghị kỳ vội vàng chuyển nhượng lúc giá cả. Còn có, trải qua Burn cùng Tô Đông hợp tác Hàng năm Tô Đông đều có thể từ trên sân Bern kiếm được tối thiểu 2-3 ngàn vạn Euro buôn bán chia, lại thêm chính Tô Đông đoàn đội vận doanh thu nhập, Tô Đông tại Bern hiệu lực trong lúc đó, hàng năm đạt được phong phú ích lợi càng là một món khổng lồ. Lần này Mộ Dạ tỷ là thật tuyệt vọng. Đừng nói là trợ trợ mi ở Lit cho Tô Đông kia phần bảo giá, liền xem như Bern Munich thanh toán cho Tô Đông tiền lương cùng ký tên phí, cùng mang đến buôn bán rích lợi, đây đều là Inter Milan căn bản không có khả năng cho được. Tô Đông mạnh sao? Kia không cần nhiều lời. Vừa rồi nhìn hắn cầm băng, Inter Milan giữa trận cùng hậu phòng tuyến kia khẩn trương bộ dáng, Nhiều như vậy tên cầu thủ bao bọc hắn một cái, nhưng quả thực là có thể bảo vệ cầu cũng đưa bóng chuyển cho Robben, sáng tạo ra đơn đào cơ hội. Phần này năng lực, phóng nhãn thế rơi bóng đá, mấy người có thể làm được đến. Nhưng ở ngôi sao bóng đá tài Nguyên Như Thế Khan hiếm hiện tại, Tô Đông giá trị bản thân cũng là khá kinh người thiên văn số tự. Tô Đông thành dành sau những năm gần đây, mộ dạ tỷ vẫn luôn đang hối hận, hối hận mình bỏ qua Tô Đông, bỏ qua mấy ngàn bạn thậm chí là quá trăm triệu Euro, nhưng hắn trong đầu vẫn luôn còn, còn có một cái tưởng niệm, vậy chính là có không có khả năng đem Tô Đông mua về Inter Milan, đền bù năm đó tiếc nuối. Nhưng bây giờ Louis Uaz kiểu nói này, Mộ Dạ thì đột nhiên cảm thấy, mình giống như theo không kịp thời đại này. Coi như hắn hiện tại liền bán đứng Inter Milan, cũng vô pháp vì Tô Đông mở ra thủ lao cao như vậy. Hắn lấy cái gì đi thuyết phục Tô Đông gia nhập liên minh Inter Milan? Liên dựa vào trong tràng kia một bộ bình quân gần tuổi nhau 30 đội hình. Đoán chừng coi như Tô Đông lai, hắn nhìn thấy Inter Milan dạng này một bộ đội hình, lại nhìn thấy Mộ Dạ tỉ thiết định mục tiêu, hắn Đoán chừng cũng sẽ khóc dòng dòng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thân tiếp thực sự làm không được a. Mộ Dạ tỉ cũng là đến giờ này khắc này mới đột nhiên tỉnh táo lại, năm đó mình ghét bỏ Tô Đông coi là kia bất quá chỉ là một bút mấy chục vạn Euro chuyển nhượng giao dịch, nhất danh tùy thời tùy chỗ đều sẽ hiện lên tân tú, căn bản không đáng giá nhất tới. Nơi nào sẽ nghi đến, hắn bỏ qua là vài ước Euro, bỏ qua là nhất danh cầu vương cấp siêu sao huyền thoại, càng bỏ qua nguyên bản khả năng thuộc về hắn thuộc về Inter Milan một cái đỉnh phong thời đại. Chương 729, ngươi còn nhớ rõ năm đó do thời tạ lần lựa nhỏ tiên sao. Nương tựa theo Tô Đông lập cú đút, bay ơn sân khách 2 không đánh bại Inter Milan. Một trận chiến này lần nữa để Tô Đông bị đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng. Hai cái dẫn bóng đều thể hiện ra Tô Đông thực lực cùng giá trị, nhất là cái thứ 2 dẫn bóng càng làm cho người không thể không bội phục Tô Đông năng lực cá nhân, đơn giản có thể nói là vậy một cái nhiều kinh điển án lệ. Nhưng ngay tại bên đánh bại Inter Milan ngày kế tiếp, Barcelona tại sân nhà ba so với một đánh bại Ligue 1 Lyon, Messi cũng tới diễn lập cú đút, đồng thời còn nhiều thêm một cái trợ công. Lần này coi như thú vị. Hai trận tranh tài là trước sau chân tiến hành, Tô Đông cùng Messi đều lên diễn lập cú đút, Messi lại còn nhiều một lần trợ công, rất có vài phần cái sau vượt cái trước cảm giác, nhất là cân nhắc đến, đoạn thời gian gần nhất, hai tên cầu thủ ở giữa cạnh tranh thế nhưng là có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Năm 2010 phi FIFA Cup, Messi cho Argentina đội cũng không phải không có cơ hội, Maradona chấp giáo hạ Argentina hay là vô cùng làm cho người mong đợi, mà Messi nếu như có thể tại vượt cup trên sàn thi đấu cầm tới thành tích tốt, lại thêm bản mùa giải cầm xuống trang Tiotis, kia giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới còn chạy trốn được sao? Đoạn thời gian gần nhất vẫn luôn có tin tức tại truyền, châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sẽ tiến hành sáp nhập. Theo FIFA đem hết toàn lực tại mở rộng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhất là mới tăng không ít giải thưởng về sau, khiến cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn tuy nói tính quyền uy nhận lấy nhất định chất vấn nhưng là lực ảnh hưởng lại rõ ràng trở nên càng lớn đã hoàn toàn đè xuống giải quả cầu vàng điểm này từ mấy năm gần đây giải quả cầu vàng trao giải liền có thể nhìn ra được nước pháp bóng đá tạp chí đến cùng chỉ là một nhà tạp chí xã cũng không nguyện ý tiếp nhận tài trợ cũng không nguyện ý tiến hành quá nhiều thương nghiệp hóa nếm thử cái này khiến cho nước pháp bóng đá giải quả cầu vàng rất khó thu hoạch được giống cầu thủ xuất sắc nhất thế giới như thế tài nguyên cùng mở rộng cường độ giải quả cầu vàng lễ trao giải trực tiếp từ lúc đầu hoàng kim đoạn thời gian không ngừng nâng lên hiện tại đã ngay cả giờ ngọ trực tiếp đại ngộ cũng không có trực tiếp bị nâng lên đến gần giữa trưa. Trước đó thậm chí có truyền thông nghe đồn lại dày vò xuống dưới, nói không chừng ngay cả trực tiếp đều hủy bỏ. Đoán chừng cũng là bởi vì như thế, cho nên nước Pháp bóng đá tạp chí mới có thể chăm chú cân nhắc đi cùng FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tiến hành sát nhập. Dù sao giải thưởng loại vật này vẫn là phải lương tựa một cây đại thụ mới tương đối tốt thắm mát. Nếu thật là sát nhập, cái kia niên chính là giới thứ nhất. Trước kia là hai đại giải thưởng tách ra tuyển, tuy nói thường thường là cùng một người, nhưng đến ngọn nguồn là hai lần cơ hội không phải. Hiện tại tốt thật sát nhập, vậy liền còn lại một tòa, trực tiếp bên trong quyền đến bay lên. Tô Đông cùng Messi song song trình diễn lập cú đút, cái này không thể nghi ngờ trở thành toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý một lớn tiêu điểm. Hai người trước mắt biểu hiện đều có thể nói là tương đương sang chói. Tô Đông tại Bundesliga dẫn bóng càng nhiều, nhưng Messi tại La Liga biểu hiện cũng đồng dạng không thua bao nhiêu. Tất cả mọi người hết sức rõ ràng, mặc kệ bơn cùng Barca ai lấy được Champions League, Tô Đông cùng Messi liền sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng số 1 lôi cuốn, dù là sát nhập, bọn hắn cũng vẫn là lớn nhất lôi cuốn. Tô đông lớn nhất thiếu hụt ngay tại ở hắn không cách nào tham gia hượt cúp, mà Messi thì là có khả năng trên hượt cúp tiếp tục hắn đặc sắc biểu hiện, thậm chí có rất nhiều fan bóng đá đều đang chờ mong. Messi tại Maradona xuất lĩnh dưới, tại Nam Phi hượt cúp trên sân thi đấu trợ giúp Argentina đoạt giải quán quân, thành tựu một fan công lao sự nghiệp, này lại trở thành thế giới bóng đá một đại mỹ đảm. Bất quá, hai họa ngầm cũng không nhỏ, đó chính là tại chuyên nghiệp vòng tròn bên trong, đối Maradona đánh giá cũng không cao. Có lúc, vĩ đại cầu thủ chưa hẳn có thể trở thành nhất danh vĩ đại huấn luyện viên trưởng. Nhất là giống Maradona dạng này siêu cấp thiên tài, Không phải mỗi người đều có thể lý giải bọn hắn não mạch kín. Cũng bởi vì như thế, cho nên mẹ kèn bù ở ở, cờ du ít bọn người mới sẽ có vẻ như thế vĩ đại. Hiểu được đá bóng, cùng hiểu được dạy người đá bóng, không hề nghi ngờ, từ phía sau càng khó một chút. Bên ngoài xào đến bay lên, tô Đông cùng Messi ngược lại là bí mật điện thoại trò chuyện khởi kình. Tô Đông gần nhất trạng thái rất không tệ, hắn đối Jam lead là nhất định phải được. Cho dù là đang cùng Messi trong điện thoại, hắn đều không chút nào không dám nói, mình muốn cầm xuống Tam Leban, vượt qua năm đó Barcelona. Messi thì là tuyên bố, nhất định phải ngăn cản Tô Đông, ngăn cản Biden vì ba ca lại đoạt tam quân vương. Hai người ở trong điện thoại lẫn nhau hắc cầm thành, ngược lại là chọc cười một bên vương sơ tình cùng ạn tổ này lạ. Hai người bọn họ mình ở bên kia trò chuyện điện thoại, đều đang hoài nghi mình đến cùng đều coi trọng cái gì nam nhân. Xác định không phải hai tiểu hải. Tháng 4 năm 24 bốn ngày, Bundesliga vòng thứ 32, mươi bay đôn sân khách khiêu chiến mùa hèn trẹn lạc bát. Không hề nghi ngờ, nơi này là huyền kịch thương tâm địa. Hắn đã từng là nơi này anh hùng, truyền kỳ cùng danh túc, mùa hèn trẹn là bát fan bóng đá thậm chí còn chuyên môn vì hắn dựng lên pho tượng, lấy hiện lộ rõ ràng hắn đối câu lạc bộ làm ra công hiến nhưng ngay tại lúc trước hắn chấp giáo mùa hẹn trèn lật bạc thời điểm, phẫn nộ fan bóng đá đem hắn phò tượng làm hỏng. từ đó về sau, hắn liền trở thành chi này đội bóng, toàn này sân bóng vứt bỏ. cũng bởi vì như thế, cho nên mỗi lần trở lại mùa hẹn trèn lật bạc, thuyền kít đều lộ ra đặc biệt có cảm xúc. mà hiện trường fan bóng đá cũng chưa hề cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. đối với hắn hư thanh sẽ viễn siêu tất cả những người khác. không khó coi ra, mùa hẹn trèn lật bạc fan bóng đá đối thuyền kít hận là cỡ nào khắc cốt minh tâm. có lẽ là bởi vì năm đó yêu quá sâu. đương tô đông đi theo bên cầu thủ đi vào sân bóng, tiến về bên nửa chàng tiến hành làm nóng người thời điểm. Nhất danh mùa hèn trẻ lạt bạch cầu thủ lại đem hắn cho ngăn ở cầu thủ cửa thông đạo. Tên này bộ dáng thanh tú nước đức thiếu niên nhìn thấy tô đông thời điểm, thập phần hưng phấn cùng kích động. Tô đông lúc trước làm qua công tác chuẩn bị, biết hắn là mùa hèn trẻ lạt bạch tiền phong mát cô di ớt, bởi vì năm ngoái mùa hạ mà dỉ chuyển ngựa ở đờ bờ gì mệt về sau, mùa hèn trẻ lạt bạch cũng không biết từ nơi nào đưa vào tên này cầu thủ. Bản mùa giải biểu hiện được không tệ, đã tại Bundesliga đánh vào bảy cái cầu, còn có bốn lần trợ công. Tên này hai tuổi tiểu tướng, là Bundesliga từ từ bay lên một viên tơ tú. Tô, ngươi không nhớ ta sao? Di nhìn ra tô đông kỳ quái cùng mở miệng. Tô Đông lần này thì càng kỳ quái, ta biết ngươi sao?" Bị như thế nhắc lên, hắn sắc thực phát hiện, mình nhìn xem di ớt thật là có chút quen thuộc, nhưng muốn nói ở nơi nào gặp qua, Tô Đông thật đúng là không có gì ấn tượng, bởi vì hắn thấy qua quá nhiều người, sao có thể tất cả đều nhận biết. Theo lý thuyết, lấy di ớt những kỳ, quả quyết không đến mức cho Tô Đông làm qua cầu đồng a. Di ớt lần này thật là có chút lúng túng, may mà hắn hấp tấp chạy tới chờ lấy Tô Đông, trông mong phán nhiều ngày như vậy, hóa ra Tô Đông đều đã sớm đem hắn quên mất. "Tô, ngươi còn nhớ rõ, năm đó G mạn cột, ngươi cùng Bayon đi Đốc Môn phủ cẩn mèo lần đá một trận?" Diệt kiên nhẫn nhắc nhở lấy tô Đông, tô Đông cao mày suy tư, kia một trận tranh tài hắn là có ấn tượng, mà lại rất sâu khắc, bởi vì hắn lúc ấy còn đối bóng đá đức đội loại này thao tác phương thức phi thường cảm xúc, cho rằng đây là đối trung hạ giai tầng đội bóng một loại trả lại. Huyền Kích cũng cùng hắn đá chuyện này, cho rằng nước Đức thi đấu vòng tròn thể hệ tốt kinh doanh ở phương diện này đạt được biểu hiện. Nhưng người này, tô Đông đột nhiên trong đầu lóe lên một bóng người, lúc này liền bừng tỉnh đại nộ đi qua, cũng không phải sao? Ban đầu ở do tuyệt ta lần thời điểm, tiểu tử này liền chạy đến tìm hắn muốn may áo. Nguyên lai like là ngươi, do tuyệt ta lần lựa nhọ tiễn. Tô Đông nhất thời liền vui vẻ. Lúc trước tiểu tử này gầy trơ cả xương, nhìn rất là yếu đuối, cái đầu cũng không giống hiện tại như vậy cao. Cái này đều mấy năm không gặp, Tô Đông thật đúng là không nghĩ tới. Nguyên lai bản mùa giải Bundesliga có chút danh tiếng mát của Jürgen, chính là năm đó do tuyệt tạ lần cái kia tìm hắn muốn banh áo tiểu quỷ. Cái này kỳ thật cũng không thể trách Tô Đông dễ quên, bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy, nếu như Jürgen có thể tại do tuyệt tạ lần đá ra, cái kia hẳn là là trở lại Dortmund đi. Dù sao hắn là Dortmund thanh vấn, mà do tuyệt tạ lần cũng cùng Dortmund từng có hợp tác, làm sao cũng không nghĩ tới, hắn sẽ đến đến mùa hẹn trển là bạn. Di Giot nhìn thấy Tô Đông cuối cùng đem hắn nhớ tới tới, tâm tình đặc biệt cao hứng. "Tô, năm đó ngươi đưa ta món kia quần áo chơi bóng, ta còn cất kỹ đâu." Di Giot kích động nói. Tô Đông cười ha ha vỗ vỗ bả vai của hắn, "Vậy tối nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hai chúng ta lại trao đổi một kiện, ta cũng cất giữ một chút người quần áo chơi bóng." Lời này có thể để Di Giot sướng đến phát rồ rồi. Từ khi năm đó cùng Tô Đông trao đổi quần áo chơi bóng về sau, hắn thật sự là coi Tô Đông là thần tượng cùng mục tiêu đang đuổi. Hiện tại Tô Đông vậy mà chủ động nói muốn thu giấu hắn quần áo chơi bóng, cái này khiến hắn đơn giản hoài nghi mình đang nằm mơ vậy ta đêm nay nhưng phải biểu hiện tốt một chút mới được. di ước ngẩng cơn nói, tô đông nhẹ gật đầu, xuất ra ngươi tốt nhất thực lực cùng tiêu chuẩn, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng tiến bộ bao nhiêu. hắn còn nhớ rõ, năm đó tiểu tử này là dự bị ra sân, biểu hiện còn rất khá. mấy năm qua đi, thực lực của hắn khẳng định càng hơn năm đó, nếu không cũng sẽ không từ do thời ta lần đi vào mùa hẹn chèn lại bác. khác nhau chính là, hắn đến cùng tiến bộ nhiều ít. ngươi biết tiểu tử này, tô đông đi trở về đến bơn nửa chẳng lúc, sergeyev quan tâm hỏi, tô đông lúc này liền đem chuyện năm đó nói một cách đơn giản một chút, sergeyev lập tức hiểu rõ. Kỳ thật, chúng ta đối với hắn cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Tô Đông bừng tỉnh đại ngộ, Bayern cũng một mực tại mật thiết chú ý nước Đức rơi bóng đá tuổi trẻ Tân Tú, Giöz dạng này cầu thủ tự nhiên không thể lại bị không để ý tới, thậm chí khả năng năm đó ở giọt đất lạ lần thời điểm, Bayern liền đã coi trọng hắn. Griezmann cùng Robben tổn thương bệnh nhiều lắm, tối lại cùng Thomas Müller đều không thể thay thế hai người tác dụng, Giöz tốc độ nhanh, dưới chân kỹ thuật tốt, hai đầu đường biên đều có thể đá, sát thực có thể hữu hiệu bổ sung Robben cùng Griezmann vị trí. Cho nên, đêm nay trận đấu này đối Giöz tới nói, kỳ thật cũng là một trận khảo thí. Nếu như phát huy thật tốt, hắn thật có khả năng trực tiếp gia nhập Liên Minh Bayern. Bất quá, cho đến lúc đó, Tô Đông cũng đã không có ở đây. Ngẫm lại vẫn là rất để cho người tiếc nuối. Tại Valencia lúc mang David Silva, tại Barca lúc mang Iniesta cùng Messi, tại Bayern mấy năm này, Tô Đông lộ ra Marcelo, Toni Kroos cùng Thomas Muller, nếu có thể lại mang một thanh Götze, đó cũng là coi như không tệ lựa chọn. Những này đều coi là Tô Đông tại châu Âu giới bóng đá giao tiếp. Chương 730, giết trở lại Betmaber. Mùa hèn chen lặt bạc chọn lựa là bốn bốn một một trận chiến thuật. Bác gói cuống lợi á đẻ vào phía trước nhất, Di Ert thì là tới lui sau lưng hắn, cái này cũng cẳng có thể phát huy ra Di Ert đặc điểm. Bay ơn mở màn sau liền phát khởi một vòng tấn công mạnh, cũng tại thứ 7 phút, từ sơ với sơ Taylor đánh ra toàn trường cước thứ nhất sút gôn, đến từ 20 mươi mét bên ngoài một cước sút xa, nhưng bắn ra quá chính, bị thủ môn bại lì tịch thu. Hai phút sau, bác gói cuống lợi á phản kích trung đưa ra một cước thẳng truyền, Di bên phải sườn sau trên bảo, được bên sau xông vào vùng cấm địa, Venanti điểm phụ cận thấp án, bị thủ môn Ner ở bên cạnh gặp đến. Di lần này nhanh chóng sau trên bảo đạt được mộ hiển trẻ lạt bạc hiện trường fan bóng đá nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Không thể không nói, cái này lửa nhỏ tiện tốc độ chính là nhanh. Lại thêm vóc người huấn luyện viên, tin tưởng tại fan bóng đá ở trong khẳng định sẽ rất được người yêu mến. Theo hai đội cây kim so với cọng dâu đối công một đợt, tranh tài dần dần bị bên Munit khống chế. Mộ hiển trẻ lạt bạc thực lực cuối cùng không cách nào cùng bên chống lại. Bên Desli Ga ba chủ lợi dụng giữa trận ưu thế, khống chế lại cầu quyền về sau. Tại phút 26, Tony cờ rột một cước bên ngoài suất xa, đánh ra một cái trời hạ lôi, đánh cho mộ hiển trẻ lạt bạt thủ muôn bại lì trở tay không kịp, cứu thua thời điểm rời tay cầu rơi xuống vùng cấm địa bên trong, huống chiến bên trong Tô Đông vượt lên trước một bước ra chân, đưa bóng đâm vào cầu môn. 1-0. Phút thứ 38, Tony Ckoz kéo đến cánh trái được banh sau. Đưa ra một cú nghiên chuyền, Thomas Muller đánh đầu đưa đỏ, Tô Đông tại vùng cấm địa phía bên phải quay người lằn không giúp án, lại một lần nữa đưa bóng rút tiến vào mổ hẹn chèn lật bạch cầu môn. 2-0. Mang theo hai cầu dẫn trước ưu thế, Bayern tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Hền kịt ở giữa sân thay đổi Tô Đông, vì cuối tuần trang Tion Lied lưu lực, mà xuống nửa trang mở màn về sau, tuy nói Bayern đổi lại cỡ lọ sợ. Nhưng tiến công rõ ràng không còn sắc bén, đối mồ hiện chèn lật bại phòng tuyến áp chế lực cũng rõ ràng kém không ít, cái này thể hiện tại chủ đội phản kích bắt đầu có chỗ khởi sắc. Phút thứ 60, bác ngồi cuống lợi á ở bên trái sườn được banh về sau, đưa ra một cước chuyền bóng, Diaz phía trước cầu môn giúp bắn, xuyên thủng bên sân cầu môn, vì mồ hiện chèn lật bại lật về một ván. Nhưng ở phút thứ 73, làm cánh phải lên cầu, cớ lò sở phía trước cầu môn hất đầu công cánh cửa, vì ban mở rộng điểm số. Cuối cùng, bay đơn nương tựa theo tô đông lập cú đút cùng cớ lò sở dẫn bóng, ba so với một sân khách đánh bại mồ hiện chèn lật bại. Giữa tuần, Tramti Onlit bán kết lần hiệp tranh tài, Biden sân nhà nên chiến Inter Milan. Tại thủ hiệp 2-0 sân khách thủ thắng tình ngụy dưới, Biden cơ hồ có thể nói đã một chân dẫm vào Betmarber. Có thể coi là là như thế, như trước vẫn là để cho người không dám có chút chủ quan. Hên kiếp như trước vẫn là lấy toàn đội hình chủ lực nên chiến Man City Inter Milan. Mà song phương ai cũng không có nghĩ tới là, tranh tài ngay từ đầu, Inter Milan phòng thủ liền xuất hiện sai lầm. Mở màn thứ nhất phút, Biden lần thứ nhất tiến công, đến từ hậu trường một cước truyền xa, trực tiếp cho đến trước trận cánh phải. Roben dán phía bên phải đường biên, bộ ngực đưa bóng ngừng hướng doanh giới cuối cùng về sau, mình bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước đông, một đường bao táp, đem chỉ vụ bỏ lại đằng sau, cũng tại vùng cấm địa phía bên phải chọn chuyển đến trung lộ. Tô Đông vừa rồi liền một đường theo sát lấy Roben, nhanh như điện chớp bắn gọi, tốc độ lại không chút nào bại bởi Roben. Mã tệ dạ thì đã là giàn mua, trực tiếp liền bị Tô Đông bỏ lại đằng sau, chỉ có Samu en một đường gắt gao truy tại Tô Đông bên cạnh. Nhưng Roben một cước này chuyển bên trong cầu đi vào phía trước cầu môn trung lộ lúc, Tô Đông cả người nhảy lên thật cao, may may không cho Samu en bất luận cái gì chống lại cơ hội khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, định hướng về phía cầu môn góc dưới bên trái. Sẽ sáng nguyên bản chọn vị trí là chết bên phải, lúc này kịp phản ứng, muốn nào Tô Đông đánh đầu, nhưng nơi nào đến được đến. 1-0. Cả tòa Alien sân bóng triệt để lâm vào điên cuồng, ai cũng không nghĩ tới, mở màn thứ nhất phút, bay ơn lần thứ nhất tiến công liền tạo thành cái thứ nhất dẫn bóng. 1-0, tổng số 3-0. Đây tuyệt đối là để Inter Milan triệt để sụp đổ dẫn bóng, bởi vì Tô Đông cái này dẫn bóng cực đại tăng lên bọn hắn san đều tỉ số điểm số độ khó, bọn hắn nhất định phải đánh vào ba cái cầu mới có thể nghịch chuyển Bayern. Nhưng ở Alien sân bóng Tại tận phái chủ lực bự trước mặt, muốn đánh vào ba cái cầu, cái này nói nghe thì dễ. Ngược lại là Inter Milan, mặc kệ là thủ hiệp, vẫn là lân hiệp, tại mũi tiến công đều không có lấy ra quá tốt quá hữu hiệu biện pháp, nhất là ở giữa sân, bọn hắn toàn diện thất thế, rất khó tìm đến hữu hiệu tổ chức cùng tiến công. Bayern liền rõ ràng khác biệt, Schöber, Taege cùng Mojib tạo thành song giữa trận, trợ giúp Bayern một mực không chế cầu quyền cùng tiết tấu, để Inter Milan chỉ có thể bị động bị đánh. Mấu chốt nhất thì là Tô Đông, hắn nắm chắc cơ hội hiệu suất thật sự là quá cao. Tođông dẫn bóng sát thực đã kích Inter Milan sĩ khí cùng đấu trí, cầu thủ lòng tin cũng lớn thụ ảnh hưởng. Cái này khiến tranh tài sau đó 20 phút bên trong đều trở nên mười phần hỗn loạn. Inter Milan một vị phòng thủ, Bayern cũng không có biểu hiện ra ý đồ tiến một bước mở rộng điểm số ý tứ. Cái này kỳ thật cũng rất bình thường. Đến mức này, ai nguyện ý tùy tiện mạo hiểm. Tại ba cầu dẫn trước tình huống dưới, Bayern Munich khẳng định là trước củng cố thành quả thắng lợi, lo lắng nữa rốt cuộc muốn thắng mấy cái cầu. Chỉ là vì nhiều thắng trận, liền đem mình phòng thủ bại lộ tại Inter Milan phản kích phía dưới, cái này không ngu xuẩn sao? Trận chung kết vô danh cục. Trên thực tế, nào chỉ là trận chung kết, nhưng phẩm là một chút trọng yếu tranh tài cơ bản cũng không thể xuất hiện quá phong túng thế cục. nếu như nói, bayern là có ý thức chậm dần thế công cùng tiết đấu, kiên nhận không chế bóng, inter milan chính là đá không ra uy hiếp. mãi cho đến hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, vẹn đệ quay thân xuyên qua, sernicder cùng diego mỹ lì tổ hoàn thành một lần xinh đẹp hai qua một gặp trở ngại phối hợp, đột nhập đến lớn vùng cấm địa bên trong, chân trái thấp ấn, thoát ra, không thể phá khung thành đạt được. sernicder một cước này xuất goal, là cả nửa tràng inter milan duy nhất một lần có uy hiếp tiến công, có thể coi là là như thế, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là trượt cánh cửa mà ra, cũng không có ban chính cấu môn. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Bayern Munich mở màn đoạn một đợt. Đầu tiên là Tô Đông dùng một cước 25m có hơn siêu cấp xuất xa, kém một chút liền gõ Inter Milan cầu môn, bị sẽ xạ trực tiếp nắm ra sả ngang, sau đó phạt góc cũng từ Lũ xì ổ đánh đầu công cánh cửa, thoáng cao hơn. Về sau Roben cánh phải bên trong cắt, hất ra phòng thủ cầu thủ về sau, chân trái đường vòng cùng cầu đánh góc xa, bị sẽ xạ nghiêng người đập ra. Inter Milan thủ môn thực lực hay là vô cùng xuất sắc. Phút thứ 53, Roben dẫn bóng bên trong cắt về sau, chuyển dời đến bên trái, giao cho Giba. Nước pháp mặt thèo được banh sau đưa ra một cước chọc khe, tô đông nhanh chóng sau trên vào, cắm vào đứng không chỗ liền muốn lên chân gõ cửa, kết quả cả người lại mất đi cân bằng ngã xuống vùng cấm điệu tuyến đầu. Tô đông đứng dậy kháng nghị mạ tệ dạ tỷ tiểu động tác phạm lôi, trọng tài chính cũng nhìn rõ mọi việc, cho mạ tệ dạ tỷ một trương hưởng bài, đem tên này Inter Milan lão tướng phạt hạ sân bóng. Bởi vì năm đó Di Dan sự tình, tô đông đối mạ tệ dạ tỷ ấn tượng tương đương kém. Di Dan chính miệng từng đề cập với tô đông, mạ tệ dạ tỷ nói rất nhiều vũ nhục hắn cùng người nhà hắn lời nói, cái này khiến hắn cảm thấy phẫn nộ. Tô đông cùng Di là bạn thân, đối mạ tệ dạ tỷ ấn tượng cũng đã rất hỏng bét cho nên đêm nay tại bị Mạ Tệ Dạ tỷ đẩy ngã về sau, Tô Đông trực tiếp đứng lên, hướng trọng tài chính kháng nghị Mạ Tệ Dạ tỷ phạm lỗi, cũng đem người ý phạt ra sân đi. Ai bảo hắn là cuối cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ đâu? Menzini lập tức tiến hành thay người, mù tạt gì thay đổi bệ đệ, như trước vẫn là khai thác tam trung trận, dẹp nẹt tỷ đi đá hậu vệ trái, chỉ vụ trở lại trung lộ, rất bình thường Samu Mu En cộng tác. Nhưng như thế vừa đến đã lung túng, bởi vì chỉ vụ cùng Sa Mu đều không cao, làm sao chống đỡ được thân cao 1m95 Tô Đông? Thế là Menzini cho ra chỉ thị là. Toàn tuyến lui giữ, nghiêm phòng tử thủ tại phe mình cầu phía trước cầu môn. Chỉ lệnh vừa dưới, không đến một phút, Tô Đông tự mình chủ phạt một cước này đá phạt, dùng một cước đường vòng cung rất quỷ dị trực tiếp đá phạt, xuyên thủng Inter Milan cầu môn, vì bơn lại xuống một thành, hay không? Tổng số 40. Sau đó tranh tài lại lần nữa biến thành nghiêng về một bên. Nhưng trên trận thiếu mất một người Inter Milan ngược lại thủ đến kiên cố hơn quyết. Nếu như nói, bọn hắn trước đó còn nghĩ qua phải vào cầu, như vậy hiện tại, tại mạ tệ dạ ti bị hồng bài phạt sau đó. Inter Milan đã triệt để đánh mất dẫn bóng cát vọng, càng nhiều chỉ là muốn giữ vững phe mình cầu môn, để cho mình thua chẳng phải khó coi. Cho dù là tổng số không so với 4 thua cầu, vậy cũng so với bị suất cái điểm số lớn thảm bại đến hay lắm, không phải sao? Biden kỳ thật cũng không có ý định cùng Inter Milan cùng chết. Đoạn thời gian gần nhất, thi đấu sự tình tương đối dày đặc, Biden không cần thiết vì nhiều dẫn bóng, cố ý đi kích thích Inter Milan. Thật muốn chọc giận đối thủ, trang diện bầu không khí trở nên càng thêm nóng nảy, động tác tự nhiên là nhiều, vạn nhất đạt hương, hay là đến bài ngừng thi đấu, vắng mặt Champions League trận chung kết, đôi này Biden tới nói thật sự là được không bù mất. Trang băng ổn định hiện trạng, kiên nhẫn khống chế cầu quyền, có cơ hội liền nếm thử tổ chức tiến công, không có cũng không bắt buộc. Cho dù là đến tranh tài giai đoạn sau cùng, Inter Milan đều không thể đá ra có uy hiếp phản kích. Sernicder miễn cưỡng đánh ra một cước xuất xa, bị Neuer nhẹ nhõm tịch thu. Đây cũng là toàn trường một lần cuối cùng tiến công. Inter Milan suốt gôn về sau, Neuer đá mạnh mở ra cầu một cầu. Không bao lâu, trọng tài chính liền thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Nương tựa theo tô Đông liên tục hai trận bán kết lập cú đúp, bay sân nhà hai không đánh bại Inter Milan, tổng số bốn không lấy được thông hướng Betmaster vé vào cửa. Cả tòa Alien sân bóng phan bóng đá đều nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên, vì trong tràng cầu thủ đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhất là đối với Tô Đông. Rất nhiều bơn fan bóng đá đều tại khản cả giọng hô hào tên của hắn. Sonicder đứng tại trên sân bóng, nhìn xa xa Tô Đông cùng bơn đồng đội đi cùng fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Hắn nghe được đầy trời tiếng hoan hô, nghe được tất cả fan bóng đá đang hô hoán Tô Đông danh tự. Đây đều là hắn vô cùng khát vọng đạt được. Hắn cũng từng từng chiếm được, hơn nữa còn là tại Betmaster, nhưng tất cả những thứ này lại cách hắn đi xa. Hắn hôm nay chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là giết trở lại Batman. Hắn khát vọng dùng thực lực để chứng minh cho tất cả mọi người, nhất là Batman fan bóng đá nhìn, bọn hắn khu trục hắn là một cái cỡ nào quyết định sai lầm. Thật không nghĩ đến, hắn thất bại, dừng bước tại Batman ngoài cửa. Giờ khắc này, Schneider đột nhiên có loại xung động muốn khóc. Hắn thật đã tận lực. Chương 731, tô đông nhà dưới. Bayern đảo thải Inter Milan, lại lần nữa giết vào Champions League trận chung kết ngày kế tiếp. Barcelona cũng tại sân khách một không nhỏ thắng Lyon. Vì Barca đánh vào toàn trường duy nhất một hạt dẫn bóng, vẫn là Messi bàn mua giải Tô Đông cùng Messi tại Tram Tionlit trên sàn thi đấu đều có một cái rõ ràng đặc điểm đó chính là tại tiểu tổ thi đấu bên trong đều biểu hiện được không lớn bằng lúc trước. tỉ như Tô Đông, vẹn vẹn chỉ công nhập năm quả; so với Mariz, Curi, Zona đều còn ít. Messi thì càng ít, chỉ công vào hai cái dẫn bóng. Nhưng ở tiến vào đấu vòng loại về sau, hai người đều biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc, trở thành đội bóng không ngừng tấn cấp số 1 công thần. Bayern cùng Barca lại lần nữa hội sư Tram Tionlit trận chung kết, cái này cũng thành vì Tram Tionlit trong lịch sử lần đầu. Tại Tram Tionlit 54 năm trong lịch sử. Từng có ngũ liên quan, càng từng có hơn tam liên quan, từng có giống AC Milan, Juventus loại này liên tục 3 cái mùa giải đều giết vào trận chung kết, cũng từng có loại kia ở giữa cách 1 năm lại lần nữa trùng phùng trận chung kết. Nhưng chưa từng có giống bản mùa giải dạng này, bên trên mùa giải Quan Á quân lại một lần nữa hội sư Trang Di On trận chung kết. Cái này không thể nghi ngờ cũng đã trở thành năm nay Trang Di On trận chung kết một lớn xem chút. Bayern Munich cũng không có tại Đông Nhi kỳ tiến hành dẫn viện binh, chỉ là đưa vào Ra Fi nhà, nhưng tên này bờ ra dù phải hậu vệ biên cũng vô pháp dung chuyển làm vị trí, cho nên thực lực tổng hợp đội theo mùa giải là không sai biệt lắm. Barcelona thì lại khác biệt, Irakhimovic gia nhập liên minh tăng lên cực lớn 3K trước trận thống trị lực. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, 3K trước trận tam xoa kích mặt bài không chút nào bại bởi Bayern, lại thêm giữa trận ưu thế, những này đều để người đối 3K tràn ngập chờ mong, cho rằng cả tạ Loni a đội bóng bản mùa giải đem tự tay hoàn thành báo thủ. Mujinho tại đánh bại Lyon sau trận đấu bởi hợp báo bên trên, càng là cao điệu mà tỏ vẻ, 3K zét vào trang T onlit trận chung kết về sau, chỉ có một cái mục tiêu, đó chính là tại Betmaber đoạt giải quán quân. Cái này cố nhiên để 3 sôi trào, nhưng cùng lúc cũng đã dẫn phát Real Madrid fan bóng đá loạn trận. Real Madrid cùng Barca là từ địch. Tại Real Madrid liên tục dừng bước tại vòng tháng một năm 2016, bị người treo chọc vì Tram Tionliz mười sáu lang thời điểm. Barca liên tục hai cái mùa giải cầm xuống La Liga quán quân, hai cái mùa giải giết vào Tram Tionliz trận chung kết, thành tích có thể nói chói lọi. Cứ như vậy, Mourinho còn muốn bỏ đá xuống giếng dâm lên một cước. Phản phất giống như là muốn làm trả thù. Báo AS rất nhanh liền để lộ ra tin tức, Real Madrid sẽ tại Tram Tionliz trận chung kết trong lúc đó, đem ở vào Madrid Tây Bắc bạn nhờ bệ bạt trụ sở huấn luyện cấp cho Bern sử dụng, lấy thuận tiện Bern tốt hơn chuẩn bị chiến đấu Tram Tionliz trận chung kết. Lần này cả tại Lonnya truyền thông coi như vỡ tổ. Đều là Tây Ban Nha đội bóng, các ngươi tại sao có thể giúp người ngoài? Không chỉ có như thế, căn cứ mà cả báo điều tra, rất nhiều chuẩn bị quan sát Champions League trận chung kết chung lập fan bóng đá, đều có khinh hướng Bayern mà không phải Barcelona, bởi vì trong này có rất nhiều Real Madrid fan bóng đá xem Barca vì tử địch. Chúng ta đều càng thêm hy vọng nhìn thấy Tô Đông dẫn đầu Bayern tại Best bờ đánh bại Barca, cầm xuống Champions League tám liên quan. Đã xong Inter Milan về sau, Bayern chính thức nên đón hai trận trận chung kết chuẩn bị chiến đấu. Trong đó lấy giao đấu Barcelona Champions League trận chung kết làm trọng điểm, bởi vì gã mạn cuộc trận chung kết đối mặt ở đỡ bởi gì mện, Bayern là rất có nắm chắc, chi này Bundesliga đội bóng cùng Bayern lẫn nhau đều là hiểu rõ. Bundesliga chương 33 vòng, Bayern tọa trấn sân nhà nên chiến bổ sung. Mượn Champions League tấn cấp tình thế, sĩ khí như hồng Bayern tại sân nhà đá ra một đợt điên cuồng thế công. Tô đông tại chương 18 cùng 20 phút, 3 phút bên trong liên nhập hai cầu, trợ công người theo thứ tự là Gibrzi cùng làm. Về sau Bayern liên tục tiến công, Thomas Muller cũng là phát huy dũng mãnh phi thường, hơn nửa hiệp cũng là liên nhập hai cầu nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Tô Đông cùng Thomas Muller đều mỗi nhập một cầu, song song diễn ra hạt chít. Tại sân nhà, Bayern 6 không cùng thắng bù sủng, lại lần nữa cầm xuống một trận thắng lợi. Sau trận đấu, đội trưởng làm đại biểu Berner lên cao cao đại biểu cho Bundesliga quán quân sa bàn, tất cả Bern cầu thủ cũng đều nho nhau, nhau mặc vào chúc mừng Bundesliga quán quân áo thun. Trên xuống quảng cáo ngoại trừ chúc mừng Bundesliga quán quân bên ngoài, còn hy vọng đội bóng đón thêm lại lệ. Tại giờ mặn cột cùng trang Diolit trên sàn thi đấu, lại lần nữa vẹn miệng thành công. Beckenbauer ở, ở tại hiện trường phát biểu nói chuyện. Bóng đá Hoàng đế đầy đủ khẳng định bên cầu thủ tại quá khứ cái này ba cái mùa giải biểu hiện xuất sắc, cho rằng đội bóng mặc kệ là tại Bundesliga, vẫn là tại Cham Pili, đều biểu hiện ra không hề tầm thường sức cạnh tranh, cả chi đội bóng cùng trước đó có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Ta còn nhớ rõ, từ năm 2001 trở về 07 năm, cái này thời gian 6 năm, chúng ta kinh lịch một cái lịch sử tính chất thung lũng, liền ngay cả chúng ta tốt nhất cầu thủ cũng không nguyện ý lưu lại vì đội bóng tiếp tục hiệu lực, chúng ta rất nhiều người đều đang hoài nghi mình, hoài nghi đội bóng. Bẹn ở, ở trải qua rất nhiều lên lên xuống xuống, hắn cho rằng đây đều là hiện tượng bình thường. Vương triều thay đổi luôn luôn nương theo lấy đau từng cơn. Tại đội bóng thấp nhất lúa thời điểm, ta, hörnet cùng dầm mệt mỏi gờ, chúng ta đều cho rằng đội bóng nhất định phải có chỗ cải biến. Chúng ta cần càng có thị trường lực hiệu triệu cự tinh nhắc tới chấn cầu thị, chúng ta cần càng thêm xuất sắc cự tinh đến để thăng đội bóng thực lực. Chúng ta cần càng nhiều quán quân để bão đáp những này một đường không rời không bỏ trung thực fan bóng đá. Thế là, tô đông lai, hiện tại chúng ta quay đầu lại nhìn, không có phát hiện, cái này không chỉ có là bân trong lịch sử một cái trọng yếu bất ngờ, thậm chí sẽ là bân thậm chí bóng đá đức trong lịch sử một lần vĩ đại chuyển hướng. Tô đông mang cho đội bóng. Không chỉ là thế giới cấp cao nhất biểu hiện, không chỉ là kia liên tiếp làm cho người khó có thể tin dẫn bóng số liệu, cũng không chỉ là hắn mỗi lần tại mấu chốt buổi diễn dẫn bóng cùng tuyết sát, hắn khác sâu ảnh hưởng chúng ta các mặt. Tại trên sân bóng, chúng ta là thế giới bóng đá cường đại nhất đội bóng. Tại buôn bán lĩnh vực, chúng ta là thế giới bóng đá kiếm lợi nhiều nhất bóng đá câu lạc bộ. Mà hết thảy này hết thảy, tô đông đều không thể bỏ qua công lao. Bệ kèn bùa ở ở cuối cùng, hô hào toàn trường fan bóng đá đều đứng dậy, vì tô đông đưa lên một trận nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Nhất thời, Ali ở sân bóng bên trong tiếng vỗ tay như sấm động, mấy vạn tên fan fan bóng đá đều tại cao giọng la lên tô đông. Tuy nói cho tới bây giờ còn không có bất luận cái gì chính thức tin tức để lộ ra đến, nhưng tô đông cùng bay không có ý định tụ tập, cái này sớm đã không phải bí mật. Trước đó thậm chí đã có truyền thông bắt đầu ở lẫn lộn, Một khi tô đông rời đội về sau, bay đem từ sượt gạt đưa vào Mario gồm đến bổ khuyết tô đông chống chỗ. Tên này bản thổ tiền đạo sát thực không có tô đông xuất sắc, thậm chí trên lệnh còn hết sức rõ ràng, nhưng hắn tiện nghi tính chất so sánh giá cả cao. Chính như vừa rồi mẹ kẹn bùa ở ở nói, tô đông lai like đến bay không chỉ có là bay ơn bước mặt, cũng là Bundesliga, thậm chí bóng đá nước bước ngoặt, đây là đối tô đông cao nhất đánh giá cùng tán thành. Thậm chí. Hắn cũng còn không có rời đội, liền đã bị Bayern cùng Bundesliga chính thức nhận định là chắc chắn tiến vào danh nhân đường vĩ đại ngôi sao bóng đá. Thế nhưng vừa vặn bởi vì như thế, Bayern cùng Bundesliga đều đã hoàn thành chuyển hướng, nhất là Bayern, Tô Đông đã hoàn thành hắn tại Bayern, tại Bundesliga lịch sử sứ mệnh, tiếp xuống chuyện quan trọng nhất chính là củng cố hiện tại lấy được thành tích. Báo biểu trước đó liền từng có vết trận, nói Tô Đông đoàn đội cùng Bayern đã đang tiến hành trên buôn bán cắt chém, song phương sẽ còn tiếp tục triển khai một chút hợp tác, nhưng Tô Đông rời đội đã là không thể tránh khỏi sự thật. Về phần Tô Đông nhà dưới, báo biểu cho rằng có khả năng nhất là giễu Madrid tờ lo Gentino cầu tài như khách nước, mà lại Real Madrid lại có tô Đông tốt nhất bạn thân cờ Zidane Ronaldo đang triệu án, tô Đông quay đầu Real Madrid, thuận tiện còn có thể khoảng cách gần trả thù năm đó Barcelona một tiếng mối thủ, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Mà lần này Real Madrid nguyện dùng bản nerve bẹt trụ sở huấn luyện, liền bị coi là là tốt đẹp tín hiệu. Nước đức truyền thông còn có một số nghe đồn, không có gì hơn chính là bản mùa giải về sau, Bayern sẽ ở Tân nhiệm thể dục chủ quản lỡ lịch nợ chỉ huy dưới, đối đội bóng tiến hành một lần gây dựng lại, chủ yếu là muốn vì trong đội một nhóm tuổi trẻ cầu thủ đưa ra không gian. Tỷ như lượt này diễn ra hạt chịch Thomas Muller, còn có hậu phòng tuyến bên trên biểu hiện không tệ hâm mộ cùng Brett Peter, đây đều là tiếp xuống Bayern sẽ đại lực vun trồng đối tượng. Một tuần sau, Bundesliga một vòng cuối cùng, Bayern Bắc thượng Berlin, sân khách khiêu chiến Berlin Utara. Đội bóng đã nâng lên đoạt giải quán quân, quán quân thưởng bàn đều tới tay, tự nhiên cũng không phải rất bình thường để bụng, lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến. Có thể coi là là như thế, Bayern vẫn tại sân khách nương tựa theo ô lẽ, Toni Kroos cùng Thomas Muller dẫn bóng, 3-0 toàn thắng Berlin Utara. Bayern trong đội một nhóm tuổi trẻ cầu thủ đều biểu hiện được coi như không tệ, nhất là Thomas Muller liên tục dẫn bóng về sau, hắn đã trở thành nước Đức dưới bóng đá chạm tay có thể vọng Tân Tú, trở thành nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Loé -E dưới trưởng thành viên trọng yếu. Tháng 5 15 ngày, gỡ mạn cuộc trận chung kết. Bay đơn lại lần nữa bất thượng, quay về Berlin Olympic tiếp sân bóng, nên chiến gỡ mạn cuộc trận chung kết đối thủ RDR Bơ Dị Mện. Trên tài phía trước nửa giờ, RDR Bơ Dị Mện còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được đến từ Bơn Như Lang Như hổ thiên công, nhưng thời gian dần trôi qua, RDR Bơ Dị Mện bắt đầu hiện lộ ra xu hướng suy tàn. Phút thứ 35, Tô Đông tại vùng cấm địa tuyến đầu quay thân nhận banh về sau, chân trái đưa bóng hướng sau lưng một nhọm vừa vặn từ đó vệ nã bên cạnh xe qua, Joven cấp tốc nghiêng chen vào vùng cấm địa, sườn phải tỉnh táo đẩy bắn trúng đích, vì tuân thủ kéo ghi chép. nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, bay Bayon phát khởi một đợt tiến công, đến từ trung vệ VV một cước chuyển xa, tô Đông nhanh chóng sau chen vào, đoạt tại mệt thì giả cờ trước đó, đánh đầu đỉnh hướng về phía sau lưng, mình lại thêm nhanh bồi theo hình thành đơn đao, tỉnh táo đẩy bắn phá không thành. 20 phút thứ 63 lại là tô Đông kéo đến vùng cấm địa tuyến đầu bên trái, cùng Mascelo cùng Zberzi hình thành phối hợp về sau, đưa bóng đưa vào vùng cấm địa, Zberzi cắm vào vùng cấm địa, tỉnh táo gõ cửa trúng đích. 3-0. Cuối cùng, Marcelo tại phút thứ 83 đưa ra một cước trợ công, Sơwise Taver đánh vào một cước sút xa, vì Bayern khóa chặt thắng cục. 4-0. Bayern tại Garmann cục trận chung kết, bốn cầu toàn thắng lỡ đỡ bở gì mẹn, thành công vệ miệng Garmann cục quán quân, lại một lần nữa cầm xuống song quân vương. Cả tòa Berlin Olympic sân bóng Bayern phan bóng đá đều đang vì đội bóng đoạt giải quán quân mà sôi trào, ở xa nước Đức nam bộ Munich cũng là toàn thành phố hưng động, thậm chí toàn bộ nước Đức đều đang vì Bayern reo hò. Quá khứ 3 năm này, Bayern triệt để thống trị nước Đức rơi bóng đá, không có cái nào một chi đội bóng có thể cùng đơn cách ra một vật tay. Thậm chí Không chỉ có nước Đức dưới bóng đá, tại toàn bộ Châu Âu dưới bóng đá, Biden đều là mạnh nhất đội bóng. Hiện tại, khoảng cách Tô Đông gia nhập Liên Minh bớt lớn lúc sở định hạ mục tiêu, chỉ kém mét Marber một trận chiến này. Chương 732, giật cũng đừng nghĩ cùng ta đoạn. Ha ha, huynh đệ. Ở Mariz sân bay bên trên, bạn đơ bệ bạt trụ sở huấn luyện bên trong, Tô Đông vừa đi hạ Biden xe buýt, liền nghe đến thanh âm quen thuộc, cả người cũng đều lập tức nở nụ cười. Ha ha, Johnny, ao. Johnny trực tiếp cho hắn một cái ôn nhiệt tình. Ha ha, Johnny. PV cũng cười ha ha giang hai cánh tay ra. Johnny buông ra Tu Đông về sau một mặt ghét bỏ hướng lấy PP khoát tay áo, khiến cho PP 10 phần phiền muộn. Xấu xí liền không nhân quân sao. Nhưng rất nhanh, Johnny vẫn là cười đi ra phía trước, ôm PP. Mà càng khiến người ta không tưởng tượng được là, José Cemeedo vậy mà cũng tại, bất quá, nhìn thấy Tô Đông thời điểm, hắn ngược lại là có mấy phần sợ hãi, đồng thời còn có chút xấu hổ. Nói đến, hắn đối Tô Đông thật đúng là lại kính vừa sợ. Toàn thế giới đều biết, năm đó Tô Đông, Johnny cùng PP tại sở Sporting Lisbon lúc là tốt nhất đồng đảng, nhưng trên thực tế còn có một người, đó chính là José Cemeedo, bốn người trên cơ bản ăn ở đều cùng một chỗ ở vào tạ quẹt đắt nặng cổ phụ cận bộ kia sông nhỏ phong ở hiện tại còn thuộc về PP. đương nhiên bây giờ PP căn bản liền không thiếu điểm này tiền. bốn huynh đệ, tô đông cùng do nỉ cũng không cần nói, PP hiện tại cũng là thế giới bóng đá tiếng tăm lừng lây trung vệ, nhưng duy chỉ có do sở sẹo mẹ đổ không có đá ra, nguyên nhân cũng rất đơn giản, tiểu tử này hoàn toàn chính là bị nữ nhân giày vào hỏng. rời đi sở quốc tim lịch về sau, do sở sẹo mẹ đổ liền bắt đầu tại bồ đào nhà thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn trà trộn. nhưng hắn ba huynh đệ đều là thế giới nổi danh ngôi sao bóng đá nhất là tô đông cùng dioni, tiêu càng là giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hai lớp đội chủ, đi theo được nhờ. do sở sẹm hệ đồ người đại diện vẫn luôn là mendes, có đôi khi liền khiến cho chính mendes đều rất bình thường phiền muộn, hắn dưới cờ lúc nào từng có dạng này cầu thủ, cũng không có biện pháp, có tô đông cùng dioni bảo bọc, do sở sẹm hệ đồ tại thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn cũng là có bóng đá. về sau lại là tô đông nhìn hắn nghiên kỷ không nhỏ, cả ngày dạng này mù hôn cũng không phải chuyện gì, thế là liền để mendes cho hắn liên hệ đội bóng, đi serie kết quả cái thằng này ở italia cũng không có đá lên mấy trận tranh tài hiện tại chuyển ném trang Cần ship chặt tần. tại chặt tần cái thứ nhất mùa giải, hắn ngược lại là đá lên chủ lực, chuyển hình trở thành nhất danh giữa trận, nhưng cái thứ hai mùa giải liền đá không lên chủ lực, mà lại bên ngoài sân đường viền tin tức quá nhiều, biến thành dự bị. Hảo chết không chết, chặt tần vậy mà tại trang Cần ship xuống cấp, thế là bản mùa giải hắn liền đại biểu chặt tần đã đệ tam cấp bậc hạng nhất anh. do sở sẽ mẹ đồ trước mấy thiên tài đang nói, chặt tần lấy được hạng nhất anh thứ tư, tham gia thăng cấp tờ lấy oắt, nhưng cũng tiếp chính là, tại hai hiệp trong trận đấu, bại bởi sơ huy nổn, không thể thăng cấp thành công, mới mùa giải đem tiếp tục lưu lại hạng nhất anh. Đây cũng là do sợ sẽ mẹ đổ đối Tô Đông sợ hãi nguyên nhân hắn thật sự là quá lười nhác, chuyên nghiệp kiếp sống là mỗi uống càng hạn. Nếu là tại hạng nhất anh đã tốt đi một chút, lấy Mendes giao thiệp, coi như chặt tần lên trước không được cấp, vận hành hắn đến Jamersip, thậm chí là tợ giờ mì ở kịp cũng không phải việc khó, nhưng vấn đề là cái thằng này biểu hiện không coi là tốt. Cũng rõ nghị khác biệt, Tô Đông thật đúng là sẽ hấn hắn. đương nhiên, do sợ sẽ mẹ đổ trong lòng cũng rõ ràng, Tô Đông hấn hắn là thật tâm vì muốn tốt cho hắn. Nếu là đội những người khác, ba vị hảo huynh đệ đều là đương thời ngôi sao bóng đá, hắn khẳng định sẽ hổ thẹn với mình tài nghệ không bằng người càng thêm quyết trí tự cường. Nhưng Jo sờ sẹm mẽ đổ thật không phải những người khác, hắn không có làm như vậy. Ngược lại cầm những này tại các bạn gái trước mặt nói khoác, mà tại tô đông ba người trước mặt, hắn cũng đục không quan tâm những này. Nhất là khi nhìn đến tô đông không có ý định trước mặt người khác muốn hắn về sau. Johnny cũng biết Jo sờ sẹm mẽ đổ, nhìn thấy hắn bộ kia bộ dáng, cùng tô đông liếc nhau một cái, đều cảm thấy không thể làm gì. Bạn đời bệ bận là Florentino thời kỳ khởi công xây dựng cấp thế giới trụ sở huấn luyện, công trình phi thường hoàn thiện. Do chủ động xin đi, mang theo tô đông cùng bờn trên giới tiến vào đội một khu huấn luyện. Rất nhanh, Diomarit đội trưởng Jo liền đón. Hắn cùng Tô Đông cũng là người quen cũ, hai người gặp mặt về sau, một trận ôm. Joe gần đây tại Rio Madrid tình cảnh rất bình thường xấu hổ, bởi vì theo dọn nghi, Benzema cùng cả cả chờ ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh, Joe đã đã mất đi vị trí của mình, biến thành dự bị, thậm chí có nghe đồn nói, hắn sẽ ở năm nay mùa hạ rời đội. Nhưng ở giờ này khắc này, hắn như trước vẫn là Rio Madrid đội trưởng. Joe cùng dõi nghi mang theo bên trên dưới đi đi thăm bạn đỡ bệ bật từng cái công năng khu, không thể không nói, Florentino làm gì đều là đại thủ mất, liền xem như là một tòa trụ sở huấn luyện, đều là phi thường có mặt bài. Mặc kệ là công trình tiên tiến cùng hoàn thiện trình độ, vẫn là tòa này trụ sở huấn luyện chiếm diện tích, xanh hóa hoàn cảnh, vậy cũng là tương đương chịu đựng. Liên ngay cả bên tại Septerna đường cái trụ sở huấn luyện đều là không bằng. Tìm thời gian, chúng ta lời đầu tiên mình họ gặp, quay đầu cha mẹ ta nói muốn mời người cùng người nhà ngươi ăn cơm. Johnny đi tại Tô Đông bên cạnh, nhẹ giọng cười nói, "Nghĩ tụ liền đến khách sạn, ăn cơm, chờ trận chung kết về sau đi." Tô Đông nói, "Trận chung kết trước đó, hắn sẽ vội vàng chuẩn bị chiến đấu, đi ra ngoài đều muốn xin phép nghỉ, thật sự là rất bình thường không tiện." Johnny gật đầu, vương cùng Azi bọn hắn đến Madrid liền ở nhà ta đi. Đội bóng đã chuẩn bị kỹ càng quán rượu, bọn hắn đến lúc đó trực tiếp ở tại chúng ta và ở trong tiểu điếm cũng thuận tiện bọn hắn bốn phía dạo chơi, ngay nơi đó xuất nhập không phải đặc biệt thuận tiện. Tô Đông cười từ chối nhã nhặn. Johnny hào trạch ở Marít Tây Ngoại Ola phải cả, khu vực cùng hoàn cảnh đúng là không thể chê, nhưng hào trạch nhà trên cơ bản đều không có gì nguyên bộ, tàu điện ngầm cái gì cũng không cần suy nghĩ, đi ra ngoài trên cơ bản chính là lái xe. đương nhiên, do trong Gaza đều là xe sang trọng, lấy hắn cùng Tô Đông giao tình, mượn một cỗ là khẳng định không có vấn đề. Nhưng Vương Sơ tỉnh chưa quen cuộc sống nơi đây, lại bồi tiếp Tô Đông phụ mẫu cùng nàng phụ mẫu, cũng không nguyện ý lái xe, cho nên vẫn là ở tại nội thành bên trong sẽ càng thêm thuận tiện một chút, bọn hắn muốn tới Trô đi du lịch. Johnny cũng không thèm để ý, bởi vì đây đều là sự thật. Cha mẹ của hắn thân ngược lại là một mực đọc lấy Tô Đông, bởi vì năm đó nếu như không phải Tô Đông cho hắn một tiền, phụ thân của hắn sợ là liền muốn không có, cho nên từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Tô Đông chính là hắn cứu ơn cha người. Đúng rồi, nếu như ngươi muốn họ gặp, tốt nhất đem cái kia Nga siêu mẫu cũng mang lên, để cho ta nhìn một chút. Tô Đông cười nói. Johnny thoáng có chút ngượng khoát tay áo, cười ha ha một tiếng. Hắn đầu năm nay lại giao một người bạn gái, đến từ ngang người mẫu, gọi Izina. Tô Đông ngược lại là gặp qua mấy lần ảnh chụp, cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng chân nhân còn không có gặp qua. Ngươi a, nên kiềm chế lại. Tô Đông quên ngủ. Thật không nghĩ đến, một câu nói kia lại phản phất xúc động Johnny uy hiếp, để hắn ngũ vị tạm chần trùng điệp thở ra. Chính như trước ngươi nói, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, nàng cùng nhà ta người quan hệ đều thật không tốt, nhất là mẹ ta, Lao Thái Thái cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền không thích nàng, cho nên gần nhất mẹ ta bọn hắn muốn tới ma xem ngươi tranh tài nàng liền dứt khoát tiếp công việc, tránh đi. nói xong lời cuối cùng, Johnny đưa tay gãi gãi đầu, cảm giác cũng là phi thường như đầu. chẳng lẽ nói toàn thế giới quan hệ mẹ chồng nàng dâu đều bết bát như vậy? thế nhưng không đúng, làm sao hắn nhìn tô đông mậu thân đối đại vương sơ tình liền đặc biệt thích đâu? thậm chí, tô đông đều thường thường cùng hắn phản nản nói, từ khi có con dâu, hắn đứa con trai này liền biến thành ven đường thùng rác nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ. nhà khác đều như vậy, làm sao đến nhà mình liền loạn thất bát ao? do nhà việc nhà không phải tô đông có thể nhúng tay, cho nên hắn an ủi vô vô bờ vai của hắn, không có chuyện gì, lẫn nhau hiểu rõ liền có thể tiếp nạp. Johnny cũng chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Hai người đã hẹn đêm nay tại Bern và ở trong tiểu điểm tụ họp một chút về sau, Johnny liền mang theo Joe sở Jose mẹ đồ đi. Bayern tại bản đơ bệ bật thủ đường huấn luyện hóa, trọng điểm vẫn là đang diễn luyện bóng đội phòng thủ. Đây thật ra là quá khứ cái này hai tuần Bayern huấn luyện thường ngày hàng mục, tuyển kết rất sớm đã minh xác giao đấu 3 ca lúc chiến thuật. Đông dạng là 3 đầu tuyến, Bayern tiến công hơi chiếm ưu như thế, nhưng không phải rất lớn. Tô Đông, Griezmann cùng Roben, đụng tới Messi, Iza Kimovic cùng Neto, cái này cấp bậc đỏ sức chỉ có thể nói là 8 lạng nửa cân, Tô Đông năng lực cố nhiên hàng đầu. Nhưng Biden tam xoa kích uy lực chưa chắc liền so ba ca tam xoa kích cường hành đi nơi nào. Nhưng ở giữa trận phút diện, Biden vẫn là phải hơi thua ba ca một bậc. Xavi cùng Iniesta tổ hợp bảo đảm ba ca có được siêu cường giữa trận lực không chế. Càng quan trọng hơn là ba ca chỉnh thể chiến thuật vẫn là lệnh không chế bóng, có thể đoán được chính là đến trong trận đấu vẫn là sẽ để cho ba ca không chế lại cầu quyền. Biden chỉ có thể khai thác thủ thế. Cái này không thể không nâng lên huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ quan hệ. Tất cả mọi người biết, Mourinho cũng không am hiểu chơi không chế bóng, hắn am hiểu nhất là phòng thủ phản kích, nhưng ba ca chính là không chế bóng. Cầu thủ phối trí chính là một bộ này. Mourinho không có khả năng đặt vào Xavi cùng Iniesta cái này cấp bậc giữa trận cầu thủ không cần, cho nên chỉ có thể căn cứ cầu thủ đặc điểm đến cải biến chiến thuật của mình. Nhưng Mourinho Barca cùng truyền thống Barca vẫn là có chỗ khác biệt. Khống chế bóng xuất không có gì cạch giờ giảm team 2 hoặc Guardiola Manchester City cao như vậy, bởi vì có càng nhiều thẳng chuyển cùng nhanh chóng phản kích, cho nên truyền bóng sát xuất thành công cũng không có vững như vậy. Thậm chí đến bản mùa giải, bởi vì Irahimo cùng Messi ít tham dự vào trước trận bước đoạn tát bách, cho nên Barca ném cầu sau phản đoạn cường độ được lại có chỗ trượt. Cái này cũng rất bình thường. Messi càng nhiều tinh lực là đầu nhập tiến công, mà Izahemovic thân hình cao lớn cường tráng, chạy tiêu hao cũng lớn hơn. Đây cũng là thụy điện tiền đạo phi thường khó chịu một chỗ, bởi vì rất nhiều người đều sẽ cầm Tô Đông tiêu chuẩn tới yêu cầu hắn. Tỷ như Tô Đông luôn luôn tương đối tích cực đầu nhập phản đoạn, phạm vi lớn chạy, nhưng Izahemovic liền làm không được những thứ này. Cũng bởi vì như thế, cho nên Izahemovic đối Tô Đông ấn tượng cũng không tốt, thậm chí những năm này không ít miệng ra ác luôn. Tô Đông đối với cái này cũng không để ý, yêu sao sao. Hắn lần này đến Madrid mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Chamdioli. Tại Cầu Vương con đường hệ thống bên trong, muốn lại tăng cấp, nhất định phải đoạt lấy bản mùa giải trang Diolit, thực hiện tam liên quan. Tô Đông đã tại Cầu Tam đẳng cấp này ở bên trong chờ đợi nhiều năm, hắn hiện tại cấp tốc cắt hy vọng có thể thăng cấp đến Cầu Vương, thông qua đẳng cấp tăng lên, tiếp tục kéo theo thực lực bản thân tăng lên. Cho nên, Betma bơ chi chiến, hắn nhất định phải thắng. Năm nay tòa này trang Diolit, hắn chắc chắn phải có được. Rất cũng đừng nghĩ cùng hắn đoạt. Chương 733, Tô Đông lồng giam. Ba Ka rất bình thường phiền muộn. Tại Rio Magic đem bạn đợ bệ bắt cấp cho Bern Munich về sau, Ba Ka liền không tìm được thích hợp sân huấn luyện địa. Atletico Madrid sân huấn luyện so Real Madrid càng kém, nhưng muốn so Getafe trở đội bóng càng tốt hơn một chút, bất quá ở vào thành thị tây bắc ngoại thành, vừa đi vừa về mấy chục cây số, phi thường không tiện. Tại nhiều lần cân nhắc về sau, Barca cuối cùng lựa chọn tại tranh tài một ngày trước, mới từ Barcelona bay hướng Madrid. Đây cũng là không có biện pháp biện pháp. May mắn, trận chung kết sân bãi ngay tại Tây Ban Nha trong nước, lộ trình cũng là không tính xa. Mujino toàn bộ hành trình đều đang cùng Fà Dì à nghiên cứu bài ơn chiến thuật, hai người cùng Barca tu hình lại phân tích sư bọn người đụng một khối, thảo luận một chút tranh tài tình huống, tỉ như song phương tính nhắm vào chiến thuật Từ Barcelona đến Madrid, ngăn lại khách sạn về sau, đám cầu thủ làm sơ nghỉ ngơi, Murino cùng huấn luyện viên tổ còn tại nghiên cứu thảo luận. Bọn hắn gặp một cái vô cùng phiền phức, đồng thời lại là tất cả bốn đối thủ đều sẽ gặp phải nan đề. Tô Đông, như thế nào mới có thể ngăn chặn lại Tô Đông? Đây cũng là một cái thế giới cấp nan đề. Hắn quá toàn diện, toàn diện đến cơ hồ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, khiến cho hắn tại trên sân bóng có thể tùy thời áp dụng các loại phương thức đi ứng phó đối thủ, mà đối thủ nhưng không có biện pháp đối với hắn tiến hành hữu hiệu phòng thủ. Ở trên mùa giải Champions League trong trận chung kết, ba ca tên trung vệ liền bị To Đông ngược rất thảm nhất là tí. Tên này ba ca trung vệ từ trước đến nay đều là lấy lòng tin tràn đầy lấy zưng, nhưng ở trận kia Trang Ti Onlit trận chung kết về sau, hắn đối Tô Đông sinh ra một chút bóng ma, đến mức Muzino trong lòng thập phần lo lắng, sợ biết ở trong trận đấu phát huy không tốt. Bên trên mùa giải Trang Ti Onlit trận chung kết thất bại giao huấn, chúng ta nhất định phải hấp thụ, vô luận như thế nào đều muốn đông lại Tô Đông tiến công. Muzino so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Tô Đông uy hiếp. Bởi vì hắn là nhìn xem Tô Đông từ một cái vô danh tiểu tốt, dần dần trưởng thành là đương thời thứ nhất cự tình, thậm chí hắn có đến vài lần đều kém chút liền đem Tô Đông tiêu nhập dưới trứng chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân mà bỏ qua. Thật là đến trong trận đấu, hắn so với ai khác đều rõ ràng Tô Đông ý hiệp cùng đáng sợ. Sự thật chứng minh, chỉ dựa vào ít cùng quần hai người, căn bản là ngăn không được Tô Đông. Pha gì ạ kết hợp lấy bên trên mùa giải trang T-Only League trận chung kết các loại số liệu, đến phân tích lấy đối mặt Tô Đông nan đề. Ít cùng quần cùng Tô Đông đọ sức, vậy đơn giản là vô cùng thê thảm. Ba ca ở trên mùa giải trang T-Only League trận chung kết thất bại, liền cùng trung vệ không cách nào giữ vững Tô Đông có quan hệ lớn lao. Gia gia tuột thân thể đối kháng hết sức xuất sắc, từ hắn cùng ít hai người đi giáp công Tô Đông, lại thêm một cái bẩn Trợ thủ còn chưa nói xong, Mujino liền khoát tay lắc đầu, không đủ, ba người bọn họ khốn không được Tô Đông. Không sai, Phạ gì ạ cũng ủng hộ Mujino phán đoán, bởi vì bên trên mùa giải Champions League trận chung kết, ca liền không có tử trên thân Tô Đông chiếm được tiện nghi, ra ra thua, ít cùng quần ba người, cũng không có hạn chế ở Tô Đông tiên công. Đáng người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Đông kết Tô Đông là một cái thế giới cấp nan đề, nếu như dễ giải quyết, kia còn lại đội bóng đã sớm giải quyết. Thật giống như vừa mới kết thúc German Cup trận chung kết, vừa đỡ bở dị mện dùng hai tên thân thể khỏe mạnh cao tiền đạo, tăng thêm hai tên tiền vệ phòng ngự. Kết quả cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở tô đông. Kêu một trận trận chung kết tô đông chỉ có tiến một cái cầu, nhưng có hai lần trợ công. Đây chính là tô đông phiền vãi nhất địa phương, hắn quá toàn diện. Toàn diện đến hắn có thể đến đường biên đá biên phong, thậm chí hắn có thể tùy thời căn cứ trên trận thế của cần đóng vai hạ ngọn nguồn truyền cỡ trung biên phong cùng lịch đủ bên trong các hình biên phong. Mà tại hắn đại bản doanh tiền đạo vị trí, tô đông có thể chơi thì càng nhiều. Đối thủ căn bản là không có biện pháp đi phòng thủ dạng này nhất danh cầu thủ. Pha gì à nhìn một chút đám người, phát hiện tất cả mọi người không có đề nghị. Lúc này vừa nhìn về phía mu vậy cũng chỉ có thể khai thác ngốc nhất cái trùng loại kia phương thức ngốc nhất thường thường cũng là nguyên thủy nhất phương thức đó chính là dùng người số đi đóng một cái thủ không được liền hai cái hai cái thủ không được liền ba cái ba cái lại thủ không được ta liền tiếp tục hướng bên trong thêm người chẳng lẽ lại tô đông vẫn là cái không có rốn có thể một người đơn đấu ba ca toàn đội mujino một mặt ngưng trọng suy nghĩ một chút nói để xây đủ cái tạ bên trên chỉ cần tô đông một cầm anh trung quanh cầu thủ liền trước tiên đem hắn bọc lại nói xong mujino còn đặt địa tại trên bản đồ chiến thuật vẽ xuống hắn mạnh suy nghĩ cũng giả thiết tô đông phía trước trận trung lộ cánh trái cùng cánh phải Ba Ka hẳn là an bài dạng gì cầu thủ đến đối với hắn tiến hành bắt bọc, bảo đảm có thể từ trước sau tả hữu từng cái phương vị, đều đối Tô Đông hình thành giáp công chi thế, nhìn tựa như là bố trí một cái Tô Đông lồng giam. Không thể không nói, từ tưởng tượng đến xem, chỉ cần nhân số chồng lên đi, phòng thủ vững chắc trình độ cũng lập tức đi theo đi lên. Nhưng tùy theo mà đến chính là một cái vấn đề khác. Trên trận khấu trừ thủ môn bên ngoài, chỉ có 10 tên cầu thủ, vì hạn chế lại Tô Đông, Ba Ka thế tất yếu tại trung hậu trận bày ra trọng binh, cái này không thể tránh né sẽ ảnh hưởng đến Ba Ka bên trong chất trận, nhất là tiến công. Xây dù cái tạ muốn lên đi, kia muốn bắt lại ai? Savi, Iniesta cùng Messi, cái này ba tên cầu thủ là ba ca khống chế bóng thiết tâm giác, cầm xuống ai cũng không được. Mourinho cùng ba ca huấn luyện viên tổ đều hết sức rõ ràng. Ba ca đối mặt Bayern, ưu thế lớn nhất chính là khống chế bóng. Nếu như cầm xuống Iniesta, ngay cả khống chế bóng cũng bị mất. Cái này không phải là là quyết đấu trước đó, đem vũ khí của mình giao cho trong tay đối phương. Trên thế giới này nào có chuyện ngu như vậy. Cái này không phải liền là tại tự sát sao? Irahi Movitz cũng không được, hắn là câu lạc bộ bỏ ra giá trên trời đưa vào tới, được hay không được, cái này hai chuyện coi như hắn đang nháo khó chịu, coi như hắn thật muốn tại năm nay mùa hạ rời đội, đó cũng là về sau sự tình. Hiện tại hắn vẫn là ba ca lớn nhất chấn nhiếp lực tiền đạo, là làm thế cự tinh. Như vậy, trước trận có khả năng nhất bị lấy xuống chính là Eto'o. Eto'o bản mùa giải đối với chúng ta an bài liền rất có lợi và hắn giận. Nếu như trận này mấu chốt quyết chiến bên trong, chúng ta lại đem hắn bài trừ tại đội hình ra sân bên ngoài, ta sợ. Phà gì à cũng có chút lo lắng. Eto'o kia tính cách cũng không phải nói đùa, một khi chọc giận, hắn thật có thể đem ngày cho đâm cho lỗ thủng. Mujinô lại làm sao không biết? Nhưng Tả Hưu cân nhắc về sau. Hắn không thể không làm như vậy, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm đối phòng tuyến hình thành đầy đủ bảo hộ. Chỉ cần có thể đông lại tô đông, giá trị. Muzino quyết định thật nhanh, đông lại tô đông, bay đơn tiến công hỏa lực chí ít suy yếu hơn phân nửa. Đến lúc đó ba ca thắng, ai cũng không có cách nào lại nói cái gì. Chức nghiệp bóng đá chính là như thế, chỉ cần thắng trận, kia hết thể đều là đúng. Muzino cùng Etoho quan hệ có thể đợi đến Tramtiolit trận chung kết về sau sẽ chậm chậm chữa trị, nhưng là Tramtiolit trận chung kết đã lừa xém lâu ngày, Mujido nhất định phải xuất ra hữu hiệu, hiệu ngăn chặn tô đông biện pháp. Hậu vệ trái, để mạ Ủy chèo bên trên. Mujino lại nghĩ tới cái gì? Pha gì a bọn người rất nhanh liền hiểu rõ ra, Mujino ý tứ chính là muốn để hậu vệ biên tích cực trước chen vào tham dự tiến công. Tuy nói Hetoho không phải tiêu chuẩn biên phong, nhưng hắn đặc điểm để hắn tại đường biên vẫn rất có uy hiếp. Nếu như cầm xuống Netoho, kia ba ca đường biên liền cơ bản không có, chỉ có thể để hậu vệ trái đến tích cực trước chen vào tham dự tiến công. À bị đổ phòng thủ là không sai, nhưng tiến công liền có chỗ khiếm khuyết ngược lại là Ma Ủy chèo năng lực tiến công không yếu, dù sao cũng là bờ ra giưu cầu thủ, tư pháp cùng kỹ thuật cũng không tệ. Càng quan trọng hơn là Mạ Ý treo là Yaya Hamovitch đồng đảng, hai người tại Azat liền đã phối hợp nhiều năm, phi thường có ăn ý. Để Mạ Ý chơi xuất ra đầu tiên, mục đích cũng là hy vọng có thể chế tạo ra một chút kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Cánh trái là như thế, cánh phải cũng là như thế. Anvez cùng Messi tổ hợp đồng dạng là ba ca trọng yếu nhất tiến công thủ đoạn một trong, hai tên cầu thủ phối hợp đến phi thường ăn ý. Messi đi ở giữa cắt, Anvez bộ bên cạnh trên bảo, cái này đều đã là ba ca thông thường sáo lộ. Nguyên bản Mạ Ý chơi phòng thủ sẽ có vấn đề, nhưng bây giờ sấy đủ tạ cùng ra ra tua tọa chấn giữa trận, lại thêm một cái Savi, tin tưởng vấn đề sẽ không rất lớn. Bọn hắn hẳn là có thể cho đường biên cung cấp đầy đủ bảo hộ cường độ, thậm chí bọn hắn còn có thể thuận tiện ngăn chặn Jo Ben cùng Di Berji bên trong cắt. Đến lúc đó chúng ta ba đầu tuyến vẫn là phải bảo trì chặt chẽ, khoảng cách không thể lớn. Baydon truyền bóng năng lực thẩm thấu cũng là coi như không tệ, nếu như chúng ta thong kéo dài khoảng cách, tùy thời đều có thể bị bọn hắn cho lợi dụng. Moji cùng Sir Tiger đều đã là tại trang Di Honlit đấu trường cùng đội tuyển quốc gia chứng minh qua thực lực mình cầu thủ, bọn hắn đều là cấp thế giới giữa trận, Muji không có khả năng đối bọn hắn nhìn như không thấy. Thậm chí Baydon không chế bóng năng lực phóng nhãn đương kim thế giới bóng đá, ngoại trừ Ba Arsenal chờ số ít mấy chi đội bóng, ai có thể chống lại? Cũng chính là Đụng phải Barca, nếu là đội còn lại đội bóng, Hền Kịt nói không chừng thật đúng là cùng đối thủ đoạt một đoạn không chế bóng. Tại bên đội hình bên trong, Mujino coi trọng nhất chính là Tô Đông. Roben cùng Giberzi mặc dù cũng đều phi thường xuất sắc, nhưng Roben cần không gian, Giberzi thân thể đơn bạc, cái này khiến cho bọn hắn tại trên sân bóng tương đối dễ dàng bị phòng thủ ở. Chỉ có Tô Đông, đây mới là Betma Berchi chiến tính quyết định nhân tố. Nếu như Tô Đông phát huy ra trình độ, Kebaqua không nghi ngờ, nhưng trái lại, nếu như có thể thành công đông lại Tô Đông Kêu 3K liền có tương đối lớn xác suất có thể đánh bại Biden, cầm xuống tòa này Chamdolit. Đến lúc đó, Mujino cũng liền có thể mở mày mở mặt, hung hăng phiến một cái cờ ju ép đám người cái tát, để bọn hắn biết, mình những cái kia luôn luận là buồn cười biết bao, đồng thời cũng làm cho 3K fan bóng đá tâm phục khẩu phục. Cho nên, đêm mai một trận chiến này, Mujino cũng là nhất định phải được. A Thu, đương Mujino cùng trợ thủ nhóm tại khu chiến gõ chống nghiên cứu lấy như thế nào đối phó Tô Đông thời điểm, tại bên khách sạn gian phòng tư nhân ban công, Tô Đông vô duyên vô cớ trùng điểm hát xỉ hơi một cái. Bị cảm, rõ nhỉ quan tâm hỏi Hắn hôm nay là chuyên chạy tới tìm Tô Đông tố khổ, cũng là bởi vì trước đó bị Tô Đông câu lên, nghĩ đến trong nhà mẹ chồng nàng dâu đại chiến, cho nên hôm nay đặc địa chạy tới cầu lấy chân kinh, muốn hỏi một chút Tô Đông, đến cùng lại như thế nào giải quyết. Nhưng Tô Đông đối cái này nào có cái gì ý kiến hay. Ngược lại là mình không khỏi vì đó đánh như thế một đệ mũi, Tô Đông rất bình thường buồn bực, bực. Nhất định là Muzino. Tô Đông khoa chặt người hiểm nghi phạm tội. Ha? Johnny rất bình thường kinh ngạc, cái này cùng Muzino có quan hệ gì? Ta hiểu rất rõ ra hoàn này, hắn hiện tại nhất định ở sau lưng nói xấu ta, hay là bày âm như quỷ cái gì? Gia Hỏa này đầy mình ý nghĩ xấu, phải cẩn thận một chút mới được. Johnny cười khổ, đây là sự thực sao? Muzino nói mình hiểu rất rõ Tô Đông, Tô Đông còn nói mình hiểu rất rõ Muzino. Trời ạ, các người đây coi như là tâm ý tương thông sao? Chương 734, vì tam liên quan mà chiến. Tranh tài ngày cùng ngày sáng sớm, Tô Đông tại nụ nổ rút chờ tư nhân huấn luyện viên đoàn cùng đi, đến khách sạn phòng tập thể thao tiến hành một đường kích hoạt trạng thái thân thể thông thường huấn luyện về sau, về đến phòng tắm rửa đổi quần áo, lúc trở ra, vừa vận động phải bận cũng cự đầu cùng chuyển Kỳ nhóm đến khách sạn đến thăm viếng. Bé Kenbu ở ở, rất mệt mải ở cùng hờn, chờ quản lý cao tầng trên mặt đều tràn đầy nụ cười sá-lạ. Ngay tại hôm qua, UEFA công bố quá khứ 10 năm Châu Âu đội bóng tại Châu Âu trên sàn thi đấu ít lợi, Bayern không chút huyền niệm cầm xuống thứ nhất, trở thành tới 10 năm Châu Âu trên sàn thi đấu ít lợi cao nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ. Sau đó mới là gã là cái cổ Real Madrid cùng MU, Barca xếp tại thứ tư. Cái này không khó coi ra Bayern lực ảnh hưởng. Nếu như Bayern không phải dự định chưa được chuẩn bị chiến đấu lương thực, mà là tiếp tục duy trì trước mắt cái này đi lưu lại trong đội nhóm này cầu thủ tương lai mấy năm, Bayern như trước vẫn là Châu Âu giới bóng đá hoàn toàn xứng đáng vương giả. Nhưng bây giờ, Bayern càng có khinh hướng cao tưởng cùng rộng chữ lương thực. Mặc kệ có thể hay không tam liên quan, dù sao liên tục 3 năm giết vào Champions League trận chung kết, hai độ đoạt giải quan quân, phần này vinh hạnh đặc biệt tại Champions League trong lịch sử, vậy cũng coi là tương đương ló mắt. Nếu là có thể lại đoạt lấy Champions League, nương tựa theo liên tục 3 năm tam quan vương, kia bây giờ Bayern tuyệt đối là Bayern trong lịch sử, thậm chí là châu Âu giới bóng đá trong lịch sử đỉnh phong nhất Vương triều, không, có cái thứ hai. Dù sao năm đó Real Madrid ngũ liên quan càng nhiều là bởi vì Champions League sáng lập, nhưng hiện nay giới tốc cầu Âu châu kia là quần hùng trên bá. Chính vì vậy cho nên Biden đám cự đầu đến cũng không có cho đội bóng thực hiện bất kỳ áp lực mà là càng không ngừng cổ vũ cầu thủ muốn ở trong trận đấu phát huy ra thực lực bản thân trình độ đừng có quá nhiều thành tích áp lực đi vào tô Đông trước mặt lúc mẹ kèn bù ở ở không nói gì phụ cận một bước thật sâu ôm tô Đông cho hắn một lần thời gian dài ôm lộ ra mười phần nặng nghề tô Đông lai like đến Biden ở giữa liên lụy đến quá nhiều lợi ích guốc mắt nhưng có một chút là có thể khẳng định đó chính là khoản giao dịch này tuyệt đối là Biden thậm chí là nước Đức giới bóng đá trong lịch sử thành công nhất giao dịch không có tô Đông không có tô Đông mỗi cái mùa giải mang tới năm mươi mấy người thi đấu vòng tròn dân bóng Cùng Thi Onlis cùng cúp nhà vua dẫn bóng, Bayern dựa vào cái gì đi tranh tam quan vương? Dựa vào cái gì đi vệ miệng cùng tam liên quan? Thật sự cho rằng Bundesliga đội bóng đều là quả hờ mềm. Vẫn là nói, Thi Onlis trên sàn thi đấu đội bóng đều là đồ bỏ đi. Lại hoặc là như không ít truyền thông âm như luận nói tới, The Latini là chăn thôi. Huống chi, đối với Bayern tới nói, Tô Đông không chỉ có riêng sẽ chỉ dẫn bóng, đồng thời cũng là lòng tin nơi phát ra. Đây chính là vì cái gì có Tô Đông cùng không có Tô Đông, Bayern biểu hiện là hoàn toàn khác biệt hai chi đội bóng. Mà tới được lúc này rất nói nhiều kỳ thật đều không cần thiết lại nói, lẫn nhau ngầm hiểu. Tô Đông lai like đến Bayern chính là vì trang Tie onli Tam liên quan, mà Bayern cũng thực hiện chính mình lúc trước đối Tô Đông hứa hẹn, đưa bóng đội sức cạnh tranh giữ vững 3 năm. Có thể hay không Tam liên quan. Cái này nhìn Tô Đông cùng Bayern đêm nay biểu hiện, từ một loại nào đó trình độ bên trên, đây không phải Bayern tầng quản lý đủ khả năng không chế được. Đối với điểm ấy, Tô Đông trong lòng rất rõ ràng, cho nên đối Bayern tầng quản lý cùng huấn luyện viên tổ, Tô Đông chỉ có cảm tạ. Song phương đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, có lẽ mấy năm về sau, chờ đến Tô Đông giả, đã xuân ngủ có muốn chuyển hình trở thành huấn luyện viên trưởng, hắn trở lại bay ơn đến nước Đức giới bóng đá tới lấy trải qua. Bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy bóng đá Đức hệ thống vẫn là rất bình thường thích hợp Trung Quốc. Các đại lao đi về sau, cầu thủ liền cùng huấn kịch tiến vào phòng họp. Chủ yếu vấn đề chính là như thế nào tại đêm nay hạn chế lại ba ca. Đây thật ra là cái vấn đề vô cùng nghiêm túc, bay ơn tại quá khứ một đoạn thời gian đã tại lập đi lặp lại nghiên cứu cùng thảo luận, nói một cái đơn giản nhất tầm thường nhất chi tiết. Toàn thế giới đều biết Messi cùng Anh tiến công tổ hợp là thế nào đánh, như vậy vấn đề tới Messi bên trong cắt lúc, Marcelo có theo hay không? Cùng chống ra đường biên. Ai đến thủ Hernandez, Di Berti trở về thủ, vẫn là Cesar Taylor kéo bên cạnh. Nếu như Di Berti trở về thủ, phản kích thời điểm đánh như thế nào? Nếu như Cesar Taylor kéo một bên, kia trung lộ ai đến phối hợp Marcelo thủ Messi? Cái này vẹn vẹn chỉ là một cái vô cùng vô cùng nhỏ xíu, tại trên sân bóng không chút nào thu hút quyết định mang đến phản ứng dây chuyển. Mà cùng loại với vấn đề như vậy, cơ hồ có thể nói là vô cùng tận. Cho nên, có người quản chấp giáo là một môn huyền học, cái này kỳ thật một điểm không sai, bởi vì nó quá phức tạp đi. Không chỉ có liên lụy tới phe mình 11 tên cầu thủ, thậm chí còn liên lụy đến đối phương 11 tên cầu thủ, mà mỗi người quyết định đều mang theo nhất định không thể dự đoán tính chất. Đây không phải huyền học, lại là cái gì? Không chế quân ma Bernie T đều nói, cho hắn 11 cái người máy, hắn có thể thắng được tất cả tranh tài. Nhìn, hắn muốn là người máy, không phải người. Huyền Kích hiện tại cũng là như thế. Đối mặt ba ca, phong thủ thời điểm muốn tâm vô bằng vụ, muốn chuyên chú, không thể phạm sai lầm. Cho nên liền muốn nâng lên đem các loại chi tiết, các loại khả năng xuất hiện biến cố, toàn diện đều diễn luyện một lần, câu thông một lần, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng nắm chắc biết mình muốn làm thế nào. Thậm chí, huấn luyện viên tổ chức đó còn đề nghị qua dùng Barttuep cỡ thay thế Marcelo xuất ra đầu tiên. Vì cái gì? Bởi vì Barttuep cỡ có một cước truyền xa, phòng thủ cũng càng tốt. Nhưng cuối cùng, thuyền kỵ vẫn là lựa chọn Marcelo. Bất quá, hắn yêu cầu sơ với sơ cùng Moritz cần nhờ sau một chút, cùng Marcelo cùng một chỗ bảo vệ tốt phòng tuyến, nhất là đối sườn bộ phòng thủ nhất định phải làm tốt. Ngũ tiến công, Di Berzi vị trí lui về một chút, phụ trách tiếp ứng cùng sâu chui ơi, Đông cùng Jo đè vào phía trước nhất. Tốc độ. Chúng ta ưu thế lớn nhất chính là tốc độ. Hình Kít lại một lần nữa cường điệu điểm ấy. Ygia Khimovic dính cầu, kéo chậm 3K tốc độ, mà lại hắn không tình nguyện lắm đầu nhập phản đoán, lại thêm một cái Messi, cái này dẫn đến 3K trước trận bức đoạt ráp bách không bằng trước kia, đây đều là cơ hội của chúng ta. Tô Đông cùng Roben đều là tốc độ thật nhanh cầu thủ, dẫn bóng đều phi thường có lực trùng kích, mà lại đơn binh năng lực tác chiến đều cực mạnh, thậm chí giống Tô Đông loại này, xem như siêu cường, một người làm hai tên hậu vệ đều không phải là vấn đề. Bayern chủ đề là phòng thủ cùng phản kích, tốc độ liền lộ ra cực kỳ chậm yếu. Về phần nói Messi, Hền Kít cũng đồng dạng vì hắn an bài một tòa ngục giam, chỉ cần hắn lấy được bóng Mặc kệ là ở bên trái đường, cánh phải vẫn là trung lộ, đều sẽ trước tiên đối với hắn hình thành bao bọc. Cái này cũng rất bình thường. Tất cả mọi người tin tưởng, Bakamujino khẳng định cũng vì Tô Đông Đa thân mà làm dạng này phòng thủ. Đây chính là siêu cấp cự tinh lực chấn nhiếp. Chỉ cần bọn hắn ra sân, dù là không có nhận đến cầu, tất cả đội bóng đều nhất định muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngủ trưa sau khi đứng lên, Tô Đông cùng Vương Sơ tỉnh cùng phụ mẫu bọn người thông cái video điện thoại. Bọn hắn cũng ở tại cùng một quán rượu, nhưng chỉ tại tối hôm qua gặp mặt một lần, bọn hắn đi vào Madrid về sau, vẫn luôn tại bên ngoài du lịch. Thông video thời điểm Bọn hắn ngay tại đi dạo tên nữ thần mùa màng quảng trường. Nơi đó thế nhưng là Diêu Ma giết đoạt giải quán quân sau chúc mừng sân bãi. Bọn hắn nói, tới đây cầu nguyện có thể giúp các ngươi đêm nay đánh bại Ba Ca. Vương Sơ tỉnh tại trong video cười hì hì nói, ai nói? Cũng bởi vì là từ địch. Tô Đông cảm thấy rất không rời đầu. Mặc kệ, dù sao chúng ta tới đánh thẻ. Hàn Huyên một hồi video về sau, Tô Đông liền đi khách sạn bể bơi vẫy vùng một phen. Những này đều hắn nhiều năm qua đã thành thói quen, hắn hiểu được như thế nào tại tranh tài trước đó, kích hoạt thân thể của mình cùng cơ bắp để cho mình tại đêm nay trong trận đấu biểu hiện được càng tốt hơn đương nhiên nô nô giúp đám người tác dụng là căn cứ tô đông cùng ngày tình huống cùng tranh tài thời gian đến cụ thể an bài tô đông huấn luyện tỷ như hôm nay tranh tài là ở buổi tối nhanh 9 điểm lúc cử hành buổi chiều liền an bài bơi lội vung lòng thể xác tinh thần cùng các đội hưu cùng một chỗ dùng bữa tối về sau lại chỉnh đốn một đoạn thời gian bay ơn liền lên đường tiến về betma bờ sân bóng tuy nói còn chưa tới tranh tài thời gian nhưng betma bờ trung thành thậm chí toàn bộ madrid nội thành sớm đã là kín người hết chỗ các tí là đại đạo toàn bộ phong tỏa lấy betma làm tâm điểm bốn phía một vùng cũng tiến hành giao thông quản chế chỉ có bay cùng ba ca xe beat, Cùng một chút xe cảnh sát cùng chủ sự Phương cố xe, mới được cho phép tiến vào. Ven đường có thể nhìn thấy, bay ơn cùng 3K fan bóng đá có thể nói là phân biệt rõ ràng, tất cả đều tại thành quần kết đội hướng Betmaber phương hướng đi đến, rất nhiều người còn mang theo đủ loại cờ sĩ cùng hành vi. Nhìn thấy bay ơn trước kia dễ thấy xa hoa lớn bạ lù qua, bay ơn fan bóng đá đuổi theo la lên, 3K fan bóng đá là phát ra trận trận hứa thành. Năm ngoái Champions League trận chung kết là tại Izoma, 3K fan bóng đá tương đối ít, bị Bayern chiếm thượng phòng. Nhưng năm nay lại khác biệt, tại Tây Ban Nha thủ đô cử hành, bực này cùng với là 3K sân nhà tràn vào Madrid 3K fan bóng đá thì càng nhiều. Sớm tại sáng sớm hôm nay, Madrid chính phủ liền tuyên bố liên tiếp cử động, chính là hy vọng bảo đảm đêm nay ở Madrid, song phương fan bóng đá có thể bình yên vô sự, bởi vì trình diện 3K cùng bên fan bóng đá đều nhiều lắm, nhất là 3K fan bóng đá. Trong đó có rất nhiều fan bóng đá đều là mua không được cầu phiếu, không cách nào tiến vào bet ma bờ sân bóng con chiến. Có chọn đi quán 3, có thì là đi lộ thiên quảng trường, từ chính phủ thành phố an bài sân bãi thống nhất quan sát trực tiếp. Đương nhiên, vì tốt hơn quản lý, mỗi một khối sân khấu ngoài trời sẽ an bài cho các biệt fan bóng đá, phong ngừa xuất hiện hỗn loạn. Đương Bayon xe buýt ngăn lại Webmaster, tô Đông cùng còn lại các đội hụi chậm rãi đi xuống xe buýt lúc. Hiện trường truyền ra như sấm sét tiếng hoan hô. Bayon phan bóng đá ngay tại điên cuồng đất là đội bóng góp phần trợ uy. Trong đám người còn có rất nhiều la lên tô Đông dánh tự. Mặc dù hắn sắp rời đi Bayon, nhưng ở Bayon phan bóng đá trong lòng hắn vẫn như cũng là không thể thay thế. Bayon cầu thủ cũng không có trực tiếp tiến vào cầu thủ thông đạo, mà là xa xa hướng phía bị hàng rào sắt ngăn cách bởi vài mét có hơn phan bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Cái này khiến bọn hắn đạn được hiện trường càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô. Vô số đơn fan bóng đá đều tại khoảng cả giọng hô to lấy đoạt giải quán quân, hô hào đội bóng tại đêm nay cầm xuống tam liên quan, sáng tạo câu lạc bộ lịch sử mới cao. Bay ơn trên dưới cùng fan bóng đá hô động sau một lúc, tại chủ sự phương thúc dục dưới, tiến vào cầu thủ thông đạo, đi tới đội chủ nhà phòng thay quần áo. Đương ơn cầu thủ tại trong phòng thay quần áo chuẩn bị lúc trước cuối cùng một đường huấn luyện giờ dạy học, sân bóng bên ngoài lại lần nữa tuôn ra một trận điên cuồng giống như thủy triều tiếng hoan hô. Rất bình thường hiển nhiên, Barca cũng đến. Champions League trận chung kết hết sức căng thẳng. Chương 735, Tô Đông bạn Betma bờ cứu rồi. Tất cả trước máy truyền hình người xem bằng hữu. Hân nên đi vào Bettmer sân bóng. Đêm nay, 2009 đến 2010 mùa giải, châu Âu rơi bóng đá cuối cùng một trận tiêu điểm chiến, đồng thời cũng là từ đầu đại hí, sẽ tại Tây Ban Nha thủ đô Madrid Bettmer sân bóng khai hỏa. Đệ tử Bundesliga cự nhân Bayern Munich nên chiến đến từ Tây Ban Nha Barcelona. Đây là hai chi đội bóng liên tục năm thứ 2 vì châu Âu bóng đá vinh dự cao nhất UEFA Champions League Cup vô địch, mà triển khai một trận kịch liệt tranh đoạt, cái này hai chi đội bóng đều là quá khứ một cái mùa giải, châu Âu giải bóng đá biểu hiện xuất sắc nhất, thực lực mạnh nhất đội bóng. Nhưng đêm nay tại Bettmer Chỉ có thể có một cái người thắng. Bayern đã là liên tục 3 cái mùa giải rớt vào Champions League trận chung kết, phía trước 2 lần tất cả đều đoạt giải Quá quân, đối thủ theo thứ tự là MU cùng Barcelona, mà Barca cũng là liên tục 2 cái mùa giải rớt vào Champions League trận chung kết, nhưng bên trên mùa giải bại bởi Bayern Munich. Mourinho tại lúc trước liền lên tiếng, đêm nay muốn tại Betma bo rửa sạch bên trên mùa giải sỉ nhục. Nhưng hình như hắn Bayern cũng đồng dạng lòng tin chân đầy, muốn tại Betma bo cầm xuống tam liên quan, cái này đem đổi ngang Bayern trong lịch sử vĩ đại nhất đỉnh phong thời khắc, cũng chính là bẻ kèn bộ ở ở, Gerd Muller cùng Herbert Nerz thời kỳ. Cái này đem để hiện tại hơn tất cả cầu thủ đều ghi vào sử sách. Bởi vì tranh tài là tại Betmaber cử hành, cho nên chúng ta đêm nay đặc địa mời 2 tên trọng lượng cấp khen ngợi, đi vào hiện trường cho chúng ta tiến hành giải thích, mà lại cái này hai tên khen ngợi tất cả đều là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng được chủ, tin tưởng bọn họ nhất định có thể đứng tại góc độ chuyên nghiệp cho chúng ta tốt hơn giải thích trận đấu này. Để chúng ta hoang nên trước Real Madrid ngôi sao bóng đá, hiện Real Madrid chủ tịch cố vấn đặc biệt, nước Pháp huyền kỳ ngôi sao bóng đá Zidane. Còn có bổ đảo nha cự tình, hiện Real số 1 ngôi sao bóng đá, Cristiano Ronaldo hai vị cự tinh đều không có ở diễn truyền bá thất, mà là xuất hiện ở Betmaber sân bóng bên trong, tạm thời còn không có ngồi lên phóng viên tịch. rất rõ ràng, bọn hắn cũng không tính ở trong phòng tiến hành trận này giải thích, mà là hy vọng có thể ngồi tại Betmaber khán đài, hiện trường giải thích trận đấu này, mà chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng là một lần khiêu chiến. Zidane là suất ngũ vĩ đại cự tinh, Corti Anozano là hai lớp tiên sinh đội chủ, hai người đều tại chức nghiệp bóng đá con đường bên trên lấy được qua phi thường xuất sắc thành tích, từ bọn hắn đến giải thích trận đấu này, tin tưởng vấn đề không phải rất lớn. nhất là Zidan, lúc trước hắn liền được mời giải thích qua còn lại tranh tài. Hai vị, đầu tiên muốn hoan nghênh hai vị tới chúng ta cái này hiện trường trực tiếp. Ta biết, hai vị cùng Biden, Barca cầu thủ cũng hết sức quen thuộc, ta muốn hỏi đơn giản nói một chút hai chi đội bóng. Theo người chủ trì một phen, Ronny cùng Zidane lẫn nhau tiểu tiểu, khiêm nhượng một phen, từ Zidane đến dẫn đầu đáp lại. Zidane biểu thị, Biden cùng Barca lại lần nữa hội sư trận chung kết, đây là một kiện để cho người ngoài ý muốn sự tình, nhưng hai chi đội bóng song song giết vào trận chung kết, lại là đương nhiên, bởi vì cái này hai chi đội bóng đều có một bộ phi thường xuất sắc đội hình. Đối với Barca Zidane biểu thị mình cho rằng Muji và đội bóng hẳn là sẽ chủ động ứng chiến, đôi này Berron mà nói sẽ là một tin tức tốt, bởi vì Berron khẳng định sẽ cẳng có khuynh hướng đánh phản kích, nhường ra khống chế bóng quyền. Bayern phòng thủ rất bình thường xuất sắc, ta cảm thấy trận đấu này sẽ phát huy ra tác dụng trọng yếu. Zidane nói, đối với Tô Đông cùng Girardi, Zidane biểu thị mình cùng hai người đều có rất không tệ quan hệ cá nhân. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều là bằng hữu của ta, chúng ta quan hệ phi thường tốt, ta cho rằng Girardi có cơ hội trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, hắn có thiên phú như vậy cùng thực lực, về phần Tودهong, tin tưởng không cần ta nhiều lời ta cảm thấy tại quá khứ mười mấy năm qua, hắn là châu Âu rồi bóng đá xuất sắc nhất, vĩ đại nhất cử tinh. Zidane còn nâng lên mình cùng tô Đông nhận biết, nhưng hắn càng nhiều là sợ hai tháng phục tại tô Đông lấy được tiến bộ. Lúc ấy hắn là Johnny, X. không phải Cristiano, mà là Ronaldo. Hắn là Ronaldo fan hâm mộ, chuyên từ Leeds bọn chạy đến Madrid đến xem Ronaldo diêu Madrid thủ tú. Ta lúc ấy cũng tới. Johnny ở một bên tăng thêm một câu. Zidane Đan ha haha cười không ngừng. Đúng, mấy người bọn hắn tiểu quỷ lúc ấy tất cả đều tới, nhưng này cái thời điểm, bọn hắn mới vừa vặn bộc lộ tài năng, nhưng hôm nay, tô Đông, Johnny. Bọn hắn đều đã là trên thế giới này xuất sắc nhất cự tinh. Đối với trận này Champions League trận chung kết, Zidane biểu thị mình là đứng tại Bayern bên này. Ta hy vọng Bayern có thể cuối cùng thu hoạch được quan quân, đêm nay ta chính là một cái Bayern fan bóng đá, bởi vì ta có bạn rất thân ở chỗ này, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hy vọng có thể nhìn thấy một trận đặc sắc tranh tài. Zidane cỡ xí tươi sáng đứng tại Bayern bên này, Jonny thì càng không cần nói, hắn biểu thị mình ủng hộ Bayern. Tô Đông cùng Pep là ta bằng hữu tốt nhất, Marcelo cùng ta quan hệ cũng không tệ, ta không có lý do không đi ủng hộ Bayern. Jonny chủ động nâng lên bản mùa giải Real Madrid thất bại. Năm ngoái mùa hạ hao tốn từ trước tới nay đắt đỏ nhất chuyển nhượng phí, đưa vào Johnny, cả cả cùng Benzema tam đại cự tình, kết quả Real Madrid mới mùa giải lại hai tay chống trơn, đây quả thật là làm cho người tức giận. Nhưng Johnny cũng vì Real Madrid giải thích, cho rằng đội bóng đã tận lực. Đúng vậy, tại thi đấu vòng tròn bên trong, hai chúng ta lần bại bởi Barca, nhưng ở tranh tài trong quá trình, ta cảm giác được, chi này Barca cũng không phải là không thể chiến thắng, tương phản, bọn hắn tồn tại không ít vấn đề, ta cảm thấy đây là bởi ơn cơ hội. Đối với trận này trận chung kết, Johnny minh xác biểu thị, Barca nhất có uy hiếp cầu thủ không phải ý ra Mà là Messi, nhưng hắn đồng thời cũng nhắc nhở tất cả mọi người, "Biden có được Tô Đông." Mujinho trước đó nói, "Không có người so với hắn hiểu rõ hơn Tô Đông, ta cảm thấy đây là tại nói mọ nhạt, bởi vì hắn chỉ hiểu rõ trên sân bóng Tô Đông, hắn căn bản không hiểu rõ dưới cầu trường Tô Đông, mà ta mới là người hiểu rõ hắn nhất, ta hiểu rõ hắn hết thảy, bao quát hắn mặc số mấy dày, thích mặc màu gì quần áo. Tô Đông là ta đã từng gặp chăm chỉ nhất cố gắng nhất cầu thủ, cái này không chỉ có là trong huấn luyện, còn tại trong trận đấu, Bakka nhất định phải toàn trường 90 phút thời gian bên trong bạo trì đối với hắn độ cao cảnh giác, chỉ cần có bất kỳ một tơ một hào lơ đíng" Tô Đông đều sẽ để bà ca trả giá đắt.